t r ư ơ n g hai trăm ba mươi lăm chương hai trăm ba mươi lăm to dây lơ bảo vệ chiến chung mười si va nhìn vào chính mình làm c h e thể dựa vào đích một đoạn tàn khuyết v á c h tường còn tính cứng chắc đích trên vách tường xuất hiện mấy cái đã thấu q u a n g đích lỗ nhỏ hắn não đại thượng đích mồ hôi lệnh xoát điệu một cái t i ể u túa đi ra nếu không là vận khí tốt k i a mấy phát phưởng truy t r ạ m đích hình dọn nước cục đá đều không có đánh tới hắn đích lời này một cái đối mặt chính mình phải lui ra ma luyện chi thác hắn nhặt lên trên mặt đất đích một khối hát sắc cục đá tuy nhiên trải qua kịch liệt đích va chạm nhưng loại này cục đá thượng lại chỉ xuất hiện một điều tế, tế đích vết dạng xem bộ dáng cứng rắn trình độ sợ rằng muốn xa vượt xa quá một loại đích c ư ơ n g thiết tiếp lấy si va thử lên đ ố i kỳ chuyển đưa một điểm ma lực nhưng lại phát hiện loại này cục đá thân ma tính rất kém cỏi thậm chí có được một điểm chán ma tính nay ý vị lên những này cục đá cũng không thể làm chế tạo ma trượng hoặc ma pháp kiếm chi loại vũ khí đích tài liệu ngược lại dùng làm thích khách đích truy thủ tài liệu nói không chừng ngoài ý không sai rốt cuộc chán ma tính tài liệu đối với phá hoại ma pháp bình t h ư ờ n g có được cực hào đích hiệu quả nghĩ tới đây si va mánh địa cả kinh so lên truy thủ tới vừa mới kia trận dừng thương mưa đạn đích đi lực lượng hắn ký ức như mới Mà lại tại loại tại nói à thành y uy không、so、chân chính tử đạn chậm nhiều ít đích đích đạn n so tốc cục lực, ít tử tiểu tiểu một độ đá dưới, ra không cách h thật đích h ừ n liền g ma p p b í trướng thể dễ dàng xỏ xuyên. Nói đều có cách dễ sỏ khác nói không chừng này n g o ạ n ý t i ể u là vượt sâu ma tộc chuyên môn dùng đến khắc chế nhân loại ma pháp sư đội đích phát minh đáp lại si va suy đích o á n đ là ai hồng phiến giã đích t h n g trạng cơ hồ mỗi đi vài bước đều có thể nhìn đến hưu thụ thương đích ma pháp sư nằm ngã tại trên đất tiêu thảm dựa vào chiến tranh thiên sứ đích vi hoàng hào quang thật không dễ dàng mới để thăng lên đích đấu trí cũng một cái tử bị đánh vỡ Thẳng dư đ í xi ba dám từ r á hoàn toàn vô dụng đích che thể hậu phương nhô đầu ra phát hiện chiến tranh thiên sứ sợ cổ bị dịch tịnh không có tránh lui cự lại đích lông cánh từ khép lại thành quang kén đích trạng thái chậm rãi mở ra vài chục khoả hát sắc đích cục đá từ kê hai đôi lông cánh thượng đinh đinh đương đương địa địa lấy đất xem gia vị này thiên sứ tự hồ bị vượt sâu ác ma môn trọng điểm chiếu cố một cái mặc dù như vậy hắn còn là giống như một ly đèn sáng ban đứng ở chỗ cao ngẩng đầu nhìn vào bị ác ma môn chiếm cứ đích thiên không tiếp lấy vị này thiên sứ phách độc á n h như là một trích thiết bạch đích tên nhọn ban sông hướng trời mây trong tay của hắn đích thần kiếm tảng sáng vạch ra một đạo huyễn lệ đích quang ảnh hướng về kia chút chính mang theo cởi nạo khinh thường biểu tình đích vực sâu ác ma môn hoạt trả m ạ n đi hắn sở đến chi nơi ác ma môn r ồ n dập tứ tán tat n á c vừa mới còn diếu võ dương oai thanh thế to lớn đích quân thế cư nhiên tịu dạng này bị sợ cộ bị tội khô là vụ dễ dàng địa đánh tan một góc si ba nh tại bội phục khởi vị kia thiên sứ d u n g khí đích đồng thời tâm lý yên lặng đích nhiệt huyết cũng bắt đầu quần q u ậ n lên như quả là ta đích lời nói không chừng sơ c ổ bích đích thực lực rất mạnh thậm chí cường đến ngạnh xinh xinh kéo chặt vượt sâu ác ma quân đội gần ba thành đích bước chân nhưng mặc dù như vậy chúng nó còn là nương tựa theo không thể so sánh đích số lượng ưu thế bắt đầu tiếp cận mặt đất đương nhiên cũng có gần một nửa bay thẳng đến lên tỏ giấy lở thành thị bay đi chẳng qua thành thị nơi đó đích chú quân còn không có lọt vào thương tích hẳn nên có thể ngăn cản một lúc siva hít thở sâu vài ngụm đồng thời tâm lý không ngừng địa trùng lập lên không có gì chẳng qua là đánh cái phó bản mà thôi một đ ố i nda cũng không phải không đánh quá tính thử làm dịu chính mình đích khẩn trương t ì n h tự nhưng trong không khí tràn khắp lên đích m ù i máu t a n h cùng v á c tường trên mặt đất những k i a bị cục đá đá n h ra tới đích vết đạn cùng với n ổ i tại giữa trời như cũng không có rơi xuống tràn ngập lên mùi khét đích bụi bậm lại khiến hắn đích tâm tình vô luận thế nào đều bình tĩnh không được sau đó siva tựu ra tay tuy nói vừa bắt đầu tưởng muốn dùng huy rượu liệt phá thanh trường chẳng qua suy xét đến chiêu đó tiêu hao đích ma lực rất lớn đợi đến đại lượng địch nhân tiếp cận sau sợ rằng sẽ khiến chính mình nằm ở bất lợi trạng thái bởi thế hắn lâm thời đổi thành c h ắ c tuyệt thiểm điện l i ề n rốt cuộc những kia vượt sâu ác ma môn đều dựa vào đích rất gần chiêu này tuyệt đối có thể lấy được huy hoàng thành quả đích sự thực cũng là như thế trừ mấy cái thiểm điện kháng tính đặc biệt cường đích ác ma ở ngoài cái khác vài chục trích bị c h ắ c tuyệt thiểm điện l i ề n sở mắc xích đến đích ác ma nháy mắt t i u biến thành cho bụi bút khói lên hướng mặt đất làm lên tự do vật rơi vận động uy lực chi đại hiệu quả chi hảo đã xa xa xa xa xa vừa bắt đầu、si chẳng lẽ nói chắc tuyệt tiệm điện l i ề n có khắc chế vượt sâu ác ma đích hiệu quả mạng trước nay chưa nghe nói qua a si va trước là sửng sốt chẳng qua rất nhanh hắn t i ể u phản ánh đi qua hẳn nên là trước hoàn thành thần thoại nhiệm vụ sau thưởng lệ đích cái kia thượng cấp phong nguyên tố thông đạo này đến tác dụng tại cái đó trực tiếp liền thông phong nguyên tố vị diện đích thông đạo can dự h ạ n xử được phong nguyên tố ma pháp đích uy lực so lên nguyên bản đề thăng một đoạn lớn tại nguy cấp thời khắc phát hiện loại này chuyện tốt nhượng si va tâm tình lập tức là tốt rồi rất nhiều thế là hắn dứt phát hiện học điện bán địa hô to lên lẹn lọt tệ liên b a n và thuế xông ra không gì dùng đích chế thể bắt đầu thể nghiệm khởi tại phong nguyên tố thông đạo đích trợ giúp hạ sử dụng phiêu phụ thuật đích cảm giác phiêu phụ thuật ngược lại không có quá lớn đích biến hóa chỉ là phi hành chuyển hướng cùng thường quy đích lẩn tránh đều có bước dài đích tiến triển si va xuất sắc đích biểu hiện rất nhanh dẫn lên ác ma môn đích chú ý bọn họ bắt đầu có châm trích địa đối si va phát lên tiến công tại quanh thân đều bị hát sắc cục đá tổ thành đích màn đạn che p h ủ lúc si va thậm chí có một chủng lại trở lại nguyên lai、like、đích thế giới tại xét đánh điện đông phương chi loại mãn màn hình đều là từ đạn đích xạ kích loại du hi đích cảm giác thân t i ê n sĩ tốt đích chiến tranh t i ê n sứ cùng anh dũng trở địch đích si va lại một lần nữa n h ư ợ n g những kêu ma pháp sư môn cháy lên đấu trí tuy nói còn không thể lì khai che thể nhưng cũng đã bắt đầu dựa vào lên che thể đối còn lại đích gác ma tiến hành điểm đối điểm đích thư kích hiệu quả không ngọn tại thiên không chung một tay huy diệu liệt diễm một tay chắc tuyệt tiểm điện liên đích si va rất nhanh t i ự u phát hiện không đúng rõ ràng hắn đã tiêu hao không ít ma lực nhưng tự thân lại không có ma lực c ắ n hết ngược lại còn là loại này tràn đầy lực lượng đích cảm giác thật giống như có một căn vô hình đích dây điện tại cho hắn nạp điện một dạng lúc đích kiến thức tại kia một tầng đích thành thị chung có một tòa có thể cấp cư dân để cung ma lực tác dụng có điểm giống cung địa cục ngoại hình tắc là gác trong trạng đài cao đích thiết bị chỉ bất quá đương thời đích s i và t ị n h không có bị hệ thống thừa nhận là thành thị cư dân không thể hưởng thụ đến cái kia thiết bị đích phúc lợi mà lại tại sao tới này tòa thiết bị còn bị t ố i hủy bay trên trời cao đích s i và rút không quay đầu nhìn nhấc nhãn thành thị phát hiện nơi đó quả nhiên có một tòa cùng tại ma luyện tri tháp hai tầng thành thị chung cùng loại đích kiến trúc xem ra có thể ùn không ngừng bổ sung ma lực hắn nên tự làm ộ t lần này nhiệm vụ đích phúc lợi hắn nhìn vào bốn phương tám hướng hướng hắn bọ trên mặt lộ ra một tia mặt cười như quả thật đích có vô hạn ma lực đích lời trích phải cẩn thận đường bị đánh rơi t i ê u tính có nhiều như vậy đ ị c h nhân cũng tuyệt đối không phải hắn đích đối thủ nghĩ thông đích này một khắc si va cuối cùng quyết định chăm chú lên không tái lưu thủ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm ba mươi sáu chương hai trăm ba mươi sáu to dây l ờ bảo vệ chiến hạ mười thương vong q u ả lớn tướng quân toàn thân đều bao bọc tại sáng loang loáng đích sắt lá bình lý chỉ có ngực đích vân chương hình ấn ký mới tỏ rõ ra kỳ thiếu tá thân phận đích nam tử cuối cùng nhịn không được hắn nôn nóng địa hướng tỏ dậy lở trên danh nghĩa đích tối cao quân sự quan chỉ huy một cái năm qua thất tuần đích lão nhân hồi báo không thể tái như vậy hạ đi rồi lão nhân cùng hắn bất đ ộ n g chỉ là mặc vào một kiện phát tố đích quân phục nghe được thiếu tá kia trầm bất chu khí không giữ được bình tĩnh đích thanh âm hắn ngẩng đầu nhìn vào cái này chính mình một tay nhấc rút lên tới đích người tuổi trẻ lão nhân trầm nằm tích u y nhượng thiếu tá trên đầu c h á n bắt đầu không ngừng địa toát ra mồ hôi lạnh ta cũng biết thương vong rất nghiêm trọng hải tử cuối cùng lão nhân mở miệm trong thấp khàn khàn đích giọng nói nhuộm vị này đầu tóc đã tuyết trắng đích lao nhân cấp người một trùng so bình thường càng thêm t ă n g thương đích cảm giác nhưng như quả chúng ta vứt bỏ tỏ giấy lờ đích lời những k i a quái vật t i ể u có thể trường khu t h n g vào đừng nói nhân loại vương thành chỉ sợ cũng liền thông hướng thiên giới đích hồng đại k i ể u đều thủ không được không biết á c ma quân là từ nơi nào giành được tin tức thừa dịp trong thành đại bộ phận ma pháp sư môn đều tụ tập tại thần miếu phụ cận lúc phát động đánh lén không chỉ đưa đến ma pháp sư môn tử thương hơn nữa liền cả tỏ giấy lờ cũng xa vào không có ma pháp sư mà phòng ngự lực giảm lớn đích quất cảnh vốn là một loại đích ma kiếm sĩ một trọi m ộ t đích lời t i ể u không phải vượt sâu ác ma môn đích đối thủ tại không có ma pháp sư viện trợ đích hiện tại chiến đấu lực khát xa đích sai l ạ i càng là một cái tử t i ể u thể hiện đi ra như quả không phải vị kia thiên sứ cùng thừa lại đích ma pháp sư môn chính đang tiến hành liều chết để kháng kiềm chế chú gần tới bảy thành đích vượt sâu ác ma sợ rằng hiện tại tỏ dây lờ phải đối chủ kha mặc dù như vậy hiện tại đích thủ thành chiến lại còn là đánh cho dị thường khổ cực sáu cái đoàn gần tám ngàn người đầu nhập đến thủ vệ trên tường thành cấu thành kết giới đích bốn cái ma lực tiết điểm thủ vệ thượng hiện tại k i a bốn cái địa phương đã biến thành chân chính trên ý nghĩa đích máy xay thịt chiến tranh đánh vang không đến một khắc c h u n g bên trong táng tống đích binh sĩ cùng ác ma sợ rằng đã nhanh muốn đạt tới năm ngàn chính là thương quân thiếu tá còn muốn nói cái gì nhưng lại bị lao nhân sắc bén đích ánh mắt cấp ngăn trở chúng ta là quân nhân là nhân dân đích tuẫn tại mặt trên đích dưới mệnh lệnh đ ặ t trước vô luận thế nào đều không nên vứt bỏ nhân dân mà lại ngươi cho là trong quân đội hội có bao nhiêu người ném bỏ chính mình ở trong thành đích thân nhân bằng hưu cùng ngươi cùng lúc ly khai lao nhân hơi chút đỉnh đốn một cái tiếp theo từ trên bản cầm lấy một phần tín hàm nói tin tức tốt là tây nam h ẹ t ì n quân đoàn đích tới l u i kỵ binh đội đã bắt đầu hướng nơi này chỉ viện chỉ cần lại chết thủ một đoạn thời gian hẳn nên t i ể u có thể nhìn đến nói xong hắn lại nữa trong hướng khuôn mặt bị mũ giáp che phủ hơn phân nửa không nhìn được biểu tình đích thiếu tá như quả thực tại không được đích lời ta cũng hội thượng trận giết đ ị c h đích ngươi còn có ý kiến gì không thiếu tá không dám thiếu tá hạ ý thức địa vươn tay tưởng muốn sắt một cái trên đầu đích mồ hôi kết quả trên cánh tay đích khôi giáp cùng mũ giáp đụng cùng một nơi phát ra chói thai đích còn cái thanh không có đích lời vậy lại đuổi gấp đi ra tiếp tục phòng thủ ba là đợi đến sắt lá đồ hộp thiếu tá ly khai sau. lão nhân mới trùng trùng địa thở dài một h ơ i ánh mắt cũng định dạng tại vách tường đích thành phòng bức hòa thượng trên thực tế hiện tại trọng yếu nhất đích cũng không phải thành phòng chiếu trước mắt đích tình huống đến xem tò giấy lờ đích thành vệ quân khẳng định không phải vượt sâu ác ma quân đích đối thủ như vậy đánh tiếp tuyệt đối kiên trì không đến tới lưu kỵ binh đội đích đi đến t i ê u tính thêm nữa chú đóng tại tò giấy lờ đích năm trăm l ẹ n loạt tệ liên bang quân chính quy cũng không được trước mắt là trọng yếu nhất đích kỳ thật là thần miếu bên kia ma pháp sư môn đích tình huống ma pháp sư là chiến đấu lực thập phần khủng bố đích tồn tại cũng là nhân loại đối kháng vượt sâu ác ma đích chủ lực bộ đội, chính là bởi vì như thế. đối phương mới hội tuyển chọn tại ma pháp sư môn tụ tập lên đích lúc tận diệt cái này sách lược chẳng qua tại một cái đại thiên sứ đích đái lịch lưới còn sót lại đích ma pháp sư môn có thể kéo chặt đối phương đại bộ phận quân lực nói không chừng cũng có thể tại đánh lui địch nhân đến sau trợ giúp thành bang t i ê u tính không cách nào đánh lui quân địch chỉ cần bọn họ có thể lui trở lại trong thành cùng thành vệ quân liên thủ t i ể u có thể tạo thành một thêm một lớn hơn hai đích hiệu quả bởi thế tỏ dữ ấy lờ đích một tuyến hy vọng trên thực tế toàn tại những kia còn sống đích ma pháp sư trên thân như quả si va có thể nghe được lão nhân đích tiếng lòng nhất định hội cảm thấy đối phương quá nhìn được khởi bọn họ trên thực sự hiện tại ma pháp sư môn không chỉ không có một điểm ưu thế ngược lại còn nằm ở đối chính mình cực đoan bất lợi đích liệt thế bên trong tại si va dựa vào vô hạn ma lực ngoại quải cùng chiến tranh thiên sứ cùng lúc thanh lý rơi một nửa t ả hữu đích đ ị c h nhân sau nhiệm vụ chung để tới đích là nhất vướng tay đích k i a m ộ t vị cuối cùng đã đi đến hps ạ t cũng lại là ư ơ n g thân nữ yêu ý rỗ lấy tấn lôi không kịp che thai chi thế xuất hiện tại si va trước mặt hơn nữa một c ư ớ c t i ể u bà si va từ thiên không trung trực tiếp đạp rất đất mặt như quả không phải si va kịp thời bóc mở ma lực bích lũy quang quang trống trơn là từ trên cao rơi dụng đích thương hại cựu có thể nhượng hắn biến thành một đống thị não khả cho dù như thế hắn phần bụng có vài đạo vết cắt đích ma pháp bảo thượng còn l á xuất hiện một khối chính tại cấp tốc huyết đại đích vết máu gần gần là một c ước đối phương sắc bén đích móng vuốt t i ể u đem hắn đích phần bụng xé mở một nói không nhỏ đích vết thương ta cái đi rõ ràng cái kia thiên sứ so với ta kéo phong n h i ề u vì cái gì vừa lên tới t i ể u tìm ta đích phiền thoái hắn luôn cuống tay chân địa từ ma pháp bảo trong miệng túi lấy ra một bình ứng cấp dược cho chính mình chuốc dưới đi bộ cấp phẩm tại si va tiến phó bản đích lúc cũng đã thả vào miệng túi chung tại phó bản thiết định lý những này bộ cấp phẩm tắc là này cụ thân thể chính mình đ í c đồ vật v s i v a t h i ể u hướng cái kia chính hướng hắn túi xông đi tới đích hạp thì s đưa tay tới một cái chắc tuyệt thiểm điện liên đang tiếp tại thiểm điện sắp sửa chạm đến đối phương thân thể đích lúc liên bị một cổ lực lượng cấp độ lệnh hóa giải rơi s i v a thấy thế cũng không nhiều làm hắn tưởng trực tiếp phát động phiêu phủ thuật cả người hướng về sau vừa nhảy miễn cưỡng tránh qua đối phương kia giống như là thịt người như đạn pháo đích va chạm tùy theo cự đại đích tiếng ầm vang vang lên ý d ồ va chạm mặt đất đích địa phương dâng lên một đại cổ trần vân n h ộ n người không biện pháp nhìn rõ bên trong đến cùng phát đã sinh cái gì chẳng qua tóm lại không phải là chuyện tốt là được rồi ôm lấy dạng này đích cách nghĩ si va lập tức cấp nơi đó bổ m ấ y phát huy d i ệ u viêm tiễn nhuộm nổ tung đem t i a đ ó a trần văn căng đến càng thêm cự đại xa xa nhìn qua thật giống như dài ra một đoá bụi khói tổ thành đích ma cô một loại đáng tiếc đối phương còn là không có thụ đến quá lớn thương hại sau trên cơ bản tự bắt đầu trùng lập si va một bên chạy một bên hướng tới đối phương m á n h mất ma pháp theo sau bị đối phương đ u ổ i kịp đánh cho nết nhác tháo chạy sau lại một lần nữa hướng đối phương mất ma pháp lại bị đuổi qua đánh cho nết nhác tháo chạy dạng này đích tiết tấu Đối phương trên thân gia cơ h phong nguyên tố đích phòng hộ pháp, pháp hồ chạm đích thành phá hoại đích hiệu ỉ loại vào tạo nguyên này còn Trên quả. tố tự vật đối đủ đồ đại có cự c ma mà ma va lại bản hắn ra bên ngoài đích sở hữu ba hoàn trở xuống ma pháp đều bị kì cấp để tiêu liệu không thể đối ý rồi tạo thành chân chính trên ý nghĩa đích thương hại làm hắn lại một lần nữa sai chi hảo ly liền bị đ ạ t thành thịt băng sau si va cuối cùng tỉnh n ộ đi qua ni mã ta một cái t r u n g g i a i ma pháp sư làm gì muốn cùng thảo phạt đẳng cấp ít nhất ba mươi cấp đích quái vật chết khai a phản chính thảo phạt nàng chỉ là chi nhánh nhiệm vụ không hoàn thành cũng không có gì quan hệ mà nghĩ tới đây si va t i ể u bắt đầu vì chính mình tìm kiếm chạy trốn đích phương pháp đáng tiếc tại vừa mới một hệ liệt đích trong chiến đấu hãn tự hồ không cẩn thận bả thù hận kéo đích quá ổn đến nỗi t i ể u tính thật mấy lần trải qua chính tại đại sát tứ phương đích đại thiên sứ bên người ương thân nữ yêu như cũng không có tưởng muốn đem mục tiêu phóng tới những người khác trên thân đi đích di tứ thế là si va t i ể u không thể không vứt bỏ vừa v ậ n chỉ định đích nhượng đại thiên sứ cùng ương thân nữ yêu chiếc hái chính mình tại một bên bổ đao đích kế hoạch chuyển mà bắt đầu nghĩ biện pháp đánh bại đối phương chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm ba mươi bảy chương 237, thiên hạ võ công, duy nhanh mới mười hiện là ý đồ thế ạ i t ậ p phần không nuôn nóng. Tại không lâu trước, nàng Tại trước, t i lâu p thụ chính mình tỉ tỉ chính mình có giới ì nô đích tỉnh m ờ giúp đỡ công hám nhân loại phòng ngồi trong giải g loại chiến đại Thiên i đỡ đích nhân tuyến hơn mấy đại thành hám mấy một trong đích tỏ giải lờ. vệ tỏ người cũng lại thôi nhưng nhân loại loại này nguyên chủ vật chất giới bá chủ nàng là rất xem không hơn đích cá thể chiến đấu lực không đủ còn sao nói là chủ vật chất giới trí tuệ t r ủ n g quân đích cộng tính nhưng thiên giới người cùng người loại cùng với rất nhiều á i nhân tộc sở kết thành đích hỗ trợ liên minh lẹn lọt t liên bang bên trong chủ động cấp vực sâu đại quân làm nội ứng đích phản đồ có gần năm thành là nhân loại còn có năm thành tắc là đ i ệ tinh chi loại nguyên bản tiểu cực đoan yếu hèn đích chủng tộc đối với loại này bất kham tạo tiểu đích t r ù n g tộc mặc dù bên trong ra mấy cái không được đích cờ giả ý dô cũng hoàn toàn không có coi trọng đích di tứ quả nhiên cùng trước mấy lần chiến dịch một dạng tại thông qua nội ứng được đến đánh lén thời cơ tốt nhất sau vượt sâu đại quân vừa bức trưởng tiểu đem tỏ dậy lợi đích nhân loại ma pháp sư tiêu diệt hơn phân nửa còn lại những kia cũng mất đi chiến y đối với loại này phế v ậ n ý dô cũng không có loại này thống đà l ạ c thủy cầu đích hứng thú vốn là nàng đã quyết định tại sao đích chiến đấu lý tiểu tại chiến trường cạnh biên đánh, đánh tưng du chờ đợi phe mình chiếm lĩnh thành thị tiểu cáo tử li nàng thậm chí còn cảm thấy vô thú địa tưởng muốn tại chiến đấu kết thúc sau t hướng chính mình cái kia cẩn thận quá mức đích tỉ tỉ ô n đoán một cái nhưng hai chiến không lâu sau chiến cuộc lại đã phát sinh biến hóa tuy nhiên v ư ợ t sâu ác ma môn còn là chiếm cư ưu thế nhưng bởi vì một cái bốn cánh chiến tranh thiên sứ cùng một cái năm tuổi không lớn đích nhân loại ma pháp sư đột nhiên đích sôi nổi xử được nhân loại đích ma pháp sư lần nữa đánh lên phản kháng đích ý niệm lập tức ác ma đại quân đích thương vong suất lập tức đường thẳng trèo lên tường muốn ngăn cản loại này tình thế không hề k h ó chỉ cần đem kia hai cái đã thành là nhân loại ma pháp sư tinh thần lãnh tụ đích t bọn họ thật không dễ dàng phồng lên tới đích dũng khí tự nhiên tựu i sẽ lần nữa tan vỡ điệu tại xác nhận hai người đích thực lực đều so không hơn chính mình sau ý rồ tâm lý càng là cảm thấy thập phần nhẹ nhàng nàng quyết định đi trước tìm cái k i ê u nhân loại ma pháp sư đích hối khí rốt cuộc bốn cánh chiến tranh thiên sứ thực lực tuy nhiên so không hơn nàng nhưng sai lệch cũng không lớn hiện tại loại này tình huống đánh lén cũng không có gì ý nghĩa dứt khoát trước cầm thực lực so khá sai đích nhân loại pháp sư khai đao n g á y mắt nắm xuống một cái tốt rồi cái k i ê u nhân loại ma pháp sư đích thực lực quả nhiên không được vừa bắt đầu thậm chí cả chính mình đích đánh lén đều không thể phát hiện bị một cước đá ra thật xa Hạ tỷ es muôn các h danh tự tại vực sâu chung đều có hàng nghĩa, như ngựa nổ lên tự tại vượt tỷ tiểu vị sâu đều có có hắc c ý m mà t ắ ý vị l ê nàng tật phong. n Các danh tự đích h à n g nghĩa đều cùng tự thân đích loại pháp thuật năng lực tức tức tương quan ý dồ có được lấy không ít cùng phong nguyên tố tương quan đích loại pháp thuật năng lực mà trong đó là nhất thực dụng là cường đại nhất đích cựu là mẹ p h i sở tọ phệ lẹt c h i khải hàn lâm mẹ p h i sở tọ phệ lẹt là so bảy ma vương càng thêm cổ sớm đích ma vương thậm chí có chuyển môn nói vị này nguyên bản đích v ư c sâu bá chủ đã trở thành so ma vương càng thêm cường đại đích tồn tại ma thần Căn cứ là tại ác ma lưu đích trung truyền những tiểu tại lưu là ma không i a t ổ chứ có lực đích cùng pháp hiện thể hướng vị đại nhân này mượn lực lượng đích ma pháp, cùng nhân loại hướng thần minh ma mượn ma m lý, lượng loại đã đại xuất tiêu trung này vị mượn ư ợ n lực l đích thần thuật Không một dạng. quản mẹ vịt s ở tọ vệ lẹt đến cùng là chết rồi còn là trở thành ma thần nhưng ý d ồ đích cái này loại pháp thuật năng lực sát thực thập phần cường đại nó đích hiệu quả giống như là mặt chữ thượng theo lời đích là tại thân thể chúng quanh bao phụ thượng một tầng so cánh ve còn muốn đơn bạc nhưng mật độ lại đại được kinh n ờ i nhưng lại còn tại cao tốc lưu động đích phong nguyên tố hộ giáp nay bộ phong nguyên tố hộ giáp không những có thể phòng hộ chú ba hoàn trở xuống đích tuyệt đại bộ phận ma pháp nhưng lại còn có thể cho ý rổ mang đến giống như tật phong ban đích di động tốc độ ngoài ra nào sợ chỉ là phổ thông đích ra quyền động tác uy lực đều như cùng một cái cự đại đích độn hình mũi khoan một dạng có thể dễ dàng như bỡn xuyên thủng nham thạch vốn là nàng cảm thấy chính mình che phủ lên mẹm phìt sợ tỏ h ệ lẹn chi khải đích k i a m ộ t cước hẳn nên có thể khiến si va một mạng hô hô nhưng chỉ trước mắt tuy nhiên si va bị đá trong đích bộ phận y phục biến được lam lũ bất ham thậm chí còn có một điểm vết máu nhưng hắn lại hoàn toàn không có một điểm thụ thương đích bộ g á n g nay khiến trong nhân loại có thể tại không chút phòng bị dưới bị nàng một cước đá thực còn không có thụ trọng thương đích có thể đến được trên đầu ngón tay trước mắt cái này nhược bức bất kể thế nào xem đều không giống mấy cái k i a có thể đến được trên đầu ngón tay đích tồn tại thế là nàng t i ể u bắt đầu đuổi theo si và đánh kết quả nguyên vốn cho là có thể dễ như t r ở bàn tay đích nàng lại bắt đầu nôn nóng lên cái k i a nhìn như nhỏ yếu đích nhân loại ma pháp sư cánh nhiên tại không ngừng đích rượt đuổi trong chiến đấu bay nhanh địa hấp thụ lấy chiến đấu kinh nghiệm lấy kinh người đích tốc độ trưởng thành lên vốn là dễ dàng như vẫn tựu có thể dự phán đích phi hành quy tích bắt đầu biến được giống như dồi nhặng ban khó mà năm giữ vốn là thô giáp đến có thể bị nàng đùa bỡn đích phi hành kỹ thuật bắt đầu thành thục lên thậm chí liên tục mấy lần thông qua không trung giả động tác lừa qua nàng vốn là khó mà tránh về nàng đích công kích chỉ có thể dựa ma pháp thuẫn ngành t h á n g hiện tại cũng đã bắt đầu có thể hạ ý thức điệu tự né tránh điệu chính mình đích công kích như quả không phải hắn đích ma pháp không biện pháp công phá mẹm phịt sợ tỏ h ệ lẹt c h i k h a i đích lời nói không chừng chính mình lúc nào một cái đại ý t i ể u sẽ là bạn tuyệt đối không thể để cho cái này ra hỏa sống sắp tới ý đồ ở trong lòng âm thầm lám quyết định tuy nhiên hiện tại đối phương liền nhất lưu đều tính công thượng nhiều nhất miễn cưỡng tính nhị lưu lý đích cứng, giả. nhưng án chiếu loại này khủng bố đích trưởng thành tốc độ sợ rằng không dùng đến bao lâu bên trong nhân loại lại sẽ xuất hiện một cái siêu nhất lưu đích cứng giả đem này loại khả năng tính bóc chết tại cái nôi bên trong đây là vượt sâu ác ma môn đích thiên tính một cái phân thần ý dồ còn kém điểm sông tới si val ư u tại giữa không trung đích một đoàn huy diệu liệt diễm lý đi tuy nói hỏa diễm hội bị mẹm phì sở tỏ phệ l ẹ t chi khải độ lượn điệu nhưng này t r ù n g khủng bố đích cao ôn còn là sẽ khiến nàng thụ đến nhất định đích thương bỏng cái kia gia hỏa đã có thể bắt đầu tại chính mình đích phi hành quỹ tích thượng lưu lại loại này bây giờ bạn ý dồ trong mắt sát ý càng sâu nàng cuối cùng b u ô n g xuống đối nhân loại đích thành kiến toàn lực tv i i trong nháy mắt đột phá âm trướng lấy siêu việt thanh âm đích tốc độ hướng tới si va h o à n g i nàng tỉnh không có cái k h á c đích loại pháp thuật năng lực trên thực sự hiện tại như là đại khí cắt x é n chi loại đích loại pháp thuật năng lực phi hành tốc độ còn không nàng chính mình bay đích nhanh thàng đến chú ý lên hậu phương đích cái kia nhân loại ma pháp sư tự nhiên cũng phát hiện ý rô đông đột nhiên đích ra tốc nhưng là hắn phiêu phụ thuật đích tốc độ lại khiến hắn căn bản không biện pháp né tránh điệu loại này siêu âm tốc đích độ tập ý rô thậm chí đã có thể nhìn đến cái kia nam tính nhân loại trên mặt đích kinh khủng biểu tình nay khiến nàng nôn nóng ngay tại nàng sẽ phải kích c h u n g cái tia nhân loại ma pháp sư ít lúc nàng lại đột nhiên chú ý tới đối phương trên mặt kinh khủng đích biểu tình không biết lúc nào biến thành em mưu đã xính đích cười thầm đồng thời một b à tán phát lên quỷ dị khí tức đích hát s ắ c đại kiếm cũng xuất hiện tại trước mặt hắn chiếu loại này trạng thái ý lộ sợ rằng hội t r ư ớ c đụng đến kia thanh hát s ắ c đại kiếm tài năng mệnh chúng đối phương phổ thông đích kiếm căn bản thứ không phá mèm vì sợ tọ phệ lẹt chi khải đích phòng ngự nhưng là kia thanh kiếm lại khiến đương thân nữ yêu cảm thấy một tia uy hiếp trở thành hư không đích thực ngồi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm ba mươi tám chương hai trăm ba mươi tám mục tiêu t h á n h vực không ta sẽ không đi đánh thập nhị cung đích lạp mười tre nắng tán hạ x à rẽn vẫn không n ú c đích giống như điêu tự ban t r ự c s ữ n g sờ địa nhìn vào kia tao không thuyền dần dần tan biến tại chân trời ai v ì không thể t r a đích tiếng thở dài từ thiếu nữ trong miệng truyền ra nàng đích tay sờ sờ chính mình đích miệng túi bên trong là một điều t ì n h trí đích ngân thủ liên thẳng đến siva thừa lên kia tao tiến hướng được xưng là thanh vực đích thuần bạch giáo hội bản bộ sở tại địa nàng đều không thể đem này điệu thủ liên giao cho siva rõ ràng đã hạ định quyết tâm thậm chí không tiếp cùng tỷ tỷ quyết liệt chạy đến nơi đây tới thông chi bọn họ hấp huyết quỷ đánh lén hồ lì á n quốc gia mà pháp học viện đích sự nhưng làm phong ba đi qua hết thệ đều cuối cùng bình tĩnh trở lại sau thiếu nữ ngược lại bắt đầu có kỳ quá i đ í c h cảm giác mỗi lần gặp phải siva làm hấp huyết quỷ đã biến được có chút tử tịch đích tâm tạng luôn là hội không tự chủ được địa tăng nhanh nảy động máu tươi cũng hội không ngừng địa hướng trên m ặ t g t u ô n chưa bao giờ quá loại này cảm giác đích thiếu nữ không biết nên thế nào ư n g đối sau cùng không quản lúc nào chỗ nào đụng tới siva đ í lúc nàng luôn là hội đệ một thời gian lưu đi nhân tiện nhắc tới loại này cử động cung cấp si và tạo thành rất lớn đ ặ kích hắn đã không biết một lần tại viện trường thất lý tiêu trầm địa hướng phệt tuần hỏi mình phải hay không ở nơi nào hù đến xa d è n ta thật là cái rốt p chứng vì cái gì tựu là làm bất hảo nghi tại bất luận làm sao roi mắt nhìn ra xa lấy hấp huyết quỷ đích thị lực cũng không cách nào nhìn đến không thuyền sau thiếu nữ tăng khí địa rủ xuống nao đại rõ ràng không là cái gì khốn khó đích sự loại này như là lạc đường đích mèo nhỏ một dạng đích biểu tình là chuyện gì ngay tại xa rèn tự hoán tự trách đích lúc tại nàng sau lưng bóng đột nhiên vang lên đích thanh n m khiến nàng sợ đến kém điểm liên thủ lý đích che năng tán đ nàng vội vàng địa về sau xem phát hiện một cái tóc đen s o n g đôi ngựa thiếu nữ chính nổi tại rời đất hơn mười cm đích địa phương trên mặt mang theo danh mánh đích mặt cười nhìn vào chính mình s ạ rẽn nhận ra đối phương nàng là được xưng là phệt đột nhiên xuất hiện tại si va bên người đích ru l i n g thiếu nữ làm chỉ có thể tránh tại âm ảnh trong đích ru l i n g chủng đối phương lại có thể không e rẻ địa xuất hiện tại dưới thái dương tự a hồ hoàn toàn không sợ hai thái dương đích chiếu sạ n g n à y khiến s ạ rẽn cảm thấy thập phần hâm mộ c h ỉ ít làm hấp huyết quỷ đích nàng chính mình một đời đều cùng tắm nắng vô duyên càng thêm lệnh xạ rẽn cảm thấy hâm mộ đích tất là không biết vì sao si va tự hồ v liền cả sổ p h ì a đều ẩn ướt đối này biểu thị quá bất mãn ai là lạc đường đích mèo nhỏ a đại khái là đối với đối phương có được hâm mộ đấu kỵ hận đích nguyên nhân xạ d è n tổng cảm thấy phải thấy thế nào đều không thoát mắt bởi thế rất mau trở về quá thần tới cãi lại nói ta chính là hấp huyết quỷ thỉnh không muốn đem hấp huyết quỷ cùng loại này nhỏ yếu đích sinh vật liên hệ đến cùng lúc phệt trên mặt đích mặt cười biến được càng thêm ái muội ngay tại xạ d è n bị nàng đích ánh mắt nhìn đến tâm lý s ợ hay lúc đột nhiên biểu tình đại biến trình hiện ra một bức muốn nói còn hưu đích bộ dáng nàng hai tay làm ra như là nâng lên thủy một dạng đích động tác. chậm gì gì địa giơ lên trước ngực ánh mắt nhu tình như nước địa nhỏ giọng nói này cái này lễ vật là tạ tạ ngươi đã cứu ta đích t h ỉ nhất n h định phải thu lấy s a rẽn vừa bắt đầu không có phản ứng đi qua chẳng qua lập tức nàng đích mặt t i ể u biến thành gan heo sắc phải sở làm đích động tác t i ể u là nàng tối ngày hôm qua tránh tại bờ ngủ vì đem thủ liên tặng cho si vam mà một cá nhân lén la lén lút sở làm đích luyện tập lúc này ác thú vị phát t á c đích phệt đã biến thành một khắc bức biểu tình nàng đem mang theo đỏ hướng đ í c gõ má p i ế t đến một bên hai tay làm ra đem đồ vật nhét cấp người nào đ í c động tác còn dùng một c h ủ n cố giả bộ đi ra đ í c mạnh miệng ngự khí nói thử đừng, đừng hiệ Cái này không người đa c tâm t h ế t lập tức biến thành nguyên lai đích biểu tình một mặt vô tội đích biện giải nói u linh không có huyết dịch đương nhiên không sẽ xuất hiện mặt đỏ chi loại đích biểu tình chẳng qua làm u linh chủng phết vốn là tự có thể ở một địa trình độ thượng cải biến chính mình đích vẻ ngoài trên người nàng đích y i phục tự là như vậy tới đích khu khu mặt đỏ đặc hiệu tự nhiên cũng là dễ như chở bàn tay ta chỉ là đồng thời giám thị học viện sở hữu nhân m à thôi loại này sự không muốn dùng như vậy tiêu ngạo đích ngữ khí nói ra loại này việc nhỏ t i ể u đừng để ý phải không nhìn điệu xạ rèn đích h ò hét xạ rèn làm sao có thể không để ý à hướng thiếu nữ vươn ra ngón tay cái yên tâm đi cho dù ngươi tại nói mộng lời đích lúc kêu tám mươi nhiều lần s i và ta cũng sẽ không tùy tiện loạn nói đích ta lấy chính mình đích tính mạng đảm bảo ngươi không phải đã chết mạng loại này bảo chứng nhượng người hoàn toàn không cách nào yên tâm a thật là đích không muốn vẫn là kéo khai thoại để mà hiện tại đích người tuổi trẻ a tuy nhiên ngoài miệm thượng ôm đoán lên. chẳng qua phiệt trong mắt lại đầy là vui ở trong đó đích cảm giác xin lỗi không đúng rõ ràng vừa bắt đầu rẽ khai thoại đ ề đích chính là n g ư ơ i ba hạ ý thức xin lỗi đích xạ d ẹ n trong gió l a n g loạn n g ư ơ i đến cùng tại sợ hãi chút gì phệ đột nhiên chính s ắ c hỏi sợ hãi cái gì sợ hãi xạ d ẹ n ngẩn ngơ một cái tiếp lấy ngây ngốc điện hỏi nhìn đến si va tựu chạy trốn liền cả tầm thường đích lễ vật cũng không dám tống cái này không phải sợ hãi là cái gì phệ trực tiếp đem t h o để trải ra nói tuy nói cùng si va ở chung đích lúc nàng thường thường đảm nhiệm đích đều là thổ tạo dịch nhưng làm sống hoặc giả nói chết rồi mấy trăm năm đích tồn tại Phết còn là có thể rất nhẹ nhàng đích nắm g i ữ thoại để hướng đi đích vừa bắt đầu đích sái bảo chỉ là vì hòa hoãn hấp huyết quỷ thiếu nữ tâm lý đối chính mình loại này bại xích cùng khẩn trương cảm đợi đến thông qua đối thoại xử được hai người trong đó đích cự li rút ngắn sau t ự có thể đơn đ a o thẳng vào địa phát vấn Khiê,、yeah, kia không phải hãi. không phải th cái mới biện giải. Ngươi nói Sa ba địa ưa muốn muốn gen tưởng lắp lắp bắp sợ sẽ Đó đó là... là loại này tình cảm đích biểu hiện phương thức hẳn nên cùng hiện tại là hoàn toàn bất đồng đ í c h ba xa rẻn xa vào châm tư xác thực tại qua lộ vạ tối lúc nàng rõ ràng càng thêm chủ động đích nhưng đến không nào sau không biết vì sao chính mình lại bắt đầu sợ đầu sợ tôi chực đến hiện tại nàng mới bắt đầu chính thức p h é t đích vấn đề ta đến cùng tại hại sợ cái gì là sợ hai mất đi dung thân chi sợ ba một lần này p h é t lại thế nàng hồi đáp bởi vì cùng trong nhà não phiên trở về không được như quả ở chỗ này bị si va c ự tuyệt đích lời ngươi t h cảm thấy không có chỗ có thể đi đúng không thiếu nữ trở mặc nhưng chính mình đích nội tâm bị dạng này xích l ò a l o ạ địa phân tích đi tới mà lại chính mình còn không biện pháp tiến hành phản b ấ t lúc nàng đã không biết nên nói cái gì nên lộ ra cái dạng gì đích biểu tình xem ra bị ta đã đoán đúng phải tự hồ đối với x à rèn đích phản ứng rất mang ý nàng gật gật đầu nói kỳ thực nột ta gần nhất phát hiện sự vô cự tế không chia lớn nhỏ địa quản lý học viện một cá nhân căn bản t i ể u bận không q u a nổi s ố p h ỉ e nha đầu kia hơn nửa tinh lực cũng đặt tại giáo học cùng tự học thượng không giúp được ta rất nhiều bận thật là quá l ệ n g ư ờ i khổ não cho nên ta tưởng ngoài n ạ c h mời đến một cái chợ lý nghi xạ rèn có chút kinh nhạ địa ngầng đầu lên s i b a ta là nói viện trưởng đại nhân cung cấp ta dạng này đích quyền lợi ân bên k i a đích tiểu nữ hải ngươi có hứng thú hay không làm ta đích trợ lý dục phết c ư ờ i mị mị địa nhìn vào xạ r ẹ n tiêu tính cáo bạch thật đích bị người trong lòng cự tuyệt nơi này cũng có thể cho ngươi lưu một ngụm cơm đích à. xin cho ta làm ngài đích trợ lý ba tiêu tính sai không được thái dương hiện tại đích xạ r ẹ n cũng tâm lý cảm thấy một trận ấm dương dương đích cảm giác ta nhất định hội hảo hảo nỗ lực đích một lần này tuyệt đối sẽ không tái nhượng cơ hội từ ngón tay lưu đi đích tia thật là quá bổng phét trên mặt đích mặt cười càng thêm ấm áp như vậy đệ nhất kiện cần phải xử lý đích sự vật chúng ta học viện có ba cái rốt chứng học sinh tiếp nhiệm vụ đi giúp g ỗ vẹn họ giả đích cư dân tìm lạc đường đích cầu kết quả bọn họ làm sai cầu đích bên ngoài chọc tới một điều thảo phạt đ ẳ n g cấp năm cấp đích ba cơ l a n g quyển hiện tại chính bị kia điều cầu nghiền địa chạy loạn nói lên v i ệ t đánh cái văng chỉ tại nàng đầu ngón tay tự bắn ra một cái tiểu tiểu đích xem xong bên trong ba cái mặc vào kéo dịp học viện chế phục đích tiểu nam hải chính liều mạng đĩa chạy lên mặt sau tắt treo lên một đầu cự đại đích hát sắc lao quyển mập mạp chạy nhanh điểm nó liền mu vì cái gì loại này lúc các ngươi còn có tâm tình c á i cọ tóm lại t i ể u phiền thoái ngươi đi bả kia điều cầu giải quyết hết b à nhìn vào một mặt sán lạn mặt cười đích phệt xa rẽ đột nhiên bắt đầu hối hận chính mình phải hay không đáp ứng làm nàng trợ lý đáp ứng đích thái quá sàng khoái chưa hết đợi tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm ba mươi chín chương hai trăm ba mươi chín trưởng thành mười si va ngồi tại không thuyền đích ghế khách thượng nửa người trên tắc dựa vào tại bê n t ư ờ n g vô thần địa nhìn vào hình tròn b ị kín ngoài cửa sổ đích trời cao sau cùng hắn còn là thành công đích thủ vững chú tỏ dư l ờ dài đến nửa giờ thông qua ma luyện chi nhưng cũng lại chỉ này mà thôi ba điều chi nhánh nhiệm vụ chung chứ kia trích tên là ý r ộ đích hạ tỷ s bởi vì quá mức khinh địch bị hắn dùng hư không ma kiếm âm chết ở ngoài ngoài ra hai cái liền một cái đều không thể đủ hoàn thành hắn như cũng nhớ được tại tung bay đích chiến h ỏ a bên trong cái kia tuổi ra đích tướng quân cầm kiếm mà đứng thân chúng sổ phát bóng tối t i ế n lại như cũ dựng đứng tại t ư ờ n g thành đích kiên đ ị n h t h â n ảnh hắn như cũ nhớ được những kia ma kiếm sĩ môn đối mặt b i ể n gầm đích đ í c nhân trên mặt mang theo đích ngọc thạch câu phần đích quyết tuyệt hắn như cũ nhớ được những kia thân thụ trọng thương đích ma pháp sư môn cho làm phép lúc loại này hung hãn không sợ chết đích k h í thế hắn như cũng nhớ được tại kia trời chiều đem lạc thiên không bị một mảnh huyết hồng sở tràn ngập lúc cái kia đứng tại vô số vực sâu ác ma thi thể xếp thành đích đỉnh núi trên đích người t i ê u tính bốn cánh toàn bộ bẻ gãy toàn thân thụ vô số đủ để trí mạng đích thương tích thần thánh đích quang huy bị máu tươi che đờ ơ y, huy hoàng hào quang bởi vì ma lực hao hết mà không cách nào tri tụ hắn lại như cũ chống thần kiếm tảng sáng đứng ở nơi đó ở trước mặt hắn đ í c là vài vạn ác ma đại quân mà này chi ngày trước vô kiên bất tồi đ í c quân đội lúc này lại tại một vị đại thiên sứ trước mặt dừng lại bước、chân. hắn lấy tự mình chi lực c ả n lại đủ để xông về chỉnh tòa thành thị đích hồng lưu t i ê u tính là sắp sửa trôi đi kia đôi tràn đầy lên kiên định đích trong ánh mắt lại chưa bao giờ một tia một hào đích sợ sệt trước sau như một địa cao hô lên chính mình đích khẩu hiệu len lót kẹ liên bang và tuế thần thánh chi quang vĩnh không rơi xuống t h ẳ n g đến sau cùng thiên không trong đích ma pháp quang che phủ màn trời thậm chí đã siêu việt trời c h i ề u đích dư huy đem l à nhất sáng lạn đích tử pháp tặng cho vị này t ử chiến không lùi đích chiến tranh thiên sứ ước chừng là bởi vì những kia ác ma cũng cảm t h ụ đến hắn đích d chí ba đối này si va đột nhiên cảm thấy thập phân đích như quả chính mình tại khiêu chiến cái này phó bản trước đã đem k ỷ cùng phó bản đều công lược hoàn tất thực lực đ ề thăng đến cực trí đích lời nói không chừng thật đích có thể cùng vị này lệnh người tôn kính đích thiên sứ cùng chung sức ngăn sóng giữ đem kết cục quay quay tới ba đáng tiếc đích là hiện tại đã làm không được cùng một tầng hai tầng kia hai cái phó bản một dạng ma luyện chi tháp đích tầng thứ ba phó bản tại si và công lược hoàn tất sau cũng đã tan biến không thấy không có n h ư ợ n g hắn bổ cứu đích cơ hội ẹo dị tiên sinh có tâm sự gì mạng ngồi tại si va đối diện đích n g h ồ có thể là cảm thấy trầm mặc đích khí phân quá ngưng trọng một điểm tại một mình uống một chén phê sau như quả là chân chính đích long tộc nói không chừng có thể đuổi đích trên không thuyền nhưng song túc phi long rốt cuộc chỉ là á long t h ủ n g tự tính là được chứng bạch tạm đích song túc phi long cũng không ngoại lệ nệ r o không phải chứng bạch tạm là hy hữu chủng tự tính nó cổ đủ kình liệu mạng vỗ độc cánh thúc giục chính mình trong bụng đích phong nguyên tố ma hạch nhưng cũng chỉ có thể khó khăn cùng chú đã thả nước đích không thuyền cũng không tính cái gì tâm sự si va đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu trở về hơi chút chỉnh lý một cái chính mình đích tâm tình mới hướng nể rồ hồi đáp nói chỉ bất qua có một điểm tiểu tiểu đích cảm ngộ mà thôi so lên hai lần trước nhồi vị thức đích biến c ư ờ n g một lần này si va lại là bởi vì mắt thấy thảm liệt đích chiến đấu mắt thấy anh hùng đích vất lạc tinh thần tầm diện thượng giống như là thoát thai hoán cốt ban đích thành thục lên như quả nói trước kia si va cấp người đích cảm giác giống như là có được yêu n g h i ệ a cấp bậc thiên phú ngoạn thế không cung đích tuổi trẻ thiên tài kia hiện tại đích si va mới thật sự là có đủ cường giả đích khí chất tự tính là cùng những kia thông qua năm tuổi không ngừng lắng động mới có được loại này khí chất đích lao bài cường giả so sánh lên cũng đã không Cũng、chính ũ n g c bởi vì như thế tại si va lộ r a loại này bão kinh tăng thương đích biểu tình lúc nê dô đột nhiên có một chủng chính mình chính tại đối mặt đích là hiện nhiệm giáo hoàng đích ảo giác chẳng qua có thể tuổi tác còn trẻ tựu trở thành cơ khu chủ giáo nê dô đích tinh thần tu dưỡng tự nhiên cũng không kém rất nhanh tự hồi thần lại tới nhưng loại này cảm giác còn là khiến hắn thập phần tâm kinh hôm qua tương đàm đích lúc hắn đối với si va đích ấn tượng cũng chỉ là so khá cường đại đích đồng đối mà thôi khả gần qua một buổi tối hắn lại có chủng chính mình đã bị trước mặt vị này xa xa quân xuống biến thành hậu bối đích cảm giác so lên hôm qua tới ngài tựa hồ bỗng đột nhiên cường rất nhiều nghi thế là hắn t ú i thất đầu nửa định ngọt nửa do xét điệu nói không hổ là có thể như vậy tuổi trẻ t i ể u tiến lập ma pháp học viện đích đại sư khẳng định là có cái gì kỳ ngộ ba không như vậy khoa trương ta chỉ là đột nhiên nghĩ thông một điểm đồ vật si va cũng nửa thật nửa giả địa hồi đáp ma pháp cùng thần thuật không cùng dạng vốn chính là duy tâm mà thôi chỉ cần có thể đủ kiên trì bản tâm đích lời thất diệu nữ thần khẳng định hội xem trọng chúng ta đích phản chính giáo đình nghiên cứu đích đại bộ phận đều là thần thuật chỉ cần đối mặt đích không phải hồng ý chủ giáo hoặc giáo hoàng ma pháp cái gì đích tùy tiện cầu hồ miệ đầy chạy xe lửa là được rồi là dạng này đích chẳng qua si va dựa vào không quản ngươi tin hay không phản chính ta là tin dạng này đích nguyên tắc không chút do dự địa không nhìn đối phương tham cứu đích ánh mắt sau đích mấy cái giờ nội nệ dô một bên cùng si va tán g g ấ u một bên tưởng muốn từ hắn trong miệng thám tính h điểm cái gì đi ra nhưng hắn rốt cuộc còn là tuổi quá trẻ một điểm cùng si va loại này đã kinh lịch vô số phong phong vũ vũ tuy nói hơn nửa đều là phó bản đích lao thủ không biện pháp so không chỉ không thể từ si va trong miệng thám tính h đến cái gì hữu dụng đích tình báo ngược lại bị si va liền mong man đoán đem giáo đình thiện tầng diện đích lao để đều bộ cái sạch sẽ chẳng qua t i ể u tính chỉ là thiện tầng diện đích thế lực cùng tài lực cũng đã n h ư ợ n g si và tâm kinh không thôi trừ số ít mấy cái tôn sùng cái khác tín ngưỡng đích quốc gia ở ngoài thuần bạch giáo hội đích x u ấ t giác đã bố khắp cả t h ể đông bộ bình nguyên không ít cao quan trọng thần đều là giáo hội thành viên như quả bọn họ có cái gì r a tâm thật đích tưởng muốn làm chút gì đích lời sợ rằng thật đích có thể đem đông bộ bình nguyên náo cái long trời l ỡ đất khó trách một cái giáo đình cư nhiên có thể cùng có được hành chính quyền đích quốc vương nghị hội cùng có được tối cao vũ lực đích thất diệu pháp sư hiệp hội bình khởi bình tọa ngang bằng làm cho cả đông bộ bình nguyên hình thành một chủng cực là vi diệu đích ba quy ngay tại siva còn tại suy xét muốn lấy loại nào thái độ đi đối đại giáo đ ỉ n h cái này bằng nhiên đại vật đích lúc n g ề dỗ đích thanh âm lại một lần nữa đem hắn từ trầm tư chung đánh thức đến hắn đột nhiên dựng thân lên trải ra tay không lưng xuống hướng siva làm một cái tiêu chuẩn đích thân sĩ lễ tiếp lấy mới đứng thẳng lên dùng ưu nhã đích ngựa khi nói siva e o dịp tiên sinh hoan n g h ê n ngài t h ư ở n g quang tiến đến thuần bạch đích thánh vực chưa hết đợi tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm bốn mươi chương hai trăm bốn mươi thuần bạch đích thánh vực mười hình giọt nước đích không thuyền từ tầm mây chung này rộng rãi đích kim loại cánh tại t h ư ờ n g lam sắc đích thiên không chúng kéo ra đạo đạo khiết bạch đích máy bay vân chờ khách ở không thuyền s a u đ o a n chính tại vận tắc đích ma đạo lò chế tạo ra vô số màu sắc đích hạ tử t thông qua không thuyền vĩ bộ đích miệng phun ra nhìn qua giống như là phượng hoàng đích vĩ vũ một loại sáng lạ l ó a mắt phối hợp lên chúng quanh khiết bạch đích máy bay vân giống như là lấy thiên không là họa bố sở hội chế đích h o a q u y ể n tùy theo không thuyền, phi hành độ cao đích thấp, tại không thuyền phần bụng bắt đầu xuất hiện giống như thuyền, thuyền hành xử tại trong biện dạng này tại thương không bên trong kích đáng lên từng vòng đích vận sóng này là bởi vì phụ cận đích đại khí trung giàu có thần t h á n h khí tức đích nguyên nhân ma đạo lò tuy nhiên tịnh sẽ không cùng thần thánh ma l ự c sản sinh phản ứng nhưng đây đó trong đó còn là sẽ có nhất định ảnh hưởng đích mà loại này hiện tượng đích xuất hiện cũng thuyết minh si v à bọn họ đã cự l y mục đích địa thánh vực đã gần trong g ă n tấc trên thực sự chỉ cần từ không thuyền chức đích ngăn phong pha lê tịu i có thể nhìn đến tiền phương kia t ò a cự đại mà lại tràn đầy thánh khiết cảm đích to rộng kiến trúc thánh vực cũng không phải một cái đích một tòa thành bảo hoặc giáo đường mà là một mảng lớn kiến trúc quần đích học xưng mà trong đó làm làm tiêu chí tính đích kiến trúc tự làm ặ t hướng đất vương ngoài à y tòa c đạt t ra t h điểm í suýt tại tuần bạch sắc sắc ngoài trên còn có rất nhiều mỹ luân mỹ hoàn đích hoa văn màu pha lê cơ hồ mỗi một phiến pha lê đều dùng lấy vạn mà đếm đích các sắc pha lê phiến bính thành một cái thần thoại chuyện xưa lệnh người kinh thánh kỷ mỹ lệ ở ngoài còn có thể hân thưởng đến những người này môn khẩu khẩu lưu truyền đích thần thoại chuyện xưa hoa văn màu pha l ê loại này đặc hữu đích thần bí cảm càng là nhượng chuyện xưa đích trình thể mỹ cảm đều thăng lên một cái tầm thứ mà tại giáo đường đ ỉ n h chót t ắ c là một cái cự đại đích thập tự giá cùng với vây quanh tại thập tự giá t r u n g quanh kia một vòng kim sắc như có thực chất đích hào quang hào quang cạnh biên còn như là p i a n o đ í c h phím đàn ban không ngừng địa t r ù n g lập lên có rút bắn ra đích động tác mặc dù si va hoàn toàn không biết kia đến cùng là cái gì nhưng từ hào quang mặt trên tán phát ra tới từng trận đích ba động lại cũng có thể rất nhượng hắn rõ ràng đích đoán được cái kia hẳn nên tự là thuần bạch giáo đình thiết chí dùng tới nên đích đích ma pháp vật phẩm một trong không tại một mảnh đã dự định hào đích chống trải thao luyện trường chậm rãi ngừng lại nệ r ồ án chiếu l ê nghi chủ động thượng t r ư ớ c tưởng muốn là si va mở ra cửa khoang chỉ bất quá bài hai cái đều không thể giữ cửa cách ra thế là si va chỉ có thể tử tế địa dạy hắn muốn thế nào ninh động môn nắm tay thanh niên ho nhẹ một tiếng tá này che giấu chính mình làm ô long đích lung túng ninh khai cửa khoang hướng si va làm ra thỉnh đích tư thế si va cũng không luôn uống thoải mái địa đi ra ngoài tại thao luyện tràng thượng đã có giáo đình phương diện đích người đặng tại nơi đó thuần bạch giáo đình hoan nghi đích đi đến tôn kính đích eo dịp tiên sinh tại hai bên chỉnh tề đích nghi trượng đội trung gian. một cái nao đại thượng đầu tóc không nhiều đích bản t h ầ n phụ hướng si va chút chút loan con lưng tính là làm cái cúc cung lễ chúng ta đã cung hậu đã lâu bản t h ầ n phụ tuy nhiên không có nói cho si va hắn đích thân phận chẳng qua trên thân kia một bộ giày nặng đích cầu n g u y ệ n trang cùng cầu n g u y ệ n trang mặt ngoài kia điều đại hồng đích di t á c bảo n h ư ợ n g si va một cái tử t i ể u đoán được đối phương đích thân phận hắn hẳn nên là một cái hồng ý đại giáo chủ Chứ gia lịch nhờ mờ giáo hoàng thái vị xuống tới đích những kia giáo tông tại giáo hoàng mặt dưới t ự thuộc hồng ý đại giáo chủ địa vị là nhất tôn sùng có thể xưng được là dưới một người trên vạn người có thể n h ư ợ n g một cái hồng ý đại giáo chủ tới đón tiếp hắn loại này d a n h không thấy kinh chuyện đích tiểu nhân vật thậm chí hướng hắn cúc cung mặc dù cái kia cúc cung lễ chỉ là làm làm bộ dáng cũng đã cực là h i ể n thị gia giáo đình đích t h à n h ý phải biết đang nhìn đến hồng ý đại giáo chủ đích thái độ sau si va sau người đích nghệ rồ đã cứng lại rồi nay cũng khiến si va đối này cảm thấy càng thêm nghi hoặc những này vẫn là t r ạ c h tại thánh vực chỉ lo lắng thần thần c ầ n nhằn đích ra hỏa tìm hắn tới đến cùng là vì cái gì ngài đa lễ si va hướng đối phương gật đầu thăm hỏi như đã người khác cấp chính mình mặt mũi chính mình đương nhiên không thể tại loại này địa phương biểu hiện đích cao quý lãnh diễ Kia không i a k c biết tính danh đích hồng y đại giáo chủ trên mặt lộ ra hàm hậu đích mặt cười nói phối hợp lấy loại này mập mạp đích bề ngoài cấp người một chủng vô hại đích cảm giác chẳng qua nếu như có người thật đích dám bả hắn đương thành hàm hậu vô hại đích người cái người kia nhất định hội ăn cái lỗ lô đích có thể trở thành hồng y đại giáo chủ đứng tại thuần bạch giáo đỉnh đỉnh đoan đích người làm sao có thể hội không có một điểm tâm cơ phiền t h o ạ i ngươi siva cũng không nói thêm cái gì hắn chỉ là hướng không thuyền thượng đích tiểu hà yêu gật gật đầu tiểu hà yêu tự đóng lại cửa khoang bắt đầu chuyến về còn về siva phản chính trên tay còn có mấy khối đường về thủy tinh thật cũng không cần sợ về không được tại không thuyền từ từ thăng lên đích lúc một cái bạch sắc đích lâm ảnh đột nhiên xông phá tầng mây từ thiên không trung nện xuống tới thẳng tắp đ i ể m nện ở không thuyền bên cạnh đằng kích lên đích c h â n mây bay đi sau bạch sắc thân ảnh đích bản thể mới bạo lộ đi ra đó là nệ rộ kia đầu bạch sắc đích song tốc phi long chỉ bất quá bởi vì một đường đi theo không thuyền mông đít m ặ sau liền điểm ngh Thằng tại một thô đích cho hiện hóa như như đến mạng nên này giống dạng đã liều là lao một dạng mặc bay, vào không í trong miệng còn k h ngừng có biết ạ c sắc chạy h Thế tính bọt bóng toán xuống. Thế là vốn là là đ theo、si、và mặt sau đích nghề chỉ có thể trước một đích nghề chỉ si sau đi i và có bước c rộ u cố chính mình đích mình o ạ kỵ. Không biết phải hay không bởi vì thần thánh ma lực đích quan hệ thánh vực bên trong đích thực vật trường đích đều thập phần tươi tốt d ầ m dạp xanh tươi lại không hiện lộn xộn sinh cơ giạt rào lại nghiêm túc đích vừa đến chỗ tốt đưa thân vào trong đó đích cảm giác nhượng si và thậm chí có chút lựu lên q u â vệ nghi trượng đội tịnh không có cùng theo hồng y đại giáo chủ cùng siva tại đi một đoạn đường sau t i ể u tự ý tán đi rốt cuộc nghi trượng đội đích thân phận không hề cao không thể tùy tùy tiện tiện tiến vào tân nước thánh đường này tòa tính là giáo đình trung tâm đích to lớn kiến trúc bên trong bởi thế đợi đến tân nước thánh đường kia tòa cự đại kiến trúc cuối cùng xuất hiện tại tầm nhìn bên trong lúc trên đường chỉ thừa lại siva cùng cái kia hồng y đại giáo chủ đợi đến bọn họ cuối cùng đi tới tân nước thánh đường cửa chính lúc một cái mặc vào ngân bạch sắc toàn thân giáp kim sắc đích đầu tóc vòng tại sau não dùng một t r í c ngân sắc đích cây châm chắc chú khắp người trên dưới anh khí Điều、nữ nhắc nhắn nhìn đến si va cùng hồng y đại giáo chủ chẳng qua nàng tịnh không có đánh chiêu hô chỉ là hướng hai người hơi chút gật gật đầu tiếp lấy t i ể u tiếp tục bước nhanh ly khai hồng y đại giáo chủ cũng không có hiện lộ ra chút nào đích không khoái tiếp tục kêu gọi si va tiến này tòa to rộng đích vật kiến trúc chung mà si va tại bước vào tân nước thánh đường đích lúc còn là nhịn không được quay đầu nhìn một cái hắn sở tại ý đích cũng không phải thiếu nữ đích mỹ mạo đích dung tư hoặc là có thể ra vào tân ước thánh đường đích thân phận chi loại đích mà là trên người nàng ở nước lưu lộ đi ra đích loại này khí t ứ c tuy nhiên rất không rõ ràng nhưng lại ẩn ẩn cùng ma luyện chi tháp trung vị kia thân vẫn chiến trường đích đại thiên sứ đích khí tức có được tương tự chi nơi phải biết từ lúc thần thoại thời đại kết thúc thiên giới t i u cũng nữa không có một điểm tin tức như quả giáo đình thật đích nắm giữ n h u n g thiên sứ hàng lâm đích kỹ thuật kia rút phiên thất diệu pháp sư tháp cùng quốc vương nghị hội thành là nhân loại đệ nhất đại thế lực t i u là sớm muộn đích sự chẳng qua si va rất mau trở về quá thần tới t i ê u tính giáo đình thật đích nắm giữ loại này kỹ thuật cùng hắn lại có mao tuyến quan hệ nghĩ thông này một điểm sau si va tựu đem cái kia khôi giáp thiếu nữ để lại sau não đánh lên tinh thần đi tiến tân nước thánh đường tiếp xuống tới hắn muốn đối mặt đích chính là đứng tại cả thể đ ô n g bộ bình nguyên nhân loại là nhất đỉnh điểm đích mấy cá nhân một trong thuần bạch giáo đình đích hiện nhiệm giáo hoàng n h i c ổ lát và dễ đẹp chương trình ủng hộ thương hiệu v i ệ t của tàng thư viện chương hai trăm bốn mươi mốt chương hai trăm bốn mươi mốt thiên tuyển giả loại này triển khai quá lao bộ mười hoan n g h ê n n g ư y i đích đi đến hiện nhiệm giáo hoàng n h i c ổ lát và dễ đẹp đứng tại t â t nước thánh đường trước đích cầu nguyện trên này t ư cao lâm hạ trên bao nhìn xuống địa bao quắt lên si va thiên tuyển giả làm thuần bạch giáo đình đích tối cao chấp trường giả Nhi thân mặc lên một kiện thuần cô mặc bạch sắc lát một đương í c phục, h kỳ lễ m i t nhiên g một kiện loại cùng loại n đến, đến g h quang quang, cũng không phải nói nico lát vị này tuổi trên năm mươi hai tóc mai bạch đích lão nhân bản thân tự không có uy nghiêm Trên t h ự chẳng sự n ngoài cùng、si、trung này tuổi ra ngạnh hắn đích hình tượng thật phần trương ban kiên nghị đích trên mặt bảy đầy tăng thương phong xương ngân không nói không nói, riêng là hướng nơi đó vừa đứng, uy nghiêm đích khí chất tự nhiên mà sinh. đích đích đao đích đầy đích đều đều đó đích tích, khí cảm chi tức mặc việc cái chỉ chất c thụ thật khế hợp, bề bảy gì gì loại và làm, là si tuổi kia lại kiệu dù sở mặt mà tự ra lưu uy vừa qua là nhất hấp dẫn si va ánh mắt đích cũng không phải cái này nằm ở trước mắt nhân loại đỉnh điểm một trong đích lão nhân mà là hắn sở mang đích cái mũ hoặc giả nói đại biểu giáo hoàng thân phận đích mũ miệng đó là do không biết tên kim loại sở đã tạo mà thành đích ngân bạch sắc tam trọng mũ miệng bất luận kỳ bản thân sở cất chứa đích di nghĩa riêng là nhìn qua tiểu khiến người cảm thấy thập phần quý trọng chỉ bất quá tại cái này mũ miệng đích trung ương là một căn tạo hình tinh chi đích dây ẹp ẩn mà tại được thừa nhận là giáo hoàng thân phận đích người đeo lên sau thiên t u y ế n thượng t á c hội căn cứ đương đại giáo hoàng thể nội đích thần thánh ma lực hoặc thần dụ chi lực hình thành một k h o a giống như thái dương ban quan g mang vạn trượng đích quang cầu nikolat và dễ đẹp tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ hiện tại cái này lao nhân trên đầu tiểu đính lên một cái so bóng rổ hơi lớn đích b có thể là k h ắ p ý thu liễm đích độ sáng lúc này quang cầu nhìn qua t i ể u cùng một cái đại hào bóng đèn không có gì hai dạng một loại đông bộ bình nguyên đích nguyên t r ú dân tại lọt vào giáo hoàng loại này đại biểu chính thức đích tiếp đ ạ i sau đại khái hội thụ sùng nhược kinh cảm thấy giáo hoàng đích hình tượng tràn đầy uy nghiêm cùng t h á n h khiết cảm giác mà si va loại này khoác lên thổ lên bị đích giá hỏa tựu i bất đồng hắn đích ánh mắt mấy lần đều không nhận chú phiêu hướng n i c o l á t nao đại thượng kia khỏa to lớn đích quang cầu thậm chí tâm lý còn mạc dành kỳ diệu điệu toát ra tới như là tựu tính trở thành giáo hoàng cũng là đỉnh cái cầu dùng tri loại tại loại này thế giới đ Hảo tại si va còn là rất biết phân tích đích nỗ lực không c h ế lấy chính mình biểu tình không khiến cái này cách nghĩ biểu lộ tại trên mặt nếu không đích lời nói không chừng tụ h đến giáo đình đích tiếp đ á i lập tức hội biến thành lọt vào giáo đình đích v ổ i g i ế t không đến chân trời địa nghĩ ngợi lung tung một phen si va mới đ ố i ni cô lát đích lời sản sinh nghi vấn thiên tuổi y g i ả ngài là tại nói ta sao hắn chỉ vào chính mình cái mũi hỏi tuy nhiên hắn đích động tác so khá tùy ý, không câu lệ sổ nhưng ni cô lát lại không có đ ố i này cảm thấy bài xích mà là tiếp tục dùng kia phó uy nghiêm đích biểu tình gật gật đầu tuy nhiên không có gì dự triệu nhưng có thể liên tục nhiều lần phá giải địa vực sâu ma tộc kế hoạch đích ngươi s á c thực tự là thiên tuyển giả dĩ kia ta giác được các ngươi tìm lầm người nhìn đến đối phương như vậy xác định si va cả người đều kính thiên tuyển giả loại này xưng hô đều khiến hắn nhớ tới đã nhiều năm trước đích mạng lưới tiểu thuyết thiên tuyển giả than bùn lao tử là kẻ xuyên việt hắn ở trong lòng lặng lẽ địa thổ tào một câu chính mình đích sự si va chính mình rõ ràng nhất si va rất rõ ràng chính mình tịnh không có tiểu thuyết trung loại này cứu vớt thế giới tri loại đích tài năng như quả không là có được học viện hệ thống loại này ngoại quả sợ rằng chính mình đã sớm chết quá thật mấy lần thậm chí kia mấy lần thành công phá hoại hấp huyết quỷ cùng vực sâu ác ma đích kế hoạch c ũ n g thuần túy là xảo hợp cùng tiên tuyển di đích hoàn toàn không có một mao tiền quan hệ vô cần phủ nhận đó cũng không phải chuyện xấu lão nhân nhìn vào thề thốt phủ nhận đích siva tràn đầy mạnh hắn phong cách đích trên mặt rút rút cái tiêu đại khái chính là hắn đặc hữu đích m ặ t cười chúng ta đã từ tiếp đến đích thần dụ bên trong xác nhận này kiện sự h ả o mà lại cùng trong truyền thuyết đích tiên h giới kéo lên quan hệ siva cảm thấy có chung một quyền đánh hụt đích cảm giác vô lực có cái gì khó để giải thích hoặc dứt khoát không nghĩ giải thích đích tự trực tiếp đẩy đến thần dụ chi loại đích mặt trên. Phản chính chúng ta chỉ truyền ta là đừng ạ t thiên giới đích dí tứ mà thôi,、không、tin ngươi có thể một tin tiểu đích không chính mình đi hỏi mà giáo đình một chiêu Không hỏi, hỏi? giới ngươi đi giáo đi này cũng đ dí có mà mà làm vô quá sao sỉ. nói người bình thường t i ưu tính là thất diệu pháp sư hiệp hội không có giáo đình đích chuyên môn công cụ cũng hoàn toàn không biện pháp cùng thiên giới bắt được liên lạc cho nên mỗi khi có chúng ta từ thần dụ biết được bạ lạ bạ lạ loại này đại sát khí xuất hiện lúc chỉ cần không phải đặc biệt hạch tâm hoặc là thiệp cập đại lượng lợi ích đích vấn đề quốc vương nghị hội cùng thất diệu pháp sư hiệp hội đều sẽ tiến hành chút ít đích nội bộ đương nhiên tiền đề điều kiện là loại này đại sát khí không thường xuất hiện n h ư quả thật đích vẫn là tế gia cái này đại sát khí đừng nói quốc vương nghị hội cùng thất diệu pháp sư hiệp hội không đồng ý quan quang chống c h ơ n là tín đồ bên kia t i ể u bất hảo giao đại ba ngày hai đầu t i ể u có thần dụ ban bố mà lại nội dung còn là các t r ù n g lông gà vỏ tỏi đích lời k i a mặt trên những k i a gia hỏa quá đích không khỏi cũng quá nhàn được rồi tạm thời t i ể u làm ta là thiên t u y ể n giả như đã đối phương đã rời đã xuất thần dụ loại này đồ vật si va cũng chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp lần này để cho ta tới ngài đến cùng tính toán nhượng ta làm điểm cái gì chúng ta chỉ là xem nơi khổ cực công cao cho nên tính toán cho ngươi phong hào là hiền giả mà thôi nico lát giáo hoàng sắc mặt nghiêm túc đ i ể u nói còn về cái khác mục đích thần dụ cũng đã làm ra nhắc nhở đợi đến phong hào hoàn thành sau ngươi hẳn nên có thể đã biết si va trầm mặc nửa buổi sau cùng sắc mặt có điểm phức tạp đích gật gật đầu kỳ thực hắn không hề tưởng cuốn vào một ít lung tung rối loạn đích xử lý chỉ bất quá như đã hắn đều đã đi tới thánh vực tự nhiên không khả năng vô vỗ ngông đ í c h liền xoay người ly khai không nói chính mình ra mặt còn không có dậy đến loại này địa bước q u a n quang trống trơn là bởi vì làm như vậy tuyệt đối hội cùng giáo đình hình thành cự đích ngăn cách nhượng hắn triệt để đắc tội hoàn nhân loại đích ba đại thế lực. si va cũng chỉ có thể quay quay đồng ý đối phương đích lời đương nhiên muốn hay không làm cùng muốn hay không toàn lực ứng phó đi làm là bất đồng đích phản chính đối phương cũng không nói chỉ cho thành công không cho thất bại cho nên đến lúc đó có nguy hiểm trực tiếp chạy lộ là được phản chính có tận lực quá đối phương hẳn nên t u không lời nói còn về cái kia gọi là đích hiền giả đích phong hào kỳ thực cũng chỉ là vì n h ư ợ n g chính mình có cái có thể danh chính ngôn thuận cùng giáo đình cùng lúc hành động đích mượn cỡ ba rốt cuộc t i ể u tính là giáo đình cũng không thể đột nhiên quẹo một cái cùng chính mình không có một điểm quan hệ đích người xa lạ tới giúp đỡ không phải sao nghĩ thông này một điểm sau si va ngược lại biến được thản nhiên rất nhiều so lên không biết người khác đến cùng tại mưu đồ chính mình đích cái gì mà lo lắng thụ sợ mà nói đã biết đối phương đích mục đích đích lời ngược lại có thể thả xuống tâm tới đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói chưa biết so lên cái gì đồ vật đều muốn đáng sợ đích nhiều tuổi trẻ đích thiên tuyển giả không cần lộ ra loại này biểu tình n i c ô lát nhìn đến si va trên mặt loại này phức tạp đích biểu tình đột nhiên hướng hắn chấp chấp mắt ý vị sâu xa đ i ệ u nói k i a tuyệt đối không phải một kiện chuyện xấu ta lấy giáo tông chi danh bảo chứng hắn đích lời n h ư ợ n cái tia đang ngồi ở dưới đài t ứ độ không có tồn tại cảm đích khô gầy lão nhân một miệm trà phún đi ra khai khái k i khái tiểu loại này lúc hẳn nên dùng ngươi đích giáo hoàng chi danh bảo chứng ba xem ra cái này không tồn tại cảm đích lao đầu hẳn nên tự là thượng niệm h giáo hoàng hiện tại đích giáo tông ts trong hiện thực giáo hoàng cùng giáo tông là một cái ý tứ chẳng qua cái thế giới này là mở ra dùng đến đại biểu hai cái trước vị đích giáo hoàng chi danh không phải có thể dùng đến đánh cuộc lập thể đích đồ vật đây không phải lão sư ngài dạy bảo ta đích nico lát vân đạm phong khinh địa đáp lại một câu theo sau hướng si va bên người đích hồng ý đại giáo chủ nói vậy lại như vậy đi dạy h n ngươi trước mang thiên tuyển giả hào hào tham quan một cái thánh vực ba tuân mệnh giáo hoàng đại nhân hồng y đại giáo chủ không người sau đó hướng si va làm một cái thỉnh đích động tác eo di tiên sinh thỉnh hướng bên này đi phiền thoái ngươi si va sau cùng nhìn tự hồ việc gì đều không có phát sinh đích giáo hoàng nhất nhãn cùng theo hồng y đại giáo chủ ly khai tân ước thánh đường chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm bốn mươi hai chương hai trăm bốn mươi hai học viện tin tiêu mười nơi này tự là những khách nhân cư trú đích địa phương làm hồng y đại giáo chủ dạy hồng tự nhiên không khả năng thật đích không có việc gì địa tiêu tốn mấy cái giờ mang si va tham quan thánh vực trên thực sự tại hắn đái lĩnh si va dạo một lát mấy cái phân giáo đường cùng định lễ sành sau hắn tự hồi đi xử lý chính mình đầu tay đích sự vụ mà tiếp nhận hắn tiếp tục mang theo si va tại thánh vực loạn dạo đích t ấ c là đã đem song túc phi long an đốn hảo đích nề rộ si va xem lên trước mắt kia đống hào hoa ưu nhã đích t i ể u lâu khoe miệng rút rút các ngôi ư giáo đỉnh cấp lữ khách chú đích đều là biệt thự m ạ n ó i lên hắn còn hướng chung quanh nhị vọng không ngoài sở liệu đích phát hiện chính mình chính đưa thân vào một mảnh chiếm địa diện tích khá là không tục đích khu biệt liên tưởng đến chính mình học viện loại này thổ địa khan hiếm đích tình huống siva không khỏi oán nghiệm t ù n g sinh thật là đáng chết đích người có tiền làm sao có thể l à m nệ r ồ k h o á t k h o á t tay có thể là bởi vì về đến chính mình đích địa bàn cho nên hắn đích thái độ xem lên so tại siva đích học viện muốn b u n g lòng tùy ý thượng rất nhiều nơi này chính là chuyên môn cung cấp khách quý môn cư trú đích một loại đích du khách t h như tiểu như trước chúng ta nhìn đến đích những k i a tín đồ bọn họ như quả tưởng muốn nghỉ lại tại t h á n h vực đích lợi đều là có chuyên môn túc xa đích chẳng qua những tia túc xá so lên tạp công đích không khá hơn bao nhiêu là được không thể nào siva lũ lưới bởi vì tại đến chỗ này trước bọn họ tại trên đường trải qua một tòa còn tại sử dụng trong đích nhà thờ bên trong tựu i ngồi không ít tín đồ mà lại không như si va tại một ít thành thị t r u n g nhìn đến đích giáo đường tín đồ tam giáo cựu lưu đều có dạng này tại cái đó nhà thờ trong đích tín đồ quang t ừ quần áo đến xem thân phận trí ít cũng là cái phu thương c h i loại đích liền cả mặc vào có mang gia tộc văn chương đích quý tộc cũng không ít này cũng không khó lý giải người bình thường ra muốn nghe giảng đạo khẳng định đều là đến sở tại thành thị đích trong giáo đường đi trừ tài đại khí thô đích người có tiền cùng ngồi dối hảo nhàn đích quý tộc ở ngoài ai hội nhàn dỗi không việc gì chuyên trình chạy tới thanh vực mà những kia khách nhân cư nhiên chỉ có thể chú cùng tạp công cùng loại đích túc xá thánh vực không khỏi cũng quá tự c h o là thanh cao điểm ba không biết là si va trên mặt kinh nhạ đích biểu tình quá mức rõ ràng còn là nghệ dồ tiếp đ á i đích người lý ôm lấy loại cách nghĩ này đích rất nhiều không đợi si va đem trên mặt đích biểu tình thu liễm lên đích lúc nghệ dồ cũng đã cởi khổ giải thích lên không phải chúng ta keo kiệt chỉ bất quá ngươi h ả o h ả o xem xem nơi này tổng cộng mới nhiều ít biệt thự si va nghe lên hắn đích lời nửa tin nửa ngờ địa đưa mắt nhìn lại ni mã tuyệt đối có năm sáu mươi ngồi đã ngoài mà lại rất nhiều đều bị ngăn lại tầm nhìn căn bản t ự không biện pháp sổ được hay không. Cái nệ à y khu b i t thự tổng cộng chỉ có 66 ngôi biệt thự, t chỉ cách đều cùng trước mắt này một dạng. Tổng cộng ngồi cùng có quy đều rỗ ư ớ lớn lớn c nhỏ cộng nhỏ cái gian phòng, hậu viện còn có bể bơi cùng một ít cái khác mắt một một toà Tổng thành tầng, ít thiết này dạng. phân nhỏ nhỏ gian phòng, viện Nệ d hậu bơi bể bị. nhìn vào si va trên mặt nghi hoặc đích biểu tình l ạ i tâm địa giải thuyết nói loại này phối chi đã là sở hữu trong biệt thự cao cấp nhất đ í c h loại này biệt thự chỉ có đại quốc đích hoàng tộc tài năng cư trú ngoài ra còn có hai cái đại hình khu biệt thự một cái là cho một ít hai tuyến tiểu quốc cùng công quốc đích hoàng tộc cư trú còn có một cái tắc là dùng đến tiếp đãi một ít danh nhân đích t h như hồ lì h n đế quốc đích xạ rẽn phu nhân chẳng qua hiện tại lại không có cái gì quốc gia đích hoàng tộc tới cư trú vì cái gì tự không thể cởi mở cho các ngươi đích tín đồn nghi si va hiếu kỳ địa d o hỏi bởi vì rất nhanh liền muốn có người cư trú nệ rồ trên mặt đích mặt cười một bên nhuộm si va cảm thấy giả là cơ khu chủ giáo đích mặt cười có điểm chế nạo h đích cảm giác ngươi chẳng lẽ quên rồi sao rất nhanh đông bộ bình nguyên muốn xuất hiện một cái mới đích hiền giả những kia quốc gia khẳng định hội phái người tiến đến xem lễ đích đến lúc đó như vậy điểm khác thử căn bản tự không đủ phân đích muốn là hiện tại n h u người chú đích lời đến lúc đó chẳng lẽ muốn đem người đuổi đi ra mạng không nghĩ tới sau cùng cư nhiên là chính mình đích nguyên nhân cùng lý bởi vì rất nhiều lúc đều sẽ đột nhiên phát sinh một ít khó mà dự liệu đích đại sự cho nên loại này biệt thự trừ phi là tới thân phận tương đương đích phòng khách nếu không trên cơ bản là không cởi mở đích chuyên môn vì loại này đột phát hướng chuẩn bị đích nệ dộ tiếp lấy giải thích nói thinh linh địa si va đột nhiên lên tiếng hỏi một câu các ngươi loại này biệt thự sẽ không phải bình thường tình huống đều là lấy giá cao cho thuê đích ba a ngươi nhìn đi ra a nệ dộ yên lặng đ ư ợ buổi sau cùng gãi gãi đầu thừa nhận si va đích lời đương nhiên không là người nào đều thuê đích muốn có cùng đối ứng biệt thự có được không lớn đích thân phận sai lệch mới được si va đảo cũng rất nhanh tự lý giải kỳ thực loại này biệt thự nói đến cùng cũng là một chủng tôn sùng thân phận đích t ự trưng một ít phú khả đích quốc có được phong hậu thân gia đích thương người đã không để ý vật chất thượng đích được mất đối với bọn họ mà nói thanh danh so tài phú càng thêm trọng yếu tiêu giống với uống rượu muốn uống đặc định niên phần đặc định sản địa đích bồ đào k i ể u ăn cái gì muốn giá cả chết quý chết quý một cái địa phân lượng cũng chỉ đủ một ngụm đích loại này bỡ lớn ngồi xe muốn làm đặc định ma vật kéo đích xe làm xe đích công tượng còn phải là dân gian có danh vọng đích loại này thêm có nữa g này t nệ rồ theo lời đích sàng tuyển chế độ nhuộm loại này trang bê tư bản đích giá trị càng hơn một tầng lâu dự tính hội có không ít người ngu nhiều tiền đích ra hỏa quăng lên bó lớn kim tệ quý liếm giáo đình bắt đùi khóc lên kêu lên nhuộm bọn họ cho chính mình phân gian phòng cái gì đích sau cùng được lợi đích tự nhiên c ự u là cái gì đều không làm ở bên kia dùng mấy đống phong ốc liền thành công tay không bộ bạch lang đích giáo đỉnh thật là âm hiểm a si va một bên cảm thán lên một bên bách không kịp đợi địa đi tiến biệt thự c ò n đ ừ n g nói tuy nhiên biệt thự từ mặt ngoài nhìn qua y ê u nhã hào hoa nhưng bên trong mới thật sự là trên ý nghĩa đích phú lệ đường hoàng nhiều nhất chỉ đi q u a thành chủ phủ đích si va một cái tử liền bị loại này hoàng gia cấp bậc đích trang sức cấp hoàng hoa mắt thật lâu không hồi thần lại tới đẳng nệ rồ thuyết minh một ít chú ý sự hạng ly khai biệt thự sau si va trên mặt đích kinh ngạ lại lập tức bật đi biến về bình thường đích bộ dáng hắn trước là tại cả t h ầ biệt thự nội dạo vài vòng ở bên trong phát hiện mấy cái tựa hồ có được theo dõi hiệu quả đích ma pháp trận đem những t i ê u ma pháp trận bình tế điệu sau hắn mới về đến chủ phòng ngủ từ trong miệng túi lấy ra một cái có điểm giống là đại lực thần chén đích đồ vật chỉ bất quá đỉnh đoàn tịnh không phải cầu trạng mà là một khỏa trôi nổi đích toàn thạch toàn thạch có trẻ con nắm tay đại bên trong có được sâu kín đích quang mang tại không ngừng lấp lánh lên cái này đương nhiên không là cái gì đại lực thần chén mà là si va tại trước kia thông qua một ít phó bản lúc giành được đích thường lệ học viện tin tiêu đem cái này chở khách đến này cái gian phòng sau h á n t h u có thể thông qua tin tiêu cùng xa tại hồ lị án đế quốc đích học viện bắt được liên lạc an chiếu học viện tin tiêu vật phẩm giản giới thượng sở tà đích sử dụng tuyết minh si va dùng hồng b ả o thạch phấn mặt tại trên mặt đất khắc họa một cái giản dị đích ma phát trận đem tin tiêu cắm tại trên ma phát trận tỉnh bắt đầu chậm rãi r ó t vào ma lực tin tiêu để đoan t h u vươn dài ra như là tâm phiến thượng đích hồi lộ một dạng đích kim sắc đường vân đem ma phát trận cả thể lấp đầy theo sau toàn thạch trung gian đích quang mang giống như là tiếp thông đường điện đích bóng đèn một dạng đã sáng lên hảo tại si va đã đem rèm cửa thật chậm ta đều nhanh muốn ngủ lại đột nhiên toàn thạch đích quang tuyến mở lại một cái hát sắc xong đôi ngựa đích thiếu nữ t i ể u từ bên trong chui đi ra tuy nói về đích thân thể rất m i ê u điều nhưng khẳng định sẽ không so chỉ có trẻ con nắm tay lớn nhỏ đích toàn thạch càng thêm m i ê u điều loại này từ đại lực thần chén lý chui đi ra đích cảm giác là nhượng si va không cấm liên tưởng đến một ít phim kịch dị thì như t r i n h tử cái gì đích r ố t cuộc người khác nói muốn dẫn ta tham quan một cái ta cũng không khả năng trực tiếp tự tuyển lại nói không quản phát sinh việc gì chức quen thuộc địa hình bộ lấy tình báo không đều là rất trọng yêu đích một hoạt mạng si va đối thiếu nữ đích cật trách hoàn toàn không có một điểm chịu tội cảm. lại nói ngươi không phải không cần đi ngủ sao như vậy chúng ta đích viện trưởng đại nhân đến để nắm giữ đến cái gì tình báo nghi thiếu nữ phiêu tại giữa trời giống như là tại cùng si va tranh cãi một dạng một mặt bất mãn đ ị a hỏi si va đối thiếu nữ đích thái độ thật cũng không có cảm thấy cái gì nang h a m tại cùng phệt ở chung một đoạn thời gian sau hắn đã có thể rất rõ ràng đ ị a nắm bắt chặt đối phương đích tình tự hiện tại đích lời thiếu nữ chỉ là tại náo náo tiểu biệt quay mà thôi không có gì quan hệ thế là hắn tự cười cười đem chính mình đi tới thánh vực sau sở kinh lịch đích một hệ liệt sự kiện tất cả đ i ệ nói cho cấp p h ả nghe Phải tại suy xét nửa ngày sau cùng si va được ra cùng loại đích kết luận không nghĩ đắc tội giáo đình thành là nhân loại công địch đích lời tựa hồ trước mắt cũng chỉ có chức hư giữ hủy xả lá mặt lá trái xem xem đối phương đến cùng có cái gì mục đích phản chính đối phương sớm muộn hội tỏ rõ mục đích đến lúc đó căn cứ đối phương đích chân chính mục đích tự nhiên t ự u có thể quyết định đến cùng là cùng thuần bạch giáo đình hợp tác còn là quyết liệt phản chính si va muốn chạy đích lời tại đối phương không biết đường về thủy tinh loại này đồ vật tồn tại đích dưới tình huống cơ h ộ không người có thể ngăn được hắn chính sự thương lượng song sau si va mới tính là phóng bông lòng xuống tới nói đến ngươi cảm thấy nơi này như thế nào hắn nằm ngửa tại n h u y ễ n miên miên đích trên giường hướng đã bay tới tấm lóc trần đích p h ế p hỏi trang sức rất tuyệt p h ế p tâm không tại yên địa hồi đã nói không ta hỏi đích là quan hệ trong không khí đích thần thánh ma lực si va dợ khóc dở cười địa sửa chưa nói tuy nhiên so không hơn ta và người chạm mặt lúc kêu bên trong đích độ thuần cùng độ dày nhưng tại đông bộ bình nguyên đã tìm không được so cái này thần thánh ma lực càng thêm n ồ n g nặc đích địa phương nhất định phải nói đích lời cảm giác còn được p h ế p nhắm lại trong mắt cảm ứng một lát chẳng qua tức thì lại mở mắt tự là nơi này đích thần thánh ma lực mang theo một điểm công đích tính đại khái là cùng ta ưu linh trùng đích thể chất hữ quan như đã sẽ không cảm thấy không thích là tốt si va dùng cực là sái xoáy đích tư thế từ trên giường một cái ngư vọt l a n đến dưới giường hắn bay nhanh địa đứng đi lên như là cái gì sự đều không phát sinh một dạng vô vô váo n g ư ờ i ở chỗ này ngốc lên cẩn thận điểm khác bị phát hiện ta muốn thửa dịp này một cơ hội đi một chuyến thánh vực đích đồ thư quán một đường đi hào giờ S chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm bốn mươi ba chương hai trăm bốn mươi ba thánh ngân kiếm cơ mười thánh vực đích đồ thư quán cũng không lớn quan g luận diện tích đích lời đại khái chỉ có một cái hai cái sân bóng rô lớn như vậy bốn vách đều là giá sách bên trong phân môn biệt loại địa n h ồ i đầy các chủng thư tịch chẳng qua kiến trúc đích độ cao lại có bốn tầng lâu cao như vậy thiên hoa bản cũng hoàn toàn là phụ ma hậu đích pha lê thái quan g rất tuyệt tầng lâu đích kết cấu so lên đồ thư quán càng giống là hiện đại đích bách hóa thương trường bốn tầng lâu toàn bộ bị đạ thông chỉ ở cạnh góc có lưu một đoạn bốn thước đa rộng đích đi ra tại đồ thư quán đích bốn góc tắt phân biệt đều có xoán ấu hình đích giai tầng phương tiện lấy thư. tầng ấy nhất bại rất nhiều bản tròn cùng cái ghế cung cấp đọc sách giả xem sách si va hướng môn vệ đưa ra một cái hồng ý đại giáo chủ g i ả n g cho hắn đích tân khách thân phận bằng chứng cũng lại là một mai ấn có giáo đỉnh ký hiệu đích ngân s ắ c tiền su sau cái kêu môn vệ để lại được rồi thậm chí liền nghiệm chứng thân phận bằng chứng đích thật giả đều không có gì hứng thú n h ư ợ n g si va đ ố i giáo đỉnh đích a n bảo vấn đề sản sinh không tín nhiệm cảm chẳng qua tại trong đ ồ thư quán chuyển hai vòng sau hắn cũng hiểu được vì cái gì nơi này đích phòng vệ hội sơ tùng đến loại này đ ị a bước cái này trong đồ thư quán ghi chép lên thần thánh ma pháp đích thư tịch cự ít mà lại đều là bảng giai không cao đích loại này còn lại tuyệt đại bộ phận đều là như là thư lệ nhã đích khải thị công văn đại thần quan du ký nam bộ gò đội thiên sớm nhất chi quang khởi nguyên luận c h i loại đích tôn giáo đ i ể n tịch hoặc là một ít du ký luận văn tuy nhiên làm sách tham khảo bên trong này cũng có không ít đều có rất cao đích giá trị tỷ như đại thần quan du ký hệ liệt cựu rất tỉ mỉ đích ghi chép thú nhân bên kia đích một ít phong tục tập quán cùng truyền thống văn hóa nhưng đối với siva mà nói lại chỉ có thể dùng thất vọng để hình dung hắn đích tâm tình mụ chứng ta là tới học ma p h á p đích không phải tới nghiên cứu thú nhân tiên tổ tế điện tế tự lúc đến cùng hội thiêu hủy một cá nhân còn là hai người đích sợ rằng cái này đồ thư quán chỉ là giáo đ ì n h đối ngoại tuyên xưng đích đồ thư quán tại cái khác cái gì địa phương hẳn nên còn có mấy cái thu lục rất nhiều bất chuyển chi bí đích đồ thư quán mới đúng đương nhiên trước mắt đích siva khẳng định sẽ không ăn no dỗi việc lên đi đánh cái kêu bí mật đồ thư quán đích chủ ý tạm thời bất luận hắn có thể hay không tìm đến cựu tính tìm đến lại như thế nào vì mấy cái thần thánh ma pháp trực tiếp cùng giáo đỉnh trở m ặ ta sau cùng hắn cũng chỉ có thể tùy tiện tìm mấy bản kể lại lên một hoàn cùng hai hoàn ma pháp đích thư tịch tính toán tại trong đ ồ thư quán học x o n g x o n g việc con mỗi tái tiểu cũng là thịt k i đ a không áp thân m à học viện hệ thống kỹ năng văn bản bản lý thần thánh ma pháp số lượng cùng h ắ t cá ma pháp một dạng ít địa đáng thương hỗn liạn học viện đích trong đ ồ thư quán cũng nhiều là nguyên tố ma pháp cùng á o thuật nhiều nhất để tới một cái làm sao ứng đối h ắ t cá ma pháp trung nguyền r ủ i tri loại đích cơ vốn không có quan hệ thần thánh ma pháp đích ghi chép cho nên si va còn có thể thừa lên này một cơ hội hảo hảo hiểu rõ một cái bị giáo đình lũng đoạn đích thần thánh ma pháp biết người biết ta t r o n chiến không thua t i ê u tính á n chiếu trước mắt ma pháp học viện cùng giáo đình trong đó đích tiềm quy tắc không g i á o các học sinh thần thánh ma pháp trên thực sự trừ si va ở ngoài không tín ngưỡng thần thánh chi quang đích người cũng học không được thần thánh ma pháp chí ít cũng muốn nhượng các học sinh đối mặt sử dụng thần thánh ma pháp đích địch nhân lúc sẽ không bởi vì hoàn toàn không biết mà chịu thiệt mới được ngay tại si va kẹp chặt một loa thư đi xuống thang lầu lúc lại tại đọc sách đích địa phương phát hiện một cái nhượng hắn có điểm tại ý đích người đó là một cái mặc vào ngân sắc khải giáp kim sắc đích đầu tóc tại sau nào khay thành bụi tóc nhìn qua anh khí một phát đích t i ế u nữ không sai tự là lúc này thiếu nữ ngồi tại một cái ghế thượng lập xem lên một bản không tính quá d à y đích hát bì thư trên mặt nàng đã không thấy trước tân nước thánh đường môn khẩu loại này lẫm nhiên c h i sắc c h ú t c h ú t vểnh lên đích khoe miệng khiến nàng đích biểu tình gần như nhu hòa phối hợp lên từ thiên hoa bản thượng đầu hạ đích trời chiều dư huy khiến nàng xem lên càng thêm bình dịch g ầ n người trên thực sự như quả không phải thiếu nữ trên thân không giây phút nào tán phát lên thiên sứ đích khí tức hiện tại nàng t u cùng một cái hỉ đọc đích văn học thiếu nữ không có gì hai dạng si va dùng không nhàn đích tay trái sờ sờ cảm sau đó hướng đi đổ thư quán cạnh góc nơi cùng một cái phổ thông đích thanh bất luận cái nào thế giới đích người đều là ưa thích bắt quá i đích tại nói này nói nọ một trận sau cái kia thanh khiết viên trong giọng nói đích xa lạ tan biến đích bảy t r ă bảy t r m tám m ư ước có chút quen thuộc sau siva trong lúc vô ý để tới cái kia chính một mình ngồi tại bên b à n tròn xem sách đích thiếu nữ cái kia nữ hải tử cũng là giáo sĩ mạng xem lên rất tuổi trẻ nghi thư biệt trĩa địa điểm, điểm đích thơ gì tiểu thư chính là thánh điện kỵ sĩ đoàn đ o à n trưởng thanh khiết viên đ ố i siva làm cái cấm thanh đích động tác nhìn một chút đồ thư quán một đầu khắc đích thiếu nữ không có phản ứng gì sau mới khe khe nói nàng chính là hiện tại thánh vực mạnh nhất đích thanh kiếm sĩ than s i v a n h í u n h í u lông mày có chút hoài nghi địa nhẹ g i ọ n g nói. Gọi là t h á n h kiếm sĩ, t r ê n thực tế tụ l à đặc chi n h ữ n g kia chiến đấu lúc l ấ y t h ầ n t h á n h ma pháp làm chủ đích ma kiếm sĩ. Chẳng qua bởi vì thần t h á n h ma pháp tại đ ố i hát c á m sinh vật ở ngoài đích đ ị c h như lúc, sát thương lực thượng đích tiên tiên h không đủ, cho nên một loại t h á n h kiếm sĩ còn sẽ thông qua cái khác thủ đoạn tăng thêm chiến đấu l ự c t ỷ như k ỵ điều á long cái gì đích. đ ư ơ n g nhiên đó cũng không phải s i v a chất nghi đích địa phương. t h i ế u nữ tuyệt đối có được siêu cương đích than thanh thanh hà lực, thiên sứ hỗi quét t t h a n thanh thanh t a lực tụ như ngư sẽ không bơi lộ một dạng bực người. Ma nói đến ma lực đ phải biết từ thiếu nữ trên thân giật tản ra đích thần thánh ma lực muốn so si va nhìn thấy đích vị kia đỉnh cái cầu đích giáo hoàng còn muốn tinh t h u ầ n rất nhiều như vậy vừa đến đích lời vì cái gì thiếu nữ muốn vứt bỏ thần quan như vậy có tiền đồ đích trước nghiệp đi làm thanh kiếm sĩ ni g h tuy nhiên thanh kiếm sĩ đích địa vị so lên đại lộ hóa ma kiếm sĩ muốn tốt không ít nhưng rốt cuộc còn chỉ là hạ vị trước nghiệp trên thực tế rất nhiều thiên phú không đủ không biện pháp học tập thần thánh ma pháp đích giáo sĩ、si、môn sau cùng tình nguyện tuyển chọn đi làm công văn thần quan cũng sẽ không đi làm thanh kiếm sĩ không sai tự là thanh kiếm sĩ thanh t ế t viên tự nhiên không biết si va đến cùng kỳ quái đích là cái gì chỉ là đem tự mình biết đích tất cả nghiêng độ ra tới thỏa mãn chính mình dạy bảo người khác đích loại này thành tự cảm phờ gì tiểu thư tuy nhiên tuổi không lớn lắm nhưng đã là bốn truyền thánh kiếm sĩ tại cả t h ể đông bộ bình nguyên đều có được thánh ngân kiếm cơ đích h i ể n hách tuy danh xin lỗi không nghe qua si va một mặt m ở mịt loại này ma huyện thế giới không nhất quyết đích tự là những kia nghe lên v i n h váo hò hét xương hiệu đích người cho dù là tại sở hữu quốc gia t r u n g diện tích chỉ có thể tính trung hạ đích hồ lị ản đế quốc cựu si va biết sẽ có cái đó tam đại vu bốn thiên vương bảy hãn tướng chi loại đích một đại đội những kia có được địa phương tính xương hiệu đích càng là đến không hết được. nhân tiện nhắc tới dân gian gọi là đích tam đại vu chỉ đích t i ể u là xạ d ẹ n phu nhân và du nô viện trưởng cùng si va này b à cái bị cho là hồ ly an mạnh nhất đích ma pháp sư bởi vì hồ ly an nằm ở bên cạnh cùng thú nhân tiếp giáp mà thú nhân môn đều là đem ma pháp sư xưng là vu sư đích hồ ly an đích cư dân môn hoặc nhiều hoặc ít cũng thụ đến chúng nó đích ảnh hưởng cho nên mới sẽ có tam đại vu mà không phải tam đại ma hoặc tam đại pháp dạng này đích xưng hô mà kia cái gì thánh ngân kiếm cơ si va còn thật là chưa nghe nói qua nếu không quá đi dò xét một cái xem xem chương trình ủng hộ thương hiệt của tàng thư viện chương hai trăm bốn mươi bốn chương hai trăm bốn mươi bốn thánh ngân kiếm cơ không khả năng là văn học thiếu nữ mới tùy tiện tìm cái mượn cớ cáo biệt cái kêu bắt quái chi tâm hừng hực thiêu đốt đích thanh khiết viên sau si va t i ể u đi tới ly thiếu nữ nơi không xa đích bên bàn tròn một bên tâm không tại yên địa lật xem lên chính mình mượn tới đích thư tịch một bên tận lượng không đến ngấn tích địa dùng khỏe mắt nhìn n g ư n k ỹ lên thiếu nữ tự hỏi nên dùng cái dạng gì đích mượn cớ tới cùng đối phương bắt chuyện lúc này si va đột nhiên phát hiện đối phương trên tay kêu bản thư hát sắc đích phong bị một góc có được bác rơi đích t ư ợ n g chỉ bất quá thiếu nữ lại đối này không có sát giác, tiếp tục nâng lên thư nhập thần địa duyệt đọc lên. h á c s ắ c phong bì phía dưới lộ ra tưởng vi sắc đích địa mặt ngoài ra còn lộ ra cùng phong bì thượng viết thần thánh chi quang đích lý niệm l u ậ n giáo đình hai mươi hai điều đại giới luật đích t h é p vàng văn tự tuyệt nhiên bất đồng thập phần hoa tiêu đích lam sắc tự thể si va xoa xoa trong mắt sau đó có chút khó mà tin tưởng địa đọc ra mặt trên sở tà đích văn tự đường quả công c h ú a đích l u y ế n h i văn nữ quyền ba cái này danh tự hắn đảo là có chút ấn tượng chứ không lâu ạ lì xạ từ hồ lì ạn học viện đích nữ sinh trong tay tà ta không ít tiểu thuyết nàng gần nhất tại đọc đích rất giống tiểu là này bản giống như là gọi là đích nô tình tiểu thuyết. một cái nữ hải tử hội đọc nôn tình tiểu thuyết đương nhiên không là cái gì kỳ quái đích sự nhưng như quả cái kia nữ hải tử là một mặt anh khí nhìn qua giống như là loại này chỉ trích phương tù đích nữ cường nhân sự thực cũng xác thực như thế phở dì làm thánh điện kỵ sĩ đoàn đ o à n trưởng trong tay đích quyền năng khả so một ít công quốc đại công mạnh hơn nhiều càng h ư ớ n g hồ nàng còn không phải trực tiếp xem đích mà là đặc ý bị thai trộm chung địa tại tiểu thuyết càng thêm một tầm nhìn qua như là cái gì tôn giáo đ i ể n tịch đích phong bì kia cảm giác cựu không cùng dạ tuy nhiên si va đẻ thấp thanh âm nhưng trong đồ thư quán vốn là cựu thập phần an tĩnh thêm nữa thiếu nữ làm than Cảm q u a nàng cũng muốn、so、người bình thường nhạy bén rất nhiều, tự nhiên so rất tự l hoàng e được đích hắn h Nàng lời. hốt bối rối đ ị a n ngầm đầu lên phát hiện si va chính một mặt vi d i ệ u đ ị a n h ì n vào chính mình bên này thuận theo hắn đích ánh mắt t h ờ gì cuối cùng phát hiện chính mình loại này quả i dương đầu bán thịt chó đích cử động đã bại lộ thiếu nữ đích mặt bá đ ị a một cái biến được đỏ bừng nàng đem thư tấn tốc khép lại đại khái là tưởng muốn đem phong b ì lần nữa gói kỹ chẳng qua một vươn tay ra liền nhớ tới si va ngay tại đối diện hiện đang tiến hành loại này bị thai trộm chung đích cử động tựa hồ quá gì kia thế là nàng cả người tiểu cương ở nơi này vươn ra đích tay thả cũng không xong không thả cũng không xong trước đến hiện tại si va mới hồi phục tinh thần lại sau đó cảm giác có điểm buồn cười điểm nói kỳ thực ngươi không cần khẩn trương như thế không không phải như vậy đích thiếu nữ như là bị đạp đến cái đuôi đích mèo nhỏ mở dạng lập tức cuốn cuồng địa phủ nhận có thể là bởi vì quá mức kích động nàng đích thanh â m nghe lên có điểm tiêm tiêm đích chẳng qua thiếu nữ không có phát hiện này một điểm mà là tiếp tục vội vàng địa hướng si va giải thích lên trước t â t nước thánh đường môn khẩu loại này anh vũ bất phàm đích cảm giác tại này một khắc không sót lại chút gì nhưng si va nhìn vào tay chân vô t ố còn bất trợt cắn được đầu lưới đích thiếu nữ không khỏi cảm thấy dạng này nàng xem lên càng thêm đáng yêu một điểm. qua thật lâu một hồi tại si va cảm thấy tiếp tục như vậy đi xuống khả năng hội bị những người khác vây xem thế là mở miệng đánh gây thiếu nữ đích lời cái kia người đối với ta giải thích loại này cũng không có gì dùng lạc nghe được si va dạng này nói thiếu nữ cả người lại nữa cứng lại rồi lúc này nàng mới hồi phục tinh thần lại đúng a ta làm gì muốn cùng hắn giải thích lời nói trở về hắn là ai tới lên bất đồng với thiếu nữ loại này đ ạ i khởi đại lạc thay đổi nhanh chóng đích tâm tình si va ngược lại cảm thấy vị này được xưng là thánh ngân kiếm cơ đích thiếu nữ thật đích rất thú vị yên tâm tốt rồi việc này ta sẽ không nói ra đi đích hắn hướng thiếu nữ bảo chứng rốt cuộc bị thánh điện kỵ sĩ đoàn nhớ ký thượng khả không là cái gì có ý tứ lịch sự thật đích mạng thiếu nữ hỉ xuất v à o ngoại vui mừng q u á đôi có chút khó mà tin tưởng đ ị a hỏi kỳ thực ta cảm thấy nữ hải tử xem loại này thư rất chính thường mà si va một mặt lý sở đương nhiên đ ị a n ó i phản phất chính mình vừa vặn kinh nhạ đích biểu tình đều là giả đích một dạng ta lo lắng thiếu nữ coi chừng si va nhìn một lát thình lình đ ị a toát ra một câu n g ư ờ i rất lạ mặt bởi vì ta là hôm nay mới đến thánh vực đích si va như thực đem chính mình đích thân phận nói cho thiếu nữ sau cùng còn lấy ra k ê m mai tượng trưng thân phận đích ngân sắc tiền su thiếu nữ tại đối kê mai ngân sắp tiền su nghiệm chứng một cái sau mới tin tưởng si va đích lời nàng hướng si va chút chút không người khiến ngươi nhìn đến như vậy bất hảo đích trực diện thật là thất lễ không việc gì có thể nhìn đến thánh ngân kiếm cơ như vậy đáng yêu đích biểu tình cũng tính là t r ị hồi phiếu giá si va khe cười lên đáp lại ngươi rất biết hống nữ hải t ự nghi thiếu nữ đích trong mắt chút chút bị lên xem lên giống như là coi trường vật săn đích tiểu sói con tuy nhiên ngươi là khác h nhân nhưng ta còn là lo lắng vậy ngươi muốn thế nào làm cái tế đàn tiến hành thệ ước nghi t h ậ ca si va nhún bay không chút để ý điệm nói phản chính tự mình có được giáo đình khác nhân nhưng lại còn là giáo đình chủ động thỉnh mời đích này một thân phận t i ê u tính t i ê u nữ đối chính mình có đa bất mãn đều sẽ không làm ra cái gì ra cách đích sự bởi thế si va đảo cũng không có cái gì thật lo lắng cho đích thờ gì một bên đem hát sắc đích phong bì đem thư lần nữa gói kỹ một bên nghiêng tiểu não đại suy xét lên cái gì sau đó nàng chạy hướng cái nào ra sách từ mặt trên rút ra một bản t ư ờ n g vi sắc đích thư chạy về tới đưa cho si va si va nhìn đến kêu bản thư đích danh tự khỏe miệng không khỏi r ú rút đường quả công chúa đích lên hai vật nữ q u y n một ngôi b ả cái này tá đi về xem dạng này chúng ta tự là c ộ n phạm vào thiếu nữ đĩnh lên ngực cảm thấy chính mình nghĩ đến một cái phi thường vĩ đại đích biện pháp chẳng qua là xem sách mà thôi chưa nói tới cái gì cộng phạm ba tuy nhiên như quả bị người biết chính mình đang nhìn ngôn tình tiểu thuyết đích lời xác thực có điểm tiểu mất mặt làm gì mang theo dạng này đích biểu tình này bản thư chính là rất hảo xem đích nga thiếu nữ nhìn vào si va trên mặt đích c ư ờ i khổ không khỏi có chút bán h giận giống như là nổ vệ đ ộ p h ậ m sản đích mơ chua chỗ cố lết bộ tư tại lệnh người lo lắng đích vị chỗ dưới là thuần hậu mà lại thành tân đích cam khổ cùng hương đồng cam thuần điểm đến tâm lý đích hội vị nhượng người không khỏi phải xa vào trong đó khó mà tự kiềm c h ế siva vừa bắt đầu cho là thiếu nữ tại khai chơi cười vì cái gì nôn tình tiểu thuyết hội cùng mộ tư kéo lên quan hệ nhưng lại còn có loại này nghe đi lên t i ể u sẽ khiến người liên tưởng đến trung hoa tiểu đương gia đích thử ăn đánh giá chẳng qua tại hắn nhìn đến thiếu nữ để lộ lên say mê đích hai mắt cùng với bởi vì cảm động mà phiếm hồng đích quay hàm sau mới xác nhận cái này đầu tiên nhìn sẽ cho người một chủ nghiêm n g túc cổ bản ấn tượng đích thiếu nữ cư nhiên thật đích như vậy ưa thích nôn tình tiểu thuyết Gì kia cựu tính ngươi như vậy nói ta cũng không khả năng thật đích bản này bản thư lấy đến tá thư nơi đi, đi. siva cởi khổ trong hướng thiếu nữ trong tay tưởng vi sắp đích tiểu thuyết sách học dạng này vừa đến đừng nói là cộng phạm b ả o ngươi căn vốn t i ể u là trực tiếp bà ta cấp bản a loại này sự ta đương nhiên biết không biết phải hay không bởi vì chính mình tại say mê lúc bị siva đánh gãy thiếu nữ đích n g ự a khí nghe lên có chút thô lỗ nàng từ phóng tại chính mình chỗ ngồi biên đích một cái trong bao nhỏ lấy ra một loa hát sắc phong bì khiêu chính ngươi ư còn đến có chuẩn bị a giờ ép chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm bốn g ư ơ i thái dương thần đích địa hạ di tích mười tại tràn đầy cổ h ai cập phong cách đích rộng rãi đường h m nội si va chính tại đối mặt một đại quần kim sắc đích mù mị vây đổi ngăn chặn so lên một loại đích mù mị mà nói những này lấy kim trúc bạc phiến thay thế vải băng đích kim sắc mù mị không chỉ có được lấy viễn siêu kẻ trước đích phòng ngự lực mà lại nguyên bản si va dự tính trong đích hành động vụng về cái này nhược điểm cũng bởi vì kỳ siêu cường đích động lực mà bị vượt qua căn cứ ma vật học được nói những này ra hỏa hẳn nên là tên là tuấn táng hộ vệ đích bất tử loại thây khô trùng đích ma vật bởi vì có được gần như đau thương không vào đích phòng n g vật lý trừ hỏa nguyên tố ma pháp ở ngoài cơ hồ không có cái gì nhược điểm đích ma pháp khẳng tính cho dù là chuyên môn châm đối vong linh đích thần thánh ma pháp cũng bởi vì nó trên thân kia tầng dày đậm đích kim loại hộ giáp mà mất đi nên có đích hiệu quả thêm nữa không kém cõi c ử quái đích lực lượng có thể cùng hắc võ sĩ sánh bằng đích linh mẫn trình độ cùng phá hoại lực cho dù là phát hiện đích ví dụ cũng không nhiều nhưng để cử thảo phạt đẳng cấp lại có đủ mười tám cấp chi cao đương nhiên đối với đã bước vào cao giai đích si va mà nói mười tám cấp đích ma vật thật cũng không tính vững tay nhưng vấn đề tự là những này ra hỏa lại không có hắn trong tưởng tượng đích yếu như vậy thậm chí một lần b ư ớ c đến hắn tiêu hao sạch một bình ứ n g cấp dược thằng đến đổi lấy có thể nhìn thấu địch nhân thân phận đích vụ sư mạo lúc si va mới tính là biết vì cái gì những này tuấn táng hộ vệ sẽ có như vậy không giống tầm thường đích biểu hiện thái dương vương lăng tuấn táng hộ vệ c ư nhiên là tinh anh quái mà lại một cái tử t i ể u có nhiều như vậy tiện tay ném ra một cái xích lực thuật bắn ra như xà một dạng ốn lượn mà đến đích kim sắc kim loại và băng si va lại xoay người một cái viêm bạo nổ bay hai c h í c mảnh bổ nháo qua đích kim sắc mù mi đánh không ít phó bản đích si va đương nhiên cũng đã rất nhiều lúc phó bản chung đều sẽ xuất hiện một ít so lên tạp binh mạnh hơn rất nhiều nhưng còn muốn kém cõi bột một bậc đích tinh anh quái thông thường mà nói những n à y tinh anh quái đích danh tự hoặc là hội quen có như là đầu mục c h i loại đích hậu tố t ỷ như gỗ lìn đầu mục c h i loại đích hoặc là t i ể u là biết có địa điểm tên gọi làm tiền tố t ỷ như nguyên hiêu ven biển hoành hành liêm c ủ a c h i loại đích tinh anh quái xuất hiện tỷ lệ không hề nhỏ s i v a đã gặp qua rất nhiều lần nhưng tại một cái phó bản trung tính một lần nhìn thấy nhiều như vậy lại còn là lần đầu tiên hoặc giả nói thái dương thần đích địa hạ di tích hai tầng cái này phó bản lý đích tạp binh toàn bộ đều là tinh anh đương nhiên t i ể u tính là tinh anh những n à y kim sắc đích m ù m m ỉ thảo phạt đẳng cấp nhiều nhất cũng lại hai mươi cấp trên dưới đích bộ d á n g nếu không là đường hầm hạn chế siva công kích đích lực độ ma pháp uy lực một đại đường hầm t i ể u sẽ bắt đầu s ậ p phương đã trở thành cao giai ma pháp sư đích hắn tưởng muốn toàn d i ệ t những n à y kim sắc m ù m m ỉ cũng không phải bao nhiêu khôn khó đích sự cho dù là hiện tại siva cũng chỉ là có điểm nết nhác đích bộ d á n g hiểu rõ đối phương đích thực lực chân chính sau hắn đã không sẽ xuất hiện cái gì chân chính có thể xưng được là nguy hiểm đích cục diện tùy theo thời gian đích trôi qua vây lấy siva cùng truy mánh đánh đích mù mị số lượng càng lúc càng ít đợi đến những n à y không nao tử đích thây khô môn phản ứng đi qua đích lúc siva đã dùng liệt diễm c h i súc đem thẳng dư đích mấy cái cùng chung quật lên thiêu thành cho tản lau mồ hôi siva xem xét một cái chính mình đích tình huống phát hiện trận này bình thường đối với hắn mà nói cũng coi là cường độ cao đích tiêu hao chiến cư nhiên trích tiêu hao sạch chính mình không đủ một thành đích ma lực tinh thần cũng không có liên tục làm phép sau đích thể v i cảm ngược lại bởi vì thấp hoàn sổ ma pháp đích liên tục sử dụng mà ẩn ẩn có chúng phấn k í c h đích cảm giác cái này là cao giai ma pháp sư đích, thủy chuẩn mạng. Tại cảm thán đích đồng thời, siva cũng đã đi ra đường hầm đi tới một nơi rộng rãi đích cung điện đại s ả n h bên trong cung điện đích vương tỏa trên một cái khô quát đích lao nhân đang ngồi ở nơi đó tựa hồ tại nhắm mắt dưỡng thần lao nhân đầu đội lên thuần bạch sắc hình trạng cùng loại sư thân người mặt như đ e o đích loại này mũ miệng lưu lại thật dài đích kết thành một lưu đích côn trạng trồng dâu h á n đích trong tay còn nắm có một căn quân trượng quân trượng đỉnh đoan tắc là một cái đại biểu cho sinh mạng chi phủ đích tượng hình văn tự hắn c ả làm siva bước vào đại sành đích lúc lao nhân đích tròng mắt mở ra nhưng mí mắt dưới lại trống chân đích cái gì đều không có cái lúc này si va não đại thượng đích vua sư mạo đã nhượng si va trong nao xuất hiện đối phương đích danh tự họ si g i nơi này sẽ không phải còn mai phục lên một điều thiên không lòng cái gì đích ba si va một bên âm thầm thầm đoán một bên cẩn thận r ự c r ự c điệu tiếp cận lão nhân lão nhân chậm rãi dựng thân lên si va chú ý tới một trích thánh giác trùng cũng lại là tục xưng đích thì sắc lang từ lão nhân kia c h ố n g r ỗ n g đích trong vành mắt rơi đi ra tạp binh đều là thơi khô quả nhiên sau cùng đích b u ộ c cũng là thơi khô a i chiến đấu tỉnh không có si va vừa bắt đầu dự liệu đích như vậy gian khổ chắc tuyệt trên thực sự si va thậm chí cảm thấy được đánh bột so đánh những kia tạp binh còn muốn giản đơn thượng không ít. bình tâm mà luận có thể không ngừng triệu hoán kim sắc mù mì phạm vi lớn phóng thích cắt bụi bạo khô cạn thuật lưu sa cấm cô chi loại ma pháp hơn nữa trong tay quyền trượng còn có thể không ngừng cấp mù mì cùng tự thân tiến hành đại quy mô hồi phục đích rõ xỉ dịch tuyệt đối không thể tinh yếu chỉ bất quá si va tấn thăng cao giai ma pháp sư sau tại ma luyện chi tháp trung rút lấy đến đích bốn hoàn đại ma pháp giới môn chi hỏa càng thêm cường mà thôi cái này ma pháp có thể trực tiếp đem một t r ù n g hỏa diễm từ hỏa nguyên tố vị diện kéo đến chủ vật chất vị diện đối với tuyệt đại đa số đích cao giai ma pháp sư mà nói cái này ma pháp cùng cường hóa bản viêm bạo không có gì hai dạ nhiều nhất tự nhượng hỏa diễm từ trên cao xuất hiện bà cường hóa bản viêm bạo biến thành đặc hóa bản lưu tinh bạo mà thôi nhưng si va lại bất đồng hoàn toàn nắm giữ cái này mà pháp đích hắn không chỉ có thể đem các chủng h ỏ a diễm kéo đến chủ vật chất vị diện nhưng lại còn có thể thao túng những k i a h ỏ a diễm t ỷ như vừa mới si va ngay tại thao túng lên có được tỉnh hóa hiệu quả đích thánh viêm đem những k i a thầy khô đích nào đại chịu cái điểm lên chơi ngăn sau si va trực tiếp tại họ xỉ dịch trên thân chủng một đoá cướp đoạt tri hỏa loại này hòa diễm là một ít hỏa nguyên tố sinh vật sở đặc hữu đích hội lấy sinh mệnh lực là nhiên liệu không ngừng lớn mạnh chính、mình. tuy nhiên thây khô tỉnh không có bao nhiêu sinh mệnh lực nhưng đừng quên họ x ì d ị t là biết cho chính mình thêm máu đích thế là cũng không lâu lắm tay cầm quyền trượng đích khô quắt láo nhân t i ự u hóa làm một đoá cự đại đích hồng liên sau đó hóa thành cho t à n triệt để tan biến tại trong không khí hiện thực thế giới siva vừa ly khai phó bản t i ê u phát hiện p h ệ t chính s ắ p tại hắn đích trên giường hai tay gối tại cằm mặt ở dưới hát sát s o n g đôi ngựa chính n h u ễ n sập sập địa t h u ế t phục lên thiếu nữ lồi l ó n có trí đích thân thể hai điều chân trâu xác đ í c chân nhỏ thích dí đ i ệ đung đưa lên hiện nhiên tâm tình không sai đ í c bộ dáng mà tại thiếu nữ trước mặt tắc b ả y biện chạm vạng trong đồ thư quán vị t i a t h á n h ngân kiếm cơ cấp cho hắn đích n ô n tình tiểu thuyết tuy nói làm u linh phật cũng không thể va chạm vào tiểu thuyết bản thân nhưng dùng từng điểm ma lực lật giấy cái gì đích còn là rất đơn giản đích khái khái si va làm ho hai tiếng biểu thị chính mình đã đã trở về thiếu nữ thân thể cứng đờ sau đó lập tức ngồi xuống dùng thân thể ngăn t r ở si va trong hướng kêu bản tiểu thuyết đích tầm nhìn ngươi đã trở về à. chỉ bất quá nàng đại khái đã quên chính mình đích thân thể là nửa trong suất đích mặc dù dạng này ngăn trở si va còn là có thể nhìn đến thiếu nữ sau người đích kêu bản tiểu thuyết nhìn đến si va không có đáp lời. trên mặt kia phó tự tiếu phi tiếu đích biểu tình phệt có điểm tu nao địa nói làm gì l à m ta mới không có cảm thấy nôn tình tiểu thuyết ngoài ý có ý tứ cũng không có xem đích mê mẩn được rồi được rồi nhìn đến thiếu nữ sắc mặt càng lúc càng khớp ổn si va sáng suốt địa gật gật đầu ta biết ngươi không xem h ừ phệt n g ừ n g lên mặt nhỏ động dùng ma lực tính toán đem thư khép lại nhưng nàng suy nghĩ một chút sau cùng còn là đem thư r ắ c chết lên lưu lại cái ký hiệu sau mới vừa lòng thỏa ý địa khép lại kia bản thư ngươi không chỉ nhìn nhưng lại còn tính toán tiếp xuống đi tiếp tục đối với ba chương hai trăm bốn mươi sáu chương hai trăm bốn mươi sáu nghi thức đêm trước mười không hào ý tứ đã đợi lâu bà si va mang theo sán lạn đích mặt cười hướng nơi không xa mặt vào ngân sắc toàn thân giáp đứng được thẳng tắp đích thanh kiếm si thiếu nữ vung tay đánh lên chiêu hô không ta mới vừa vận đến ngoài cửa nhà thiếu nữ một mặt người lạ mặt gần đích biểu tình cùng si va bảo trì nhất định cự ly đừng để ý ta chỉ là tưởng muốn nói nói xem câu này nhân sinh âm nhà đích lời thoại mà thôi siva a ha ha điệu cười khăn lên viết quá mặt có chút lúng túng điệu nói、Cắc. thiếu nữ xin ê xẻo n ã o đại phát ra khốn hoặc đích thanh âm vậy lại thỉnh không muốn làm ra loại này dễ dàng lệnh người ngộ giải đích cử động có cái gì quan hệ phản chính chúng ta đã là cộng phạm mà hôm qua tại đồ thư quán siva còn chưa nói xong lại đột nhiên cảm giác được trước người đích thiếu nữ trên thân có cái gì đồ vật dâng lên tới d u n g á n i m lí đích lời thoại để hình dung đích lời đại kháiều là cái gì thật cường đại đích linh áp tiểu vũ trụ trả cơ dạ bà khí chi loại đích chúng ta hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt thiếu nữ bị cười t h ì không cười đích nhìn vào s i v a dù nghe n g đi lên hoàn toàn không cười ý đích thanh em nói cái gì chính là hôm qua ta môn nay thiên mới là để một thứ thấy mặt thiếu nữ tiếp tục mang theo mỉm cười một chữ một đốn địa trung l ậ p nói đúng không k ẹo dịp tiên sinh h ả o cap ạ cho dù là đối thiếu nữ tâm sự cực là t r ì độ n đích s i v a cái lúc này cũng đã nhìn đi ra vị này tên là phơ di sức hiệu thánh ngân kiếm cơ đích thiếu nữ sợ rằng không hề muốn cho quá nhiều người biết nàng cùng chính mình có gia tình hắn trầm mặc vài giây hướng thiếu nữ vươn tay ra ngươi hảo ta gọi s i v a Gì? Gì? nhìn đến si va dùng hành động biểu lộ chính mình đích di tứ thiếu nữ mới lộ ra chân chính đích mặt cười cùng si va nắm tay đem chính mình đích danh tự báo đi ra chỉ bất quá n h ư ợ n g si va cảm thấy nghi hoặc đích là thiếu nữ cùng nghệ rổ cái tia cơ khu chủ giáo một dạng cũng chỉ báo ra chính mình đích danh tự mà không có đem dòng họ cùng chung báo ra nghĩ đến chính mình cùng đối phương quan hệ hẳn nên còn tính không sai đích bộ d á n g hắn cẩn thận rực rực địa đem chính mình đích nghi hoặc hỏi lên thiếu nữ đối này ngược lại không có dấu diếm lập tức hồi đáp hắn cùng những tia tầng đáy đích thầy tu thân phụ cùng tu nữ môn bất đồng chân chính tiến vào t h á n h vực đích thần chức nhân viên đều tất phải có được ném bỏ chính mình đích hết thể tới thị phụng thần thánh chi quang nghe theo kỳ dạy bảo cảm nộ kỳ chân lý đích giác nộ g làm loại này giác nộ g đích biểu hiện một trong chính là chúng ta mất đi đại biểu chính mình xuất thân đích dòng họ chỉ lưu lại đại biểu cá nhân đích danh tự chính là giáo hoàng không phải có dòng họ mạng si va lập tức lại mở miệng hỏi nói chẳng lẽ trích muốn trở thành giáo hoàng tựu có thể lấy về chính mình đích dòng họ làm sao có thể ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới mỗi một nhờ mở giáo hoàng đích dòng họ đều là vạ dệ mạng thiếu n ư như là đối si va đích cô lậu quả văn cảm thấy có chút bất mãn dùng cần cụ dạy bảo đích n g a khí giải thích lên này là bởi vì đằng đẳng giáo hoàng cũng không phải cùng một cái gia tộc si va như là nghĩ đến điểm cái gì mở to trong mắt nói chẳng lẽ nói là chỉ cần có thần chức nhân viên những kế thừa giáo hoàng đích chức vị tự tất phải sử dụng cái kia dòng họ mạng thờ g ì có điểm ăn kinh địa nhìn vào si va không nghĩ tới đối phương cư nhiên nhạy bén đến một cái tử liền từ chính mình một câu còn chưa nói hết đích lời thượng b à sự tình suy luận đi ra chẳng qua nàng rốt cuộc cũng tính gặp qua thế diện đích người lúc này hồi thần lại tới một năm bắt chặt tính toán tiếp tục nói róc đích si va đích thủ đoạn so lên tại tư hạ lý thảo luận giáo hoàng bệ hạ chúng ta còn là nhanh hội t r ư ở n g sò khá hảo vốn là nhiệm vụ chính là muốn đem si va mang đi cử biện thụ phong nghi thức hội t r ư ở n g đích thiếu nữ kéo theo có chút tâm không cam tình không nguyện đích si va hướng cái kia rộng rãi đích hội t r ư ở n g đi tới có lời gì thỉnh đến hội t r ư ở n g lại nói phản chính còn có thời gian chầm chậm đi không được mạng bị thiếu nữ một cái nắm chặt thủ đoạn đích si va thử lên g i ấ y rủa một cái lại phát hiện chính mình cư nhiên không biện pháp tại không thương đến đối phương đích đồng thời từ cái kia nhìn như nhu nhược đích thiếu nữ trong tay tranh thoát quả nhiên cựu tính là cao giai ma pháp sư cũng không thể tại thể chất thượng cùng ma kiếm sĩ thanh kiếm si chi loại đích đưa ra tị luận a sau cùng si va cũng chỉ có thể nhận mệnh địa mặt cho thiếu nữ đem hắn một đường kéo đi gặp trường nghi thức cử hành đích hội trường là một cái từ nội bộ diện tích đến xem so lên tân ước thánh đường còn muốn lớn hơn không ít đích đại hình giáo đường chỉ bất quá lúc này cái này giáo đường nội bộ đã thay hình đội dạng nguyên bản lấy trăm mà đếm đích ghế dài đều bị rút đi đội thanh bằng dài thỉnh thoảng còn có mặc vào tu nữ phục đích bọn thị nữ đem một ít so khá thanh đạm đích thức ăn bưng lên bằng dài tuy nói còn chưa tới giữa trưa nhưng thức ăn đích hương vị đã có thể nhuộn người ngón trọ đại động mặt đông đích vịnh lễ đại ngược lại không có bị rút đi ngược lại còn ở chúng quanh h xem bộ giáng thụ phong đích nghi thức hẳn nên tựu i là tại kia trương v ị n h lễ trên đài cử hành vừa nghĩ tới quá một lát chính mình muốn đứng ở đó mặt trên bị không biết nhiều ít khả năng không mang hảo ý đích người vây xem si va tựu i có chút vị đau vái kỳ ban tặng liền vừa mới bị câu lên đích muốn ăn cũng một cái tử biến mất không ít bởi vì thời gian còn sớm trường nội còn chưa tới bao nhiêu người c h ỉ ít không nhiều ít trọng lượng cấp đích nhân vật tại môn đồng sướng danh sau hai người tựu i tiến vào trường trung làm vì lần này nghi thức đích vai chính một trong si va đích đăng trường tự nhiên là hấp dẫn không ít người đích ánh mắt chẳng qua si va trước mắt tịnh không có tưởng muốn cùng những tiết để tế bất minh đích người thâm nhập giao lưu đích dí tứ thế là dứt khoát một bà kéo qua tưởng muốn đi giải s á m đích thiếu nữ làm bia đỡ đạn một đạo chạy đi ít người đích ngóc ngách loại này tình huống tiêu tính có người tưởng muốn kết giao si va cũng sẽ không mạo nhiên t h ư n g trước bọn họ cũng không biết si va cùng thờ gì là cái gì quan hệ vạn nhất bọn họ tiểu lưỡng khẩu chính tại thân nhiệt chính mình lèm nhèm nhưng đích đụng đi lên kia thú vui có thể to lắm vì cái gì ta muốn cùng ngươi làm loại này sự a nhìn ra được thiếu nữ đối với chính mình trở thành si va đích bia đỡ đạn rất không hài lòng ta khả còn muốn đi ăn cái gì nghi tốt xấu ta cũng là thánh vực đích khác h nhân tại ngươi trong mắt chẳng lẽ còn không có thực vật trọng yếu mạng si va khỏe miệng co q u ắ p một cái mở miệng hỏi nói nghe ngôn thiếu nữ tử tế địa đem si va từ đầu đến chân đánh giá một lần sau đó trùng trùng đích thở dài một hơi loại này thái độ quá thương người ba si va nổi giận nhào chết rồi ngươi có biết hay không mỗi tháng mới ra đích tiểu thuyết có bao nhiêu thánh điện kỵ sĩ đoàn đích điểm này lương đồng căn bản t i u không đủ hoa đích vì đại gia thể tới ta mỗi tháng đều là tại ăn miễn phí thực đường đích cơm sớm đã ăn án k ó được có thể lấy thay đổi khẩu vị đích cơ hội ta chính là liền bữa sáng đều chưa ăn t i ể u chạy tới ai khả hiện tại lại cái gì đều ăn không đến ngươi cho rằng đó là ai đích sai a bụng đói c ủ c ụ c đích thiếu nữ cuối cùng phát báo ta cảm thấy hoàn toàn là bởi vì ngươi sẽ không lý tài đích sai tuy nhiên si va âm thầm dạng này thầm thì nhưng hắn lại còn là thập phần lý trí đích không có nói ra tóm lại xin nhờ ngươi trước nhịn một chút đẳng cái này nghi thức kết thúc sau ta mời ngươi ăn cơm như thế nào tùy tiện ta làm sao điểm đều có thể mạng ân thành giao giáo hoàng các h ạ n h à ngươi thánh điện kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng tựa hồ quá tốt kẹo một điểm chưa hết đợi、tiếp. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 247 chương 247, cấp chuyển t r ư c hạn bất ngờ chuyển biến đích cục diện mười cự ly nghi thức bắt đầu đích thời gian càng lúc càng tiếp cận nguyên bản chỉ có thưa thất mấy chục người đích trong hội trường nhân số bắt đầu t r ở tăng khí phân cũng từ vừa bắt đầu đích lãnh đạo dần dần hướng náo n h i ệ t chuyển biến chỉ bất quá bởi vì có thể đến nơi này đích cơ bản đều là có đầu có mặt đích nhân vật cùng những kia bạo phát hộ chi loại đích bất đồng đều có được tốt đẹp đích giáo dưỡng cho dù là cùng người trò chuyện cũng hội khắc ý áp thấp rộng bởi thế tuy nhiên bốn phía lý đích kẻ tham gia tụ tập lại tại liên lạc lên cảm tình. nhưng hội trường cũng chỉ có náo n h i ệ t đích khí phân không có một điểm huyên h i ê u nào cảm vịnh lễ trên đài nhạc đội môn đích diễn tấu ý n g u y ê n do nét có thể nghe vung lòng một điểm chúng ta là tới tham gia hiến hội không phải tới làm việc đích nghi thức hội trường nội thân mặc lên thánh điện kỵ sĩ đoàn chế thức nửa người giáp bên trong tắc khoác lên cùng loại tây trang đích bạch sắc lễ phục đích nam tử chính dễ dàng tùy ý cùng với hắn cùng trung tiến đến đích đồng bạn vừa nói chuyện đang nói chuyện đích đồng thời hắn còn rất lên ngực giống như là lo sợ người khác không nhìn được hắn ngực kia khối đại biểu cho thánh điện kỵ sĩ đoàn đội trưởng đích huân trương Ta nhớ được cái này không phải hiến hội là vì cấp một cái có được đối toàn nhân loại có được kiệt xuất cống hiến giả đích người tiến hành thụ hân mới cử biện đích nghi thức ba đồng dạng mang theo đội trưởng huân t r ư ơ n g nhưng lên trang so lên kẻ trước muốn kém hơn một bậc đích nam tử vẻ mặt đau khổ sửa chữa kẻ trước trong giọng nói đích sai lầm chi nơi kia lại có cái gì quan hệ phản chính thụ hân nghi thức sau khẳng định là lệ hành đích tiến hội bạch lễ phục nam tử liêu động một cái hắn xanh lá mạ sắp đích đầu tóc n h ộ n chính mình lưu hải nhìn qua càng thêm có hình một điểm tiếp lấy hắn phủi phủi tay á o trên mặt mang theo hồn không để ý đích biểu tình thụ â n nghi thức hắn cũng đã kinh lịch quá không tuy nhiên trước kia đều không có một lần này đích trận trượng đại nhưng tại hắn nghĩ đến đối phương nhiều nhất cũng lại giành được một cái quang minh thánh quyến huân trường c h i loại đối với sau đích lưu chỉnh ứng sẽ không phải có cái gì ảnh hưởng s o lên loại này vô thú đích sự chúng ta còn là nhanh điểm đi tìm một ít quý tộc tiểu thư bắt chuyện tốt rồi tại biên độ nhỏ chỉnh lý một cái chính mình đích dung n h a n sau bạch l ệ phục xanh lá mạ phát nam tử mới đưa chính mình đích biểu tình đổi thành sảng lãng đích mặt cười hắn rất rõ ràng chính mình đích thân phận hòa khí chất phối hợp thượng này phó mặt cười g i ả ngoài trực tiểu tiêu chuẩn đích bạch là n mã v ư ơ tử tượng, trầm tiểu thuyết, không có gì lịch duyệt hình những đích không lịch đích h gì lãng đối với kia kỵ mê mạ ở có sĩ xuân thiếu nhiêu đâu. nữ thương như không Ngoài sát Ta thấy tốt đích đại có được bao nhiêu cự đại đích sát lực.、Ta、cảm bao làm như vậy không tốt lắm vậy ra một cái nam tử như cũng vẻ mặt đau khổ dù nói thế nào chúng ta đều là giáo đình đích thần chức giả chúng ta là thánh điện kỵ sĩ đoàn cũng không phải phúc ấm khổ tu sĩ đích n h ữ n g kia cần phải tuân thủ ba ngàn giới luật đích khổ bức câu đ á p một ít quý tộc tiểu thư lại có cái gì quan hệ đối phương đích lời còn chưa nói xong bạch lễ phục xanh lá mạ phát nam tử t i ể u không nén p h i ề n địa phất phất tay đánh gãy hắn đích lời lại nói chúng ta chính là có thể kết hôn đích ta chỉ là đang tìm kiếm chính mình đích chân ái mà thôi làm sao vậy ta nói đích lời nơi đó không đúng sao nhìn đến đối phương một mặt nhìn thấy quỷ đích bộ dáng xanh lá mạ phát nam t ử tâm lý có điểm b ú t lửa chẳng qua theo sau nam tử t i ể u phát hiện chính mình đồng bạn đích nhãn thần tựa hồ căn bản t i ể u không có rơi đến trên người mình mà là trực tiếp vượt qua chính mình đích bà vai phiếu hướng hắn sau người không không, không phải đoàn đoàn trưởng lúc này vẫn là vẻ mặt đau khổ đích ra hỏa mới phản ứng đi qua lắp ba lắp b ắ p đ ị a nói đoàn trưởng nàng đang nhìn bên này gì xanh lá m ạ phát nam tử cũng dọa đệ d ự g ấ p g ấ p quay đầu lại phát hiện trong ngày thường nhượng hắn cấm nhược h à n t h i ệ n câm như hến đích thiếu nữ chính trước sau như một không có một điểm b u n g lòng đ ị a mặc vào toàn thân giáp che lấp chú chính mình tốt đẹp đích đường cong tính đoan chính đ ị a đứng tại ngóc ngách t r u n g nhãn thần tắc cùng ngày thường không có cái gì hai dạng địa phóng xạ ra lệnh nhân tâm quý đích hạt quang chứng bắc n g o c đ i ệ nhìn vào hai người bọn họ nàng không phải chán ghét tiến hội chi loại náo nhật trường diện đích m ạ n vì cái gì sẽ xuất hiện ở ch cắn răng tả mà nói hiện hiện tại sao làm thế nào một người khác kinh khủng vạn phần điện hỏi còn có thể làm thế nào cháy mau si va bưng lên hai cái chứa đầy tiệc đứng thực vật đích hay từ hai người bên cạnh s á t quá hắn quay đầu nhìn một chút hai cái liền giống bị sói đói đuổi g i ế t đích con thỏ một dạng nhanh chân ly khai đích người nữ lông mày sau đó tiếp tục về đến như cũ tại c h i ề u lên đồng nhất phương hướng phóng thích giết người ánh mắt đích thiếu nữ bên người đem bên trong một cái khay giao cho nàng vừa vặn rất giống có hai cái n g ư ờ i đích thủ hạ bị ngươi hiện tại này phó bộ g á n g cấp d ọ chạy ngồi vào một bên những kia cấp trạm mệnh mọi đích người chuẩy đích trên đế si va dùng cái xin cắm khởi một cái vừa vặn có thể một n g ụ n n ố n sạch đích xúc xích nướng vừa ăn vừa nói làm ạn vừa vặn quá đói hoàn toàn không có phát giác được p h ờ g ì tiếp quá bàn ăn sau những mày vì cái gì đều là thịt loại đương nhiên là bởi vì thịt loại so khá dễ dàng ăn no si va nhai nuốt lấy tiểu l ạ p xưởng h à n g hồ không rõ địa hồi đ á p nói ngươi không phải một mực tại nói chính mình mới m ạ n ta cũng không muốn đi chạy đ ể nhị thang lời thật nhi là một m cái nam tính bàn ăn thượng đều là bánh ngọt v ớ g i đình chi loại đích điểm, điểm thật sự là quá nhục nhã thờ dì cùng si va đối thị nửa phút sau cùng mới như là nhận thua tựa đ í c thở dài một hơi cầm lấy bàn ăn thượng đích cái xin ê chọc lộng lên khay lý đích thịt nướng mỗi lần ăn loại này ăn thịt ta đều sẽ minh xác địa nhận biết đến chính mình chính tại ăn dùng cái k h ắ c động vật đích thi thể nghi tuy nhiên trừ khổ tu sĩ ở ngoài thần chức giả cơ hồ đều không có cấm thức ăn mặn nhưng đại bộ phận đích thần chức giả đều bởi vì loại này nguyên nhân không quá ăn dùng thịt loại giết chết đối phương sau còn phá hoại kỳ thi thể thậm chí đem kỳ thi thể dùng đến no bụng được rồi được rồi ta cho ngươi cầm điểm điểm là được ngươi đừng lại nói loại này đảo khẩu vị đích lời si va miễn cưỡng đem trong miệng đích thịt mất xuống đau đầu hàng nhìn vào s i v a lần nữa tiến hướng b ả y đ ầ y thực vật đích bàn dài đích lưng ảnh thiếu nữ khoe miệng chút chút n í t lên lộ ra một mặt đắc ý đích mặt cười thời gian không gấp không chậm địa trôi qua lên bởi vì được đến đồ ngọt bổ cho chính mình chống chân như cũng đích b ụ n g dưới thiếu nữ cuối cùng có làm cái khác sự đích dư d ậ t thế là cùng s i v a cùng lúc tiếp tục đợi tại ngóc ngách đích nàng t h u bắt đầu đem những tia nhập trường đích danh nhân quý tộc từng cái hướng s i v a giới thiệu một lần tại nay một điểm thượng s i v a cũng không khỏi không đội phục cái này xem lên cùng hắn kém không nhiều lớn đích thiếu nữ mặc dù tại tri thức phương diện siva được đến hệ thống đích quan tâu h nhưng như là cái này thời đại đích danh nhân quý tộc di đích trừ chủ động xuất hiện ở trước mặt h ắ n đích như là hồ l ì ả n nữ vương c h i lưu ngoại siva lại còn là ở vào hai mắt một mặt khác gì đều không biết đích địa bước rốt cuộc siva đời trước tại du lịch đ ô n g bộ bình nguyên lúc chỉ là danh không thấy kinh chuyện đích tiểu pháp sư tự nhiên không khả năng có nhận biết đến thượng lưu xã hội đích con đường mà xuyên việt sau siva t ắ c một mực tại hồ l ì ả n cùng chu biên địa khu vì học viện hoặc cái khác lung tung rối loạn đích sự bận rộn lên nào có tâm tình đi quan hệ cái gì thượng lưu xã hội Đương n h i xem ra sau này nhân vật tình báo phương diện cũng phải hào hào coi trọng một cái si va âm thầm thú tư chẳng qua không nghĩ tới ngôi mặt mũi lớn như vậy cứ nhiên liền dìm đại nhân đều bị kinh động thiếu nữ nhìn vào nơi không xa vị kia cùng si va một dạng mặc vào pháp sư bảo t i ể u chạy tới tham gia phong hào nghi thức đích lão nhân cảm khái nói ta nghe nói vị kia đại ma pháp sư các hạ chính là đã thật lâu không ra thất diệu pháp sư tháp băng tháp thành thật mà nói ta cũng không nghĩ tới si va nhún núi bay biểu thị chính mình cũng rất n g o à i ý ta còn tưởng rằng sẽ là cờ lì dở phu nhân tới tham gia cái này nghi thức nghi trên thực sự bởi vì tại họ ra đ ụ n ộ đến cái kia căn nguyện đoạ lạc là h ấ p hết u y quy đích ừ,、si、và cờ rèn si va đối với dìm gia tộc luôn có như vậy một điểm không đãi kiến tại hắn xem ra thất diệu pháp sư hiệp hội cùng kỳ phái như vậy cái mập lùn đích tao lao đầu tử tới ác tâm hắn còn không bằng phái cùng hắn có được một mặt c h i duyên còn trao cho hắn dìm huân chương đích c ờ lì dở phu nhân tới tham gia lần này đích nghi thức càng tốt chỉ bất quá si và cũng có tự biết rõ ràng tuy nhiên chính mình đã tấn thăng làm cao dai ma pháp sư đương nhiên biết này một điểm đích người còn không nhiều nhưng nào sợ cùng tự ra học viện trói cùng một chỗ cùng thất diệu pháp sư hiệp hội cái kêu bảng nhiên đại vật so sánh còn chẳng qua là còn tôm nhỏ đích trình độ đối phương tự nhiên không cần phải thái quá mức lý hội hắn đích lý nguyện mà lại tại hắn xem ra thất diệu pháp sư hiệp hội s đích, đích, đích người cũng hội tham dự đến chính mình cùng thuần bạch giáo hội đích giao dịch bên trong loại này cục diện thật là phiền thoái chết rồi không muốn phát ngốc rất giống lại có trọng lượng cấp đích người đến thơ dị tại nhẹ nhẹ kêu si va vài tiếng nhưng lại không có được đến đáp lại sau dùng đầu ngón tay chọc chọc si va trên eo đích như thịt tại si va căm tức nàng đích lúc chỉ, chỉ mật khẩu si va tùy theo nàng đích động tác trong hướng m ậ i khẩu kết quả nhìn đến ngoài cửa không biết lúc nào trải lên một đ i ề u đại hồng sắc đích trường thảm trường thảm sàn hai bên còn đứng lập lên trang bị tinh xảo động tác chỉnh tề hoa nhất đích ma kiếm sĩ l i ê n cả sướng danh đích môn đồng đều bị những này ma kiếm sĩ cấp chen đến một bên đi si va thậm chí còn phát hiện những kia ma kiếm sĩ chính bất động thanh sắc địa giám thị lên cái kia d á m giận mà không dám nói thì thầm trong miệng cái gì đích môn đồng sợ rằng chỉ cần cái kia môn đồng làm ra cái gì có công kích tính đích động tác t i ự u sẽ lập tức bị t r u n g quanh đích ma kiếm sĩ cấp chế phủ tại thánh vực dạng này làm loạn thật là quá phong tứ vừa bắt đầu bả những kia ma kiếm sĩ xem thành phố thông người hầu đích thiếu nữ trong mắt hiếp lại lên làm kỵ sĩ đoàn một đoàn c h i trường đích nàng hiển nhiên cũng nhìn ra những kia ma kiếm sĩ đích d í tứ tuy nhiên ngựa khí nghe đi lên khá là bình tĩnh nhưng si va lại có thể cảm giác được bên trong báo hàm đích nội ý mụ chứng tại người khác ra mang theo quân đội hoành sung đâm thẳng này tìm chết làm đích rất có sáng ý phô trương lớn đến loại này để bước sẽ không phải là cái nào quốc gia đích quốc vương tới ba chẳng qua si va ngược lại có bất đồng đích cách nhìn dù nói thế nào nơi này cự ly thành vực nhập khẩu đều có không ngắn đích cự ly nếu tới giả thật đích chỉ là trí thương vấn đề sợ rằng đi tới nửa đường liền muốn đầu gối t r u n g tiễn bị một quần thần trước đại hán d ơ ra thành vực ngay tại si va cùng thợ dị tâm tư mỗi khắc đích lúc ba cái nam tử từ hồng trên thảm s à n đi tiến trường nội đi tại mặt trước nhất đích là một cái tuổi trên năm mươi có được giống như sư tử b à n tông tu cùng hỏa diễm ban hồng phát đích nam tử hán thân mặc đích chỉ là bạch sắc giản dị lễ trang nhưng v ô luận là trên cổ kia điều một chỉ thô mỗi cách một đoạn cự ly đều có khảm nạm lên một khỏa tỉ mỉ tạo hình đích rượu tinh đích bạch kim hạng l i ề n còn là trên tay hắn những kia nhìn qua do hoàng kim chi loại quý kim loại nặng cùng bảo thạch tổ thành cảm giác có chút tác tụ nhưng mỗi một trích đều là chân quý vô b ì đích ma pháp vật phẩm đích giới trì đều có thể nhượng người biết hắn thân phận không tụ càng hướng hồ cái này tráng n i ê n nam tử còn ẩ n ẩ n tán phát lên một cổ thượng vị già đích khí chất mà đi theo hắn sau người đích hai cái thanh niên bên trái cái kia hai mươi ba hai mươi bốn tuổi đích có được cùng hắn tuyệt nhiên bất đồng đích kim sắt tóc ăn trên mặt đích đường nét cũng càng gần như nhu sợ rằng nhất nhãn nhìn qua t i ể u sẽ cấp người một c h ù n g mặt trắng nhỏ đích cảm giác hắn mặc vào một kiện thâm tông sắc đôi a n phục trên mặt mang theo n h ư ợ n g người như một gió xuân đích mỉm cười chậm rãi đi theo tráng niên nam tử sau người mà bên phải cái t i ê nam n tử xem lên khả năng còn không mãn hai mươi hắn có được một đầu cùng tráng niên nam tử tương đồng đích tiên diễm hưng phát trên mặt cũng lờ mờ có thể nhìn ra một điểm tráng niên nam tử đích ảnh tử không biết là bởi vì không thiện trường đối mặt loại này trường diện còn là thiên tính như thế không câu cười nói đích biểu tình cấp người một c h ủ n cực là kiên nghị lãnh tuân đích cảm giác hắn tỉnh không có mặc lễ phục mà là mặc vào một thân, ngân sắc thiếp thân khải phối hợp lên hắn trên thân phản g phất quân nhân ban đích thiết huyết khí chất thập phần tương đắc kích trương siva nghe được chính mình bên người đích thiếu nữ đào hấp một ngụm l a n h khí hắn v ừ a vặn còn muốn trêu chọc đối phương phải hay không xem thượng trong đó đích người nào nhưng là còn không mở miệng thiếu nữ lại trước một bước nói chuyện c ư nhiên là long lân đại đế bắt j o s ẽ cùng hắn đích hai cái n h i tử siva trước là ngẩn ngơ một cái theo sau mới bỗng đột nhiên nhớ tới ni mã long lân đại đế cái này không phải là hiện tại phiếm n h â n tộc thống hợp liên minh trung quốc gia thực lực đệ nhất đích siêu cấp đại quốc họ h n giạt đế quốc hoàng đế đích xương hiệu mạng phải biết thánh đ ọ t gồng ma pháp học viện cái này đệ nhất ma pháp học viện đều chẳng qua là họ hình giặc đế quốc sở nâng đỡ lên tới đích thậm chí thất diệu pháp sư hiệp hội đích sáng lập cũng có cái này siêu cấp đại quốc đích ảnh tử ở bên trong mà loại này so lên thất diệu pháp sư hiệp hội muốn càng thêm to lớn đích quái vật đích kẻ lãnh đạo lúc này cư nhiên t i ể u dạng này xuất hiện tại si va đích thụ phong nghi t h ứ c thượng khó trách thánh vực không đi quản bọn họ đặc a này căn bản q u ả n không được a không chỉ là si va bọn họ bị h ù đến nguyên bản còn bốn phía lý tán gẫu đích những người này đều bị cái này đột nhiên xuất hiện đích nặng tờ ho nờ tạc đạn cấp hủ đến chỉ có thể ng n g ư ơ i đích mặt mũi cũng quá lớn ba ta nói ngươi sẽ không phải cũng là một cái gì đại quốc muốn tức vị đích vương tử sau đó cô y d ấ u diếm tính danh chạy đến nơi đây tới thụ phong đ í c h ba thiếu nữ hồi t h ầ n lại tới còn tự hồn bất thủ xá địa nháy mắt tình hướng si va hỏi n g ư ơ i n g ô n tình tiểu thuyết xem nhiều đồng dạng đã hồi t h ầ n lại tới đích si va lại có trùng hãi hùng khiếp vĩa đích cảm giác vì cái gì liền đệ nhất cường quốc đều đối chính mình có hứng thú c h à n l dê lại ẻ l học viện hệ thống đích sự đã bực quang trừ cái kia thần kỳ đích hệ thống ở ngoài si va hoàn toàn không nghĩ đến trên người mình có cái gì đáng được p h í nhân tộc thống hợp liên minh ba đại cự đầu sở khi thám đích đích ngay tại siva còn tại hai hùng thụ sợ đ í c h lúc thiếu nữ đích hứng thú lại cũng đã chuyển r ờ i đến cái khác địa phương xem ra truyền văn là thật đích nghi cái gì truyền văn bởi vì cảm thấy tiếp tục lo lắng cũng không cải biến được cái gì cho nên siva cũng tính toán trước tìm chút cái khác sự tới chuyển r ờ i một cái chính mình đích chú ý lực họ h ư n g i ặ t đích hoàng vị tranh đoạt thiếu nữ hướng tới long lân đại đế bạn dồ s ế p sau người đích hai người biểu biểu môi đó là đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đại hoàng tử cùng trong nước đích các quý tộc giao hảo còn có được cự đại đích phong địa cùng là số không ít đích tư bình tam hoàng tử tắc có được nhất định trình độ đích quân quyền có thể điều động rất nhiều quân đội hai bọn họ cái là trước mắt có khả năng nhất trở thành hoàng đế đích người thiếu nữ nói lên ánh mắt lại đình trú tại tam hoàng tử đích khôi giáp mặt trên chỉ bất quá có truyền văn nói đại hoàng tử khả năng tịnh không phải long lân đại đế thân sinh bởi thế long lân đại đế càng thêm thiên ái hắn đích tiểu n h i tử ngươi xem đến kia thần khôi giáp mạ n g cái kia là ma pháp vật phẩm c h ờ một chút si vai trong mắt trận thật lớn hắn nhìn vào hệ thống cấp g a đích giám định kết quả không k h i thất thanh nàm tạo chuyển kỳ vật phẩm không sai cái tiêu tiêu là họ ê n giặc đích c h ấ n quốc trọng bảo một trong long lân t h i ê n trang trong truyền thuyết chỉ cần mặc vào liền có thể biến thành cự long thể chất đích bảo vật long lân đại đế đích thanh danh cũng là bởi vì hắn tại lúc tuổi trẻ đã từng mặc vào này kiện bảo vật mang theo không nhiều đích quân đội quét ngang ba đại công quốc đích phản loạn mới giành được đích p h ơ gì gật gật đầu tựa hồ đối si va biết hàng đích ánh mắt cảm thấy rất mang ý đ ê m này kiện chính mình lúc tuổi trẻ đích vũ trang ban cho tam hoàng tử cái đó cùng bãi minh sa mã nói cho những người khác hắn muốn truyền ngôi cấp ba vương tử đã không có gì quá lớn khác biệt ngay tại thiếu nữ tiếp tục nói lên cái khác bắt q u á đích lúc kết nhiên mà đ ế quả phát hiện nói lời này đích người chính là trước cấp si va dẫn đường đích hồng y đại giáo chủ dạy ông giáo chủ đại nhân ta chỉ là nhận việc luận sự mà thôi bị trào cái chính lên đích thiếu nữ đã khôi phục ngày trước loại này anh khí buộc phát đích trạng thái hướng về si va cùng dạy ông không đ ộ i không chậm điện nói như đã ngài tới nơi này khẳng định là muốn tìm mẹo dịp tiên sinh có việc vậy ta thiệu không phục hồi nói xong thiệu hùng củ củ khí ngang ngang địa chạy trốn lời nói có thể bày ra một bộ lý trực khí tráng đích bộ dáng chạy trốn nên nói không hổ là là giáo đình lý đi ra đích người a giáo hoàng miện g hạ thác ta tới nói cho ngài kém không nhiều là lúc chuẩn bị lên đài ân ta đã biết si va gật gật đầu sau đó tựu đi theo hồng y đại giáo chủ lúc hướng tới vịnh lễ trước đài tiến tại bọn họ đạt đến vịnh lễ đài cạnh biên đích lúc không biết là vì b ả o trì thần bí cảm còn là chuyện gì tấm lóc trần thượng đích nguồn sáng bị tự đại đích màn tre cấp triệt để che lớp điệu làm cho cả trường địa xa vào một mảnh u ám trong đó nay cũng khiến một lần lần nữa bạo phát đích khe khe tư ngự thanh an tính một ít ân chỉ là một ít ngay tại si va đi lên v ệ n h lễ đ ạ i q u a n g mang về đến trường điệu nội lúc một tiếng tiêm kêu cắt vơ trường trên đất không tại sở hữu nhân đích mảng nhị trung hồi hoàn không ngừng mà tại cái đó tiêm kêu đích nữ sĩ nơi không xa một cụ vô đầu thi thể chính ngồi ngay nắn g ở bà biên trên cổ giống như là suối phun một dạng phun ra một đại cổ máu tươi đem nó bên người hai cái bị sự thái lộng đến ngây người đích người tuổi trẻ thân thể nhiễm được đỏ tươi siêu cấp đại quốc họ hình giặt đế quốc đích hoàng đế long lân đại đế bạn joseph tại thánh vực đích giáo đường trung t h ẳ n tao new sát chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 248. Chương 248. chân tướng chỉ có một cái mười một thời gian nguyên bản không ít ngóc ngách đều còn có khe khe tư ngữ thanh đích trường địa cả thẻ yên lặng xuống tới theo sau kinh khủng lo lắng mê mang sợ hãi các chủng các dạng đích mặt trái tình tự bắt đầu tràn khắp ở trong không khí tuy nhiên lâu không lên chiến trường nhưng long lân đại đế bạt dose còn là bảo có được bốn chuyển ma kiếm sĩ cấp bậc đích thực lực nhưng mà ngay tại k i a n g ắ n ngủn đích n g a y mắt vị này đứng tại nhân loại đỉnh điểm đích tồn tại lại bị người dễ dàng như bỡn đĩa lấy đi thủ cấp đừng nói là phản kháng thậm chí liền cả sát giác đều không thể phát g i được tại nghi thức nhanh muốn bắt đầu trước trường địa đích đại môn cũng đã bị gắt gao đóng lại những k i a đến từ họ hình giặt đích ma kiếm sĩ t ắ c triệt để nắm giữ lên cửa sổ đằng hết thệ có khả năng dùng làm cửa ra vào đích địa phương mà lúc này những k i a địa phương không có một đinh điểm biến hóa nói cách khác hung thủ như cũ còn tại hiện trường vừa nghĩ tới như vậy khủng bố đích ra hỏa cư n h i ê n tiệu tại chính mình bên người rất nhiều thân phận cao quý đích quan to quý nhân tiệu ngồi không yên nếu không là suy xét đến họ hình giặc hoàng thất hung danh tại ngoại chính mình đột nhiên để ra muốn ly khai yêu cầu đích lời không chừng tự bị đương thành hung thủ cấp tiền t r ạ n hậu tấu những tia các quý tộc sớm đã tưởng muốn chạy trốn có thể cùng giáo đình đánh hảo quan hệ là chuyện tốt nhưng bất luận đa h ả o đích sự chỉ có còn sống tài năng đủ hưởng thụ đến nó mang đến đích chỗ tốt chẳng qua một lúc sau tự nhiên sẽ có kèm nén không được đích người xuất bắt đầu trước nổi lên thầm thì rất nhanh loại này oán giận đích lời nói t i ể u tràn ngập tại này gian cự đại rộng rãi đích giáo đình bên trong họ hến g i ạ t đích vị kia đại hoàng tử hoàn hảo nói không chừng là bởi vì quanh năm cùng trong nước đích quý tộc đánh giao đạo hãn thịnh không có đối những này quý tộc đích n ô n luận phát biểu cái gì ý kiến chỉ là còn tự khóa chặt lư mày nhìn vào bên người đích kia cụ vô đầu thi thể mà từ hồi thần lại tới tựu nhào vào trên thi thể khóc giống đích tam hoàng tử lại bất trên mặt còn mang lệ ngân đích hắn cắn răng nghiến lợi địa nhìn quanh một cái b ố n phía thì tờ di đ ị a giống to các ngươi ai cũng không chuẩn chạy tại cha ra giết chết phụ vương đích hung thủ trước các ngươi một cái đều không chuẩn lý khai nếu không giết không cần luận long b i n h vệ tùy theo hắn đích tiếng g ảo chung quanh những kia vốn là bởi vì hoàng đế đến chết mà có chút dao động đích ma kiếm sĩ môn dồn dập thẳng tắp thân khu rút ra từ mình treo tại phần eo đích chế thức ma pháp kiếm đối với những kia đến từ bất đồng quốc độ đích quan to quý nhân môn bày ra nghiêm trận lấy đợi đích tư thế chỉ cần những kia quan to quý nhân dám khinh cử vọng động bọ tuy phản chính tự gia tam hoàng tử đều đã quẳng xuống ngân lời t i ê u tính thật đích ở chỗ này r ế t cá biệt quý tộc hakwa khẳng định cũng là tam hoàng tử tới bối thật cũng không dùng cố kỵ cái gì thỉnh không muốn đối chúng ta giáo đình đích khách nhân đ à o kiếm đem hướng lúc này nguyên bản không biết tránh đi đến nơi nào ăn đ ồ ngọt đích p h ở gì đột nhiên đi xuống trường trung thánh ngân kiếm cơ sắc mặt trang nghiêm địa nhìn quanh một vòng bị trở thành long binh vệ đích ma kiếm sĩ thanh tú đích lông mi nhăn nhó lại trừ phi bọn họ xác thực có tội nếu không các ngươi đích loại này cử động ta đều sẽ coi là đối giáo đình đích khiêu hớn nói xong đồng lệ thuộc vào giáo đình đích chiến sĩ môn cũng đều dồn dập rút ra chính mình tùy thân đích vũ khí tuy nhiên bởi vì là tham gia nghi thức đích quan hệ đại bộ phận người đều chỉ mang theo không quá lớn s á t thương lực thuần túy dùng đến trang sức đích dựa vào kiếm cá biệt liền dựa vào kiếm đều không mang đích t ắ t dứt khoát tại chính mình trên tay che phủ một tầng thanh quang đem nắm tay làm chính mình đích vũ khí bọn họ có đích người tắc là phúc cấm khổ tu sĩ còn có đích dứt h o á t trích là vừa vận ly khai tôn giáo học viện còn không quyết định đến cùng muốn đi nơi lâu đích thái điệu nhưng lúc này c ù ngươi t là giáo đình đích người sao tam hoàng tử nhìn vào thiếu nữ đích làm trên mặt đích vẻ dẫn càng sâu các ngươi giáo đình không hào hào bài tra gian tế đã phát sinh loại này sự cư nhiên còn tưởng muốn ngăn cản chúng ta điều tra mạng loại này lúc không biết là ai ở trong góc phẫn tử bất bình địa lầu bầu một câu cha cải thí hung thủ không phải tại ngươi bên cạnh mạng lập tức trên ư ờ n nội An g một cái tử tiểu tử y thực n trở quát trong, thở thần trong tử. Trên t sở lại, đại si bao bên va địa hoàng hữu đều nhân nín ngưng hướng h sự tại hung án phát sinh sau rất nhiều người cũng đã bà đại hoàng tử nội định thành hung thủ mặc dù không phải hắn giết đích h ẳ n nên cũng cùng hắn thoát không được liên quan mà lại trừ ra họ hình giặt đế quốc những kia mọi người đều biết đích phá sự nhạ hạ đích thù địch ở ngoài tại trường đích nhân trung chí ít tại ngoài sáng thượng chỉ có đại hoàng tử có mưu sắp bạc joseph đích động cơ rốt cuộc từ tam hoàng tử trên thân đích long lân thiên trang đến xem tam hoàng tử tức vị mấy có lẽ đã có thể nói là gó định nhưng vấn đề là làm hiện nhiệm hoàng đế đích bạn d o sẽ còn không có chính thức nói ra quá muốn trục xuất đại hoàng tử hoàng vị người kế thừa đệ nhất thuận vị đích lời nói cách khác như quả tại loại này lúc hắn t i u chết đi đích lời như vậy không quản sinh tiền bao nhiêu thiên ái tam hoàng tử tức vị đích như cũng là kẻ kế thừa đệ nhất thuận vị đích đại hoàng tử đại hoàng tử sắc mặt một lăng nhưng lại không có biểu lộ ra cái gì rõ ràng đích cảm tình ba động chỉ là hướng tới cái kia phát ra âm thanh đích ngóc ngách nhìn lại là vị nào tại loạn nói nguyên thuyên lý sở đương nhiên đích không có người hồi đáp đại ca không phải ngươi đúng không khẳng định không phải là ngươi đúng không tam hoàng tử khuôn mặt biểu tình vặn vẹo lên trong hướng đại hoàng tử ngươi khẳng định sẽ không bởi vì hoàng tử nổi đệ đệ. gì đ ý càng h n sâu hắn chặt cắn chặt hẳn rằng toàn thân ma lực lưu động sau đó tại hắn đích tia thân lân giáp trên phủ hiện ra lòng tộc đích tội thèm nay ý vị lên truyền kỳ vật phẩm họ ấn g i ặ t đế quốc đích trấn quốc trọng bảo một trong long lân thiên trang đích hiệu quả đã phát động hiện tại đích tam hoàng tử cùng một điều thành niên long trừ bề ngoài ở ngoài đã không có cái gì khác biệt xin lỗi tại cha ra trước thỉnh không muốn tùy ý giết người nhưng mà p h ở dí lại lại một lần nữa đi tới hai vị hoàng tử trong đó đã tham dự tam hoàng tử kia đã có mang long uy đích sát ý đem đối phương kia khủng bố đích khí thế hết thể ngăn xuống tới mà tại vịnh lễ trên này do dự lên chính mình có muốn đi lên hay không đắp nắm tay đích siva tại phát hiện thiếu nữ trên thân loại này thiên sứ đích khí tức cũng dâng lên tới sau tự xóa bỏ nhúng tay đích d niệm l à m g kêu cổ thiên sứ đích khí tức lên tới cùng tam hoàng tử đích long uy trình độ tiếp cận lúc mới đ ỉ n h chỉ tiêu thăng đích tình thế chẳng qua si v a còn là từ vịnh l ễ trên đài n h ả y xuống tới tại mấy cái long binh vệ bất thiện hôn t ạ p lên cảnh giới đích dưới ánh mắt chậm gì gì địa hướng thiếu nữ bên kia đi tới không nên ngăn trở ta nữ nhân tam hoàng tử đích long uy tiến một bước thêm lớn t r u n g binh đích thực lực không đủ đích các quý tộc đều bắt đầu lung lay mưng ngã chúng ta giáo đ ì n h hội phái người trong giữ c h ú đại hoàng tử đích này là chúng ta lớn nhất đích lộ bộ thành vực trong địa tại xác nhận thật sâu trước không có thể tùy ý giết người còn tình nhiều hơn thông cảm đối mặt với giống như, như một đầu cự long đích u y áp thiếu n ữ như cụ không ti không càng địa thuyết mình nói thiên sứ vốn chính là không kém hơn cự long đích tồn tại càng h ư ớ n g hồ còn là tại thánh vực loại này tràn ngập lên thần thánh ma lực đích chủ t r ư ờ n g hai người đối thị hồi lâu sau tam hoàng tử mới sụ mặt lùi về sau một bước tính là chịu thua lân giáp thượng đích long tổ tèm dần dần n h ạ t đi chỉ bất quá hắn còn là hư lạnh một tiếng ba ngày như quả ba ngày còn không thể tìm đến n g ư ờ i gọi là đích thật xấu vậy chúng ta họ đền giặc tuyệt đối sẽ không thiện bãi cao hưu chịu để yên đích đến lúc đó cựu tính là cùng các ngươi tuân bạch giáo đình là đích chúng ta cũng tại sở không t i ế t đó là đương nhiên ngài hơi đ ợ i thiếu nữ chút chút gật đầu tiếp lấy thiếu nữ mới chuyển hướng còn sống sau t h a i h o a nhưng trên mặt biểu tình lại như cũ vân đạm phong khinh đích đại hoàng tử hiện tại tỉnh h đại hoàng tử điện hạ trước theo ta đi nghỉ ngơi một cái ba bất luận thế nào ta thiếu các ngươi giáo đỉnh một cái nhân tình đại hoàng tử gật gật đầu không nhìn chính mình đệ đệ kia giết người đích ánh mắt đi theo thiếu nữ sau người cần muốn giúp đỡ mạng đã đi tới thiếu nữ bên người đích xi và tùy miệng hỏi nói lời thật hiện tại hắn rất hiếu kỳ rõ ràng sự tình đã nháo đến lớn như vậy nhưng vì cái gì giáo hoàng cái kia đỉnh cái cầu đích lao đầu tử còn không xuất hiện liền cả hồng ý đại giáo chủ gia ống đều tránh tại một bên chỉ n h ư ợ n g thân là thánh điện kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng đích sở dị ra mặt giải quyết cái này sự thái phải biết tuy nhiên si va đối với giáo hoàng kia phó sau hiện đại tạo hình biểu thị kính tạ không mẫn nhưng như quả giáo hoàng tại này đích lời đừng nói là mượn dùng chuyển kỳ vật phẩm long hóa đích cái kia tam hoàng tử t i ê u tính là thật đích thuần huyết cự long chạy tới cũng không đủ hắn đánh đích nói không chừng chỉ có thái cổ trùng đích cự long mới cùng cái kia thâm tàng bất lộ đích lao đồng dạng làm là nhân loại tam cự đầu một trong đích họ hình giặc đế quốc hoàng đế bạn joseph thật sự là quá yếu giáo hoàng ni cô lát dễ dàng t i ể u có thể bảo hắn mấy cái phố mà tam cự đầu đích sau cùng một vị chuyên công ma pháp có khả năng nhất thành vì cái này thời đại vị thứ nhất truyền kỳ đại pháp sư đích pháp sư nghị hội nghị hội trưởng x a mãn sợ rằng còn muốn thăng quá giáo hoàng một bậc ngày trước bồi tam hoàng tử điện hạ một lát không biết phải hay không bởi vì cộng phạm đích quan hệ thờ gì thật cũng không thấy ngoại không chút do dự địa cấp si va hủy phái một cái cũng không tính nhẹ nhàng đích nhiệm vụ ta lập tức tựu trở về si va nhún vai hướng vị k i ế như c ũ trầm lặng mặt đích tam hoàng tử đi tới chỉ bất quá tại tam hoàng tử chú ý tới s i v a đích lúc lại như là nhìn thấy gì bẩn đồ vật một dạng sắc mặt trắng nhợt trên mặt c h á n ghét lui về sau một bước này khiến s i v a rất thụ t h ư ơ n g ni mã ta t i ể u trưởng đích khó coi như vậy không cần phải ta một cá nhân là được rồi nói xong tam hoàng tử t i ể u hướng tới môn khẩu đi tới bất minh sở dĩ đích thiếu nữ hướng tới như có sở tư đích s i v a c ư ờ i khổ một cái liền nghĩ mang theo đại hoàng tử lý khai nơi này lúc này s i v a lại như là nghĩ đến cái gì một dạng hô to lên c h ờ một chút chưa hết đợi tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm bốn mươi chín t r ư chẳng qua tại bạn i joseph k bị giết sau xuất phát từ nhất quán tới nay đích thói quen si va đệ một thời gian tự đổi lấy kia đỉnh tuy nhiên cơ sở thuộc tính sớm đã lạc hậu nhưng đặc tính lại uy nguyên kiên đĩnh đích cựu vu sư mạo đương thời hắn t i ể u phát hiện hai cái kỳ quái đích địa phương đầu tiên là vạn thử vạn linh đích cái mũ cư nhiên không biện pháp nhìn đến tam hoàng tử đích tục danh siva vừa bắt đầu cho rằng là chính mình đích cái mũ ra vấn đề chẳng qua tại hướng những người khác tiến hành thí nghiệm phát hiện tịnh không có cái gì không đối sau hắn mới hiểu được đi qua chỉ sợ là bởi vì tam hoàng tử trên thân hướng tiêu kiện long lân thiên trang tự mang cùng loại với ẩn dấu c h i loại đích hiệu quả thêm nữa làm chuyển kỳ vật phẩm đích phẩm cấp xa vượt xa quá siva đích vu sư mạo bởi thế không biện pháp nhìn đến tam hoàng tử đích tục danh đúng là chính thường điểm thứ hai kỳ quái chi nơi ngay tại ở đại hoàng tử tuy nhiên danh tự rất chính thường. nhưng hắn đích dòng họ lại không phải tùy b ạ t tính joseph mà là bà belov cái này dòng họ siva cũng có nghe thấy chính là họ hình giặt đế quốc đệ nhất họ khác đại công tức đích dòng họ liên tưởng đến phờ dì theo lời đích đại hoàng tử rất có thể là hoàng hậu hồng hạnh xuất tường đích sản vật siva lập tức tự lý giải xong việc thái cũng chính bởi vì như thế siva mới hội hạ ý thức địa cùng những người khác một dạng đem đại hoàng tử mặc nhận thành hung thủ trên thực sự hắn còn kỳ quái vì cái gì phờ dì nào sợ cùng đối phương náo cưng cũng muốn bảo trụ đại hoàng tử cái này tại giáo đình chủ sự đích nghi thức lộng ra a thiêu thân đích ra hòa thẳng đến tam hoàng tử đối hắn t r i ể n lộ ra loại này kỳ quái thái độ sau si va mới ở trong lòng sản sinh hoài nghi tuy nhiên hắn nói không nổi đa soái nhưng bề ngoài cũng tuyệt đối không tính là cực kỳ bi thảm bình tâm mà luận si va cảm thấy chính mình t r ư ờ n g phải cùng xuyên việt trước kém không nhiều đều là loại này màn chịu xem đích loại hình mà tại tới thánh vực trước hắn cũng không nhớ do chính mình cùng cái này tam hoàng tử chạm qua mặt bao quát đời trước đích trong trí nhớ cũng không có này vừa ra như vậy tam hoàng tử đối hắn đích thái độ tự rất chịu người nghĩ lại theo sau si va lại đột nhiên nhớ tới chính mình trước mắt trang bị đích s ư ơ n g hiệu chính là bởi vì đánh chết t ử vòng chi chủ sau sở giành được đích đầu cơ đích mà vương thảo phạt giả mà cái này s ư ơ n g hiệu trừ đối hắc ám sinh vật có gấp bội đích thương hại ở ngoài ngoài ra một cái trọng yếu đặc tính t i ể u là tự mang tà ác c h ấ n nhiếp hào quang cung thần thánh hào quang huy hoàng hào quang c h i loại nhuộm người n h ấ t nhãn nhìn qua t i ể u cảm thấy mang hào quang giả trên thân có thánh khiết cảm hoặc lẫm nhiên cảm đích hào quang bất đồng tà ác c h ấ n nhiếp hào quang không chỉ sẽ không tạo thành cái gì quang ảnh hiệu quả thậm chí liền một đinh điểm đích dự triệu đều không có cơ hồ không có người tỉ như phở gì cùng si va tự ở c h u n g không ngắn đích thời gian nhưng lại cũng không có phát hiện cái gì dị thường trên thực tế liền cả si va chính mình đều s á t g i á c không đến thậm chí hắn một lần lấy vì cái này hào quang đã thất hiệu thằng cho đến hắn cùng tam hoàng tử tiếp cận đến nhất định c ự l i tam hoàng tử lộ ra loại này hiển nhiên rõ ràng đích chán ghét c ả m sau si va mới bỗng đột nhiên nhớ tới trên người mình cái này châm đối t à ác sinh vật đích hào quang tự là bởi vì như thế hắn mới hạ ý thức mở miệng gọi lại sắp sửa rời đi đích họ ền giặt đế quốc tam hoàng tử làm sao vậy tam hoàng tử đối với si va lộ ra không vui đích biểu tình loại này phát ra từ nội tâm đích chán ghét thần tình nhượng si v à tiến một bước xác định chính mình đích phỏng đoán chỉ bất quá muốn làm sao mở miệng tửu thành một cái vấn đề cũng không thể chỉ ngây ngốc đích trực tiếp nhượng đối phương bà chuyển kỳ vật phẩm tới ra cho hắn nghĩa minh chính thân ba họ hến g i ặ t đích hoàng đế bệ hạ tuy nhiên đã chết đi nhưng hắn đích đầu lâu lại chẳng biết đi đâu si v à não tử v ừ a c h u y ể n t i ê u bắt đầu nói ẩu lên nghĩ đến hẳn là bị hung thủ lẩn nó lên dạng nay đích lời cùng kỳ chầm chậm điều tra chỉ cần kiểm tra một cái phủ cận các vị chữ vật trang bị trong đích vật phẩm không liền có thể mạng tuy nói không gian chữ vật loại đích trang bị phi thường nhưng nơi này đích người đều không phú tức quý đương nhiên không khả năng liền một kiện chữ vật loại đích ma pháp vật phẩm đều mua không nổi bởi thế si va mới làm ra loại này đề nghị ta làm ma pháp sư học nghệ không tinh nhưng đối với trang bị đích giám định còn là có được tiểu tiểu tâm đắc đích si va nhìn quanh một vòng chung quanh những kia chính len lén quan sát đến sự thái phát triển đích các quý tộc xem ra danh khí không lớn còn là có chỗ tốt đích chí ít hiện tại t i ể u không có nhận thức đích người hội chạy đi ra chất nghi hắn chỉ cần nhượng đương thời hoàng đế b ệ hạ chung quanh đích người đều đem chính mình đích chữ vật trang bị lấy ra thịnh kiểm tra trong đó đích vật phẩm tự nhiên có thể tìm đến thật xấu bất tài tại hạ cũng có thể lược tận ít ỏi chi lực xác nhận bọn họ là hay không có đem chữ vật trang bị len lén che giấu quả thật làm như vậy khẳng định hội đắc tội không ít người bắt dô sẽ phụ cận khả có hào chút thân phận không tục đích đại quý tộc cái này thời đại đại quý tộc môn hội tùy thân mang theo đích chữ vật trang bị trúng nhận không ra người đích đồ vật sợ rằng có không ít không quản sau cùng đến cùng hội không sẽ làm như vậy đề ra cái này ý kiến đích si va kém không nhiều đã b ả những k i a gia hỏa đích t h ù hận một tịnh cấp lôi lên nhưng thật muốn làm như vậy đích lời tia si va tựu có quyền lợi yêu cầu tam hoàng tử đem long lần t i ê n g ỡ hàng hạ hoặc chí ít dỡ xuống một bộ phận. ngươi không muốn quay dối thợ dị vội vàng địa chạy đến si va bên người nhẹ giọng nhỏ giọng ta thật không dễ dàng mới b ạ sự thái lắng lại xuống tới đích được hay không chẳng lẽ ngươi tựu không muốn biết thật xấu là ai chăng si va tắc nhẹ giọng hỏi lại đương nhiên tưởng chẳng qua ngươi đích cách nghĩ quá làm loạn thiếu nữ làm khó địa nhỏ giọng nói đâu chỉ làm loạn tại thiếu nữ xem ra si va đích hành vi liền một điểm làm được tính đều không có nếu như có người đem chữ vật giới chỉ chi loại đích ngoạn ý trực tiếp nhét vào trong q u lót tình tuyên xưng chính mình không có chữ vật trang bị vậy phải làm thế nào chẳng lẽ muốn hắn tại trúng mục khuê khuê dưới thoát qua mạng như quả giáo đình thật cho phép loại này đánh toàn quý tộc mặt đích sự phát sinh đích lời sợ rằng ngày mai bắt đầu đại bộ phận quý tộc đều sẽ liên hợp lên ngăn chặn giáo đình ba không q u ả n là cái gì dạng đích biện pháp đều phải muốn thử xem thử không phải sao nếu không hôm nay tàn ra tưởng muốn tìm đến thật xấu t i ể u khó khăn si va trực tiếp điểm ra thiếu nữ là nhất lo lắng đích sự không biết phải hay không nghe thấy được si va bọn họ đích đối thoại chầm mặc nửa bụi đích tam hoàng tử cái lúc này mới miễn vì kỳ khó địa gật gật đầu người đích cách nghĩ có điểm ý tứ cứ làm như thế tốt rồi thợ gì nghe ngôn cả kinh vừa vặn tưởng muốn nói điểm cái gì nhưng lại bị si va n g é o một cái tỏ ý nàng không muốn nói lời tuy nhiên cảm thấy si va đích động tác tựa hồ quá mức thân mật một điểm nhưng tờ gì sau cùng còn là trầm mặc xuống tới tính là đại biểu giáo đình mặc nhận này kiện sự sau t i ự u là si va đem đương thời tại bát dô sẽ phụ cận đích mấy cái quý tộc nhất nhất từ trong đám người điểm đi ra nhuộm bọn họ lấy ra chính mình đích chữ vật trang bị mặc dù những k i a quý tộc không tình không nguyện nhưng tại giáo đình đích chiến sĩ môn cùng họ hình i ặ t đích long binh vệ hồ thị đ a m đ a m nhìn chằm, chằm dưới cũng chỉ có thể không tình không nguyện địa đem một ít nhìn qua tịnh không thấy được đích tiểu sức phẩm đem ra theo sau si va mới đưa ánh mắt chuyển hướng hai vị hoàng tử như vậy Tiểu chương hai Giờ chương trăm n năm mươi Việt chương t hai ư ệ trăm năm h ư ơ i hoàng tước thành thật mà nói si va đối với hấp dẫn đến cái khắc quý tộc đích t h ù hận thật lòng không có gì áp lực rốt cuộc từ hắn bắt đầu mặc nhận chống đỡ hồ l ì an đế quốc sau cũng đã tính là cùng đ ã định chủ ý cầm hồ l ì an đế quốc làm thế tội cao dương đích quốc vương nghị hội giao ác t i ê u tính tại này trên đa thêm một điểm cá nhỏ tôm nhỏ cũng sẽ không có cái gì chất đích cả biến lại nói đợi đến một lần này nghi thức kết thúc sau những ngày quý tộc hắn sợ rằng còn sống chi năm đều sẽ không gặp mặt thượng như đã như thế kia đắc tội đắc tội lại có làm sao ni so lên những ngày g i a hỏa mà nói có thể đường mà hoàng chi lẫn vào nhân loại lớn nhất đích đế quốc thậm chí thân cư cao vị đích cái kia tam hoàng tử càng nhượng si v à cảnh dịch hệ thống thanh vọng bản trên mặt h ắ n tại hấp huyết quỷ cùng b ự c sâu ác ma môn kiến lập đích cái kia tên là t h mỏ xìn hắc cám liên minh đích quốc gia trong đích thanh vọng đã biến thành t ử địch muốn là thật có hắc cám sinh vật trở thành họ ề n g i ặ đế quốc đích hoàng đế sợ rằng sắp tới vị đại điện kết thúc sau bọn họ muốn làm đích đệ nhất kiện sự tựu là bà si va cái này đ tuy nói đưa mắt cả t h ầ đ ô n g bộ bình nguyên si va đích thực lực đều đã có thể bài đích t h ư ợ n g hảo có được hệ thống ra thành đích hắn thậm chí có tự tin đối mặt họ hình d t đích mấy cái kia đại ma pháp sư cấp bậc đích hoàng gia cung phụng pháp sư cũng có một chiến trí lực t i ể u tính đánh không lại chạy trốn cũng không có gì vấn đề khả kia lại là muốn kiến lập tại si va chỉ là cô gia quả nhân đích trên cơ sở làm si va đem chính mình đích học viện một tay kiến lập lên sau hắn cũng đã không khả năng n é m xuống chính mình đích học viện một mình chạy lộ cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân thánh i ê u t í n đối với tam hoàng tử hoàng h là hác ám s i vực ậ tất ước thánh đường giáo hoàng sảnh bị si va xưng là đỉnh cái cầu đích giáo hoàng n i c o l á t hoa dễ đẹp chính diện mang ý cười địa nhìn vào trước mặt mình đích một cái tủ quậy cái tia tủ quậy bản thân tịnh không có cái gì kỳ đặc chi nơi nhưng nó đích gương lại bất đồng đó là một mặt m ạ kính tuy nhiên nguyên lý bất đồng nhưng nó cùng si va viện trưởng trong buồng đích này mặt rất đất kính một dạng có được lấy có thể k h u y t h á m thánh vực một ít trọng yếu địa điểm đích năng lực mà lúc này n à y mặt trong gương hiển thị đích chính là nghi thức hội trường đích cảnh tượng cái k i a tiểu t ử không sai a các ngươi giáo đỉnh tân tài bồi đi ra đích mạng giáo hoàng bên người một cái trung niên nam tử sụ mặt nhưng nhìn vào trong gương si va đích trong ánh mắt lại để lộ ra một tia tán thưởng như quả si va bọn họ ở chỗ này đích lời tuyệt đối hội bị h ù đến bởi vì cái này trung niên nam tử t i ể u là vừa vận tại hội trường t r u n g bị mưu sát thậm chí liền nao đại đều tan biến không thấy đích họ h n h g i đế quốc đích hoàng đế bệ h ạ bắt joseph a a quả nhiên tiểu bạc ngươi cũng có xem nhìn nhầm đích lúc a tại hai người đích sau người một cái không còn lên bối đích khô gầy lão nhân cười a a điệu nói lão lao cha ta đều nhiều í tuổi t ngươi t i ể u không muốn gọi ta tiểu b á t xuất ra ý liệu đích trong truyền văn lôi lệ phong hành thậm chí còn mang theo điểm bảo quân sắc thái đích bạn dồ xếp lại không có bởi vì lão nhân đích lời nói mà phát nộ ngược lại có chút vâng vâng dạ dạ địa kháng nghị nói theo sau hắn đích ánh mắt lại một lần nữa phóng tới trong gương đích s i va trên thân bên trong đích s i va chính tại dùng lời thuật c h e n đổi lên tam hoàng tử gương hai bên đích gọng tính là bị điêu khắc thành hai cái ôm lấy gương đích cùng nữ lúc này k i hai cái vốn là chỉ là điều tượng đích cung nữ lại mở miệng ra phát ra thanh âm tuy nhiên âm điệu nghe đi lên có chút trói thai nhưng trong đó đích nội dung t ắ c chính là trong gương si và cùng tam hoàng tử trong đó đích đối thoại như quả không phải các ngươi thánh vực mới đích một đời kia chẳng lẽ là nhà ai quý tộc đích hậu duệ bắt joseph sờ sờ chính mình đích dâu mép lắc lắc đầu không có cái gì r ử a dẫm lại còn dám trực diện ta họ h ề n h giặc chi uy tuy nhiên dũng khí khả ra nhưng thành phủ còn là quá t h i ệ n như quả là thánh vực đích người kia còn có thể hiểu được rốt cuộc thuần bạch giáo đình cùng quốc vương nghị hội thất bại có thể so với vai đích bảng n i ê n đại vật như quả chỉ là khu khu một cái quý tộc thế gia đích truyền nhân dám cùng siêu cấp đại quốc họ ình giạt kêu bản đích hạ trưởng khẳng định chỉ có gia phá nhân vong có lẽ tứ đại ma pháp thế gia hội hảo một điểm rốt cuộc có thất diệu pháp sư hiệp hội ở sau lưng trong lưng nhưng làm thủy tắc dũng giả đích hắn cũng tuyệt đối không có kết cục tốt làm như vậy thật sự là quá lỗ mãng một điểm hắn là h ồ l y an đích người nico lát thuận miệng t i ể u bà si va đích để tế tiết lộ cho vị này đương thế vĩ đại nhất đích vương mà lại cũng là chúng ta giáo đình tính toán phong hào hiền giả đích người người tin lý thuyết đích thiên tuyển giả cự là cái này tiểu giá hỏa j o c h d ố xếp nồng đậm đích lông mày tùng lên lại một lần nữa trông hướng trong gương đích siva hoàn toàn nhìn không ra một điểm có thần dụ tại thân đích bộ dáng các ngươi đích thần thánh chi quang vì cái gì hội xem trọng một cái dạng này đích mao đầu tiểu tử chúng ta là thần thánh chi quang đích thế hành giả nico lát lập tức làm ra một bộ thành kính đích biểu tình phối hợp lấy hắn trên đầu giải xuống đích thanh quang ngược lại có một chủng đắc đạo cao nhân đích cảm giác thần thánh chi quang đích gì chỉ chính là chúng ta hành động đích chuẩn tắc còn về trong đó đích à m nghĩa vậy lại không là chúng ta phạm nhân có thể phỏng đoán đ í c tôi đi ta chán ghét nhất đ í c chính là ngươi này phó trang mô tắc dạng làm bộ làm thịnh, dosep lại hoàn toàn không có bị hù dọa một mặt cười l ạ n h t i ê u tính là thiên tuyển giả cũng dùng được lên ngươi như vậy tại ý mạng n g ư ơ i đích cá tính ta còn không biết n g ư ơ i nghĩ rằng ta nhận thức ngươi đã bao nhiêu năm các ngươi hai cái an tính một điểm tiểu bát ngươi nhi tử độc thủ giáo tông t h ậ t l ạ a bà dệ đẹp đột nhiên lên tiếng nói đồng thời còn chỉ chỉ trong gương đích cảnh tượng bên trong tam hoàng tử sắc mặt bất thiện đã lần nữa kích hoạt rồi long lân thiên trang bắt đầu hướng si va tiến công chỉ bất quá sớm nhất đích vài cái đều bị sớm đã ở một bên xúc thế đợi phát đích sở dị cấp tiếp xuống tới tiên ngoạn ý khả không phải ta nhi tử r h a u xếp đích mặt một cái t ử chấm xuống tới c ư nhiên dám nghĩ cách đánh tới ta đích trên đầu xem ra những kia hấp huyết quỷ thật đích là sống c h ẳ n g đấy người nhi tử khả không phải hấp huyết quỷ nico l ắ t t h ô n g dong địa dự n g thân lên đem thần quan trường bảo và táo bình nếu không ngươi cũng sẽ không chuyên trình chạy đến thánh vực tới yêu cầu chúng ta tới giúp đỡ giải quyết này kiện sự ba rốt cuộc họ ấn giặt đế quốc không so hồ lị ạn cung phụ pháp sư cường giả xuất hiện lớp lớp như quả thật đích có hấp huyết quỷ dám chạy đi chọn sự sợ rằng còn không trộn xảy ra chuyện gì liền bị mấy cái ăn no không việc gì làm đích đại ma pháp sư cấp hắn ngã dùng ma thượng một trăm khắp nha một trăm kh phản chính không phải hảo đồ vật là được rồi họ hiến r t đích hoàng đế bậy hạ sắc mặt có điểm b ị thương sợ rằng tiểu tam kia hải tử đã giữ nhiều lãnh ít bất kể như thế nào đối phó loại này đồ vật các ngôi ư giáo đỉnh càng có kinh nghiệm ba ta cũng không muốn chính mình đích hoàn thành bởi vì loại này sự bị d ỡ kết giới đích bố trí đã hoàn thành nico lát nói lên hướng ma kính chỉ chỉ, lập tức gương thượng đích ảnh tượng t i ự u tan biến không thấy biến thành một mặt phổ thông đích gương tại phờ gì cùng nghèo d ị tiên sinh chịu không được trước chúng ta nhanh điểm đi qua tốt rồi chưa hết đợi tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm năm mươi mốt chương hai trăm năm mươi mốt tới trên cái đau phơ di hướng về sau một cái tiểu nhảy bước tránh ra hát sắc đích h ỏ a diễm tiếp lấy huy động trong tay bởi vì bị thần thánh ma lực che phủ từ một tay trường kiếm biến thành cự kiếm đích quan kiếm đem theo sau chạy tới đích h ỏ a diễm hết thể đánh nát cho nên nói ngươi tại sao phải làm loại này sự lạp đồng thời thiếu nữ còn không quên quay đầu hướng chính thoải mái nhàn nhã địa sơ t á n đám người đích x ì và t ả h là nói có cái gì quan hệ phản chính trinh chắc tà ác cái này mà pháp không phải đã b ả đối phương hắc cám sinh vật đích bản chất bóc lộ đi ra mạ si va dùng xích lực thuật đạn bay mấy cái hổ bổ nhạo qua đích long binh vệ thuận miệng hồi đáp nói một cái hắc cám sinh vật tại thánh vực tác uy tác phúc mà lại sau cùng còn đại diêu đ ạ i b ã i nghiêng ngang ly khai đích lời các ngươi thánh vực cũng không có gì mặt mũi ba tiếp lấy hắn một đạn ngón tay bày ra một cái giản dị đích làm phép động tác lập tức hai hàng hồng sắt như thủy tinh đích sự vật từ trên đất bằng không dài ra biến làm một điều không rộng đích hành lang như quả không nghĩ biến thành thịt nướng đích lời si va tại tiếp tục đem những kia long binh vệ đánh bay t i ự u thỉnh cẩn thận không nên đụng đến vách tường nga hồng sắc đích kết tinh tịnh không phải quán thạch mà là tên là siêu ôn ngọc đích cố thái h ỏ a diễm loại này đồ vật tại chủ vật chất giới trừ dung nham bên trong ngoại cơ hồ không có cái khác địa phương tồn tại nhưng tại hỏa nguyên tố vị diện lại không tính hiếm thấy bởi thế thông qua si va đích bốn hoàn hỏa nguyên tố ma pháp giới môn tri hỏa cũng có thể đủ triệu hoán đi ra tuy nhiên bởi vì là thể r ắ n đích quan hệ cần phải tại làm phép đích đồng thời làm ra làm phép động tác tối cao chỉ có ba chuyển đích long binh vệ tự nhiên không biện pháp đột phá siêu ôn ngọc đích phong tỏa được rồi cựu tính có thể đột phá bọn họ cũng Những người là y c long tức đã ăn qua khi đích phở dì lập tức tự nhận ra đối phương tưởng muốn dùng đích chiêu thức không muốn ngày tháng trước chạy lại nói hiểu rõ si va phất tay ném ra một phát dẫn dắt neo dùng sờ ai đỡ mạn đích tiêu chuẩn động tác dễ dàng tránh ra đối phương hát sắc đích long tức chỉ bất quá tuy nói trước mắt chiến đấu còn không tính thần trường nhưng si va lại không có một điểm b u n g lỏng hắn cũng không tin làm là siêu cấp đại quốc đích hoàng đế tiến đến thánh vực hội chỉ mang như vậy điểm long b i n h vệ đối phương khẳng định còn có nhất định số lượng đích quân đội chú đóng tại thánh vực cạnh biên vạn nhất đối phương thông qua cái gì thủ đoạn thông chi những kia quân đội làm viện quân tiến đến vậy lại phiền thoái cùng chỉ có ma kiếm sĩ đích long b i n h vệ bất đồng quân chính quy đội chung đều sẽ có làm phép đội đích cho dù là đơn đà độc đấu si va không sợ bất cứ người nào nhưng đối mặt phô thiên cái địa đích ma pháp trừ lãng phí đại lượng ma lực khai cường hóa ma pháp thuấn mạnh cho dù là hắn cũng chỉ có nết n h á t tháo chạy một con đường khả tuyển ta nói à người tốt xấu cũng là thánh vực đích đỉnh nhọn cơn giả chẳng lẽ t i ể u không có gì đ ă n g lòng kiếm é p cả l ụ bựa hoặc siêu cứu vũ thần bá trạm chi loại đích đại chiêu mạng triệu hoán gia hư không m a kiếm đem kỳ làm thuẫn bài hấp thu rơi đối phương công kích dư ba sau si va nhịn không được hướng thiếu nữ hỏi tuy nhiên hắn cũng có một chút áp đáy dương đích đồ vật chẳng qua những này để bài dùng một cái thiếu một cái bị người có phòng phạm đích lời tưởng muốn tấu hiệu tiểu phiền phá nhiều những tiếng h e lên tựu rất kỳ quái đích chiêu thức là cái gì lạp thiếu nữ nhịn không được thổ chẳng qua cần phải làm chuẩn bị ngươi muốn có thể giúp ta kéo chặt hắn vài phút mới được c ư nhiên còn có thừa lực tán g ấ u vậy ta tựu i tái chăm chú một điểm tốt rồi hai người trong đó đích lời còn chưa nói xong đối diện đích đùi khói nháy mắt bị xé n ứ c mặc vào liên giáp đích nam tử tựu i lấy mắt thường khó mà nhận biết đích tốc độ xuất hiện tại thiếu nữ trước mặt sau đó hung hăng một q u y ề n nện hướng thiếu nữ ngực tuy nhiên sau cùng quan đầu dựa vào thân thể đích bản năng dùng kiếm ngăn một cái nhưng thiếu nữ đích thân thể còn lại như bị toàn luy đánh đích bóng chảy mực dạng bị đánh bay gần trăm thước đem một chất đích vịnh lễ đại vỡ thành mảnh vụ sau cả người nện vào tường lý Kỳ uy lực chi đại. chính đang i nam tử hít sâu một mùa khí tính toán dùng lòng tức kết thúc lên một hệ liệt đích liên kết lúc ma lực tổ thành đích cự đại khối trạng vật đem kỳ hướng ngang nghệ bay ra ngoài không thể phun ra tới đích lòng tức từ hắn trong mũi tuất ra xem lên giống như là từ trong mũi toát ra hát sắc đích hỏa diễn một dạng phi thường kỳ dị chật chật quả nhiên sau cùng có thể dựa vào đích chỉ có chính mình a tam hoàng tử theo tiếng nhìn lại phát hiện si va chính nữ h nữ h lông mày sắc mặt âm trầm địa đứng ở nơi đó mà tại bốn phía t ắ c là đã mất đi sinh mạng hoặc triệt để mất đi hành động năng lực đích long b i n h vệ nguyên bản hắn còn chỉ là đánh lên trích chu thủ ác n h i ệ m đầu tật lượng không đi thương hại long b i n h vệ đương nhiên cũng không bài trừ si va không muốn cùng họ hình giặc cởi xuống càng lớn thù đích nguyên nhân chỉ bất quá tại phở d i bị đánh bay sau si va cũng đã không cố được tiếp tục dưới tay lưu t ì n h tinh hồng sắc đích h ỏ a diễm tại si va trong tay ngưng tụ thành tiểu cầu trạng nhưng không đợi hắn ra tay tam hoàng tử cũng đã lần nữa nương tựa theo cự long loại này lịch thiên đích thể chất sống tới si va trước mặt tại loại này gần như linh cự ly đích trạng thái hạ sử dụng đại uy lực hỏa ma pháp đích lời tuy nói tam hoàng tử bản thân hội đem này một k á c h uy lực toàn bộ ăn xuống nhưng si va cũng tuyệt đối hội bị chính mình đích ma pháp cấp ba cập đồng dạng thừa thụ không nhỏ đích thương hại cự long không giống nhân loại như vậy giòn yếu chúng nó đôi các chủng nguyên tố đích kháng tính đều đạt tới tiếp cận ma miễn đích cấp bậc rất nhiều thành niên long thậm chí đều sẽ đi nham tương lý tắm rửa đối với tam hoàng tử mà nói cái này đoán được hắn đích ma pháp sư tuy nhiên đ á hận làm là nhân loại ma pháp sư mà nói thuấn pháp ba bốn hoàn ma pháp đích năng lực cũng khiến người kinh h ắ n nhưng thân thể suy n h ư ợ c đích cái này khuyết điểm lại khiến hắn đích uy hiếp độ thậm chí liền vừa vặn bị đánh bay đích phở dị đều sò、so、không hơn là dứt khoát vung đi ra tại sao cùng dùng hỏa ma pháp vanh ta một cái sau đó chính mình tại trong hỏa diễm bị hóa thành cho tàn còn là thủ tiêu hỏa ma pháp bị ta trực tiếp ninh rơi đầu ngươi hội làm sao tuyển chọn nhi nhân loại đích ma pháp sư tam hoàng tử thậm chí còn có thể trong não phủ hiện ra dạng này d u nhàn đích t l í niệm eo di p tiên sinh cùng ngày đồng thời bị trôn ở gạch n g ó lịch trong đích thiếu nữ cũng đã đầy ra cự đại đích thập tự giá nhìn đến trước mắt này một màn hạ trong n h y mắt si va trong tay đích hỏa cầu nổ t hòa diễm hình thành đích do xoáy giáo đường trung ương bạo phát đi tới nóng bỏng đích khí tức nháy mắt cựu tràn đầy cả thẻ không gian không khí bị thêm nóng bành trướng tại rộng rãi đích trong gian phòng tứ ngược lên số ít hoàn hảo đích hoa văn mẫu pha lê cũng tại này một khắc bị triệt để chấn vụn hòa diễm nổ tung đích uy lực quá mạnh liền cả tam hoàng tử đều bị trực tiếp chấn bay ra mà hắn trước ngực đích long lân thiên trang đã cháy đen một mảnh thích cư n h i ê n tuyển chọn tự tận a hắn có chút hứng thú khuyết khuyết địa p h ư n một tiếng sau đó chòng mắt một cái tử trận thật lớn hòa diễm đích do xoáy tịnh không có đình sau cùng biến được giống như áo choàng lớn nhỏ bao phủ tại trong hỏa d i ễ m một cái thân ảnh đích t r ê n thân ngay sau đó cái kia thân ảnh đích tư thái mới từ ôn độ kinh người đích trong hỏa d i ễ m đi ra triển lộ tại bọn họ đích trước mắt đó là một cụ thuần l í do hỏa d i ễ m tổ t h à n h đích nhân hình mà kỳ quá i đích là tại cái kia nhân hình đích khuôn mặt lại là một cái nhìn qua thậm chí có điểm hoạt kê đích mặt nạ thời tiết chỉ hoàn cố hữu ma pháp lô kỳ đích mặt nạ Này một khắc, hỏ hòa diễm cấu thành đích vũ t r ư ớ c phi tán tại si va trên thân liền một tấc làn da đều không có lộ ra mà cái kia hát sắc một chất đích tiểu x ỉ u mặt nạ tắt tại trong h ỏ a diễm tâm trương hiện lên chính mình đích tồn tại thể chất đã biến thành hình người cự long đích tam hoàng tử tuy nhiên không có làm rõ ràng đến cùng phát đã sinh cái gì nhưng hắn lại cũng đã bản năng đích cảm giác được si va thực lực đột nhiên nhạy thăng sở mang đến đích huy hiếp thế là hắn dùng chức giao chiến lúc trước đó chưa từng có đích tốc độ hướng si va thổi ra một phát long tức nhưng mà khiến hắn kinh ngạ đích là tại hắn đối diện đích si va cư nhiên cùng hắn làm ra tương đồng đích động tác t ỉ n h m g ô phỏng lên hắn đích động tác tại cơ hồ cùng một thời gian thổi ra một đạo kim sắc đích hỏa diễm cự luân kim sắc cự luân cùng hát sắc đích long tức đụng nhau nhưng lại không có phát ra nổ tùng thậm chí liền một điểm x u n g kích cảm đều không có hát sắc đích long tức liền bị kim sắc đích hỏa diễm cấp cắn nuốt gần hết sau cùng kim sắc đích hỏa diễm tắc bởi vì mất đi khả cháy vật cũng t r ô n d i ệ t tại trong giữa không trung hống tam hoàng tử kinh nộ đan sen dưới phát ra một tiếng long hống trong không khí lập tức xuất hiện một đợt mắt thường khả kiến đích vân sóng trộn tạp lên long uy hướng chung quanh khuế tán khai đi nhưng lần này si v à thậm chí không có làm cái gì động tác hồng sắc đích cánh cửa t r ạ n g kết tinh t i ể u ở trước mặt hắn chỉ như triển khai cao nhiệt quẫn lên đích s ó n g khí đem long hống tạo thành đích đâm ba ngạnh xinh xinh m ò n yếu hơn phân nửa sau cùng đích điểm này uy lực liền kết tinh mảnh vụn đều không thể chấn xuống tới mà tràn khắp tại không gian bên trong kia nhàn nhạt đích thần uy càng là ở nước có được đem khí thế như hồng đích long uy đẻ xuống một đầu đích xu thế thời tiết chỉ hoàn sở tự mang đích bốn hoàn đại ma pháp lộ ký đích mặt nạ cụ thể mà nói chỉ có ba cái hiệu quả hỏa diễm miễn dịch hòa diễm trưởng không cùng thần uy hòa diễm miễn dịch có thể khiến si va miễn dịch hỏa diễm trưởng khống tắc có thể khiến hắn dễ sai khiến hoàn h o à n toàn toàn trưởng khống hỏa nguyên tố mặc dù đó là địch nhân s ở phóng thích đích cũng một dạng sau cùng đích thần uy tắc có thể mang đến cùng loại với hào quang đích hiệu quả n à y khiến hắn tại mặt đối với đối phương đích long uy lúc cũng không cần như trước dạng này bó tay bó chân không có tương ứng đích được miễn thủ đoạn tại long uy đích uy hách d ư ớ i đừng nói là tự nhiên đích hành động liền cả làm phép đều có nhất định khả năng tính hội thất bại đây cũng là vì cái gì s i v a vừa bắt đầu không toàn lực tiến công tam hoàng tử đích nguyên nhân một trong mà hiện tại hai cái đích lập trường lại hoàn toàn phản đi qua tại hỏa diễm trưởng không đặc tính đích chống đỡ、hạ. siva thông qua giới môn chi hỏa triệu hoãn đi ra đích các chủng hỏa diễm cơ hồ có thể đối mặt cái gì trắng hướng thần uy tại ngăn chặn long n h sau ngược lại bắt đầu cấp tam hoàng tử tạo thành hành động cùng làm phép đích trở lại như đã làm phép không sánh bằng đích lời vậy lại chỉ có thể đánh cận chiến có được cự long thể chất đích tam hoàng tử lập tức làm ra quyết định tịnh tại nháy mắt bạo phát ra kinh người đích tốc độ đột tiến đến siva trước mặt nơi không xa siêu ngọc n tại cự long cấp bậc đích thiết q u b n dưới gần duy trì một tuấn liền bị nện thành đầy trời mạnh vụn tiếp lấy hóa làm vô số hỏa tinh di tản ở trong không khí thế a m o à n g tử là cơ n g k í hội là điều kiện phản xạ một loại hắn bánh địa xoay người lại thẳng tắp vung ra một kích cùng không biết lúc nào xuất hiện tại hắn sau người đích xi、si、và đối tượng một quyền tịnh đem lực lượng không đủ đích xi、si、và trực tiếp đánh bay đi ra chỉ bất quá dạng này tịnh không có khiến hắn có nào sợ một điểm đích a n tâm cảm si va trên mặt tiểu sử mặt nạ kêu phó tựa khóc tựa cười đích biểu tình x ử được hắn tâm lý đích bất an cảm càng thêm liên hồi hạ một cái sana hỏa diễm đích s u n g kích tại hắn sau lưng nổ bùng uy lực đã tiếp cận ba hoàn hỏa ma pháp đích một kích n h ư ợ n g hắn thân bất do kỷ địa phi hướng si va chuyện gì phát đã sinh cái gì tam hoàng tử trên mặt đầy là kinh nghi nơi xa đích phơ gì ngược lại hoàn toàn mắt thấy này một màn tại tam hoàng tử đem si van ệ n bay đích cùng thời khác đó những t a do siêu ôn ngọc nát tiết biến hóa m à thành mưa bay đ ầ y trời đích h ỏ a tinh giống như là bị sắt từ hấp thụ đích vụn sắt một dạng bông đột nhiên cựu tụ tập lên hình thành c ự đại đích h ỏ a truy hung hăng đâm chúng tam hoàng tử chỗ hở mở rộng đích l ư n g sau bị si va áp lên đánh đ á l ệ n h tam hoàng tử rất b u ồ n b ự c nhưng khiến hắn càng thêm buồn b ự c đích là vốn là bị hắn nghẹn bay đích si va cư nhiên tại giữa không trung lúc tại sao lưng mình triệu hắn một t r ù n g hội n ổ tung đích h ỏ a diễm thịt dựa vào loại này họa diễm không ngừng nộ tung đích kỹ lực không chỉ đình chỉ bay ngược đích trạng thái mà lại bắt đầu hướng tới chính b người nhạc mao ta h tam hoàng tử cắn răng nghiến lợi điệu nói khan khan đích giọng nói vượt qua nổ tùng sau hỏa diễm hừng hực thiêu đốt đích thanh âm chỉ bất quá si va tỉnh không trả lời làm đáp lại hắn chỉ là đánh cái văn g chỉ thế là tại tam hoàng tử bên người thiêu đốt lên đích hỏa diễm lại đột nhiên vọn thăng mà lên biến thành từng cái thiêu đốt đích nhân hình vật thể hướng thế ngồi trên đất đích tam hoàng tử nhỏ đi không kém hơn vừa mới một kích đích nổ tung lại một lần nữa ở tam hoàng tử sở tại chi nơi bạo phát đi tới thậm chí n h u ộ g nơi xa đích sở gì cũng nhịn không được dùng cánh tay ngăn trở đập mặt mà đến đích dự c phong r ắ c kéo r ắ c kéo đích thanh â m từ si va khuôn mặt t r u y ề n đến hát s á c một chất mặt nạ thượng bày đầy vết d ạ n t i ế p lấy hóa làm mảnh vụn bác rơi xuống tại mặt nạ triệt để tan biến sau si va trên thân đích hỏa diễm vũ chức cũng đồng thời t a n biến hô hắn thật dài địa hư u khẩu khí trông hướng nơi không xa còn tại hừng hực tiêu đốt đích đống lửa hống long hống lại một lần nữa từ đống lửa trung chuyển đến nhưng xem lên tựa hồ tịnh không có cái gì đại ngại đích nhân hình sinh vật xem ra ngươi đích cái kêu ma pháp là có thời hạn đích tam hoàng tử nhìn vào sắc mặt có hơi trắng bệnh đích siva bị hân hắc đích trên mặt lộ ra đắc ý đích mặt cười ta thắng không siva trên mặt cũng lộ ra cùng chi loại tựa đích mặt cười n g ư ơ i thua một cái không biết lúc nào treo móc tại tam hoàng tử trên không đích thủy cầu chỉ như rơi xuống đem hắn lâm thành lạc t h a n g kê thiêu đến sôi nóng đích liên giáp cũng bởi vì bị thủy lâm đến tại phát ra tt thanh đích đồng thời dâng lên một cổ b ạ vụ người tam hoàng tử khí gấp bại hoại đích thanh â m vừa vặn văng lên lại như là ti thần đến một nửa bị người bóp chặt cổ đích gà chống một dạng mất tự nhiên địa đ ỉ n h đốn xuống tới tử tế nghe đích lời có thể nghe được cùng chiếc si va mặt nạ nước vỡ lúc cùng loại đích rắc kéo rắc kéo thanh liên tục ba lần bị ta đích hỏa diễm kích trúng đồng nhất điểm sau cùng đột nhiên tôi nước lạnh lại sẽ phát sinh việc gì nghi si va sắc mặt t r ắ n g bệnh nhưng biểu tình lại không có một điểm lo lắng t i ê u tính là c h u y ể n kỳ vật phẩm hạch tâm bộ vị đã phát sinh hình biến đích lời chủ yếu đích hiệu quả cũng hội thất hiệu đã không có long hóa ngươi đã không có thẳng tính tam hoàng tử sắc mặt âm tình bất định sau cùng hắn đem tiêu kiện đã đã phát sinh hình biến thậm chí có không ít bộ vị đích liên điệu đã nứt g â y đích c h u y ể n kỳ vật phẩm một b à chào hạ n é m đến một bên không thể không nói ngươi là ta gặp qua đích người lý trừ cái k i a nhân loại hoàng đế ở ngoài khó khăn nhất quân đích một cái đợi đến tam hoàng tử lại nữa vọng hướng si va đích lúc hắn đích đồng khổng đã từ nhân loại đích đồng khổng biến thành ca xấu ban q u ỷ dị đích thụ đồng vốn là ta không hề tưởng lấy đầu ảnh đích tư thái động dùng bản thân đích lực lượng nhưng làm đối ngươi đích tán thưởng ta t i ệ u k i ế n ngươi kiến thức một cái hạ trong nháy mắt nguyên vốn đã tan biến vô tung đích long y lại nữa phụ trong nháy mắt cựu đã siêu việt long lần thiên trang nguyên bản đích ra thành trạng thái cùng chi tương đối đích một cổ lệnh nhân tâm quý đích thuần túy đích t à ác ma lực cũng theo đó triển hiện đi tới làm t r ư ờ n g quản minh hà sở hữu vong linh giả trong vực sâu tối thượng vị tồn tại một trong đích ta chân chính đích thực lực tốt rồi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm năm mươi ba chương hai trăm năm mươi ba minh hà đích ba trụ ma thần sổ phi h ạ tỷ n g ư ờ i tại nhìn cái gì thượng hoàn khóa đích đã lùy xạ đi tới viện trường thất lúc phát hiện hồng phát đích thiếu nữ đang ngồi ở trên sofa tay nắm lấy một quyển xem lên phi thường cũ kỹ đích vật trục tại tế tế địa nghiên tại sofa trước đích trên bàn trà tác trải ra lên hảo mấy bản thư cùng một ký đây là từ t a tổ nguyên hố lì ạt ma pháp học viện viện trưởng mở juno làm di vật c h u n g tìm đến đích ta có cổ đại lần ạ văn tự đích vần chụp sophie ạ buông xuống trong tay trọng lượng không nhẹ đích vần chụp có chút đau đầu địa vớt vớt h u y ệ t thái dương bên trong đích sinh tích tự phủ rất nhiều nếu không làm ặ t trên có nó trước mấy nhờ mở chủ nhân đích chú thích ta hoàn toàn không biện pháp xem hiểu nó nói lên nàng còn chỉ chỉ trước mặt mình đích những kia thư bản tự tính là hiện tại ta t r ợ si va không biết từ nơi nào lấy ra đích l ờ n nạ cổ văn so sánh văn hiến ta có thể làm đích cũng chỉ là như mặt chữ thượng dạng này xem hiểu mà thôi muốn thâm nhập giải đọc sợ rằng được muốn tiêu tốn không thời gian ngắn tổng cảm thấy sổ phi ạ tỷ ngươi rất lợi hạ i nghi á ly x h âm mộ địa nhìn vào đang có chút nôn nóng bất an đích hồng phát thiếu nữ có thể làm được loại này sự ta đích lời chử lao lao thật thật học tập ma pháp ở ngoài cái gì đều làm không được mà lại ma pháp thiên phú cũng không ti ậu cường c u n g ty âu loại này bị thiên không sợ sùng ái đích nha đầu so khá thuần túy là tìm đà kích từ ma pháp thủy chuẩn đi lên nói đã bị ạ lùi xạ các nàng những n à y hậu bối siêu việt đích s ổ p h ỉ ạ đối này ngược lại rất nhìn được hay người đích thiên phú đã có thể tính tượng h đẳng thêm nữa nỗ lực đích lời trở thành cao giai ma pháp sư cũng chỉ là trên thời gian đích vấn đề hy vọng như thế đi tóc vàng đích tiểu nha đầu thở dài một hơi đặt mông ngồi tại s ổ p h ỉ ạ đối diện s ổ p h ỉ ạ tỷ vì cái gì hiện tại muốn nghiên cứu loại này đồ vật a ta không phải muốn biếm thấp ngươi tổ phụ di vật đích lý tứ l ạ chỉ bất quá lao sư lúc gần đi không phải cũng lấy ra rất nhiều cái khác đồ vật cùng cho các ngươi tiến hành nghiên cứu cách mạng nhìn vào sophie ạ tại lật xem vài tờ tự phụ so sánh văn h i ế n sau lại bắt đầu nâng lên quyển trục giải độc lên ạ lì xa nghiêng tiểu náo đại khó hiểu địa dò hỏi thơ rằng kenn h ậ n vì cái này quyển trục ghi chép có lăn bảo tàng đích ti n tức tuy nhiên si va nói là đã b ả bảo tàng lấy đến tay nhưng ngươi xem đến quá hắn lấy ra bảo tàng tới sao sophie ạ nhữ mày đầu hướng đối diện đích tiểu nha đầu hỏi tiểu nha đầu lập tức lắc lắc đầu nàng rất rõ ràng chính mình đích lao sư cũng không phải loại này tệ chịu tự chân đích loại hình muốn là lấy đến bảo tàng đích lời nhất định sẽ không giống hiện tại dạng này một điểm manh mối đều không lộ đích nói như vậy đích lời siva trên thực tế không có lấy đến bảo tàng nhưng vì như là bên trong quá mức nguy hiểm c h i loại đích lý do hoàng sương lấy đến khiến người khác xóa bỏ thăm dò l ă n bảo tàng đích thí n i ệ m được rồi bất luận sổ phi ạ còn là ạ luy xạ đều tật h rẽ siva cũng không phải không có đem bảo tàng lấy ra trên thực sự gọi là đích l ă n bảo tàng không lâu trước còn một mực tại các nàng trước mắt lắc lư tới lên chẳng qua lão sư như đã không nghĩ n h ư ợ n g chúng ta đi thăm dò l ă n bảo tàng kia nhất định có chính hắn đích nguyên nhân ba ạ luy xa lập tức lại hỏi làm si va đích tử trung nàng cơ hồ sẽ không làm lệnh si va cảm thấy phản cảm đích sự bởi thế đối với sophie tưởng muốn lần nữa thăm dò l ă n bảo tàng đích dí đồ biểu hiện ra rõ ràng đích kháng cự an tâm ta cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện nhượng người tiến vào thăm dò đích muốn là vì này học viện tổn thất mấy cái học sinh đích lời loại này trách nhiệm ta khả thừa thụ không lên sophie không cho là đúng địa cười cười chi sở dĩ muốn nghiên cứu cái này còn c h ủ Chứ là một cái nghiên cứu giả đối l ă n bảo tàng chân tướng đích hiếu kỳ ở ngoài ta chủ yếu còn là tưởng muốn nhiều một chút quan hệ cổ đại lợn ạ văn tự đích học thức rốt cuộc làm thần thoại thời đại lư lần nạ văn tự chính là có đủ lên rất nhiều do humor ngữ nhân tộc thông dụng ngữ là cơ sở hình thành đích hiện đại phù văn sở không có được đích đặc tính tại về sau đích luyện kim cùng ma tạo học khoa chung rất có thể dùng được đến đại khái là bởi vì si va không tại hồng phát lại một lần nữa biến thành loạn tào tạo đích kê ổ trạm đích thiếu nữ một bên nói một bên so sánh lên quyển trục cùng văn hiến thượng đích văn tự tính thử giải đọc lên từng cái nguyên tử cổ đại đích văn tự như vậy hiện tại giải đọc ra bao nhiêu a lì xa chốc chốc trong mắt hiếu kỳ đ i ệ hỏi không nhiều chẳng qua cái này quyển trục lý ngược lại ghi chép lên rất nhiều vực sâu sinh vật đích sự sophie a nhẹ nhẹ triển khai cũ kỹ đích q v ậ n trụ chỉ vào chính mình giải đọc ngoạn đích một đoạn nói nơi này đích mấy câu nói dịch thẳng đi qua t i ể u là thống ngự minh hà đích ba trụ ma thần trụ chi một b õ hành đích hát thiết quan c h i công chúa thống ngự minh hà hết t h ể hữu hình có chất c h i vật trụ chi hai linh dũng đích bất tử giả chi tàn hải thống ngự minh hà hết t h ể hữu hình vô chất c h i vật trụ chi ba cực vị đích hát không ngọc chi nguy vật thống ngự minh hà hết t h ể vô hình vô chất c h i vật tinh la kỳ bố chi c h khắp nơi đích á m long vương tri cốt hạo như yên hải minh mông như biển đích o n kẻ chết tri hồn đó là cái gì ý tứ Ả lì là lý xạ bất vấn, tiếp tục truy vấn, là nói quản lý nổi danh kêu minh nói nổi quản danh sở dĩ địa phương đích mấy cái thần không đúng căn cứ thần thoại mà nói tử vong chi chủ n đi t ỉ g dốt đem chính mình đích thân thể cùng lực lượng phân thành hai nửa một nửa lưu tại vực sâu một nửa t ắ c xuyên qua thời khắc khe nước hàng lâm đến cái thế giới này chỉ bất quá đến sau cái kêu hàng lâm đến chủ vật chất vị diện đích ma vương bị người đánh bại mất đi linh hồn chủ t ể đích thân khu cùng lực lượng ngay tại minh hà trung bắt đầu thuế biến p â n liệt vừa đúng lúc này có một đầu ám long vương bởi vì nguyên nhân nào đó chết ở minh hà cũng lại là tinh la kỳ bố chi c h í khắp nơi đích á m long vương c h i cốt thế là hai cái lẫn nhau kết hợp đạn g sinh ra ba cái gần thứ ở ma vương cấp bậc đích tồn tại n à y chính là vừa vặn kia đoạn có thể là cổ đại ca giao c h u n g để tới đích ba trụ ma thần khoa nghiên công tác giả tựa hồ đều có được làm tốt người sư đích thói quen tại Ả l ì s ạ đề ra đích vấn đề g a i đến sổ p h ỉ a ngứa nơi sau nàng hữu i thao thao bất tuyệt địa bắt đầu giàn g lên minh hà làm trong vực sâu âm ảnh lực lượng cực là kích c h ú n g đích bộ phận bên trong tồn tại lên đại lượng át ma vong linh cùng âm ảnh sinh vật nay ba loại tồn tại hẳn nên tự đối ứng lên hữu hình có chất hữu hình vô chất cùng vô hình vô chất thay lời k h á c mà nói bỏ hành đích ác thiết quan c h i công chúa trưởng quản lý minh hà trong đích vượt sâu ác m à linh d ụ n g đích bất tử giả chi tàn h à i trưởng quản lý minh hà trong đích vong linh vị đích ác khung ngọc c h i ngụy v ậ t tắc trưởng quản lý minh hà lý sở hữu đích lâm ảnh sinh vật đại khái là gần nhất đã bắt đầu thói quen ở giáo sư đích thân phận sophie ạ nói xong còn tập quán tính địa hỏi một câu hiểu chưa ân chẳng qua còn có một cái vấn đề lì xạ lắc lư chính mình bị các chủng danh từ c h ố c địa có chút chìm vào hôn mê đích não đại cũng như là tại khóa đường ngâng lên hỏi một dạng dơ tay lên lắc lư một cái b ò hành đích hắc thiết quan c h i công chúa linh dũng đích bất tử giả chi tàn hài cực vị đích hắc khung ngọc chi ngụy vật những n à y đều là sức hiệu ba kia chúng nó đích chân chính tên gọi cái gì loại này đồ vật ta làm sao có thể sẽ biết Đợt, đem điệu đích, ta nói, vốn là ta là tính toán hôm nay bạo một hơi đem thánh vực thiên kết thúc nghe nói, vốn nay càn hôm hơi chỉ vực là là bạo ta d ù như g c í đích n mình Vóng vóng, h thiết tháo phát thể. Vong vong, về đốt c về ơ thương Chương Chương n trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng、Thư、Viện. Hồn Hồng Thiên Như g Giã. Việt Thư hộ hiệu của Ai Sạ Dù Ai Hồng như quả muốn hình dung hiện tại nghi thức đại giáo đường ngoại đích cảnh tượng cái này cái từ không nghi ngờ là thích hợp nhất đích tuy nhiên bởi vì si va ra tay giúp đỡ đích quan hệ đại bộ phận quan to quý tộc cũng không có bị thương hại chỉ có một bộ phận nhỏ bị long binh vệ nội thương hoặc là tại thông qua cao ôn ngọc tổ thành đích đi ra lúc bởi vì kề cận vách tường mà bị thương bỏng khả mặc dù như vậy bọn họ cũng đều thụ đến không nhỏ đích kinh hách cựu tính là tại quan trường báo kinh phong sương đích lao bánh khỏe tại đột nhiên đối mặt loại này bọn họ đã đã thói quen đích thủ đoạn hoàn toàn vô hiệu hội trực tiếp uy hiếp đến chính mình tính mạng đích trường diễn lúc cũng sẽ không so người tuổi trẻ biểu hiện đích tốt bao nhiêu nghệ d ộ các h ạ chiêm thánh thiên điện đã đ ẩ y thừa lại đích người nên làm cái gì một cái thánh đường võ sĩ trang phục đích t h á n h kiếm sĩ chạy đến nghệ d ộ thân vừa hỏi từ vừa mới thánh điện kỵ sĩ đoàn tiếp thủ phòng vệ bắt đầu thánh đường võ sĩ cũng đã lui cư hai tuyến đem những n à y quý tộc mang đi chiêm thánh thiên điện tị nạn chỉ bất qua quý tộc đích nhân số lập nhiều cho dù là chiếm đầy cả thẻ chiêm thánh thiên điện hiện tại phụ cận còn, còn lại không ít quý tộc. Có ồn ào nệ ư ô chán ghét trừng mắt nhìn những kia quý tộc trên thực sự tiếp đến tiếp mời đích quý tộc số lượng đại khái chỉ có trình diện đích một phần ba còn lại đều là dựa vào lên các chủng quan hệ hoặc dựa vào t i ế p mời có thể mang một người đích hiệu quả hôn tiến hội trường đích những ngày ra hỏa môn bình thường nhìn đến chỗ tốt giống như là rồi nhặng vừa loạn hò hét địa vây lên đi đội cũng đuổi không đi nhưng mà vừa đến nguy hiểm đích lúc lại gan bé đích liền lao thử đều không bằng hắn vươn tay đánh cái v a n g chỉ nơi không xa kia điều vốn là sắp lên đi ngủ đích bạch sắc cá long tựu i ngẩng đầu lên cùng hắn tâm ý tương thông địa vô vũ cánh bay đi tới tại nệ rồ sau người ẩm vàng chạm đất kích lên một mảnh nhỏ trần vân loại này tiểu sơn ban cự đại đích phách lực nháy mắt nhượng đại bộ phận dối loạn đích quý tộc d o ọ n điệu thằng đến lúc này bọn họ mới khắc sâu đích t í thức được hiện tại cũng không phải tại bọn họ kia một mẫu ba phần trên đất có thể làm sàng làm vậy nhân ra nắm tay lớn đích giáo đỉnh mới là chủ nhân mà nệ rồ cũng không có nhàn tâm đi quan tâm những người này bà thừa lại đích những khách nhân đưa đi sám hối ám thất tị nạ ba cái kia thánh đường võ sĩ có chút làm khó sám hối ám thất cái này danh tự chỉ là so khá văn nhã đích cách gọi thông thường mà nói thánh vực đích người đều bà cái kia vị ở dưới đất ba trăm thước nơi đích địa phương gọi là sám hối tù lao kia là vì giam giữ một ít nghiêm trọng vi phạm giới luật nhưng còn tội không trí t ử đích giáo đồ hoặc là còn không có cái gì tội n g h i ệ t đích vong linh pháp sư sở tu kiến đích có cái gì vấn đề ta hội phụ trách đích các ngươi chỉ cần làm theo là được rồi nệ rộ nói lên còn hướng bên cạnh mắt nhìn tại cự ly hắn không đến năm mươi thước đích địa phương một cái mập lùn lao đầu chính khay ngồi trên mặt đất trên mặt biểu tình hờ hưng địa nhìn vào không ngừng truyền ra tiếng nổ tung vẫn còn chấn dung không thôi đích đại giáo đường hắn tựu là thất diệu pháp sư hiệp hội cao tầng pháp sư nghị hội thành viên một trong đích đại ma pháp sư tỷ ở sơ vừa bắt đầu nệ r ổ còn tưởng rằng hắn hội ra tay giúp đỡ nhưng kết quả đến hiện tại cái này đứng hàng ở đông bộ bình nguyên mạnh nhất đội ngũ trong đích người lại không có chút nào muốn động thủ đích di tứ ngược lại còn lộ ra xem kịch vui đích bộ g á n g cho nên ta mới chán ghét thất diệu pháp sư hiệp hội đám tia trang n ô tác dạng làm bộ làm tịch đích gia、hỏa. hoàn toàn không có thân là giáo đình thần côn đích tự giác nệ d ộ ở trong lòng cắn răng n g h ĩ lợi muốn là cái kêu lão gia hỏa chịu giúp đỡ đích lời hiện tại đích cục diện tuyệt đối sẽ không hỏng bét đến loại này trình độ lúc này một trụ lục sắc đích ống dẫn đột nhiên từ giáo đường môn xạ ra trực tiếp chát tại nệ d ộ trước người nơi không xa ba hoàn phong nguyên tố ma pháp phong c h i hồi lang đây cũng là si va nguyên sang đích ma pháp có thể tại cao cấp phong nguyên tố thông đạo đích chống đỡ hạng c ấ u kiến ra một điều phong nguyên tố thông đạo đích chống đ hạng cậu kiến ra một điều phong nguyên tố tổ thành đích hồi đồng thời hồi lang đích tường lũy còn có thể s u n g làm thuẫn bài ngăn trở độ lệnh địch nhân đích công kích kham xứng là chạy trốn thần kỹ tại nệ r ồ đều không thể phản ứng đi qua đích lúc siva cũng đã lôi kéo p h ở dì xuất hiện trước mặt hắn bởi vì giải thích lên quá phiền thoái cho nên ta tự không giải thích đối mặt với một mặt nghi vấn đích nệ r ồ siva trực tiếp tự đến một câu n h ư ợ n g hắn cười ngất đích lời thông thường mà nói không phải là bởi vì giải thích lên quá phiền thoái cho nên ta tự t r ư ờ n g lời ngăn nói đích mạng không nhìn tựa hồ có điểm say xê phản ứng đáng thương hề h ề địa sấp trên mặt đất không ngừng rên gì đích thiếu nữ nệ dô hạ ý thức địa thổ tào m ộ t câu tiếp lấy tắc tiếp tục trở lên si va đích lời tuy nhiên không biết đến cùng phát đã sinh cái gì nhưng có thể làm si va cảm thấy liền giải thích đều không cần phải đích lời khẳng định là có được so giải thích càng thêm trọng yêu đích lời mới đúng người bình thường khả năng không hiểu rất rõ nhưng tốt xấu cũng tính giáo đ ỉ n h cao tầng đích nệ dô lại cũng biết một điểm quan hệ si va đích sự cơ hội là dựa vào tự mình chi lực kết thúc hát cám liên quân xâm nhập chiến dịch sau đó lại tại liền bỏ dốc l à n đại ma đạo sư đều thân vẫn đích hồ lị ạn học viện bao vây đại chiến trung đánh chết một đầu chính thể b thậm chí còn đem thực lực chi cùng có thể tiêu diệt một cái công quốc đích hấp huyết quỷ toàn bộ do lui có thể lệnh chiến công hiện hách đích hắn lộ ra như vậy khẩn trương đích biểu tình kia tuyệt đối không là cái gì chuyện tốt cưới lên ngươi đích long bay lên khiến ngươi thủ hạ đích ra hỏa đều làm như vậy nếu không đợi chút nữa t i ể u không cơ hội hướng về thánh điện kỵ sĩ đoàn đích n h ữ n g kia kỵ sĩ môn giống lên một câu sau si va lại quay đầu nhìn hướng s ắ p trên mặt đất đích thiếu nữ ngươi còn có thể đánh mạng nhà đầu thiếu nữ trừ bỏ bị phong chi hồi lang đột nhiên ra tốc đích hiệu quả dọa nhảy dựng ở ngoài bản thân lực lượng cũng đã tiêu hao đại bộ phận trên thực sự như quả không phải nàng liệu mạng tiến công cùng phòng ngự đích lời chỉ sợ cũng tính hai bọn họ cái có thể trốn ra được trên thân cũng phải ít điệu một ít linh kiện ta tưởng ta cần phải hít thở sâu thiếu nữ hương hán đầm địa địa nửa quỳ trên mặt đất miệng lớn thở hồn hển ta đích hỏa bạn đã tại chạy tới tiếp xuống đi hẳn nên còn có thể giúp chút bận vậy là được si va gật gật đầu trong tay đích vũ khí tắc đã cắt đổi thành n g u y ệ t lượng n h á n h cây tuy nhiên này kiện trang bị uy lực một loại nhưng này c h ủ khoái tốc khôi phục ma lực đích hiệu quả lại là hiện tại tất phải năm chặt hết thể thời gian khôi phục chiến đấu lực đích hắn sở cần gấp đích. Cùng siva còn lấy ra viện trưởng quyền hạ thư như là gọi điện thoại một dạng đem kỳ phóng tới bên hai、Phép. xin nhờ đi qua một cái ta cần phải ngươi trở thành ta đích cánh ngay tại thánh điện kỵ sĩ đoàn đích người dồn dập cưới lên chính mình đích t o a kỵ bay lên đích lúc ra chỉ lên thần thánh ma pháp đích đại giáo đường tan vỡ tính không phải là bởi vì cái gì ma pháp c h i loại đích công kích phá hoại mà là giống như ra người ra hoại từ ban giáo đường đích tường ngoài cả thể bị hát s á t xâm thực tiếp lấy hóa làm vô số cho tàn phân nhiên rơi xuống sau đó giấu ở giáo đường bên trong đích cái tia bảng nhiên đại vật mới hiện lộ ra nó đích lư sơn chân diện mục ta là minh hà vong linh tri vương Ta là l ám dần dần vang vang, o n chương c hai i h trăm năm mươi lăm chương hai trăm năm mươi lăm ác chiến này ra hỏa thửu tính so lên trước đích hẹn địa tỷ gợ ruột cũng sẽ không sai nhiều ít ba fed tràn đầy cảm thán đích thanh âm trực tiếp chuyển tới siva trong đầu hiện tại hữu linh thiếu nữ đã lại một lần nữa phụ thân tại siva sau lưng nhược kỳ mở ra một đôi lượng ngân sắc đích cự đại l o n g cánh vẫn duy trì、so、đám đám p hảo i hành đ í tại thánh điện kỵ sĩ đoàn đích các thành viên sớm đã phòng bị lên này đầu bảng nhiên đại vật đích công kích tại cùng thời khắc đó tự tạo ra chứng gà trạng đích thánh quang tràng miễn cưỡng ngăn xuống này một đợt công kích trước đích một vòng tiến công chung những n à y giáo đình đích trung kiên lực lượng đã thất lạc đích phát hiện chính mình đích công kích hoàn toàn không cách nào phá mở đối phương đích phòng ngự bởi thế hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể ở một bên đánh đánh tương du eddie tì gợ rột bởi vì thể hình quan hệ trừ phi là một ít đại hình ma pháp mới hội tạo thành cự đại đích thương hại nhưng này gia hỏa chỉ cần tùy tiện rậm rậm chân đều có thể c h ấ n sập hào chút kiến trúc phá hoại tính vượt xa quá vị kia tử vong c h i chủ lúc nói chuyện si va còn thử lên hướng kia tử vong quá vị kia tử vong tri chủ Khẩu bên trong. một khắc sau so lên một cái sân bóng rổ diện tích càng t h u đích hát sắc chùm sáng từ nó trong miệng phóng xạ mà ra mang theo phảng phất muốn danh điệu thế gian sở hữu vật thể đích khí thế hướng trước chạy trốn mà đi nếu như bị này một kích lạc thực tại trên mặt đất đích lời thương vong nhân số sợ rằng hội lập tức tiêu thăng đến ba vị số Tại cái này may mắt p h ơ gì c ư ấ i lên một con giống như là mọc ra cánh đích độc giác thú ban đích sinh vật đột nhiên l ù i đến hát sắc chùm sáng tất kinh đích quý đạo trên nàng dùng chính mình khuỵu tay thượng cái kia xem ra giống như là trang sức đại quá như là phòng cụ đích tinh xào tiểu thuẫn ngạnh sinh sinh địa ngăn xuống hộp xạ dù chắc lần này có thể đem n à n g cả người nuốt hết đích phun t h ủ công kích chỉ bất quá tại ngăn nơ được sau n à y mặt có được phiêu lượng hoa văn đích tiểu thuẫn thượng tiểu bày đầy với dạng bất kể thế nào xem đều giống như báo hỏng xi、si、và n h u n h u lông m à y trước mắt c ự thú chung quanh tràn khắp lên hát sắc đích bùi khói loại này bùi khói tại không ngừng trung hòa lên thánh vực trong đích thần thánh ma lực thậm chí liền thánh điện kỵ sĩ đoàn trên người bọn họ đích thần thánh ma pháp thánh quan g t r à n g đều bởi vì loại này bùi khói mà bị suy yếu cực đại đích phòng ngự lực chiếu cái này tình huống tiếp tục đi xuống sợ r ằ n g rất nhanh những thánh điện đó kỵ sĩ đoàn thành viên liền cả thánh quan g t r à n g cái này có thể ngăn cản hộp xạ dù aoe công kích đ í c ma pháp đều sẽ bởi vì thần thánh ma lực bị trung hòa mà thất hiệu si va t h i ể u thông qua giới môn chi hỏa triệu h o á n g i a đại đoá đại đoá đích tạc liệt h ỏ a diễm cướp đoạt chi hỏa k i a m ộ t loại thiêu đốt hình đích h ỏ a diễm bởi vì đối phương đích ma lực khẳng tính căn bản không biện pháp tại nó trên thân chỉ tục thiêu đốt khiến chúng nó như là lưu tinh một dạng n ệ n hướng hộp xạ du đích nao đại tuy nhiên thương hại giống như dự liệu ban đích hiệu quả rất nhỏ nhưng ít ra nhượng đối phương bà chú ý lực kích chúng đến hắn trên thân là phờ gì tranh thủ đến một điểm thời gian đồng thời khai chiến tới nay một mực tại gõ cổ vũ đích thánh điện kỵ sĩ đoàn môn cũng không tại tiết rẻ ma lực như là bắt thủy một dạng đem các chủng th mà một ít so khá cơ t r í đích ra hỏa tắc bắt đầu là thiếu nữ chồng thêm tăng đích loại đích thần thánh ma pháp nhựa kỳ có thể đem trạng thái để thăng một cái thư bậc chẳng qua này rốt cuộc không phải du hí chỉ cần hướng quái vật thân cái ngón giữa m a n g câu tôn tử t i ể u có thể đem t h ù hận vững vàng kéo lại h n g xạ dù rất nhanh t i ể u phát hiện chúng nhân đích dí đồ chẳng qua nó cũng không đáng ở trực tiếp công kích phở gì đánh gãy nàng đích thoát thức mà là đột nhiên vô độ cánh tại tạo thành đem chúng quanh mấy đống tiểu thần điện thổi bay tỉnh xốc hết lên không ít thần miếu giáo đường nóc nhà đích tự đại gió bao sau cánh nhiên đẳng không mà lên nam cái đại t Lớn như vậy đ í cựu tính t đối phương còn không có công kích nhưng hình cầu trung sở cất chứa đích ma lực cùng với loại này c n g bạo đích ba động nhượng tại trường sở hữu nhân đều minh bạch như quả thứ công kích thật đích rơi xuống mặt đất đích lời nửa cái thánh vực đều sẽ bị trực tiếp nổ bay trong nháy mắt s i v a đã đưa tay tham nhập miệng túi n ặ n chặt đường về thủy tinh chẳng qua lập tức hắn lại b u ô n g ra muốn là thánh vực bị ác ma phá hủy hủy loại này sự thật đích phát sinh vậy lại không phải thương vong nhân số cái gì đích quan hệ cả thẻ phiếm nhân tộc thống hợp liên minh đều sẽ vì thế thụ đến trầm trọng đà kích thuần bạch giáo đình đích uy tín hội một cái tử rơi đến trăm năm qua đích tốc địa thậm chí bởi vì tín ngưỡng sụp đổ một ít địa phương phát sinh bạo cũng không phải không khả năng đích cùng n g y đồng thời mặt bác đích thú nhân cũng sẽ không ngồi nhìn cái này lại cơ hội tốt bình bạch lỡ qua khẳng định hội nghĩ biện pháp phân một c h i n canh càng đừng nói thẳng đến Đích tỉ mò x i n hắc cám m liên i n h Gọi là đích khiên một phát mà động toàn thân đại khái đáng được i ự u là trước mắt loại này c h ẳ n g h ư ớ n g như quả không thể ở chỗ này ngăn trở chú này một kích đích lời nhân loại đích một trường hạo kiếp i ự u đem hội kéo ra mở màn thế là si va dứt khoát vung đi ra bắt đầu vận dụng hệ thờ d ị ệ t biến hóa đích năng lực tại trước mặt mình cấu trúc ra một mảng lớn hệ thờ d ị ệ t tưởng không hề đoạn đ ị a thêm hậu lên người đ i ê n rồi sao loại này trình độ đích phòng ngự không thể có thể đỡ nổi loại này cấp bậc công kích ba si va đích trong não hải phía đích thanh âm không ngừng vang vọng lên cùng kỳ làm loại này vô dụng công còn không bằng nhanh điểm trốn ra nó đích công kích p h ạ vi ngươi đang nghe ta nói chuyện mạng siva không để ý đến tại hắn trong nao hô to kêu to đích phệt ngược lại t ạ i tiếp tục làm phép đích đồng thời quay đầu lại hướng một mặt lo lắng đ ị a nhìn trời không c h u n g cái kia lệ người h n tuyệt vọng đích t ơ m ảnh đích thiếu nữ hỏi p h ứ gì ngươi tin tưởng ta sao không tin thiếu nữ lập tức liền làm ra hồi đáp u i u i loại này lúc cựu tính gạt ta cũng tốt xấu nói tiếng tin tưởng a được rồi ta tin thiếu nữ lập tức nghe lời đích sửa lời nói n à y một khắc siva chăm chú đích suy xét khởi muốn hay không nhanh điểm dùng đường về thủy tinh chạy lộ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm năm mươi sáu chương hai trăm năm mươi sáu hộp xạ d ù đích diệt vong hộp xạ dù trong miệng đích h ấ p cầu đã sản sinh khó mà tin tưởng đích chất lượng hiện tại cho dù là không khiến cho nội bộ đích ma lực bạo phát đi ra quang quang c h ố n g trơn là từ cao như vậy nơi rơi rụng đi xuống sở tạo thành đích xung kích lực cựu đầy đủ kinh người mặc dù như vậy thể hình giống như dạng núi ban cự đại đích ma vật như c ũ không có đ ỉ n h chỉ ngưng tụ ma lực trung ả m c h i thực cái này là nó chiêu này cùng loại thổ tức công kích đích sắc c ắ t tên gọi là mấy trăm năm trước cựu có được một phần sáu ma vương cấp tồn tại đích h ộ t s ạ dù tại y phụ thượng chết ở minh hà đích đám long vương hải c ố t sau thực lực lại có tiến một bước đích mức lớn để thăng cho dù là cùng cái khác ma vương so sánh cũng đã không kém cỏi rất nhiều mà trung h m chi thực tắc là nó mạnh nhất đích kỳ tích ma pháp hoàng hôn thế giới sợ phân hóa ra đích ba cái đại ma pháp một trong như quả là tại vực sâu tá trợ minh hà đích lực lượng nó thậm chí chỉ cần phải vài giây cựu có thể hoàn thành cái này đại ma pháp nhưng hiện tại rốt cuộc chỉ là tại chủ vật chất vị diện lại thêm nữa hiện tại đích nó cũng không phải bản thể bởi thế dùng mấy phút còn không thể hoàn thành mặc dù như vậy cái này ma pháp đích cường đại chi nơi lại cũng đã triển lộ đi tới hắc cầu bởi vì kinh người đích chất lượng đã đản sinh cường đại đích dẫn lực rất nhiều cắt đá gạch ngói bắt đầu từ trên mặt đất hiện lên bị hắc cầu hấp dẫn đi qua liền cả một ít không thể phản ứng đi qua đích giáo sĩ cùng quý tộc cũng bị dẫn lực kéo vào hắc cầu tại trong nháy mắt liền bị xâm thực thành cho tàn như quả ngươi thật lòng tín nhiệm ta đích lời hệ t h ờ dịp cấu thành đích phòng hộ tường càng lúc càng dày đột nhiên si va đình chỉ tiếp tục thêm g à y lại nữa hướng hắn sau người đích thiếu nữ nói vậy lại tiếp tục dành dụ lực lượng sử dụng ngươi nói đích cái kia chiêu số trên đỉnh đầu truyền đến giống như muốn đem toàn bộ thế giới hủy diệt một loại khủng bố đích vi áp so lên hộp xạ rủ ngưng tụ đích trung ả m c h i thực mà nói si va sở cấu kiến đích hệ thờ diệp bích t r ư ớ n g giản trực giống như là một trạc t i ể u phá đích giấy một dạng giọt yếu như quả tưởng muốn chạy trốn đích lời hiện tại hẳn nên là sau cùng đích cơ hội trên thực sự thánh điện kỵ sĩ đoàn cái k h á c thành viên cũng sớm đã chạy được xa xa điện Phờ g ì tọa hạ đích tọa kỵ không thể tầm thường so sánh là thuộc về nguyễn t h ú loại thiên mã t r ù n g đích digasus làm thảo phạt đảng cấp cao đạt ba mươi ba cấp đích ma vật digasus có được lấy viễn siêu một loại á long t r ù n g đích cơ động năng lực t i ê u tính là hiện tại muốn chạy hẳn nên cũng có thể chạy ra hộp xạ d ù đích công kích phạm vi nhưng sau cùng thiếu nữ lại còn là ném ra tặc nghiệm tiếp tục đem nàng thể nội sở dư không nhiều đích lực lượng hết thể rót vào chính mình cắm tại vỏ kiếm trong đích trong kiếm toàn tâm toàn ý vì chính mình mạnh nhất đích một kích xúc y lực tại này một khác nàng đã đem chính mình đích sinh mạng giao cho si va bảo hộ tuy nhiên trước kia không có thửa làm như vậy nhưng h ẳ n nên không vấn đề đích ba si va hái xuống bảo vật tinh linh công chúa đích nguyệt lượng nhánh cây thượng kia thẳng đến không bỏ được trích đích bảy chân nguyện quả thực trong đó ba quả này ba quả quả thực phân biệt có thể là một cá nhân tăng thêm tinh thần ma lực cùng tập trung lực đích cơ sở thuộc tính trị hắn không quản không nhìn địa đem ba quả quả thực hết thệ nhét vào trong miệng cũng không đi quản vị đạo thế nào tùy tiện nhai nuốt vài cái t i ể u một ngụm nuốt đi xuống một c ổ lạnh b ố t thư sảng đích lực lượng từ hắn thể nội tuân ra không chỉ điền bổ hắn đã bắt đầu thiếu hụt lên đích ma lực càng la nhượng hắn có chút hỗn độn đích đại nào cũng vì chỉ thanh tịnh lên này khiến hắn cảm thấy kinh hỉ không hiểu loại này lực lượng nói không chừng th bọn họ trên đỉnh đầu đích á p lực chỉ như tăng thêm rất nhiều ngẩng đầu nhìn lại đích lời hội nhìn đến phảng phất toàn bộ thế giới đích quan g mang đều bị hút đi một dạng đích một mảnh đèn nhánh lấy thái sơn áp đỉnh chi thế hướng tới bọn họ n để tới đại ma pháp trung ả m c h i thực đã không thể ngăn ngừa đích triều t h á n h vực rơi xuống không biết tính là phá bình phá ké, còn là thiên tính lãnh tĩnh hiện tại đích si và tâm lý đã không có một điểm h o a n g hốt chỉ là đem chú ý lực toàn bộ tập trung tại trước mặt mình đích hệ t h ở diệp chi trên tường một khắc sau hắn đích ma lực nháy mắt che phủ hệ thợ diệp chi tường tiếp lấy những tia ma lực đột nhiên chuyển ngược biến thành một c h ủ n có thể cắn nuốt hết thầy v l i n bởi vì si va vừa bắt đầu tưởng muốn sáng tạo đích vốn là cựu không là một thanh kèm theo lên hư không năng đích kiếm mà là một bộ bao quát kiếm bên trong đích toàn tre thức khải giáp chỉ bất quá bởi vì các chủ nguyên nhân hắn đích cấu tưởng đến hiện tại đều còn không hoàn thành nhưng mà hiện tại tại loại này đuổi con vịt lên khung đích dưới tình huống hắn cũng không cố được nhiều như vậy trực tiếp đem chưa hoàn thành đích ma pháp kèm theo thượng n g hệ thờ dịp c h i tưởng hình thành một cái toàn mới đích tức hứng ma pháp than t h ở c h i tưởng trung ả m c h i thực hung hăng địa động đến si va sau cùng một khắc hoàn thành đích hư không c h i tưởng tịnh tại nháy mắt liền bị kỳ hoàn toàn nuốt hết mà si va tắc bởi vì ma lực tiêu hao quá độ cương hành sử dụng chưa hoàn thành ma pháp cùng với bị trung ả m c h i thực sau cùng đích bạo phát ba cặp ba cái nguyên nhân cả người đều mất đi lực lượng chỉ có thể bị phẹt t e o lên phiêu tại giữa không trung ngay tại trung h m tri thực cùng than thờ tri tường song song tan biến đích kia một khắc súc lực đã lâu đích thờ gì cũng rút kiếm xuất vỏ lập tức cả thẻ thiên địa trong đó đều giống như nhiều thêm một cái thái dương một dạng quan g mang vạn trượng luân chuyển mở sáng chi kiếm chiến đấu ma pháp cùng thần thánh ma pháp đích kết hợp được xưng từ thiên giới sở lưu truyền xuống tới chẳng trừ hết t h ể tà ác đích ma pháp tự dạng này hóa là một đạo cự nhận lấy đem hộp xạ r ù nhất đao lưỡng đoạn đích khí thế chạm hướng cự thú vừa vạn phát động đại ma pháp đích hộp xạ r ù cũng không thể hồi khí trở lại nhưng nó gần gần là hướng xuống trầm xuống tự tránh ra chính diện đích tuyệt sắt trích bị chặt rơi như d ã núi đích cự đại cơ giác tỉnh bị gọ sạch hai cánh đích đầu trên Nhìn đến này một màn,、si không nghĩ tới sau cùng đích tuyệt địa phản kích còn là bị tránh ra cứ nhiên có thể thương đến ta các ngươi rất không sai p h à m nhân âm vang rất đất đích cự thú cơ hồ tạo thành lý thị lục cấp đích địa chấn nó ngẩng đầu hướng si va bọn họ gào thét nói chẳng qua cũng đến này là ngừng tại minh hà bên trong s á m hối các ngươi sinh tiền đối ta đích mạo phà ba hát s á c đích ma lực lại một lần nữa từ nó như dãy núi đích lân phiến trung quốc ra nhưng mà ngay tại cái này sau một cổ lục s á c đích do xoáy đột nhiên xông phá trên mặt đất đích hát xác phân trần hoặc như dây thường ban đem cự thú xít sao địa chói bục chặt sẽ không khiến ngươi muốn làm gì thì làm đích vượt sâu đích t r ú người mập lùn lao đầu thì ở sở dìm an nhiên đứng ở những k i a trí mạng đích phấn trần trung trong tay đích ma trượng đỉnh đoan lóng lánh lên thanh sắc đích qua n mang mụ chứng tại h ụ p xạ dù đích này cụ phân thân tiêu hao đại lượng ma lực bắt đầu nối tiếp vô lực sau mới đi ra b ổ đao ngươi sớm chút lúc làm cái gì đi rồi si va nhìn vào một mặt đại nghĩa lẫm nhiên đích đại ma pháp sư không khỏi âm thầm thẩm đ o á n nhân loại ngươi cư nhân d á m ngươi cư nhân d á m hộp xạ dù nóng động k ô n g thôi si va từ nó trên thân cảm thụ đến một cổ cực đoan sôi nổi đích ma lực ba động tại s ừ n suốt một cái sau hắn lập tức phản ứng đi qua này hóa là tính toán tự bạo đáng tiếc không đợi hộp xạ r ù tự bạo thành công trên mặt đất cựu xuất hiện lục mang tinh đích kết giới đồng thời tại lục mang tinh đích sáu cái tiết điểm trên phân biệt có sáu thanh quang mang chấp t h i ể m đích đại kiếm từ trời ra xuống cắm vào c ự thú thể nội đem kỷ còn thừa không nhiều đích ma lực tận số phong tỏa quang chi phong ân kiếm giáo hoàng các hạ ra tay phờ g ì trong thanh âm lộ ra một cổ từ đáy lòng đích hớn ư g hở nhưng si va đích s ắ t mặt lại t r ầ m xuống tới đại ma pháp sư cũng tốt giáo hoàng cũng được bọn họ hết thệ tại loại này lúc như là hẹn ư ớ c t ự đích ra tay nói là xảo hợp cũng sẽ không có người tin ba như vậy những này ra hỏa đến cùng có cái gì mục đích nhuộm bọn họ liền thánh vực đích danh vọng thậm chí giáo đồ cùng tiến đến xem lễ đích quý tộc đích tính mạng đều có thể hy sinh đích đến cùng là cái gì chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm năm mươi bảy chương hai trăm năm mươi bảy đường về lần này thật là không h ả o ý tứ thánh vực ngoại vi t h ờ g ì dắt theo tỷ g ã sợ một bên c h i ề u thánh vực đông một t i ế n về t r ư ớ c lên một bên hướng đi tại bên người nàng đích xi、si、và xin lỗi không chỉ đem ngươi c u ố n vào loại này sự tình lý sau cùng liền nguyên định đích h i ể n giả phong h ả o đều không biện pháp cho người phong thụ tuy nói tại sau cùng giáo hoàng n i cô lát và dễ đẹp cùng đại ma pháp sư tỷ ở sở dìm ra tay bổ đao khái ta là nói ra tay c h ấ n trụ trường diện nhưng tại thánh vực trải qua lớn như vậy đích phong ba s a u tự nhiên không khả năng tiếp tục t r ư ớ c đích phong t h ủ nghi thức không việc gì cũng không phải ngươi đích sai tuy nhiên tâm lý xác thực rất b u ồ n b ự c nhưng si va cũng không phải loại này hội dận lây người khác đích tính cách kỳ thực các ngươi có thể đợi thêm một đoạn thời gian đích p h ơ gì tại trầm mặc một lát sau lại hướng si va đề nghị nói chỉ cần đảng giáo hoàng bệ hạ xử lý xong vực sâu đích sự vụ sau nhất định hội rất cao hứng cho ngươi lần nữa tiến hành phong thụ đích không cần tại ý phản chính ta vừa bắt đầu cũng không đối hiền giả đích d ư n g hiệu có cái gì mong đợi siva hướng tới thiếu nữ k h o á t k h o á tay kỳ thực không chỉ là thiếu nữ tại biết được hắn muốn ly khai sau hồng ý đại giáo chủ giải ổng cơ khu chủ giáo nệ rộ đều chạy tới biệt thự khuyên qua hắn thậm chí liền nằm ở bế quan trạng thái đích giáo hoàng đều phá lệ ra mặt giữ lại hắn nhưng hết thệ đều bị siva cự tuyệt tuy nói thuần bạch giáo đình đối hắn tịnh không có biểu hiện ra rõ ràng đích đắc ý mà lại phờ dị cùng nệ rộ bọn họ còn cùng chính mình quan hệ không sai nhưng siva tổng đối t r ư ớ c giáo hoàng loại này lưu một tay đích biểu hiện có điều khúc mắc không nghĩ tiếp tục lưu lại thành vực sau cùng giáo hoàng n i cô lắc cũng chỉ có thể tại biểu hiện ra chính lại nói tục lời nói được hảo kim ổ ngân ổ không bằng chính mình đích thảo ổ ly khai héo dịp học viện cũng có một đoạn thời gian về đến chính mình đích học viện tổng dễ qua gửi người dưới d à o đáng nhắc tới đích là tại giáo hoàng gia tay sau nguyên bản sở hữu nhân đều cho là đã chết đi đích họ hình giặt đế quốc hoàng đế bạc d o x e p lại một lần nữa xuất hiện tại mọi người trước mặt hơn nữa thản ngôn chính mình sớm đã nhìn thấu tam hoàng tử đích d ị động tuy nhiên hắn tịnh không có cùng si va trực tiếp đối mặt nhưng vô tội phóng thích đích đại hoàng tử lại tại cái đó sự kiện sau đặc biệt đến si va sợ tại đích biệt thự tiến hành mái phỏng tỉnh n nước đại biểu quốc vương nghị hội hướng si va thị、hảo. có quốc vương nghị hội cùng tuân h bạch giáo đình đích chống đỡ ít nhất là trên mặt ngoài đích chống đỡ k h o dịp học viện cũng tính là sơ bộ t r i ể n lộ đầu g i á c si va dự tính t i ể u tính hiện tại nhượng ỵ vịn chỉ xuất hiện tại chúng nhân đích trước mặt quốc vương nghị hội cũng hội trực tiếp giúp hắn tìm cái mượn cớ đường nhét đi qua thêm nữa đánh xong hộp xạ dù giành được đích hệ thống thường lệ ném ra quá trình không nói đích lời lần này đích thánh vực chi hành thu hoạch đạo cũng còn tính không sai duy nhất nhượng si va có chút âu l o đích cũng chỉ có giáo hoàng những kia đứng tại nhân tộc đỉnh đoan đích tồn tại môn đích hành động hắn từng cái hoàn tiết rút tơ bóc vào địa phân tích thật lâu lại như cũng không biện pháp từ bên trong tìm ra một điểm quan cho bọn hắn chân chính mục đích đích manh mối thực tại không nghĩ đến đích sự t i ể u đừng đi tại ý p h f e p h i ê u ở một bên nàng nhìn vào shiva và trên mặt đi thần đích biểu tình là mấy ngày này đều bồi ở bên cạnh hắn đích người tu linh thiếu nữ một cái tử t i ể u đoán được shiva đích tâm tư lại một lần nữa bay tới những kia khó giải đích sự tượng thế là nàng mềm giọng đích k h u y ê n bảo nói không có người có thể thật đích nắm bắt chặt cái thế giới này đích sở hữu sự liền cả năm đó được xưng tính không bỏ sót đích ta không phải là bị phong ấn nhiều năm như vậy a khó mà dự liệu đích vị lai cùng vô cùng đích khả năng tính mới là cái thế giới này đích có thú sở tại nga ngươi nói đích đúng ta tự a hồ thật đích là gấp quá mức điểm si va như là muốn đem tâm lý đích cứu động toàn bộ phun ra một dạng thật dài đích hô khẩu khí tiếp xuống đi là tốt hảo bài chính tâm thái án bộ tiểu ban kiến thiết học viện tốt rồi phải tự hồ đối si va đích đáp lại rất mãn ý k h é cười lên gật gật đầu cái lúc này thờ g tắt nháy mắt tình hiếu kỳ địa nhìn vào nói đến ta vừa bắt đầu tựu rất tạ i ý vị này là nàng kêu phệt ta đích trợ thủ là một trích lũ linh si va không chút dấu diếm địa hồi đáp phệt cũng rất khôn khéo địa kéo ra chính mình chân châu s ắ c đích làm váy hướng thiếu nữ không người làm chiêu hô phản chính liền cả giáo hoàng nhìn đến lũ linh thiếu nữ cũng không nói cái gì mà lại làm mẹo gì học viện đích chu khu phệt khẳng định không khả năng thẳng đến bị dấu diếm lên sớm muộn h ộ i b ộ c quang bởi thế những người khác biết hẳn nên cũng không có gì vấn đề mới đúng thờ gì chân trái đạp đến chân phải cả người ba kỷ một tiếng n g ã nào tại trên mặt đất vi vi không việc gì si va vội vàng đi lên b ạ nàng dịu đỡ lên trước cùng hộp xạ dù chiến đấu lúc lưu lại đích thương còn không được không không không phải cái này vấn đề thiếu nữ xoa xoa máu mũi không chút để ý chính mình trắng n o n đích trên mặt bị máu mũi mặt hoa nàng sáng ngời đích con ngươi tràn ngập lên một chùm khó mà nói rõ đích thần thái tại si va cùng vẹt trong đó đi về xuyên thoa lên khó chẳng lẽ các ngươi là cùng người cùng ngũ linh đích luyến ái vật ngữ bên trong đích nam nữ chủ nhân công một dạng bởi vì đây đó trong đó còn có lên quyến luyến cùng thâm hậu đích cảm tình cho nên vẹt tiểu thư mới hội làm ngũ linh lưu tồn ở trên thế giới này đích mạng loại này vừa nghe giống như là soạn b ậ y loạn tạo đích n ô n tình tiểu thuyết một dạng đích danh tự là chuyện gì như đã thân là giáo đình cao đoan chiến lược một trong t i ể u cho ta hảo hảo hiểu rõ một cái u linh sinh thành đích nguyên nhân lạc si va một cái loạn trọn g không hảo khí địa hướng trong não đại tràn đầy phấn sắc đích thánh ngân kiếm cơ thủ tào nói tiếp tục đi một lát ba người hai người một u linh t i ể u đi tới đông môn đông môn ở ngoài si va đích không thuyền sớm đã đậu ở chỗ này đợi mệnh như vậy liền tống đến chỗ này ba cùng thờ dị nắm tay sau si va hướng vị kia trên thân mang theo điểm thiên sứ khí tức đích thiếu nữ gật đầu cá biệt có cơ hội đích lời hoan g h ê n ngươi ân có cơ hội đích lời phờ g ì cũng đã khôi phục thành giới bình thường tình huống cái kia anh tư mạnh mẽ đích thánh điện kỵ sĩ đoàn đ o à n trưởng nàng mang theo lẫm nhiên đích mỉm cười hướng si va làm cái gặp lại đích động tác lần này đích sự tỉnh thật đích xin lỗi tiếp theo ngươi lại đến đích lời tuyệt đối sẽ khiến ngươi cảm thụ đến chân chính đích thánh vực đích cáo biệt quá sau si va liền đi tiến không thuyền bắt đầu hướng nghèo dịp học viện phản hàng bởi vì không thuyền trung tự mang cùng loại học viện tin tiêu đích thiết bị cho nên cho dù là cùng trong biệt t ự kia mai lâm thời tin tiêu kéo ra cự ly phết cũng sẽ không tan biến lúc này h u linh thiếu nữ chính phiêu tại bên cửa, số, nhìn vào ngoài cửa hát vị kia thánh n g ân kiếm cơ còn lưu tại nguyên địa nhi nàng liếc mắt nhắm mắt dưỡng thân đích siva nói không chừng nhân ra đối ngươi có ý tứ nga biệt nói dóc siva như là đổi rồi nhặng một dạng v ậ y vây tay so lên cái này trên một đường đích cảnh tượng ngươi chú ý tới a rõ ràng tao n ộ lớn như vậy đích h ả o kiếp nhưng thánh vực lý đích người không chỉ không có thất lạc hoặc là tự t ă n g ngược lại so lên bình thường tựa hồ hiện vẻ càng thêm cuồng nhiệt đó là đương nhiên đích nhìn đến siva hoàn toàn không nhìn nàng đích bỡ cận thiếu nữ vô thú địa bay tới siva bên g ư ờ rốt cuộc tại cái khác người xem ra ngươi cùng cái kia nha đầu cùng lúc đánh sinh đánh chết nửa ngày đều không thể giải quyết đích quái vật giáo hoàng vừa ra tay t u giải quyết bọn họ đích tín ngưỡng tâm tự nhiên hội so trước kia càng thêm thịnh vượng lạp cho nên nói ta chán ghét nhất loại này tâm cơ si va thở dài một hơi rõ ràng sớm điểm ra tay đích lời có thể cứu xuống càng nhiều người chính bởi vì tư tưởng bất đồng cho nên ngươi là si va mà không phải ni cô lắt không phải sao quên đi phản chính chúng ta phải về nhà loại này phiền lòng sự tựu ném đến sau nao tốt rồi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm năm mươi tám chương hai ta đã trở về phúc suy gian g d á c s i v a vừa mở ra không thuyền đích cửa hoang một đạo bóng đen giống như là đạn pháo một dạng nhào vào hắn đích trong ngực vừa vặn phải hay không phát ra cái gì rất không ổn đích thanh âm p h ế t nhìn vào sắc mặt trắng bệnh đích s i v a trêu đồ nói đại khái là sương sơn đứa ba ti ể u ly khai lâu như vậy xin lỗi s i v a chỉ có thể một bên suy xét lên cơm chiều có muốn ăn hay không điểm ngư bổ một cái cái. một bên nhẹ nhẹ phách lên trong ngực tiểu nữ hai đích tích bối mềm giọng đ i ệ nói ta đã trở về hoan g h ê n trở về s i v a mặc vào kéo dịp học viện chế thức pháp sư bảo đích tiểu nha đầu như là tiểu miêu mỹ tựa đích tại hắn trong ngực cọ sát mặt nhỏ thượng lộ ra thích chí đích biểu tình nàng lam sắc đích tóc d à i thượng còn mang theo hai mẹo trạng đích băng tóc cái kia là có thể tiến một bước để thằng kẻ làm phép cùng các chủ nguyên tố trong đó liên hệ đích ma pháp vật phẩm trừ phong nguyên tố ma pháp nắm giữ đến đã có thể tại thiên không phi hành đích t ì ô ở ngoài những người khác đều còn tại không thuyền phía dưới đích bến cảng thượng đẳng lên si va như quả tử tế xem đích lời thậm chí còn có thể nhìn đến hấp huyết quỷ thiếu nữ xạ rẽn lị hạ trinh tránh tại góc rẽ n điều chỉnh một cái ôm ấp thì ô đích tư thế nhuộm tiểu nha đầu sẽ không ngại sự sau si va dọn ra tay hướng hấp huyết quỷ thiếu nữ vây vây tay cái này động tác nhuộm hấp huyết quỷ thiếu nữ phát ra một tiếng đáng yêu mà lại ngắn ngủi đích tiêm kêu sau đem nao đại rút về góc rẽ tiếp lấy si va mới một mặt âm thầm cảm thương lên quả nhiên nha đầu kia còn tại trốn tránh ta một mặt đi xuống bậc thềm đi tới bên cảng trước không đi quản tránh tại si va sau người cười trộm đích phệt cùng ti ôm một dạng mặc vào chế thức pháp sư bảo đích gạ lì xạ đã đuổi tại sổ phi hạ trước một bước dựa đến si va trước mặt đỏ mặt lên hướng si va đánh cái bắt chuyện tiếp lấy nàng mới dùng cực có gia đình bà chủ trách mắng tiểu hài t ử phong phạm đích ngựa khí hướng t ỷ ô nói t ỷ ô không muốn thẳng đến ổ tại lao sư đích trong ngược lạc ngươi dạng này thật sự là quá lệnh người đố kỵ khái hao tổn tâm trí chẳng qua nàng đích lời nói không có nảy đến cái gì tác dụng tiểu bất điểm thiếu nữ quay đầu nhìn một chút á lì xạ đáp lại nói á lì xạ âm mỗi lời cũng tới tốt rồi cái á lì xạ sắc mặt nháy mắt biến được b à bừng nàng ngẩng đầu nhìn tựa hồ còn ở tại trạm hướng ngoại đích siva sau đó túi thấp đầu nhẹ giọng nói câu vậy ta thất lễ liền đi đến siva không nhàn đích bên tay vươn tay hoàn chú s làm xong cái này động tác thiếu nữ đích lỗ thai đã biến được hết u y hồng hết u y hồng đích siva tựa hồ có thể từ nàng nao đại thượng nhìn đến bạch sắt đích thủy khí tại lượn lở t h ă n g lên ta l y khai đích thời gian lại không tính lâu a l i x a ngươi cũng không cần dạng này hướng lao sư làm lũ ba siva có điểm lại vừa bực mình vừa buồn cười điện nói câu theo sau hắn đích ánh mắt cựu đối tượng sophie a loại này giống như thực chất đích kim châm ban đích ánh mắt sophie a nguyên bản dối bởi đích hồng phát hiện tại giống như là hớp quá dầu m ự dạng cấp người một chủng n u thuận phát sáng tràn đầy quang trạch đích cảm giác phi tắn ở trên vai giống như là hỏa diễm ban tràn Cùng tuy h hồ ạ xạ lỷ c nhiên g bất đồng, làm giáo a có được l không, không, không biết vì cái gì vừa mới còn ý cười giạt rào đích thiếu nữ vì cái gì đột nhiên bắt đầu từ phía sau toát ra mạng lớn oán nghiệm trạng đích h ác sắc vũ khí nhưng si va còn là tráng lên lá gan cùng nàng đánh cái bắt chuyện nga à à n à y không phải chúng ta đích viện trưởng đại nhân m ạ s ổ p h i ạ phát ra quý tộc đại tiểu thư ban đích tiếng cười tuy nhiên nàng nguyên bản cũng tính là quý tộc đại tiểu thư c ự có c l ấ mạo đích hướng tới siva không n g ư i thật là đã lâu không g ặ p nghi l n g tiểu thư người đích trong tròng mắt một điểm ý cười đều không có nga ngạch ta cảm thấy cũng không quá lâu siva đầu đầy mồ hôi lạnh địa hồi đ á p nói hắn hoàn toàn không biết chính mình nơi nào lại t r ọ c tới tự ra học viện đích thủ tịch luyện kim thuật sĩ như vậy ta còn có rất nhiều sự muốn làm tự không tiếp tục tại nơi này buổi ngày thiếu nữ tiếp tục dùng tràn đầy quý tộc lễ nghi ban ưu nhã cảm đích lưu sướng động tác hướng si va cưới mình bái trào thì ngài tiếp tục trái ôm phải ấp t hưởng thụ chính mình học sinh đích thân thể ba g ì uy đẳng hạ n g ư ơ i đây là cái gì ý tứ lạp không để ý tới đầu đầy hát tuyến hô to gọi nhỏ đích si va thiếu nữ t i u q u e n người sụ mặt ly khai bến cảng sophie a tỷ chờ một chút a lì xạ giống như là đột nhiên từ trong n g ọ n g bừng t ỉ n h mực dạng m á y h địa từ si va bên người nhảy mở có chút e lệ nhìn si va nhất nhãn sau lập tức đi theo hồng phát thiếu nữ sau người chạy đi ra quả nhiên chính mình lại tại không biết tình đích dưới tình huống chọc tới sophie a ba siva mang theo nghi hoặc đích biểu tình trong hướng còn tính dựa phổ đích p h ờ i ả n g kèn p h ờ i ả n g kèn rắc kéo rắc kéo địa ninh động một lát chính mình não đại thượng đích covid tiếp lấy hướng siva nhún vai bông tay biểu thị hắn cũng không biết sophie a đến cùng tại sinh tức giận cái gì chẳng qua tức thì vị này bề ngoài cùng khô lâu cực là tương cận nội tại tựu là khô lâu đích cao dai ma pháp sư dùng lệnh người lo lắng sẽ hay không đem hắn kia khô héo đích thủ trưởng cấp truy xuống tới đích l ư ợ đạo đánh hạ thủ trưởng ta nghe nói bình thường nhân loại đích nữ hải tử mỗi tháng đều có mấy ngày đứng tại phở dạng k ẹ n sau người từ đầu tới đuôi thẳng đến đảm nhiệm quan t r ú n g đích nguyên hồ lì ản đế quốc trưởng công chúa ỵ vịn t r ị n cuối cùng nhịn không được bật cười tuy nhiên đồng dạng là giáo sư nhưng nguyên trưởng công chúa điện hạ lại tỉnh không có giống sổ p h ì hạ dạng này k i n h qua tỉ mỉ đà phẫn chỉ là làm sơ trang điểm đích bộ dáng liền cả phục sức cũng cùng bình thường đích pháp bảo không có gì hai dạng thiếu nữ che lấy chính mình đích miệng nhỏ trong mắt loan thành loan loan đích miệng nhà nhìn ra được nàng s á c thực bị chặt chung cửa điểm y vinh t r ị n lập tức giải thích nói y thế văn chẳng lẽ ngươi biết sổ phi ạ tức giận đích lý do mạng siva đại hoặc khó hiểu địa hướng thiếu nữ hỏi rất nhiều sự tình đều là chính mình đi phát giác càng tốt nga ta đích viện trưởng các h ạ y vinh trịnh ư ớ n g siva thần bí địa chấp chấp trong mắt sau đó lưu lại một nao đại dấu hỏi đích siva t h ô n g dòng không bách địa đi ra bến cảng t i u la dạng này nga viện trưởng các hạ phiệt cũng từ siva sau người phiêu quá nương theo chính mình là ưu linh cái này tiện lợi trực tiếp từ hắn mặc trên người quá phiêu hướng thiếu nữ môn đi sa đích phương hướng Siva thậm chương í trình được ủng hộ thương vậy r hiệu nữ việt của chuyển đến đích tàng các muốn thư không viện đ chương gì đ í c hai trăm năm mươi chín học viện kiến thiết trung thượng quả nhiên còn là trong nhà tốt nhất siva tại viện trưởng thất lý vương cái vật eo theo sau đặt mông ngồi tại nhẫn sập sập đích lao bản ghế rượu không đợi hắn xuyễn khẩu khí viện trưởng thất đích môn liền bị đ y ra sophie ạ ôm lấy một loa giấy chế phẩm đi t i ế n đến đó là cái gì si va trực s ư ớ n g sở địa coi chừng tiêm một loa có đủ hai ba mươi cm đích giấy chế phẩm hiếu kỳ đ ị a hỏi bởi vì ba hiền nhân hệ thống đích nhất trí học viện nội làm công sớm đã thực hiện vô giấy hóa tiêm một loa giày đậm đích đồ vật đương nhiên không khả năng là cùng học viện công tác hữu con đích là hồ lì ạn quý tộc đích bái phòng tin nghe được s o p h i ạ hồi đáp tịnh không có ngoài chính mình đích dí liệu sau si va âm thầm gật gật đầu rốt cuộc chính mình học viện cùng hồ lì ạn hoàng thất đã minh m trắng trợn địa tiếp xúc qua mà thuần bạch giáo đình cũng hướng nghẹo dịp học viện chuẩn xác đích nói là hướng si va biểu thị ra hữu hảo đích d í tứ như vậy hồ lì ản đế quốc trung bất luận là thân hoàng đảng còn là trung lập đảng đích quý tộc khẳng định đều sẽ không bỏ qua hiện tại chính trích tay khả nhận đích chính mình cho nên dạng này phía sau tiếp t r ư ớ c địa phát tới vái t i ế p cũng đúng là chính t h ư ờ n g nghĩ tới si va hạ ý thức nâng lên alin vì chính mình bảo đích cà phê uống một n g ụ m nữ b u ộ c là duy nhất một cái không có tiến hướng bến cảng nên tiếp hắn mà là tại viện trưởng thất làm lấy các c h ủ n chuẩn bị đích ở nhà thiếu nữ tuy nhiên sổ phỉ ạ xem lên còn như là tại nổi nóng nhưng nàng còn là công và tư phân minh địa hồi đáp si va đích nghi vấn nói lên thiếu nữ còn dùng ý vị bất minh đích ánh mắt nhìn lướt qua chính mút nhẹ lên cà phê đích si va tiếp tục nói nói cùng một ít nữ tính quý tộc đích tình thư phúc k h á i k h á i thế là cà phê liền từ si va đích trong núi phún đi ra hắn một bên ho khăn lên dùng tay khăn sắt qua mặt một bên lần nữa xác nhận ngươi vừa vặn nói cái gì k h á i k h á i cái gì tới lên rất nhiều nữ tính quý tộc hy vọng cùng ngài ăn bữa cơm đương nhiên như quả ngài nhìn chúng trong đó cái nào d ự tính các nàng cũng sẽ không giới ý cùng người có thượng ý nhị đích một đêm thiếu nữ một bộ không cho là đúng đích biểu tình có cái gì vấn đề mạng vấn đề lớn đích đi liệt si va trở về một câu khổ nao địa vớt vớt đầu c h á n tuy nhiên sớm liền biết quý tộc sinh hoạt rất mục giữa nhưng không nghĩ tới cư n h i ê n mục giữa đến loại này trình độ mạng rất chính thường sophie á lộ ra cười lạnh đây là si va tại thiếu nữ trên mặt nhìn đến cái này biểu tình đích số lần cũng không nhiều trong đó còn có một nửa là bởi vì chính mình chọc tới nàng hỗn-lị hàn đế quốc tây bộ địa khu đích quý tộc thậm chí còn như c ũ bảo lưu lấy hành xử đệ nhất giả quyền đích quyền lợi bọn họ thậm chí vì cái này kém điểm cùng hoàng thất đánh một trận này là cỡ nào đích tinh trùng thượng não si va đối này cảm thấy trợn mắt há mồm tuy nhiên hắn đích trong n ã o cũng có cùng loại đích tri thức nhưng bởi vì là bị nổi vị thức quán thâu tiến đến đích bình thường hoàn toàn sẽ không đi tưởng kia phương diện đợi đến hồi thần lại tới lại phát hiện cứ gọi là quý tộc đích sinh hoạt cá nhân cánh nhiên thật đích mục giữa đến khiến hắn cái này thế kỷ hai mươi mốt kinh lịch quá văn hóa nổ lớn đích người còn không khỏi xem mà than thở chẳng qua tử tế nghĩ đừng nói tỷ ô cựu là hồ lì ả n nữ hoàng một tịch phong lưu đích sản vật liền cả phiếm nhân tộc thống hợp liên minh trong đích đệ nhất đại quốc họ hình dạ đế quốc kia tính được là anh minh thần võ đích hoàng đế bạn joseph đều bị hắn đích hoàng hậu cấp đ á y non xanh bởi thế khả tưởng mà biết quý tộc trong đó đích sinh hoạt cá nhân đến cùng có c ỡ nào ác thà cùng một giữa mặt trước những kia vái thiếp trước lưu lại mặt sau đích hết thể vứt bỏ ba sau cùng hắn cũng chỉ có thể dạng này đáp lại rốt cuộc trở về phòng một ít quý tộc tịnh không có gì quan hệ nhưng hắn muốn là tiếp thủ quý tộc phu nhân tri loại đích đi ăn cơm dự tính ngày thứ hai cả thẻ hồ lì ạn ta tốt xấu cũng là giáo dục giả mất không khởi cái người này sophie ạ theo lời từ đống kia giấy chế phẩm lý rút đi lão đại một bộ phận đang chuẩn bị xoay người ly khai lại bị si va gọi lại sophie ạ si va hướng thiếu nữ lộ ra một cái sảng lãng đích mặt cười đoạn thời gian này khổ cực ngươi ừ thiếu nữ lưu lại một cái âm mũi liền xoay người đi ra gian phòng tiếp lấy trên hành lang chuyển đến thiếu nữ hoảng loạn đích bôn chạy thanh ai quả nhiên nàng còn tại tức giật ba si va chống cằm thở vắn than dài liền con mắt đều không nhìn ta nhất nhãn mà lại cứ nhiên vừa ly khai gian phòng tự chạy trốn ta nói a n h ư quả tri đ ộ n cũng tính một chúng t ộ i đích lời ngươi có thể phán tử hình không biết từ nơi nào toát ra tới đích vệt sâu kín địa nói một câu si va cùng nàng đối thị một lát sau đó quyết đoán bại hạ trở tới một ít cao đẳng ú linh đích n g ư n g thị vốn chính là tên là ác ý n g ư n g thị đích loại pháp thuật năng lực tuy nhiên vệ không này công năng nhưng ánh mắt đích uy lực cũng có được không h i ể u đích phách lực n g ư ợ n g si va cảm thấy một trận chổi dạng được rồi được rồi trước bà loại này sự để qua một bên hắn tránh ra ú linh thiếu nữ đích n g n g thị lập tức chuyển rời lên thoại đề ta nhớ được ngươi hẳn nên đã nghiên cứu quá hồ lý án đích quý tộc phổ hệ ba đừng nói là hồ lý chung quanh chư quốc đích đều đã ký tại trong não tuy nhiên ta không có não tử ú linh thiếu nữ đắc ý nói loại này trình độ so lên ký ức cùng phân tích thần thoại thời đại lưu chuyển xuống tới đích phù văn mà nói giản đơn rất nhiều hảo vậy lại phiền thoái ngươi tại những n à y bên trong bà đáng được ta đi bái phòng đích tuyển chọn đi ra si va đem trước mặt mình kia một đống vái thiếp hướng ú linh thiếu nữ trước người một thôi chính mình tắt đứng thẳng người lên hướng ngoại đi tới ta hội chịu cái đi bái phòng một lần đích cái khác đích ngươi t ự thông chi sổ phi ạ cùng y văn nhuộn họ tả một cái hồi thiếp cấp những kia nhàn rỗi không việc gì đích thương hảo trở lại đi ngươi chuẩn bị chạy trốn mạng Lũ siva si、so、si tịnh h i ế không có nói sai tại cáo biệt vẫn còn đại phát bực tức đích rú linh thiếu nữ sau hãn cựu bắt đầu tại trong học viện tìm tòi khởi hào đích đất chống tới chuẩn bị kiến tạo mới đích học viện kiến trúc tuy nói hộp xạ rủ sau cùng bị giáo hoàng bọn họ cấp bổ đao nhưng hệ thống khó được đại phương một lần bà công lao quên đi một bộ phận tại si va trên thân tống hắn v à i trương thành t i ể u kiến trúc bản vẽ trong đó tối lệnh si va cảm hứng thú đích t i ể u là tên là ma ngẫu xưởng đích bản vẽ ma ngẫu xưởng v ô n g h i ê n cứu phương hướng bản vẽ thành t i ể u kiến trúc hiệu quả hệ thống luyện kim học khoa đích một cái phân trì có thể tại chi trả tương ứng đích tư nguyên sau hợp thành ma ngẫu hiệu quả học viện có thể để cao ma ngẫu chế tác thành công suất tỉnh căn cứ chế tác giả ma tạo học khôi lỗi học hai cái học khoa đích phán định tại nhất định tỷ lệ hạ trao cho ma ngẫu ngoài ngạch đích năng lực khả hợp thành ma ngẫu không cần bản vẽ dọn d Ma pháp xạ thủ nghiên xạ chương ứ u p hai ư ớ n g l u trăm sáu mươi ạ n cần g luyện kim học viện kiến thiết trung trung đương nhiên cựu tính là si va cũng không khả năng tại tìm đến thích hợp đích mặt đất sau trực tiếp tại chỗ bắt đầu tiến hành kiến tạo cho dù là ma huyện thế giới chúng mục khuê khuê giới một tòa kiến trúc mấy cái giờ không đến đột nhiên chỉ bằng không tuốt đất mà lên n à y không khỏi cũng quá kinh t ủ n g loại này lúc kéo dịp học viện làm thiên không chi thành đích chỗ tốt t i ể u thể hiện đi ra bởi vì trôi nổi tại giữa không trung mà lại t r u n g quanh còn có đặc thù đích phòng hộ kết giới cơ hồ không có gì người có thể bất chi bất giác địa chạm vào trong học viện trên thực sự mỗi ngày tiêu giới tháp liền muốn đánh mất không ít ngụy trang thành các chủng loài chim kể cận học viện tưởng muốn len l é n trà trộn học viện đích trinh chắc ma ngẫu hoặc sử ma dạng nay một là đích lời chỉ cần xác bảo các học sinh đều sẽ không kể cận kiến lập tân thiết bị đích địa phương là được rồi còn về xác bảo đích thủ đoạn si va đầu tay chính hảo có cái thập phần không sai đích phương pháp này chính là bóc m ở thử luyện c h i môn đích đầu ảnh lấy thực tập làm danh nghĩa nhượng các học sinh toàn bộ tiến vào thử luyện c h i môn đầu ảnh tỉnh ở bên trong nghỉ ngơi mấy ngày kia đừng nói kiến tạo kiến trúc t i ê u tính hắn tại trong học viện l o a thể n h ả y s ả m bạ đều sẽ không có cái gì quan hệ lại nói thông qua thương hảo tuyển chọn ra đích học sinh thiên phú đều không sai thêm nữa học viện kiến trúc các chủng tu hành gia thành tại si va trở về trước sở hữu đích học sinh đều đã lục tục để luyện ra ma lực chí ít trở thành một vị pháp sư học đồ hệ thống đ i ệ học tập quá các chủng ma pháp tri thức luyện tập quá làm phép sau những n à y các học sinh cũng đều có nhất định tự bảo đích năng lực bọn họ hiện tại khiếm khuyết đích chỉ có ứng đối các chủng trạng h ư ớ n g tiến hành linh hoạt ứng biến đích kinh nghiệm mà thôi cũng chính bởi vì như thế siva mới biết làm ra cái này quyết định alisa tio còn có alin s xin lỗi chỉ có thể cho các ngươi làm cứu hỏa đội viên bởi vì giáo sư không cách nào tiến vào thử luyện c h i môn đầu ảnh cho nên siva cũng chỉ có thể cho chính mình đích mấy cái học sinh ủy thác trọng n h i ệ m chúng ta hội dùng thủy tinh cầu giám thị bên trong đích cảnh tượng nơi nào đích học sinh có sinh mạng nguy hiểm cựu sẽ thông chi các ngươi đến lúc đó cựu phiền váy các ngươi ra mặt giút đỡ tuy nói tại giản giới lý tả đích rất rõ ràng Tại thử luyện chi môn đầu ảnh lý chết đi tịnh sẽ không thật đích chết đi nhưng n à y chút các học sinh rốt cuộc quá nhỏ lọt vào một lần khủng bố đích tử vong kinh lịch sau như quả không thể đi ra mậu hiểm đích lời kia sợ rằng một đời cũng chỉ có thể tạp chết ở trung giai ma pháp sư đích thủy chuẩn chẳng qua thử luyện chi môn đầu ảnh tầng thứ nhất lý đích ma vật đều sẽ không cường đi đến nơi nào á lì xạ các nàng đích thực lực lại viễn siêu ra một loại học sinh một đoạn thêm nữa si va cái này hộ đoạn đích ra hỏa bà một ít tại hắn thân gia lý cũng tính được là đỉnh nhọn đích trang bị đều cho các nàng bộ đi lên cái này chi ít tại tầng thứ nhất không có cái gì ngoạn vậy ta nhất định hội nỗ lực đích à l i x a khôn khéo địa gật gật đầu tio cũng là ngồi tại si va trong ngực đích tiểu nha đầu ngẩng lên mặt nhỏ trắng non k i ể u nộn đích trên khuôn mặt đầy là chăm chú đích thần thái chân hồng lần này không khả dĩ chạy luận n h é à lin tắt tại kiểm tra lên chính mình duy nhất một cái tự hạn chế n h â n ngấu như vậy t i ể u phiền t ó i các ngươi si va lộ ra màn ý đích m ỉ m cười chúc các ngươi ma vận hương thịnh Úc. à l i x a cùng à lin lập tức cùng chung đáp lại nói mà tio tắt có chút xứng sờ địa nhìn một chút các nàng hai cái lại nhìn một chút si va sau cùng mới g i lên tiểu nằm tay、Úc. được rồi l i ệ chúng ta bả ánh mắt từ chính tại chập trần chính mình học sinh đích xi và bên kia chuyển qua ẻ o dịp học viện trong đó uy d ị t lệ mập mạp các mỹ dô không nhìn chung quanh mấy cái duy trì trật tự ủy viên đích c a m thức một trận gió tựa đích từ hành lang chạy vào thực đường tìm đến chính mình hai cái chính đang dùng cơm đích bằng hữu s ở tại chi nơi sau đó chạy tới hai tay hướng trên bàn vừa vỗ tiểu mập mạp tạ ni s bị bất thình lình đích tiếng c h à o hỏi dọa đ ẹ i dựng kém điểm bị vừa dịnh cấp nhạy đến khái khái các mỹ dô ngươi lại tại làm cái gì quỷ thật không dễ dàng đem kém điểm trượt vào khí quản đích vừa dịnh mất trong bụng tạ Mà dịch tuy ắ c h i ế kỳ địa nhìn vào một mặt hương phấn đích đích Mau nhìn ta vừa nhìn hương phấn nhìn vặn bảng thông báo trên giới tái xuống tới đích nội dung. vào báo một mặt Mị Mị Rộ. từ tái tới giới ấ Cà Cà l ra c h í nhiên mình đích thẻ học s n bảng thông h đem mới vừa từ t báo r giới tái đích tin tức chia cái nhiên tức Tuy đích đích chính mình đích 2 cái bằng hưu. bằng si va quá bận rộn các chủng c á c dạng lung tung dối loạn đích sự nhưng hắn lại trước nay không có bông u lỏng quá đối học viện đích phát triển tỷ như như hiện tại cả mỹ rỗ sở sử dụng đích loại này kỹ thuật trên thực tế tựu i là tại nhân loại ma pháp văn minh phát triển đến đỉnh phong đích thần thoại thời đại sở hữu đích tên là thông lạc ma vong đích ma đạo kỹ thuật tại thất diệu pháp sư hiệp hội đích của ma đạo kỹ thuật tái hiện khoa liền tỉ mỉ lý luận đều không có thể tìm tới đích lúc eo di học viện đã đem loại này siêu cổ đại kỹ thuật lần nữa vận dụng lên nhưng lại còn không phải vận dụng ở vốn là đích ma văn khuân v ă t phương diện gần gần chỉ là đem làm cho dù truyền tấn kỹ thuật đích thăng cấp bản đến sử dụng nhuộm những kỹ học thuật hình ma pháp sư môn đã biết dự tính không phải thổ huyết ba thăng t i ể u có thể kết liễu đích vấn đề chỉ bất qua eo tích đích các học sinh tuyệt đại bộ phận còn không có tiếp xúc quá mặt ngoài đích ma pháp giới t i ể u thẳng đến đợi tại trong học viện tiến hành lên cơ hồ toàn phong bế thức đích giáo học cho nên đối loại này mỗi cách một đoạn thời gian t i ể u sẽ đột nhiên xuất hiện đích tân kỹ thuật đã hoàn toàn nhìn quen không trách nhiều nhất cũng lại cảm thán một cái ma pháp thật kỳ diệu chi loại đích toàn học viện đại hình liên hợp thử luyện dít l ễ nhìn vào chính mình thẻ học sinh thượng phụ hiện ra đích tin tức đầu đầy dấu hỏi đúng ta đã hướng duy trì trật tự ủy viên môn sắc nhật qua nghe nói là viện trưởng trực tiếp phát bố đích tin tức tuyệt đối đáng tin s ớ n g đã tại học viện này một mẫu ba phần trên đất ngốc ngán đích cả m ì r ổ xem lên đối này rất mong đợi nước bọt bay ngang địa hướng hai người giải thuyết nói nghe nói là học viện tính toán nhượng chúng ta tiến hành một lần giã ngoại thử luyện tại ma luyện chúng ta đích thực tiễn năng lực đồng thời căn cứ chúng ta đích biểu hiện tiến hành phân ban mà lại đối biểu hiện hào đích người còn có p h â n thưởng nói lên hắn còn chỉ chỉ mặt nam học viện thương điếm sở tại đích địa phương rất nhiều người đã biết cái này tin tức đều đã v ọ t tới học viện thương điếm lý tranh mua khả năng dùng được đến đích đồ vật ta vừa vặn tạt qua học viện thương điếm đích lúc mặt ngoài đông nghị đích một mảnh thật là quá khủng bố hộ dạng này cũng rất chính tannis cuối cùng xem xong rồi sở hữu đích tin tức n h i ễ u n h i ễ u lông mày nói mặt trên cũng nói căn cứ biểu hiện tình huống tiến hành phân ban không người ưa thích đi nhỏ yếu đích ba n cấp cho nên khẳng định hội tại thử luyện chung tận lượng biểu hiện chính mình dạng này một là sơ kỳ đích chuẩn bị t i u rất trọng yếu phải biết học phần lúc nào đều có thể t á i c h á m nhưng một khi bị phân đến nhỏ yếu đích ba n cấp vậy lại chỉ có chờ ba năm cấp lần nữa tuyển khoa tài năng thầy ca ân cũng đúng cá m ỉ r ổ ra vệ thâm trầm địa gật gật đầu sau đó đánh nhịp thử luyện bắt đầu tập hợp là xế chiều hai điểm cho nên chúng ta thừa dịp hiện tại cũng nhanh điểm đi học viện thương điếm mua đồ v ậ ba chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 261 chương 261, học viện kiến thiết trung hạ tại lễ đường khẳng khái trào d â n địa tiến hành một phiên động viên diễn giảng nhuộm những tiêu tuổi trẻ đích các học sinh nghe đích n h i ệ t hết u y sôi trào sau si va t i ể u chính thức bóc mở thử luyện chi môn đầu ảnh nhuộm các học sinh tổ đoàn tiến vào trong đó tiến hành thử luyện đợi đến đêm sau cùng một cái học sinh đưa vào thử luyện chi môn tỉnh dặn dò sổ phỉ áp bọn họ những này lưu thủ nhân viên thông qua thủy tinh cầu cùng ma kính hảo hảo chú ý một cái các học sinh đích sau khi an toàn si va thự bắt đầu đối học viện tiến hành mới đích kiến thiết đầu tiên là tại một tòa chi trên đảo sử dụng bản vẽ bắt đầu kiến lập khởi ma ngẫu xưởng làm thành t i ể u kiến trúc đích chỗ tốt tự là không quản kiến tạo đi ra là cái gì bộ g i n g đích chí ít không cần phải ngoài ngạch tiêu tốn tư nguyên điểm này đối với các chủng kiến thiết tư nguyên đều còn không có tồn nhiều ít đích si vam mà nói s ắ c thực tính là một cái tin tức tốt ma ngẫu xưởng kiến thiết hoàn tất t i ể u có thể bắt đầu sinh sản cơ bản nhất đích ba khoản ma ngẫu trong đó dọn dẹp ma ngẫu có thể đại đại giảm thiểu tiểu hạ yêu môn cùng kết tục đích lượng công tác khiến chúng nó từ phồn trọng đích tạp vật chung giải thoát đi ra có càng nhiều thời gian trợ giúp học sinh diễn luyện hoặc dứt khoát cường hóa tự thân. nhìn vào ma ngẫu xưởng tại tiểu hạ yomon đích hiệp trợ hạ bắt đầu dần dần thành hình siva man ý địa gật gật đầu lại hướng đi cái khác địa điểm rốt cuộc lần này các học sinh nhanh nhất cũng muốn ở bên trong nghỉ ngơi một vòng nhiều thời gian như vậy trích kiến một tòa kiến trúc không khỏi quá lãng phí phản chính đầu tay thành tựu kiến trúc bản vẽ còn có dứt khoát đa kiến một điểm tốt rồi kỳ thực bình thường đích lời siva hẳn nên hội tỉ mỉ quy hoạch thượng hảo một đoạn thời gian mới đối học viện tiến hành loại này đại quy mô đích may lại công trình nhưng tại đã kinh lịch thánh vực đích sự kiện mắt thấy đại lượng vô tội giả chết ở hộp xạ rủ sở mang đến đích đột nhiên tập kích sau siva chính mình đều không phát hiện hắn tâm lý xuất hiện không h i ể u đích nguy cơ cảm mà như hiện tại dạng này đại quy mô đích cường hóa học viện thiết bị cũng chính là hắn thiếu hụt an toàn cảm đích biểu hiện một trong siva rất rõ ràng chính mình không khả năng vẫn là đợi tại học viện tới bảo hộ các học sinh mà lại cùng những tia đỉnh nhọn đích cường giả so sánh cũng còn có một đoạn không ngắn đích cự ly chính là bởi vì như thế hắn mới hội hạ ý thức địa đại lượng kiến tạo cùng phiên tân học viện đích kiến trúc nào sợ chỉ là đem học viện đích thực lực tăng cường một phần cấp các học sinh đích an toàn nhiều một phần đích bảo chứng hắn tựu i sẽ bất di dư lực dốc hết sức lực đích đi làm kéo xa si va hiện tại muốn kiến thiết đích tỉnh không phải là loại này phù ở bề mặt đích kiến trúc mà là ẩn tàng tại dưới đất đích địa lao ba động kết tinh chi xảo bản vẽ thành tựu i kiến trúc do kiên quá cương thiết đích ba động kết tinh sở cấu thành đích địa hạ kiến xào thức kiến trúc ba động kết tinh có được cực mạnh đích chán ma tính cùng nguyên tố can nhiêu tính có thể dùng đến xung làm pháp sư ngục giam hoặc chỗ tránh nạn cơ bả Chịu lâu 9800 hiệu quả, đối nội bảo vật cấp cấp mức chế, cấp cách chế hiệu pháp vật phẩm thất hiệu, bảo vật cấp ma pháp vật phẩm hiệu hưởng pháp vật phẩm hiệu quả nữa. Đại ma pháp sư trở xuống kẻ làm phép không pháp, hạn phẩm hiệu. lâu quả, xuống quả truyền quả xuống lớn làm loại 9800 đối nội giảm Đại đối bảo bảo nữa. nào dụng này vật vật vật vật vật vật vật vô trở trở áp ma ma ma ma ma kỳ kẻ kỳ sư sử hiệu quả đối ngoại bốn hoàn trở xuống ma pháp vô hiệu hóa bốn hoàn ma pháp hiệu quả giảm nữa hiệu quả bản thân cưng gọi vật lý công kích thương hại giảm nửa tự lành chỉ cần học viện năng nguyên hạch tâm không đình chỉ ma lựa truyền ba động kết tinh hội lấy mỗi giờ một nghìn triệu lâu đích tốc độ tự mình lành lại kiến thành sau giành được năm cái tiêu chuẩn đơn vị sao huyệt sau mỗi chi trả một trăm thành tựu i điểm có thể k h u ế c h kiến một cái mới đích tiêu chuẩn đơn vị sao huyệt theo dịp học viện thành bảo cái gì đều hảo tựu là đối với ma pháp sư đích hạn chế quá yếu muốn là tại trong thành bảo giam giữ mấy cái cao dai ma pháp sư sợ rằng chỉ trước mắt nhân gia t ự nổ tung vách tường chạy lộ cho nên dùng đến giam giữ ma pháp sư thậm chí ma thú đích thiết bị là tất yếu đích c h í ngày h thứ à hai tại hôm qua an bài tốt ma ngẫu xưởng cùng địa lao sau siva lại hoa điểm tiền từ thần bí khởi nguyên địa mua sắm mới đích kỹ thuật đem học viện trong đích thông lạc ma vong hưu hóa một lần tiếp、lấy. hắn lại đối học viện thành bảo sử dụng tại lăng bảo tàng chung đánh bại từ vòng c h i chủ sau sở giành được đích tên là thần bí không gian đích quyển trục cái này quyển trục đích hiệu quả một trong t i ự u là đem nào đó tòa kiến trúc nội bộ không gian khuyết đại gấp mười thế là nguyên lai trên bản chất chỉ có thể tính là đại hình dương quán đích học viện thành bảo nội bộ không gian lập tức khuyết đại đích gấp mười tuy nhiên bề ngoài không có cái gì cả i biến nhưng bên trong lại cũng đã biến thành chân chính trên ý nghĩa đích cự hình thành bảo b à từ trước kia liền nghĩ kiến tạo nhưng thẳng đến k ổ nội không biết nên kiến ở nơi nào đích đồ thư quán nhét vào một cái cự hình phòng chống sau Si va một bên quen thuộc lên k h u ế c h kiến sau đích học viện thành bảo một bên suy nghĩ lên đem một ít không quan khẩn yếu nhưng lại có thể xác thực đ ể thăng học viện hoàn thành độ đích hiệu quả gian phòng tỉ như ý hộ thất cái gì đích một gian một gian địa nhét vào nhiều thêm tới đích phòng chống phản chính tại thánh vực đại sôi nổi hơn nữa kinh qua các học sinh chi trả học phần đại lượng tranh mua học viện thương thành đích vật phòng sau si va chịu nợ đích thành tiểu điểm không chỉ toàn bộ còn thanh nhưng lại còn nhiều thêm không ít mua cái một lượng t r ư ơ n g bản v ẽ đối hắn mà nói cũng tính không được cái gì mà những này tiểu hình kiến trúc kiến thiết cần phải đích tư nguyên cũng không nhiều thêm nữa kiến thiết địa điểm còn là tại trong thành bảo kiến tạo chu kỳ cũng không dài phi thường thích hợp thừa dịp loại này không nhàn bổ s o n g hai ngày trước đem học viện nội bộ làm hoặc sau ngày thứ ba si va lại chạy đi chi đảo bắt đầu thăng cấp tiêu giới tháp nguyên bản đích tiêu giới tháp chỉ có được thô thiền đích thám chắc công năng công kích thủ đoạn cũng lại một cái thập phần giản lậu đích m a pháp xạ tuyến đối tượng tương đối yếu đích tồn tại còn tính là vô hướng bất lợi đối tượng một cái di động chậm chạp đích cá thể cũng có thể dựa tề xạ đích uy lực tăng đi qua nhưng một khi chân chính đầu nhập đến đại quy mô trong chiến đấu hiệu quả tự không lắm rõ ràng mà đối tượng số nhiều cái cường đại cá thể càng là hiện vẻ có chút vô lực hảo tại tiêu giới tháp làm lờ vờ mục đích tồn、tại. có được thăng cấp đích khả năng tính nhưng lại còn là đặc hóa trinh c h ắ c đặc hóa công kích cùng đặc hóa phòng ngự đích ba c h ủ n g thăng cấp phương hướng tại dùng ba tòa tiêu giới tháp phân biệt đối này ba loại thăng cấp chắc thí một cái sau siva rất quyết đoán địa đem tổng số đã đạt tới ba mươi ngồi đích tiêu giới tháp chung hai mươi ngồi đặc hóa công kích tại học viện chung quanh đan dệ thành t một cái dạy đặc đích hỏa lực che p h ủ võng tám tòa nằm ở trọng yêu kiến trúc chu biên đích đặc hóa phòng ngự còn có hai tòa phân biệt nằm ở học viện thủ đoạn cùng học viện vĩ đoan đích tắc đặc hóa trinh chắc ngay tại siva tràn đầy thành tựu cảm địa nhìn vào sửa sang trong đích tiêu giới th sophie đích thông tấn cũng chuyển tới thử luyện chi trong tháp đã xảy ra chuyện chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm sáu mươi hai chương hai trăm sáu mươi hai nơi này là vô tận thiên không chi c a o tháp ách t ầ n g thứ nhất ba cái tiểu tiểu đích thân ảnh biết nhắc địa từ l ù n cây coi lý chui đi ra tiểu bàn đôn tạ nịt đầu đầy mồ hôi hồn hển hồn hển địa t h ở gấp t h u khí trực tiếp đi về tính bằng thẳng đích trên đất một chuyến không được hô hô ta đã chạy bất động phi phi các mỹ rồ bạ trong miệm đích diệp từ thổ điệu thuật tay xoa xoa não môn thượng đích hãn thần tình khẩn trương địa hướng về sau nhìn quanh lên cái gì kia vài thứ không theo kịp ba không biết so lên hai đồng bọn nông thôn lớn lên đích dịch lệ liền muốn hiện vẻ thong dong rất nhiều hắn một bên đem chính mình não đại thượng cùng trong cổ đích diệp tử lấy đi một bên ngưng thần lắng nghe lên cái gì một lát sau mới xác định địa hồi đáp không có động tĩnh xem ra hẳn là đ ã kinh bị chúng ta vứt sạch nghe được dịch lệ nói như vậy các mỹ r ổ cũng thật dài địa hư khẩu khí đặt mông ngồi vào đầy là lá dụng đích trên mặt đất nghỉ ngơi lên nói đến ta nhớ được sách giáo khoa thượng tả quá đ i ệ tinh là nhân loại đích minh hữu phiếm nhân tộc thống hợp liên minh đích thành viên một trong ba tỉnh táo lại sau các mỹ d ồ mới có nhằn tâm suy xét cái khác đồ vật kia vì cái gì đám kia địa tinh hội đ u ổ i theo chúng ta không tha loại này hung thần ác sát đích bộ dáng thấy thế nào đều không giống là muốn mời chúng ta ăn cái gì à bởi vì những kia là hắc địa tinh tani s cuối cùng kém không nhiều xuyên q u â n khí từ trên đất ngồi dậy thuận tiện đem bỏ đến chính mình trên y phục đích t r ù n g tử vớt ve hai ngày trước tiểu mập mạp liền cả nhìn đến những n à y t r ù n g tử đều sẽ tâm kinh đạm chiến nhưng hiện tại lại cũng đã kém không nhiều đã thói quen hắc địa tinh đó là gì các mỹ dô cùng dịch lệ một mặt hiếu kỳ địa trong hướng tiểu mập mạp các người ma vật học thức hóa thượng đều đang ngủ m ạ n tàn hít không h ả o khí điệu nói câu theo sau lại giải thích lên hắc điệu tinh là điệu tinh đích đá chủng cường tráng trình độ tại loại điệu tinh sinh vật chung gần thứ ở hùng điệu tinh được rồi tuy nhiên tuy nhiên mười cái hắc điệu tinh thêm lên đều không đủ hùng điệu tinh một gậy truy đích chẳng qua sự thực t i ự u là như thế chúng nó tham lam tàn bạo trí lực thấp kém ưa thích tập kích xem lên nhỏ yếu đích sinh vật cũng có truyền văn nói hắc điệu tinh kỳ thực chỉ là bị vượt sâu ác ma khí tức sở cảm nhiễm đích phổ thông đ i ệ tinh bất kể như thế nào tóm lại bọn họ không là cái gì hào gia hỏa là được rồi căn cứ ma vật bách h o a lý đích g i lại hát điệu tinh thảo phạt đẳng cấp đại khái tại ba cấp căn cứ cá thể cường tráng cùng vũ trang trình độ bất đồng có thêm giảm hai đích sửa đổi chỉ bất quá khác làm ta so khá tại ý đích là chậm rãi mà nói đích tạ nít bụi bẩn đích bàn trên mặt lộ r a khốn hoặc đích biểu tình hát điệu tinh cùng hùng điệu tinh một dạng một loại đồng thời hành động đích số lượng hẳn nên tại một đầu đến ba đầu trong đó lần này chúng ta đụng tới tiếp cận ba mươi đầu đích số lượng thật sự là quá khác thường bất kể như thế nào các mỹ dô đỡ lấy một khóa cây cối một tiếng đứng thẳng người lên ánh mắt xa xa nhìn vào phương xa chúng ta đều muốn nỗ lực thông qua lần này thử luyện mới được dịp l ệ cùng tạ nis cũng tùy theo hắn đích ánh mắt nhìn đi trên mặt lộ ra hướng tới đích t h ầ n sắc thấu q u a đã bắt đầu biến được lửa thưa đích tang tây ở nước có thể nhìn thấy đông biên kia thẳng cắm chân trời đích trụ tử d ị đờ chi trụ k h e o dịp đích các học sinh tiến vào thử luyện chi sau cửa sẽ xuất hiện tại này một tầng đích trung tâm vị trí sau đó bọn họ t i ự u tất phải tại đông nam tây bắc bốn cái phương hướng chung nhờ mở tuyển một cái chính mình chế định lộ tuyến thông qua trùng trùng gian nan hiểm trở sau cùng đạt đến bốn căn d ị đờ chi trụ trong đích mặc ý một căn chỉ có đụng chạm đến d ị đờ chi trụ mới tính là hoàn thành thử luyện nội dung mà ba người này tuyển chọn đích thêm nữa đường rẽ quá nhiều đi tới đi tới t i ể u cùng đại bộ đội phân tán trên thực sự trước mắt còn vẫn duy trì nhân số nhiều nhất đích đội ngũ cũng chỉ có mười người tả hữu mà thôi tuy nhiên bị hắc địa tinh đuổi đích ôm đầu thử thoáng nhưng cũng ngoài ý tăng nhanh đích hành trình án chiếu cái này tiến độ đích lời nhiều nhất chỉ cần hai ba ngày t i ể u có thể hoàn thành thử luyện tốt rồi nghỉ ngơi đích cũng kèm không nhiều chúng ta tiếp tục xuất phát ba cả bị rổ vớt ve trên thân đích diệt tử hào tình vạn trượng điện nói mục tiêu là gì đờ chi trụ úc nga mười phút sau ta đã không được tanis nằm ngã tại trên đất hai mắt bắt đầu vờ ân lờ đục lên không ngươi không có việc gì đích cả mỹ rô ở một bên bi tình địa kêu gào nói nhanh điểm đứng lên a tiểu ban đôn p h í sức đ ị a quay quá mức nhìn vào cả mỹ rô không nghĩ tới ta nhân sinh đích sau cùng ở bên cạnh ta đích c ư nhiên là ngươi không muốn vứt bỏ hiện tại còn không phải vứt bỏ đích lúc ừ tuy nhiên rất không cam tâm chờ ta chết rồi sau ngươi nhất định phải đem ta đích thi thể mai táng tại quê nhà ta giả cái vịnh biên đích k i a t khỏa cây tùng h ạ ta nghĩ run run lẩy bẩy địa hướng cả mỹ rỗ vươn ra tay phải Trình t r các đ ị a g d o một nắm bắt chặt tạ nị h xích tay dùng sức một hiên đem tiểu mập mạp trực tiếp hiên lần người nhượng hắn kém điểm bị lá dụng bá lạc lạc điệu cấp cho chú nhau chết rồi ta từ khi ra đời tới nay còn không có qua mười hai giờ đều không ăn cái gì đích kinh người ta thừa dịp lúc này giảm nhẹ một chút thể trọng không phải vừa vặn mạ ngay tại hai cái tiểu ra hỏa ồn ào náo đích lúc dịp lệ từ tán cây trung nô đầu ra chỉ vào mặt trước cái kêu phương hướng nơi không xa rất giống có cái thôn trang ra tani lập tức ánh mắt sáng lên hô to lên thực vật hướng tới dịp lệ sở chỉ đích phương hướng chạy đi rõ ràng vừa mới còn một bộ nửa chết nửa sống đích bộ dáng cà mị d i nhìn vào mập mạp tuyệt trần mà đi đích lưng ảnh có chút đành chịu địa phủ ngạch chúng ta muốn cùng đi qua mạng dịp lệ từ trên thân cây trượt xuống tới hướng cà mị d i hỏi không biện pháp cũng không thể bà mập mạp mất ở nơi này không quản chỉ có thể đi xem xem cà mị dô n ú n n ú n bay lại nói như quả nơi đó thật đích là một cái phổ thông thôn trang đích lời kia bất chính hảo có thể dùng đến thu t ậ p tình báo mạng thống nhất ý kiến sau hai người cũng động thân bội kịp tannis tuy nhiên thực vật đích dụ hoặc lực rất mạnh nhưng trở ngại thể hình tannis kiểu tính dùng tận toàn lực chạy vội cũng không khả năng thật đích đem cả mỹ rỗ cùng d ị c h lệ vây xuống rất xa thôn xóm cự ly ba người sở tại cũng không xa dùng chạy đích càng là đem lộ trình thời gian rút ngắn không ít hơn mười phút sau ba người t i ể u đi tới d ị c h lệ tại đỉnh cây trông thấy đích cái kia tiểu thôn trang cái này là hải nhân đích thôn trang mạng cả mỹ rỗ nhìn vào trong thôn hắn và hắn kém không nhiều cao nhưng bề ngoài lại cũng đã là người thành niên đích thôn dân khốn hoặc địa hướng tàn t a n i s không hề giống chính mình hai cái bằng hữu dạng này chạy nhiều như vậy lộ còn du nhận có thửa hắn hoa hảo vài phút mới xuyên quân khí không phải hải nhân những này là hạn t h ợ liền các người tốt nhất bảo quản hảo chính mình đích đồ vật hạn t h ợ liền dĩ lễ đem hiếu kỳ đích ánh mắt thu hồi truy hỏi nói ma vật học thức hóa có đã dạy mạng vì cái gì ta hảo như không nghe q u a cái này t r ủ n g tộc không nghe qua mới là chính thường đích đông bộ bình nguyên cơ hồ không nhìn được hạn t h ợ liền chỉ có đại lục phong thổ khóa mới có để quá bọn họ ta nhớ được các ngươi hai cái không người tuyển tu đại lục phong thổ này môn h ó a ba t a n i s i ế hai người nhất nhãn cạc mỹ r ồ cùng dịch lệ lập tức cởi khăn lên rời đi ánh mắt đối với bọn họ mà nói cùng kỳ tiêu tốn thời gian đi học những kia khóa trình còn không bằng bả thời gian dùng tại ngọn mặt trên tới đích thực tại bất quá bọn hắn cùng nhân loại đích quan hệ như thế nào nhìn đến đã có hàn phơ l ỉ n h thôn dân đem ánh mắt đầu hướng bọn họ cạc mỹ r ồ lại hỏi tiếp xuống đi muốn dùng cái gì thái độ đối đại đối phương vậy lại được xem đối phương đối với nhân loại có ý kiến gì không tuy nhiên hàn phơ l ỉ n h có điểm tiểu thâu tiểu sở ánh mắt nông cạn đích hoại thói quen nhưng là cùng nhân loại đích quan hệ còn tính không sai nghe nói đại di rời thời đại mọi người còn thuê m ư ơ n quá không ít hàn phơ lình nói lên tanis còn hướng những h ạ n phở liền đó gật gật đầu là một m cái cổ q u ỷ t ậ c lễ sau đó những h ạ n phở liền đó cũng không quay đầu lại đích ly khai cái này chính là ngươi nói đích quan hệ không sai c ả mỹ dô nhìn vào biến được chống giống đích thôn khẩu hướng một mặt lúng túng đích tanis hỏi luôn có ngoại lệ đích lạp trừ ra vừa bắt đầu đích gặp mặt cũng không tính du khoái h ạ n phở liền xác thực không giống thú nhân tinh linh chi loại đích vừa bắt đầu tiểu đối nhân loại ôm lấy thành kiến tuy nhiên cả mỹ dô vẫn là cảm thấy những hạt phở liền đó tựa h ồ một mực tại dùng xem dê béo đích ánh mắt nhìn vào chính mình này n ó m người Vì、không ít được ồ n g tử tại q u m mua một đ những như ngày ra t hỏa quá rào hoạt nô、no, sang x không sai không thể đặt thành dự định mục tiêu đích ca mỹ rộ chỉ có thể buồn bực địa vùi đầu đại nhai sang x cái lúc này một cái mặc vào hồng sắc pháp b à o đích thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại bọn họ trước mắt hàn thơ hình vốn chính là trời sinh đích vô lại ngươi tưởng muốn bộ bọn họ đích lời còn s ớ m điểm dít lệ cùng tạ nis bọn họ nhìn đến cái kia thân ảnh đều ngẩn ngơ một cái mà cả mỹ rồ càng là trực tiếp nghẹn chú thật không dễ dàng dùng thủy đem lạnh tại trong cổ họng đích s a n g huyết s ô n g đi xuống sau hắn mới khó mà tin tưởng địa chỉ lên trước mặt đích người hô to hồng, hồng m a cầu ai là hồng mao c ậ u lạp ta gọi đó dít a y l o r là duy trì trật tự ủy viên a mặc vào hồng sắc chế thức mao nàng bành bành đ ị a p h á c h lên cái bản lớn tiếng nói trên bàn đích sang mít thự điều cùng thịt gà đều bị chấn đến hơi nhảy hơi nhảy chẳng lẽ các người mấy cái vấn đề nhi đồng đến nay đều không biết ta đích danh tự mạng cái kia tannis giơ tay lên hỏi ngươi nói đích vấn đề nhi đồng chẳng lẽ cũng bao quát ta sao kia không phải đương nhiên đích tiểu nữ hải lập tức đáp lại nói tannis như là bị đà kích lớn một dạng phát ra một tiếng ý nghĩa bất minh đích tiếng quát tháo trực tiếp ngã sấp tại trên bàn các mỹ rồ cùng dịt lệ đối thị nhất nhãn sau đó hai tay đặt tại trước ngực làm ra tạm đình đích thu thế được rồi được rồi đò d ị tiểu thư ai cho phép ngươi kêu thân thiết như vậy đích gọi ta taylor thiểu nha đầu một chống lạnh thỉnh ký lăng người để nói nhìn đến cả mỹ dồ nao đại thượng t o á t ra một cái tỉnh tự hình đích gân xanh dịp lệ gấp gáp mang nói chuyện đề phòng ngừa cả mỹ dồ phát bão taylor đồng học ngươi vì cái gì lại ở chỗ này đúng a chúng ta hiện tại lại không phạm việc gì ngươi làm gì muốn cùng đi qua cả mỹ dồ cũng phụ họa lên hỏi ai ai cùng theo các ngươi ta chỉ là vừa hào tạt qua thật qua mà thôi dịp lệ t ỉ n h không có phát giác ra cái gì không đúng nhưng cả mỹ dồ tự không cùng dạng trên mặt hắn lộ ra lệnh nữ hải không h i ể u cảm thấy tu nộ đích mặt cười một bên cầm lấy một cái s a n g ít nhai nuốt lấy một bên không chút lễ nghi lão khí hoành thu điện nói từ ngực b ẻ m bẹp cô sát cho ta nuốt xuống lại nói bà trong miệng đích thực vật nuốt xuống sau cả m bị dỗ lại một lần nữa khôi phục đến vừa mới loại này biểu tình t hướng tiểu nữ hải hỏi ta nhớ được ngươi không phải thẳng đến có mấy cái cùng ban đích mạng hiện tại bọn họ ở nơi nào chích chẳng qua là ta trước đến bên này dò đường bọn họ rất nhanh cựu sẽ chạy tới hội hợp nữ h à i ấp a ấp uống đ ị a n ó i chẳng qua xem ra thiếu nữ tịnh không thế nào nói hoang cho dù là tâm tư là nhất đơn thuần đích dịch lệ đều có thể nhìn ra đối phương tại nói giả thoại kỳ thực ngươi cùng đồng bạn tàu t á n ba thế là dịch lệ nhất châm kiến huyết đ ị a phát vấn mới mới không có nữ h à i hồng s ắ c đỏ bừng ba bá ba bá đ ị a p h e phẩy đầu kim sắc đích tóc dài cùng phát quyển cùng lúc lay động lên ta đỏ dịp tay lơ làm sao có thể hội phạm loại này đề cấp sai lầm dịch lệ mập mạp chúng ta đi các mỹ rồ thả xuống trong tay đích đồ vật trực tiếp đứng lên hướng ngoài cửa đi tới dịch lệ có chút làm khó địa nhìn một chút tiểu nữ hải nhưng còn là dựng thân lên đi theo cả mị rổ sau người ta n i có chút làm khó địa nhìn một chút s xác ý c nhưng còn là dựng thân lên đi theo cả mị rổ sau người đợi chờ một chút ta thừa nhận là được ta cùng bằng hữu tẩu tán nhưng lại còn lạc đường lạc tiểu nữ hải ngậm lấy nước mắt mang theo khuất mục đích biểu tình cắn lên miệng m ô i thừa nhận cho nên không muốn ném xuống ta chúng ta không có nghĩa vụ muốn chiếu cấu n g ư ờ i ba cả mị rổ trên mặt đích mặt cười biến được càng thêm thiểu đánh gọi là dựa vào cái gì muốn cùng n g ư ờ i cùng lúc đi nghi duy trì trật tự ủy viên đại nhân khả chính là ô nữ hải nói lên nước mắt tựu i đại khỏa đại khỏa địa địa xuống tới、Ô、hoa, cà mị rô nết g nhác điện nói nhưng h phát mạp hiện hai người xem thường đích ánh mắt tịnh không có cả biến sau cùng chỉ có thể thỏa hiệp được rồi ta nhận thua tự là hội mang ngươi cùng lúc đi đích lạp cho nên đừng khóc được hay không kết quả ba cá nhân chỉnh chỉnh khuyên hơn mười phút tiểu nha đầu mới đình chỉ khóc lóc tình tình báo trao đổi nàng sát qua mặt nhỏ mút lấy cái mũi ngẩng lên tiểu nao đại cùng ca mỹ dô nói ngươi có thể có cái gì tình báo ca mỹ dô nhìn vào vừa mới còn khóc đích nhất tháp hồ đồ nát bét đích nữ hải một mặt ở trong lòng cảm thán dù thế nào chín sớm cũng chỉ là mười tuổi đích tiểu nha đầu phía tử chú ca mỹ dô một ư ơ i hai tuổi một mặt đố i kỳ theo lời đích không cho là đúng nâng lên cái chén uống nước miếng vì khuyên bảo nữ hải đình chỉ khóc lóc hắn nói đích miệng đều đã làm thôn xóm phụ cận đích trong rừng tây khả năng có bảo dương khái khái c á m bị d ồ kém điểm đem nước từ trong l ỗ mũi phun đi ra bất quá hắn cô không kịp lau mặt tiểu hướng thiếu nữ xác nhận ngươi là nói viện trưởng tại động viên hội lúc nói đích cái kêu bảo dương mạng nữ hai gật gật đầu c á m bị d ồ lập tức cảm thấy chính mình tim đập nhanh thì tốc tăng nhanh một cái thứ bậc một lần này đích thử luyện s á t thực chỉ cần đạt đến bốn căn dĩ đỡ chi trụ một trong số đó là được rồi nhưng tại trên đường còn có rất nhiều sự có thể cấp giành được học phần thiên quyền thường gặp nhất đích tiểu là rút loại này phân bố ở các nơi tiểu thôn trang các thôn dân chân chạy hoàn thành các chủ nhiệm vụ còn có cự là đánh ngã thảo phạt đẳng cấp năm cấp đã ngoài đích ma vật cùng với tì đám người chân chạy chi loại đích tuy nhiên hao lúc phí sức nhưng không có cái gì nguy hiểm mà lại làm lên cũng giản đơn vừa mới cả mị rộ tính toán từ hạn phở lỉn trong miệng bộ lấy đích tình báo lý tự bao hàm lên có hay không nhiệm vụ dạng này đích tình báo đáng tiếc thất bại tại đây luyện ra thuộc về chính mình đích ma lực có thể thi triển một ít một hoàn ma pháp sau đánh ngã thảo phạt đẳng cấp năm cấp đã ngoài đích ma vật cũng không tái là không khả năng đích sự càng h ư ớ n g hồ này còn là không quy định nhân số đích dưới tình huống nhân số đầy đủ đ í lời dựa vào ma pháp đích số lượng tựu có thể đem đê cấp ma vật cấp chồng chết nào sợ đơn nối đơn tại chuẩn bị vạn toàn đích dưới tình huống khiêu chiến thảo phạt đẳng cấp năm cấp đích ma vật thắng tính cũng không thấp nhưng mà bảo dương lại không như trước hai cái dễ dàng như vậy hoàn thành trợ giúp các thôn dân chân chạy tuy nói có thể giành được một ít quý tặng nhưng đại đa là hàm ngư thị t khô cái gì đích không gì giá trị thảo phạt ma vật giành được đích học phần thêm quyền tuy nhiên so chân chạy còn muốn cao một điểm nhưng này rốt cuộc có được tính nguy hiểm mà lại bởi vì không có học sinh hội thu nhặt cho nên t i ể u tính đánh xong ma vật cơ bản cũng lấy không được cái gì chiến lợi phẩm khả bảo dương bất đồng thành công giành được bảo dương không chỉ có được lấy phong hậu đích học phần t h ê m quyền mà lại bảo dương lý trí ít hội có một kiện ma pháp vật phẩm làm ăn mồi vận khí tốt đích lời nói không chừng có thể một cái tử giành được hảo vài kiện chân quý vô bì đích ma pháp vật phẩm phải biết cho dù đến hiện tại loại này trong học viện người người đều là pháp sư học đô đích thời đại dùng học phần đổi lấy đến trang bị đích học sinh như cũ lác đác vô mấy tuyệt đại bộ phận các học sinh dùng đích còn là trong học hiệu phân phát đích chế thức trang bị bởi thế khả kiến một kiện hảo đích ma pháp vật phẩm là bao nhiêu chân quý mà lần này thử luyện bên trong đích bảo dương có thể giành được ma pháp vật phẩm này đối với các học sinh mà nói không thể không thừa nhận là mạc đại đích hấp dẫn chẳng qua vì cái gì ngươi muốn đem cái này tin tức nói cho chúng ta biết hồi thân lại tới sau các mỹ dô có chút kỳ quái đ ị a hỏi chính ngươi cầm không phải càng tốt t i ể u là bởi vì ta lấy không được cho nên mới nói cho các ngươi đích các ngươi như quả lấy được đến t i ể u đi lấy tốt rồi a tiểu nữ hải đối này ngược lại rất nhìn được hai phản chính ta lập tức liền muốn tồn đủ học phần có thể đi hoán đổi chính mình tưởng muốn đích đồ vật như vậy các mỹ dô cầm lấy cái chén hướng n ữ hải vươn đi qua hợp tác du khoái tay lơ đồng học Đò dịt mặt n g ư ờ i n h ư n g lập t ứ c phản á n h đi q u a nàng v ư ơ n tay dịt đặt t lấy cầm lệ ạ i một ba ê n đích chén, khoái, chương c é n hai trăm sáu h ư ơ n g h i ệ Việt u c ủ a tiến à n g Thư v ệ n Trường Trường 263 chương 263, i công đích địa tinh toàn m ộ chất đích truyền thống lưu điếm gian phòng nội b ố n c á i thiếu niên thiếu nữ vây lấy cái bàn mà ngồi trên bàn lấp lánh bất định đích ánh đến n h u ộ n bọn họ trong đó đích không khí hiện vẻ có chút âm s â m quỷ dị trầm mặc bao phủ bốn người một đoạn thời gian sau dịt lệ hít vào một hơi lộ ra chăm chú đích biểu tình ta cảm thấy hắn dừng một chút nhìn quanh một số người khác nhất nhãn sau đó nói còn là khai song so khá được rồi tiên còn không hát cựu điểm cây đến phải hay không quá lãng phí điểm cái này là khí phân làm khí phân cả mỹ dỗ lập tức phản đối tuy nhiên không biết vì cái gì chẳng qua sở hữu kỵ sĩ trong tiểu thuyết đích mật đàm tình tiết đều là dạng này đích vừa mới đích loại này để nén khí phân bởi vì dịp lệ cùng cả mỹ dỗ đích làm dối đã không sót lại chút gì thẳng đến cảm thấy có chút không tự tại đích nữ hài đỏ dịp cũng cuối cùng phóng bông lòng xuống tới cầm lấy trên bàn đích thổ ti sẽ thành một mảnh nhỏ một mảnh nhỏ bỏ vào trong miệng một mặt còn phát ra bực tức trong tiểu thuyết như vậy tạ là vì phòng ngừa trò chuyện nội dung tiết mật mới làm như vậy đích chúng ta làm ma pháp sư căn bản không dùng đến như người phổ thông dạng này đóng chặt cửa sổ chỉ cần một cái cách đ âm kết giới t i u không vấn đề mà người đã học tới đó mạng tannis vừa bắt đầu tựa hồ cũng tưởng vươn tay cầm thổ ti chẳng qua bị nữ hải g i à n h t r ư ớ c một bước sau cũng chỉ có thể sàn san rút tay về bởi vì hạn t h ở linh đích keo kiệt trình độ đặt phòng sau phụ tặng đích thực vật chỉ có một mảnh thổ ti ta nhớ được cách đ âm kết giới là rất mặt sau đích nội dung vì che giấu chính mình đích lúng túng tiểu bàn đôn chỉ có thể tùy tiện tìm điện thoại để không biết phải hay không tại tìm đến ca mỹ dỗ bọn họ trước không có ăn、cơm. còn chỉ là đơn thuần cảm thấy thổ ti vị nói không sai nữ hải t i ể u như thương thử một dạng bay nhanh địa ăn xong rồi một mảnh thổ ti chỉ bất quá tuy nhiên tốc độ rất nhanh nhưng nữ hải tịnh không có biểu hiện ra loại này quỷ chết đói chi loại đích sử thái ngược lại còn vẫn duy trì nhất quán y ê u nhã đích tư thái từ này một điểm xem ra đo dít đích ra giáo hẳn nên rất không sai duy trì trật tự ủy viên đích phúc lợi một trong t i ể u là có thể giành được sợ rằng kẻn giáo thụ đích ngoài ngạch chỉ đạo nữ hải lấy ra khăn tay xoa xoa khoe miệng cho nên chúng ta phổ biến muốn so các người đa hội một điểm đồ vật nói xong đỏ dít lại l i ế c mắt chính coi ch ta chỉ là đang nghĩ các mỹ rồ coi chừng nữ hải r ụ tại t trước n g ự c đích hai cái phát quyển l ư ợ c làm do dự địa nói nếu không chúng ta tái điểm một bản lung môi quyển như thế nào không cần chú lung môi quyển là khởi nguyên ở hồ l ì ản tây bộ đích một chủng bánh mì ngoại hình có điểm giống là bánh sừng bò chẳng qua tại nướng chế trong quá trình gia nhập lung dâu tây chớp khẩu cảm thương ngọt mềm l ỏ n g thịnh hành cả t h ể đông bộ bình nguyên nơi này là cả mỹ rồ tại thổ t à o đỏ diệt đích núi khoan hình t ó c ăn các mỹ rồ một mặt tiếp nối địa lắc lắc đầu theo sau không nhìn điệu nữ hải nhanh muốn bạo bằng đích nộ khí trị sắc mặt lập tức chầm xuống tới cực là nghiêm túc đ ị a hỏi như vậy tiểu thỉnh đò dịt đồng học gọi ta tay l o r được rồi tay l o r cả mỹ dồ không chút để ý đ ị a nhun nhun may tiếp tục nói nói tiểu thỉnh tay l o r đồng học lần nữa giảng một lần quan hệ bảo dương đích tình báo tốt rồi nữ hải trắng nhất nhãn cả mỹ dồ, thanh thanh giọng nói sau lại một lần nữa giảng thuật khởi chính mình đích kinh lịch duy trì trật tự ủy viên đại bộ phận thành viên đích thực lực đều muốn mạnh quá một loại đích học sinh thêm nữa cùng những kia lâm thời tổ đội đích phổ thông học sinh bất đồng bọn họ sớm đã tại trở thành duy trì trật tự ủy viên đích lúc cự phân tốt rồi đội không hề đoạn địa mài x u n g túc đích thực lực cùng không sai đích h i ệ p tác tinh thần sử được bọn họ đích đi đến tốc độ thường thường so phổ thông các học sinh phải nhanh đo gì sở tại đích năm người t i ể u tổ đương nhiên cũng là một dạng trên thực sự cho dù là so lên tổng hợp thực lực tại sở hữu các học sinh chung đều đứng hàng trước mao đích ca mị dỗ tổ đo gì tổ dựa vào kỳ thực lực cùng người sổ tại tuyển chọn cùng loại đích đường nhỏ sau như cũ dẫn đầu đối phương gần tới một ngày đích tiến độ nhưng mà tại kinh qua kia phiến cự đại đích dừng dầm lúc phụ trách trinh tra đích một cái phong nguyên tố dốc lòng mà pháp sư phát hiện có đ i ệ tinh loại sinh vật tại nơi nào đó đại lượng tụ tập tại trải qua một hệ liệt đích tham cha căn cứ trùng trùng tích tượng tỏ rõ nơi đó hẳn nên có được một cái bảo dương bởi vì cảm thấy rất có ý tứ cho nên đỏ dịp tổ tính toán thử lên đi công lược cái kia bảo dương chờ một chút các mỹ rô lớn tiếng đánh gãy đỏ d ị t đích hồi ức cái kia bởi vì cảm thấy rất có ý tứ đích lý do là chuyện gì các ngươi là tiểu hài tử mạng chúng ta vốn chính là tiểu hài tử a đỏ d ị t mười tuổi một mặt bất minh sở dĩ đ ị a hỏi ngược lại các mỹ rô mười hai tuổi chờ mặc thế là hồi ức tiếp tục tuy nhiên đỏ dịp tổ xác thực còn trích là tiểu hài tử nhưng là kinh qua hẻo dịp học viện đích tinh anh giáo dục bọn họ cũng sẽ không lèm nhèm nhiên địa trực tiếp xông đi lên trên thực sự bọn họ xác thực chế định tịnh chấp hành rất không sai đích kế hoạch dựa vào ba người t i ể u đem ngoại v ì những kia địa tinh loại sinh vật hết thể dẫn đi thẳng dư đích hai người tắc thừa cơ đoạt lấy bảo dương nhưng mà tại bọn họ ngoài ý liệu đích là bảo dương đoạt lấy tổ còn không thể đủ tìm đến cái k i a bảo dương lúc liền bị hai đầu hùng đ ị a tinh cấp vòng đ â y kinh hoàng thất thô giới chạy trốn đích đỏ dịt t i ể u cùng một cái khác bảo dương đoạt lấy tổ đích thành viên t ẩ tán cô linh, linh đĩa đi tới cái này hạn phờ liền t h ô n trang như quả không là bởi vì danh bộ Kỳ vật đạo càng ụ tiến v o thử l u y ệ chi bị dầu nghe xong nữ hài đích hồi ức hai tay hoàng ngực một mặt chầm tư đích biểu tình dịch lệ ngươi thấy thế nào Mấu c h ố tiếp nhất đích còn dương đích t là bảo、dương、sở ạ đích đáp đích đối trí、3. Dịch lệ suy nghĩ một chút, nghĩ hồi nói, ở trong núi Thái giã mật ong, khó khăn nhất đích cũng không phải làm sao đối phó vị một trong mật mật, t lệ làm là suy sao muốn nói, núi ong, cũng ong giã mà ở nào đến ong. tìm tổ t ế i lấy hai người càng làm ánh mắt đầu hướng từ vừa mới bắt đầu t u thẳng đến không nói lời nào đích tạ nít trên thân ta có một cái nghi vấn đại khái là phát giác được hai người đích ánh mắt tạ nít ị mầm đầu lên hướng nữ hài hỏi người nói đích địa tinh loại sinh vật đến cùng là cái gì địa tinh có rất nhiều trần địa tinh duệ trào địa tinh thúng núi địa tinh cái gì đấy đò dịt đáng yêu địa vạch lên ngón tay sổ lên nhưng vấn đề tự là Tạ ngay t r o n tại nữ hải cùng tiểu mập mạc đối mặt nhìn nhau ít lúc ngoài cửa sổ tựa hồ chuyển đến cái gì dối loạn là nhất nhạy bén đích dịch lệ lập tức chạy tới mở ra cửa sổ nháy mắt khóc ê ờ giống giận tiêu thảm một hệ liệt đích thanh â m t i ể u tuân vào trong gian phòng đến cùng là chuyện gì đọ dịt nắm chặt chính mình đích ma trượng đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ đã có hơi t r ắ n g bệnh tử tế xem đích lời còn có thể phát hiện cái này tiểu nha đầu chính vì không thể t r a địa run dày lên là hát địa tinh các bị dô lập tức t i ể u phát giác được tạo thành loại này chạm hướng đích nguyên nhân chúng n o q u á đến tập kích thốt làng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 264 chương 264, t r s i b a đích đệ tử môn cuối cùng kết thúc Ma lực nương h h muốn cạn、so、theo hoàng nô hôn lúc đoạn xâm nhập thôn trang đích hắc địa tinh tại hạn phở lỉnh mồn cùng với cả mì dộ bọn họ hợp lực để kháng dưới cuối cùng lui đi chỉ bất quá hạn phở lỉnh thôn làng cũng lọt vào cự đại đích tổn thất hoàng hôn lúc đoạn b ở i vì sở hữu đích nhân ra đều tại nhóm lửa làm cơm thôn xóm phòng thủ đung lỏng rất lớn trình độ thượng phòng ngự lực độ thậm chí liền nửa đêm đều không bằng lọt vào đột nhiên tập k í c h sau không ít phong ốc đều hóa làm một mảnh biển lửa trên thực sự tại kẻ chết chung có đem gần một nửa tỉnh không chết ở hát đ ị a tinh chi thủ mà là bị hỏa diễm bị bỏng hoặc khói đầm ngạt thở mà chết đích các ngươi đều không việc gì bốn người bên trong tinh thần còn tính không sai đích cũng chỉ có d ị lễ hắn hướng về ngoài ra ba người do hỏi tạm thời bất luận đã xa vào nửa hôn mê trạng thái đích đọ dịp c ạ bị rỗ tuy nhiên cũng một bộ cân nhưng còn có thể kiên trì được nổi mà tạ n h ị t giống như là một đầu bị từ trong nước đánh vét đi ra đích heo nhỏ mực dạng khắp người đ ớ t lộc lộc đích trình đại tự nằm trên mặt đất trực t h ở dốc tựa hồ liền nói chuyện đích khí lực đều không có như quả không phải có bọn họ bốn cái pháp sư học đồ trung đỉnh nhọn đích tồn tại giúp đỡ đích lời hạ thờ liền thôn trang chiến tử g i ả sợ rằng muốn lật lên một phen ta còn hảo cả bị dội thuận quá khí hướng dịp lệ nói hiện tại tay lơ đồng học cùng mập mạp đều không tự bảo đích năng lực ngươi ở chỗ này trước nhìn vào bọc họ nói lên hắn chống học viện chế thức ma trượng phí sức đích đứng đi lên như là có chút bản nắm không được trọng tâm bước chân hư phù hướng v ề trước lắc lư hai bước sau mới đứng bước thân hình ta đi tìm hạn thợ lỉnh thôn trưởng giao thiệp xem xem ta tổng cảm thấy một lần này hát địa tinh xâm nhập có cái gì không thích hợp đích địa phương ngươi thật đích không vấn đề mạng nhìn đến cả mỹ rồ kia phó như là tùy thời đều sẽ ngã xuống đích m ô dạng dịch lệ gấp gáp đi lên đỡ lấy hắn lại nói hiện tại cái đó thôn trưởng hẳn nên cũng rất bận nếu bằng không về trước lữ quán nghỉ ngơi một cái đợi ngày mai tái hỏi trải qua một đoạn thời gian sau nói không chừng bọn họ hội quên mất cái gì trọng yêu đích may mối còn là hiện tại đi hỏi so khá hảo cả mỹ rồ cô chấp địa lắc, lắc đầu đẩy ra dịch lệ dịu hắn tuy nhiên bình thường xem lên rất tinh lịch rất không đến điều nhưng trên thực tế ca m i rổ xác thực là này bốn cái tiểu gia hỏa lý lịch duyệt s â u nhất đích một cái tại xã hội sờ bò đánh lộn hồi lâu đích hắn tự nhiên biết thời hạn đích đáng quý tính cho nên mới hội kiên trì hiện tại đi gặp hạn phở l ĩ n h thôn trưởng chờ một chút cái lúc này hoan quá mức đích ta nịt gọi lại ca m i rổ h ắ n t ự a ư đã không có khí lực chống đỡ nổi chính mình tại tiểu hải tử lý tính được là to lớn đích cụ thể chỉ là đưa trong tay kia căn giá trị không mọn đích ma trượng hướng ca mị rổ sợ tại đích phương hướng ném đi qua mập mạc ngươi nhìn vào lăn đến chính mình dưới chân đích kia căn ma trượng Cả mì dồ khó hiểu địa lúc này g hướng nịt. n tạ hắn sợ làm đích động tác thật sự là ngoài cả m ì d ồ đích dí liệu tiểu ban đôn nhắm mắt lại như là tự ngôn tự ngữ lẩm bẩm ban nói Ta trượng phát tiện nàng bên trong tự ta ma hóa mang hai ma đích đích đích các học cái chi cũng còn khả những hiệu nghi nhiều, hoàn pháp phong hoàn không ngươi lưu nàng bên dùng. kêu kêu bảo so sổ báo Nis. quý lấy xem ngươi hiện tại như cái nhuyễn cước tôn một dạng t i ể u cầm đi làm cái bảo hiểm muốn là đã xảy ra chuyện gì cũng có thể khiến ngươi h ả o h ả o thể nghiệm một cái nàng đích uy l ự c sổ phong chi hoàn đích khởi động mật khóa là tại đụng trạm đầu trượng thủy tinh đích lúc nói ra chú văn hồn biết không như là liên châu pháo một dạng bay nhanh sau khi nói xong tiểu mập mạp tự nhắm mắt lại trên mặt đất nghiêng đi thân tử làm ra một bộ ta muốn đi ngủ đừng đến ngao ta đích biểu tình tạ lạp các mỹ dỗ nhặt lên tạ nis đích ma trượng hướng lưng đưa về chính mình đích tạ nis lộ ra một cái sảng lãng đích mặt cười ta đích b ạ n thân ngày thứ hai buổi sáng tám giờ h ẳ n thợ liền t h ô n làng lữ quán trần hoa hồng lầu hai mọi người nghỉ ngơi đích như thế nào các mỹ dỗ hướng một số người khác dò hỏi hôm qua dò hỏi thôn trưởng đích trên đường không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn các mỹ dỗ dùng không đến một cái giờ t i ể u về đến lữ quán nhân tiện bà ma trượng trả lại cho tạ nis còn h à n h ba tiểu mập mạc đánh cái đại, đại đích các kiếm chẳng qua nhìn ra được hắn đích khí sắc không sai ta cảm thấy ta ma lực đích chất cùng lượng rất giống đều t ă n g lên d í lẽ một mặt đích hư quả nhiên phở rằng kẻ giáo thụ theo lời đích thực chiến là tiến bộ tốt nhất đích chất xúc tác là chính xác đích ta nhớ được phở rằng kẻ giáo thụ nói đích là thực tiễn t ì n h tại thực tiễn trong quá trình nhận thức đến chính mình đích không đủ mới là tiến bộ tốt nhất đích chất xúc tác đò dịt một mặt hờ hưng đ i ệ u nói nữ hài trên mặt đã không thấy h ô m qua đích giòn yếu cấp người một c h ù n g thần thanh khí sảng đích cảm giác thỉnh không muốn bảng nghệ thuật ban đích m a pháp vẫn là cùng thô man đích chiến đấu họa lên dấu bằng nhìn đến dịt lệ cùng đỏ dịt tựa hồ có muốn đánh miệm pháo đích xu thế như quả là bình thường cả mị dỗ tự nhiên hội vui đích ở một bên xem náo nhiệt chẳng qua chế nam h u n b hải đích đ chú lực trầm t u n g đ tư lên nói này căn bản không hợp logic ta nhớ được tạ nghĩ ngươi nói quá hát địa tinh là trí lực thấp kém đích sinh vật đúng không tiểu mập mạp gật gật đầu làm đáp lại như vậy chúng nó bắt đi những hạn phở lìm đó có cái gì dùng nói đến quang quang trống trơn là chúng nó tuyển chọn đánh lén thôn trang đích thời cơ cũng đã rất bất khả tư nghị án chiếu loại này thủ đoạn đến xem những này ra hỏa trí ít có khủng lang trùng lang quần cấp bậc đích trí tuệ mới đúng nói cách khác đò dịt lập tức tự đổi qua suy nghĩ ngươi cảm thấy hắc địa tinh sau lưng có cái gì kỳ cập thì như một cái sau màn hắc thủ chi loại đích cựu là như thế các bị dồ đánh cái văng chỉ lúc này ngoài cửa sổ lại một lần nữa truyền đến ồn ào thanh chẳng qua so lên hôn qua hoàng hôn mà nói lần này đích ồn ào thành tịnh không có như vậy kinh khủng mấy người lập tức chạy đến bên cửa sổ mở ra cửa sổ sau đó nhìn đến mấy cái đi tại thôn trang làm trên đường đ là các nàng dịch lệ sắp tại x o n g cửa trên mặt đích thần tình khá là kích động thương không đích công chúa tỷ ổ tiểu thư cùng hồ quang đích lệ nhân ạ lì x ả tiểu thư còn có cái kia viện trưởng đại nhân đích nữ bục m à t a niska mỹ rổ cùng đỏ dị tắc đối thị nhất nhãn liền học sinh trong đích đứng đầu nhất đích chiến đấu lực đều xuất hiện xem ra này phụ cận đích sự tỉnh tịnh không đơn giản chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm sáu mươi lăm chương hai trăm sáu mươi lăm bảo dương là nhân loại tiến bộ đích nguyên động lực dạng này đi xuống thật đích không vấn đề mạng phải trôi nổi tại giữa trời đầy bụng nghi vấn địa hướng chính coi trường thủy tinh cầu xem đích x、si chính là bởi vì như thế vô tận đích thiên không chi cao tháp tầng thứ nhất đích ma vật mới xuất hiện thất không tích h tượng người cùng ba hiền nhân hệ thống đích quan hệ là mật thiết nhất hẳn nên cảm giác được đến này kiện sự tỉnh không phải xuất hiện cái gì trọng đại lầm lẫn ba si va trong mắt nháy một cái cũng không địa coi chừng thủy tinh cầu t h u ậ n miệng hồi đ á p nói lại nói ạ lì x ả các nàng cũng đã đuổi đi qua ứng sẽ không phải có cái gì đ ạ i ngại chẳng qua không phải liền ngươi đích cái này thủy tinh cầu đều không nhìn được ma vật dị thường điểm đích tình huống mạn phải có chút bất an điệu hỏi trước si va không chế lấy thủy tinh cầu tính toán đi cha xem dị thường điểm cũng lại là bảo dương sở tại đích một cái động quật đến cùng phát đã sinh cái gì nhưng tuy nhiên có thể cảm giác được bảo dương sở tại khả thủy tinh cầu thượng lại một mảnh đèn nhánh cái gì đều không nhìn được tuy nhiên ta cũng không biết đến cùng là chuyện gì chẳng qua thử luyện chi tháp đích hạn chế thập phấn khắc nghiệt thực lực siêu quá thảo phạt đẳng cấp mười lăm cấp đích sinh vật căn bản không biện pháp tồn tại ở tầng thứ nhất kẻ ngoại lai hội bị trực tiếp khiển đưa ra ngoài mà trong tháp đích nguyên sinh vật tắc hội bị tống đi lên mặt đích giai tầng si va hướng phiêu tại một bên đích vệt giải thích nói cho nên chúng ta những n à y giáo sư viện trưởng cái gì đích đều vào không được tầng thứ nhất lại qua thượng một đoạn thời gian ali xạ cùng tì ồ hẳn nên cũng hội bị hạn chế tại tầng thứ nhất ngoại hiện tại các nàng hai cái thêm nữa a l i n s tại tầng thứ nhất đích lời hẳn nên đã không có gì để thủ phép c h biểu tình xem lên vẫn không thể nào hoàn toàn th làm ra m ặ c nhận từ thận hành nói từ đích bộ dáng thực tại không được đích lời đại không được tại viện t r ư ở n g thất thăng cấp đến lờ vờ hai trước trước vứt bỏ một bộ phận học viện thiết bị đích chế ngự đem viện trưởng thất đích đại bộ phận đích chế ngự năng lực dùng đến thử luyện chi thắp cũng không có gì vấn đề dạng n à y một là tưởng muốn khống chế một khu vực còn là rất nhẹ nhàng đích nhìn đến việc đích biểu tình si va lại tại sao cùng xuống cái bảo hiểm mà lại chính hảo nương theo cái này khó được đích cơ hội khảo sát một cái chúng ta học sinh các chủ phương diện đích tố chất cũng không phải một kiện chuyện tốt mạng chân chân hữu tử hùng hồn đích si va tiếp tục nói nói được rồi không còn xảy ra chuyện gì ta đều không còn nga phết tắc dứt khoát nương theo này một cơ hội l ư ợ c á n h vô tận đích thiên không chi tháp h ạ n thợ l ỉ n h thốt làng trần hoa hồng lữ quán các ngươi là cái gì ý tứ dịp lệ thật sâu địa n h ư mày nay phụ cận đã phát sinh lão sư ngoài ý liệu đích d ị biến Ả lùi xạ không ti không can g điệu nhìn vào chính mình đích học đệ điều lý phân minh điện lập lại một lần chính mình vừa mới nói qua đích lời chúng ta là tiếp đến giáo thụ môn đích thông chi tiến đến xử lý cái này dị biến đích như quả có thể đích lời có thể mời các ngươi tiếp tục chính mình đích t h ừ luyện không muốn n ú n g tay lần này đích sự kiên mạng Alisa xác trên h hào ự c là nằm ở hào ý ố t t cuộc ạ、si、thực liệu tới sự như quả khả năng đích lời nàng thậm chí hy vọng liền tỷ ổ cùng alin đều biện đặt chân loại này nguy hiểm đích sự chỉ bất quá á lì xạ rất rõ ràng tì ổ、oh、cũng tốt á、ah、l i n h cũng tốt các nàng cũng không phải loại này hội c h ơ c h ơ mắt nhìn và o bằng hưu phó thang đạo hỏa sông pha khói lửa chính mình vô động vô t r ú n g thờ ơ đế người chính là bởi vì dạng này nàng mới cách ngoại hy vọng này mấy cái thiên tư không sai đích một loại học sinh có thể rời xa nguy hiểm chỉ là nàng đích lời tại cả mị dộ bọn họ nghe tới tự là ngoài ra một phen ý tứ người đích ý tứ là chúng ta đều là người đích vướng với mạng dịch lệ không nhìn đỏ dịch đích ngăn trở đem câu này hỏa dược vị đủ mười đích lời nói đi ra ta không phải cái này ý tứ mời ngươi lý giải Ả lì k h ô người có m ộ m đừng ố i p h ư để ý hắn cựu là loại này tính tình đò dịt cắm vào đến hai người trong đó người khan lên hướng Ả lì xạ giải thích nói cùng ngày đồng thời tannis đã một tay lấy chung hai phát tác đích dịt lệ vạch đến cái bàn mặt sau ta nói n g ư ơ i có tất yếu cùng các nàng tranh luận mạng dán vào dịp lệ đích lỗ hai tannis nhỏ giọt nói chính là dít lệ cắn lên miệng m ô i tâm lý nói không ra đích bị i khuất không có gì hay chính là đích chúng ta cứ dựa theo các nàng nói đích đi làm được tạ nis khuyên bảo nói tuy nhiên lịch duyệt thượng không sánh bằng ạ lụy xạ cùng ca mị dỗ các nàng nhưng tạ nis từ nhỏ cũng kiến thức qua không ít câu tâm đấu giác đấu đá đích trừng diện thêm nữa thư đọc đích nhiều đối với cái thế giới này đích hát cá mặt cũng là có sở hiệu rõ đích tại hắn xem ra ạ lụy xạ các nàng không chỉ có thực lực muốn siêu quá chính mình này một hàng người nhưng lại còn là viện trưởng s i v a Theo d sau cùng h h t tại tiểu mập mạp tỉ mỉ điệp đem lợi hại quan hệ cùng dịch lệ giảng một lần sau tuy nhiên dịch lệ còn là không có căm lỏng nhưng cũng không có tiếp tục phản đối hai đội người đích bàn bạc cựu tại loại này không khí hạ không vui mà tán đợi đến ạ lì xạ các nàng cáo lỗi ly khai sau t h ấ m mượn đích khí phân bao phủ tại gian phòng nội không biết phải hay không chịu không được loại này khí phân do d ị h lần đầu tiên địa hướng một mặt lao thần tại, tại đích cả mỹ dô đáp lên lời vừa mới ngươi vì cái gì không nói chuyện nàng hiếu kỳ địa d o hỏi cùng ngày đồng thời đối cá mì dồ không có lên tiếng thanh viện chính mình mà lòng có bất mãn đích dịch lệ cùng đối cá mì dồ loại này du nhàn thần tình cảm thấy nghi hoặc đích tanis đều giơ lên lỗ t a i liên cả nhận thức cá mì dồ không lâu đích đỏ dịt đều có thể biết cá mì dồ không phải loại này vừa có sự t i ể u sẽ sợ đích tính cách càng đừng đề i a o tình không sai đích hai người bọn họ cái kia lúc ta t i ể u tính lên tiếng cũng không cải biến được cái gì ba cá mì dồ không sao cả địa nhún núi bay như đã biết là bạch phí lực kia dứt khoát đừng nói là tốt rồi nhưng là tổng cảm thấy khó mà tiếp thụ dịt lệ buồn bã đ i ệ nói vậy chúng ta bước tiếp theo nên làm cái gì bay thẳng đến gì đờ chi trụ tiến về trước mạn t a n i t hỏi bảo dương đều không cầm làm sao có thể tiểu dạng này đi gì đờ chi trụ a các mỹ dô đích hồi đáp nhượng ba cá nhân đều mở to trong mắt khả khả là chúng ta vừa vặn đã đáp ứng không nhúng tay dít lệ khốn hoặc đ ị a hỏi đúng a chúng ta cũng không phải đi nhúng tay gì biến đích các mỹ dô trên mặt lộ ra mặt cười chúng ta chỉ là đi lấy bảo dương đích mà chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tám thư viện chương hai trăm sáu mươi sáu chương hai trăm sáu mươi sáu tới gần đích h c c cá mấy cái kia tiểu ra hỏa len lén cùng đi theo nga sophie khoe mắt rút rút nhìn vào thủy tinh cầu thượng h i ể n thị r a đích h ò a diện t hướng bởi vì dậy sớm còn tại đánh cắp kiếm đích xi、si、và hỏi an chiếu một loại kỵ sĩ tiểu thuyết đích tình tiết mà nói bọn họ tuyệt đối hội bà sự tình làm đến hỏng bét đích xi、si、và xoa xoa kèm nhèm đích ngủ nhãn dùng phản phất còn chưa ngủ tỉnh mang theo nùng trọng âm mũi đích thanh â m nói không việc gì phản chính không chết được là lấy sẽ hay không chết làm cơ chuẩn đích mạng sophie a một bên thầm thì lên ta bắt đầu là học viện đích vị lai đích một bên tiếp tục đem chú ý lực phóng tới thủy tinh cầu thượng thủy tinh cầu đích h ỏ a diệt thượng cả mỹ dô bọn họ bốn cái chính lén la lén lút địa quân đến rừng rậm cạnh biên đích một bên kia tính toán từ nơi nào tiến hướng bảo dương đích sở tại địa ở trong lòng quyết định đem này bốn cái tiểu g i a hỏa ký thượng hát danh đan chờ bọn hắn trở về tự giao cho phở rằng kẻn h ả o h ả o thao luyện một phen sau sophie a đem thủy tinh cầu đích chú ý điểm chuyển hướng a lùi xa bọn họ sở tại chi nơi tại không lâu trước nàng cũng là thuộc về cái tiêu tiểu tiểu đích trong đội ngũ đích t r o n nhưng lại còn là phát ra chỉ lệnh đích tồn tại đường sơ thanh sắp đích các nàng nào sợ đối mặt một ít nhỏ yếu đích gỗ lìn đều sẽ cảm thấy vướng tay mà hiện tại đã bất đồng tự tính là không có nàng ở chính giữa phát hào thi lệnh mà hợp hồi lâu đích ba cái thiếu nữ đều có thể mặc khế địa phối hợp lấy đem trên một đường số lượng rất nhiều đích khác địa tinh hết thể tại chỗ đánh chết đại lượng hắc địa tinh chết đi đích nùng trọng mùi máu tanh giống như là một ly đèn sáng ẩn dạng hấp dẫn lấy ùn ùn không ngừng đích quái vật hướng các nàng phát động tiến công chỉ bất quá đều bị ba người chung sức hợp tác dù nhận có thừa địa ngăn xuống tới cũng chính bởi vì như thế ngoài ra một bên len lén lờ ân l ở vào đích cả mị dỗ bọn họ lọt vào đích trở lực muốn xa xa tiểu quá bên này ạ lụy xạ các nàng cũng tiến bộ rất nhiều a tựa hồ cuối cùng thanh t ỉ n h lại đích s i và cũng cùng thiếu nữ cùng chung nhìn kỹ lên thủy tinh cầu phát ra một tiếng cảm khái đồng thời h ắ n cũng có một điểm nhàn nhạt, nhạt đích cảm giác hội ngọt ngào địa gọi hắn lao sư đích nữ hải đã vừa đi không quay lại vô tận đích thiên không chi cao tháp h á p điệu tinh chi s ầ m t ạ m danh phong hoa rối loạn trận tì ô đem trong tay đích ma trượng hướng trên đất một trụ đạm lam sắc đích ma pháp trận liền từ ma pháp trận đầu mút làm cơ điểm hướng chung quanh khoách trương đi tới tại đem ba người toàn bộ bao nhập ma pháp trận sau mắt thường đều có thể nhìn đến đích do xoáy đột nhiên t i ể u xuất hiện tại ma pháp trận đích cạnh biên những kia sông lên đích h á p điệu tinh lập tức liền bị cao cao c ộ n lên tiếp theo tại rớt đất lúc tích t một tiếng tế đoạn đại bộ phận đích tốt đầu mắt thấy là sống không được phong hoa hệ liệt đích phong nguyên tố ma pháp đều là tỷ ô tại phở dạng kẹn bọn họ này một phiếu cao nhân tiền bối đích chỉ điểm hạn chính mình khai phát ra tới đích tân ma pháp làm phép m ó u lẹ uy lực cự đại như quả không phải trong đó đại bộ phận đối với phong nguyên tố đích thân hòa lực yêu cầu phi thường cao chỉ sợ sớm đã có thể trở thành dốc lòng phong nguyên tố ma pháp sư môn đích yêu nhất có thể bởi thế giành được nobel ma pháp thường cũng nói không chừng chẳng qua loại này hạn chế đối với tỷ ô mà nói lại không có gì đặc biệt đích ý nghĩa làm bị thiên không sở sùng ái đích người trừ tự mang cao cấp phong nguyên tố thông đạo ở ngoài h ẳ nên n không có gì thiên phú đối với phong nguyên tố đích thân cùng có thể thắng quá nàng trên thực sự trừ nàng cùng si va ở ngoài trong học viện cũng không những người khác có thể tự nhiên địa vận dụng phong hóa hệ liệt đích ma pháp tại phong đích bích trướng bên trong ạ lì xa bay nhanh địa vị n h s ư ớ n g xong rồi chú văn vung lên chính mình đích ma trượng lập tức lam sắc đích ma lực liền từ ma trượng đỉnh đoan chạy sôi mà ra mạng hình thành một hoàn hoàn đích ma lực ba động xương kết chi khóa tùy theo nàng đem ma pháp danh s ư ớ n g ra ma lực ba động cũng tại nháy mắt biến thành khuyết tán hình đích b ă n văn đem những kia dơ cao lên vũ khí xào xào nhượng nhượng hướng bọn họ vọn tới đích ác đĩa tinh hết thể đóng băng trong đó tiếp l như là bút bê ban đích chân hồng tại alinz đích khống chế hạ cao cao nhảy lên hướng tới bị băng xương đóng băng đích giải đất phóng thích ra do ma lực tổ thành đích cánh hoa loại này công kích tuy nhiên xem lên khinh phiêu phiêu đích trên thực tế có được lấy kinh người đích phá hoại lực chỉ là vài giây tại ma lực cánh hoa đích xâm tập hạng những kia hắc đ ị a tinh liền cả cùng đóng băng lên chúng nó đích khối băng cùng lúc bị chấn thành rất nhiều thì khối chết đích không thể lại chết ba người mà chiến m à tiến trên một đường lẫn nhau phối hợp đồng thời cũng không quên ký nghỉ ngơi khôi phục thể lực cùng ma lực không bao lâu cũng đã tiếp cận dị biến khởi nguyên đ ị a cái kia có được bảo dương đích động quật mà lúc này ngăn trở các nàng đích quái vật đã từ hắc địa tinh biến thành trộn tạp lên hùng địa tinh đích đoạn lạc hạn phờ lìn h cùng pháo hôi cấp bậc đích hắc địa tinh bất đ ộ n g bất luận là lực lượng kham bỉ vừa chuyển ma k i ể u đích hùng địa tinh còn là những kia thân thủ so lên đạo t ạ c hệ hai chuyển ma k i ể u hoàn toàn không giới hạ phong đích đoạn phờ lìn đối với thân là sơ giai ma pháp sư đích ba người mà nói đã bắt đầu vớng ư tay lên như quả không phải những kia quái vật xem lên đều có chút ngốc đầu ngốc nao đích không biện pháp hoàn toàn phát huy ra bản thân đích thực lực sợ rằng tưởng muốn như hiện tại d ạ n g này một đường phi kính gộ lên phá đến chỗ này cũng không phải cái gì dễ dàng đích sự một bên kia đích ca mỹ rộ bọn họ bởi vì thực lực cùng trang bị xa không bằng ả lụy xa bọn họ sớm đã xa vào khổ chiến nhưng mà lúc này lại có cái khác đích phát hiện cái này hạn phờ l ỉ n h ta gặp qua đo dít nhìn vào đột nhiên xuất hiện tính ngăn trở lại bọn họ trước mặt đích cái kia đoạc hạn phờ lìm thất thanh tinh kêu lên ta vừa tới cái kia hạn p h ờ lình thâu t r a n g mang thôn tìm tòi tính toán tìm chân chạy nhiệm vụ tăng thêm một điểm học phần đích lúc gặp qua hắn hắn là cái kia thợ rèn đích như tử hát điệu tinh xâm nhập sau đích mất dấu giả một trong mập m ạ c chỉ h o a n chú hắn d ĩ t lệ d u n g h ò a n đền hắn biệt nhượng hắn kể cận đi qua cận chiến chúng ta bất lợi cả mị d ộ gặp nguy không loạn địa cấp ngoài ra hai người hạ đ ạ t lên chỉ lệnh cùng này đồng thời trong tay của hắn cũng xuất hiện một cái băng cầu tay lơ đồng học như quả ngươi rất nhàn đích lời phiền tái đáp năm tay chỉ cần lưu lại toàn thây manh mối cái gì đích đều sẽ có đích ta khả không cho là, hiện tại như là đỏ lên hai mắt chảy lên nước bọt đích kia ra hỏa có thể tâm bình khí hòa đích ngồi xuống cùng ngươi hào h ả o nói chuyện một trận loạn chiến sau bốn người mới miễn cưỡng đánh bại cái kia đoạn lạc hạn p h ở lìn h không sai này ra hỏa t cựu là thợ rèn đích nhi tử từ đoạn lạc hạn p h ở lìn h trên thi thể tìm ra hắn sinh tiền đích di vật xác định hắn đích thân phận sau mấy người đối mặt nhìn nhau hôm qua bị bắt đi đích hạn p h ở lìn h xem ra đều bởi vì loại nào đó lực lượng đích quan hệ mà trực tiếp biến thành đích nhân đích nanh vớt không đúng những tia điệu tinh cũng là ta chức ở trong rừng rậm đụng tới tuyệt đối không phải hắc điệu tinh nói không chừng bọn họ cũng là bởi vì loại này lực lượng mà từ cái k h á c chủng loại đích điệu tinh đoạn lạc thành hắc cám sinh vật đỏ d ị sắc mặt ngưng trọng điệu làm ra chính mình đích suy luận trước mắt xem ra loại này suy luận đích khả năng tính không hề tiểu như vậy vấn đề tử đến loại này thần bí lực lượng hữu hiệu đích đối tượng là chỉ có điệu tinh cùng hãn tờ li mạ nhiệm n vụ mục tiêu thay đổi nghỉ ngơi đủ đích ca m ì rồ đứng thẳng người lên trong hướng tùng lâm nơi sâu hiện tại đích mục tiêu là bà cái này tin tức truyền đạt cấp tia ba vị chương hai trăm sáu mươi bảy kiểm điệu ma căn cứ lao sư chuyển đến đích t i n tức tự là nơi này bởi vì một đường chiến đấu xem lên có chút nét nhắc đích gạ l i n s o đ ố i lên địa đồ cùng trước mắt đích động quật s á c nhận nói động quật đột xuất mặt đất đích bộ phận xem lên giống như là một điệu bị n ử a trôn ở trong đất đích cự đại cá nheo loan g lộ đích rêu xanh cấu thành làng l à a lọa lộ tại ngoại đích bản say lớn đích tảng đá xem lên cùng t r ó n g mắt kém không nhiều mà những k i a phá thổ mà đứng đích tảng đá xem lên cùng chóng mắt kém không nhiều mà cái kia nhìn qua ấm ám u thâm đích động quật tắt là cá nheo đích miệm rộng rãi mà bình tại i ba người các nàng h chung tì c quanh túi tán n giải t lên đại lượng hùng địa tinh đoạ lạc hạn thợ lìm đích thi thể thanh lý điệu những ngày thủ vệ tại động quật nhập khẩu đích quái vật tiêu tốn ba người các nàng không ít đích công phu cùng khí lực đem còn chưa ăn hoàn đích tiện mang thực vật thả về lương khô miệng túi ạ lì xạ tế tế địa quan sát mấy lần động quật chung quanh cùng nhập khẩu lạc mặc nhận đích lĩnh đội a lì x a biết chính mình rất nhiều phương diện đều so không hơn sổ phi a bởi thế nàng đều sẽ đối tiếp xuống đi đích sự cực kỳ thận trọng tựu giống với hôm nay lần này thảo phạt một dạng các nàng hôm qua đã tại rừng rậm chung quanh dẫm qua điểm nhưng lại còn là đi tìm cái thôn trang tu giữa một đêm chuẩn bị vạn toàn sau mới tiến hành đích từ thảo phạt bắt đầu đến hiện tại mới thôi trừ đoạn lạc hạn p h ở l n h tại kế hoạch ở ngoài mang đến một điểm phiền thoại ở ngoài cái khác cơ hồ đều tại dự liệu bên trong mà tại hôm qua đích suy diễn chung cái này động quật lý đích hẳn nên tựu là một lần này d i biến đích nguyên hung chờ một chút rất không thích hợp tỷ mỹ đích thiếu nữ lập tức t i ể u phát hiện không thích hợp đích địa phương cử a động quá đen tối l i ê n cả những kia rất cạn đích mặt ngoài đích quang năng đủ chiếu xạ đến đích địa phương đều là đen nhánh một mảnh nàng lôi kéo cử a động đích a l ì n s lui về sau vài bước mà a l ì n s tắc một bản ắ m chặt tại trước mặt mình lúc g ầ n lúc hiện đích nhân ngâu chân hồng đem kỳ ô m vào trong lòng một đạo lui về sau đến tỷ ổ sở ngồi đích tảng đá biên cái k i a âm ảnh có vấn đề tỷ ổ cung á lì xạ đối thị nhất nhãn lập tức tâm thần lĩnh hội địa gật gật đầu tiếp lấy rút ra từ mình đích ma trượng hứng cử động đích âm ảnh sử dụng một phát hai hoàn phong nguyên tố ma pháp lôi phát cầu Bạch d âm, dần dần âm ảnh sinh vật ạ i động u át linh sợ đến mặt nhỏ chấm bệnh ôm lấy chân hồng đích tay đều có chút phát r u n g là điểm đệm ma âm ảnh ma đích giá chủng á lì xạ tuy nhiên nhìn qua so át linh hảo một điểm nhưng nắm lấy ma trượng đích hai tay chỉ then khớp cũng bởi vì dùng sức quá độ mà có hơi t r ắ n g bệnh âm ảnh ma đích thảo phạt đẳng cấp có đủ 2 a m ứ c cấp hiểm điệu ma tắc tại âm ảnh ma đích trên cơ sở có được năm đích đẳng cấp sửa đổi nói cách khác c ư ờ n g đại đích hiểm điệu ma sẽ có 26 cấp mà là nhất nhỏ y ế u đích sơ sinh hiệm điệu ma thảo phạt đẳng cấp cũng có đủ 16 cấp chi cao chi sở dĩ cùng một loại sinh vật mạnh yếu trong đó sẽ có chỉnh chỉnh mười cái đẳng cấp đích sai lệch là bởi vì hiểm đ i ệ ma có chủng cực là quỹ dị đích loại pháp thuật năng lực tuy nhiên làm ảnh ma đích á chủng h i ể m điệu ma tại phân loại thượng cũng đồng d ạ n g bị chia làm đồng thời có đủ ác ma cùng âm ảnh sinh vật đặc tính đích kết hợp thể nhưng cùng âm ảnh ma bất đồng đích là những này nghe nói là từ nhân loại mặt trái t r u n g đản sinh đích quái vật tuy nhiên không có có thể đem chính mình tan vào âm ảnh bên trong đích năng lực nhưng lại có thể thông qua thiên phú loại pháp thuật năng lực ô nhiễm cái khác sinh vật nhuộm kỳ tại hát cám sinh vật hóa đích đồng thời vì chính mình sử dụng eo dip học viện viện trưởng thất nguyên là như thế mạng là hiểm điệu ma a si va sờ sơ cằm hơi có chút cảm khái khó trách ống kính cắt đi qua hội một mảnh đèn nhánh bởi vì cả thể động q ậ t trừ bảo dương ở ngoài đều bị nầy đương nhiên bất kể thế nào xem đều là một mảnh đ e n n h ế n h la tại hiểu rõ đến chi sở dĩ không cách nào đối d ị biến đầu nguồn tiến hành theo d õ i sau sophie ạ cảm thấy một trận vô lực nàng c ư nhiên vì cái này vấn đề mà như lâm đại địch một buổi tối chẳng qua tức thì thiếu nữ lại nâng lên tinh thần nay đầu hiểm điệu ma thực lực như thế nào hạ lụy xạ các nàng không vấn đề ba an tâm nay đầu hiểm điệu ma hẳn nên là thử luyện chi tháp nguyên sinh đích váy vật đản sinh thời gian còn thiếu thảo phạt đẳng cấp đại khái mới chỉ có mười bảy cấp trích phải chú ý một ít việc hạng dựa vào ạ lụy xạ các nàng hẳn nên còn là không có vấn đề đích s i va quan sát đến trong thủy tinh cầu đích chiến đấu xem lên giống như là đối chính mình đích học sinh tràn đầy lòng tin tự đích chẳng qua t i ể u dạng này khiến các nàng đánh đích lời hẳn nên hội ăn cái thiệt nhỏ còn là thêm điểm nhắc nhở tốt rồi vô tận đích thiên không chi cao tháp hát điệu tinh chi rừng rậm tạm danh ạ lụy xạ hơi chút yên tâm một điểm này đầu đ i ể m điệu ma tuy nhiên rất mạnh chẳng qua tại ba người các nàng hợp lực dưới tựa hồ còn là ở vào hạ phong đích xem bộ d á n g chỉ cần đừng quá nôn nóng sớm muộn có thể đem này đầu quái vật cấp mãi chết vừa lúc đó hiểm đ i ệ ma đột nhiên đình chỉ động tác bắt đầu ngựa lên trời kêu to phát ra từ ba người sợ hai nó có cái gì nguy hiểm cử động cũng r ồ n dập lùi về sau một bước cẩn thận rực rực địa coi chừng đối phương lệnh n lì xạ kỳ q u á i đích là tuy nhiên loại này âm ba dị thường ồn ào trói t h a i nhượng người tâm phiền ý loạn nhưng lại không giống là nữ yêu chi hào kia một loại chân chính trên ý nghĩa đích â m ba công kích hoàn toàn không có cái gì ý nghĩa mà lại loại này tiếng gào thét còn có phập p h o n g biến hóa cảm giác giống như là một chủ ngôn ngữ là v ư ợ t sâu ngữ tỉnh lại ba ta đích dũng sĩ kia ra hỏa tại niệm chú văn lao sư si va đột nhiên vang lên đích thanh âm nhượng ba cá nhân doạy mẹ dự h i ể m điệu ma đích ô nhiễm có thể đem nhất định trình độ đích một loại sinh vật ô nhiễm thành h ắ cám sinh vật tỉnh t ạ i kỳ tử vong hậu tiến hành lần hai ô nhiễm biến thành vong linh si va đích thanh âm tỉnh không có tính toán cùng các nàng tán gẫu đích lý tứ lập tức chỉ ra hiện tại các nàng khả năng đối mặt đích nguy hiểm tình cảnh trên thực tế đã bắt đầu có thi thể lung la lung lay điện đứng lên b à h i ể m điệu ma dẫn tới không có thi thể đích địa phương đi nếu không các ngươi hội càng đánh càng phí sức đích có thể là bởi vì si va đích thanh âm nhựa hạ lụy xạ cảm thấy thập phần an tâm hiện tại đích thiếu nữ trên mặt đã không có bắt đầu đích loại này thần trứng cảm nàng ngầm đầu lên tại hướng h i ể m điệu ma tiến công đích đồng thời hướng t ỷ ổ cùng alin phát hào thi lệnh t ỷ ổ ta và ngươi bả i ể m điệu ma dẫn ra alin nơi này đích vong linh xin nhờ người trước thanh lý một cái hiểu rõ minh bạch eo dip học viện viện trưởng thất n ô mẫu làm đích không sai không hổ là ta đích học sinh si ba nhìn vào ả luy xạ các nàng đích chiến đấu hào không keo kiệt điệu tán tưởng h nói dạng này đích lời hẳn nên tựu không vấn đề nhìn đến thử luyện chi trong tháp đích dị biến t ư ợ hồ nhanh muốn bị giải quyết đích bộ dáng sophi ả cũng biểu hiện đích rất cao hứng không yểm đ i ệ ma không yếu như vậy trên thực sự ta đích kịch bản lý còn thiếu mấy cá nhân si va cười cười sau đó thủy tinh cầu thượng đích h ọ a diện tự biến thành ngoài ra bốn cái chính tại trong rừng cây đích hùng hải tử tự cho ta xem xem nay v à i vị đến cùng là g ũ ú p giả còn là đơn thuần đích kẻ ngu chưa hết đợi tiếp thỉnh t i m đ ò i tiểu thuyết càng tốt đổi mới càng nhanh chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm sáu mươi tám chương hai trăm sáu mươi tám e o dịp đích giáo học phương châm tám uy, uy, bên kia rất giống bạo phát rất không được đích chiến đấu a t ạ n ni nhìn vào không xa truyền đến tiếng nổ tung cùng cây cối nước gãy thanh đích nơi không xa nuốt ngủ nước bọt tuy nhiên sớm liền biết chính mình cùng ạ lụy xa bọn họ có điều sai lệch nhưng không nghĩ tới sai lệch cánh nhiên lớn đến loại này trình độ trên thực sự đừng nói là kia đầu cự đại đích tiềm điệu ma quang quang trống trơn là những kia trồng chất tại trước mặt đích đoạ lạc hạn thợ lìm thi thể như quả còn sống được đích lời cũng đã đầy đủ bọn họ bốn cái uống một h ũ làm thế nào muốn đi viện trợ m ặ gat trát ạ lụy xa đích dòng họ học tì các nàng mạng đò dịp có chút ngập ngừng địa hướng cả mì rổ dò hỏi loại này cấp bậc đích chiến đấu chúng ta lèm nhèm nhiên nhúng tay c h ỉ sẽ học việc hiện nhiên hiện tại đích sự thái có chút siêu ra cả mì rổ cái này mười hai tuổi nam hài đích dự liệu hắn trầm ngâm mười vài giây sau ngẩng đầu hướng đò dịp xác nhận tiêu đầu quái vật vừa bắt đầu là đợi tại động quật lý đích các ngươi suy đoán đích bảo dương cũng hẳn là ở bên trong đích ba không sai chỉ bất quá đương thời không có thể tìm tới đò dịp bất minh sở dĩ địa đáp lại một câu theo sau nàng mới hồi phục tinh thần lại những nhữ lông mày hỏi ngược lại chẳng lẽ ngươi muốn thửa dịp hiện tại đi lấy bảo dương thừa dịp h ã l ì y x ã các nàng đem hiểm điệu ma dẫn ra đích lúc đi trộm lấy bảo dương xác thực là cái chủ ý hay nhưng này không khỏi âm hiểm điểm không chỉ có không trợ giúp khổ chiến trong đích đồng học thậm chí còn ta cơ hội này ngư ông đắc lợi cái gì đích cũng khó trách thân là duy trì trật tự ủy viên thẳng đến công bằng chấp pháp đích đỏ dịp hội không vui ý cả mì r ồ i một cái tử t i ự u đã minh bạch nữ hài trên mặt lộ ra không vui biểu tình đích nguyên nhân thế là hắn dứt khoát hướng tôi không kịp phong đích nữ hài d o hỏi như loại này dễ phụ khung sừng mà thành đích động quật cái này trong rừng rậm không ít tay lơ đồng học ngươi cảm thấy vì cái gì đò gì không hào khí địa hồi đáp một câu bảo vật phụ cận có ma vật thủ hộ loại này quan niệm sớm đã như là thưởng thức một dạng thâm nhập nhân tâm rốt cuộc so lên nhân loại có được linh mẫn cảm ứng năng lực đích ma vật càng dễ dàng tìm đến một ít có hiệu quả đích thiên tài địa bảo không sai nói cách khác bảo dương lý đích đ ồ vật đối với k i a đầu quái vật có được rất mạnh đích lực hấp dẫn loại này lực hấp dẫn cường đại đến nó nào sợ đem cả thệ trong rừng dậm đích địa tinh hết thệ cải tạo thành hấp địa tinh cũng không chịu ly khai xảo huyệt đích trình độ c á mỹ dồ cần thận rực d ự n địa quan sát một bên chiến trường theo sau mới quay đầu lại hướng nữ hải tiếp tục giải thích nói so lên cái gì chuẩn bị đều không có tiểu trực tiếp cắm vào kia ba vị đối ma vật đích chiến đấu bên trong còn không bằng đằng nắm giữ bên trong có thể hấp dẫn ma vật đích vật phẩm lại cắm tay so khá hảo bốn người đạt thành nhất trí sau tuy nhiên đỏ dịp tâm lý còn là có chút mụn nọn nhưng còn là quyết định cùng bọn họ cùng lúc đi khai bảo dương động quật nhập khẩu tuy nhiên nhỏ điểm nhưng bên trong lại ngoài ý dọc thoáng nguyên bản động q u ậ trên t nội v í c h hẳn nên hoàn sinh trường lên huỳnh quang đích loài nấm chẳng qua hiện tại đều bị yểm đ i ệ ma cấp trên xuống tới chỉ có thể trên mặt đất phát hiện một điểm còn ánh, ánh phát ra vì quang đích ma cô tàn hải hảo tại cả mị dồ bản thân ti hắn triệu hắn ra một cái ngọn lửa châm đốt một đoạn khô héo đích nhánh cây dùng lấy chiếu sáng hắn còn sẽ không di động làm phép tịnh tại động q u ậ t nơi sâu phát hiện một cái bị thực vật căn tu sở c u ố n quanh đích kim sắc bảo dương chỉ bất quá tại bảo dương mở miệng thượng còn có một cái khắc họa lên rất nhiều ma văn đích hay chạm vật là phù văn hóa chẳng qua là sơ cấp đích ma tạo s ư ở n g học đồ xuất thân đích ca mỹ r i nhất nhãn t i ể u nhận ra cái kia khay chạm vật đích bản thể chỉ cần cho ta năm phút đồng hồ nhưng mà nhưng vào lúc này cửa động lại truyền đến không ổn đ í c thanh âm một cụ, cụ thấp bé đ í c thi thể chính một bên phát ra lệnh người mao cốt tử nhiên sởn tóc gáy đích hạch hạch thanh một bên lung la lung lay địa từ động quật nhập khẩu chậm rãi tiến vào từ bên trong nhìn ra ngoài đích lời còn có thể nhìn thấy mấy câu khá là cao lớn đích thân ảnh tại động quật nhập khẩu bồi hồi c h í c h là bởi vì thân cao vấn đề không biện pháp tiến vào trong đó mà thôi là những hạn phở lìm đó cùng hùng điệu tinh đích thi thể k i a đầu quái vật còn có hô hoán vong linh đích năng lực tàn h lập tức liền từ những n à y quái vật quỷ dị đích hành động chúng phân biện ra chúng nó đích thân phận lớn tiếng nhộm chính mình đích đồng bạn cảnh giới lên hành động trí hoãn chiến đấu lực rất giống cũng không phải rất mạnh đích bộ dáng d ị lệ thử lên tiến công một、cái. phát hiện những này lung la lung lay đích thi thể tịnh không có vừa bắt đầu tưởng tượng đích như vậy khủng bố chẳng qua là một ít rất nhỏ yếu đích ra hỏa cho nên taylor có thể mở t r o n g mắt ra nga thật thật đích mạng nữ hải tử đều sẽ so khá sợ quỷ t i ể u tính là dị thế giới đích nữ hải tử cũng một dạng chẳng qua giống như là dịp lệ theo lời đích d ạ n g này có thể là bởi vì cự ly đem chúng nó gọi lên đích t i ể m điệu ma bản thể quá xa đích quan hệ những này vong linh phi thường yếu thậm chí so lên khô lâu còn muốn yếu hơn một điểm chỉ bất quá loại này không bị đánh thành mảnh vụn t i ể u sẽ tiếp tục đi tới đích đặc tính cùng tiền bộ hậu kế che già m a n g mọc đích số lượng hơi hơi có chút vướng tay mà thôi vong linh t i ự u xin nhờ các ngươi cái này phù văn khóa tựu i giao cho ta ba nhìn thấy những kia vong linh còn không biện pháp cấu thành uy hiếp sau c ả mỹ dô dặn dò một câu sau lại một lần nữa bà chú ý lực phóng tới phù văn khóa lại cũng không lâu lắm phù văn khóa tựu i tại chiến đấu đích ồn ào chúng phát ra nhỏ nhẹ địa răng rắc một tiếng bị cá mỹ dô nhàn thục đích kỹ xảo mở ra bên trong đích vật phẩm tổng cộng có ba kiện phân biệt là một t r ư ơ n g tính một lần sung năng xúc phát thức đích ma pháp quyền trục một mai mang theo nhỏ yếu ma pháp khí tức đích huy t r ư ờ n g cùng một khối ngâm đen đích tinh thạch ma pháp quyền trục cùng đẳng cấp không cao đích huy t r ư ờ n g trước đặt tại một bên k i a mai phảng phất có thể đem ánh l ử a đều cắn nuốt gần hết đích hát sắc tinh thạch một cái tử tự hấp dẫn chú cà mỹ dô đích nhắn cầu d i ệ u tinh không đúng d i ệ u tinh ly tỉnh không có loại này hát sắc đích loại hình chẳng lẽ là liên tưởng đến chính mình từng tại ma tạo xưởng nghe nói qua đích truyền văn nam hải đích tinh đập nhanh một cái tử gấp rút lên phảng phất có người ghẽ vào lỗ thai hắn nhỏ giọng chỉ cần bả quyền như vậy chân q u ý đích đồ vật chính mình thu che giấu đi là tốt rồi thần sứ quỷ sai địa hắn vươn tay ra một nắm bắt chặt k i a mai hát s ắ c đích tinh thạch không sai tiêu dạng này len lén địa thu lấy nó khiến nó trở thành một mình ngươi đích đồ vật eo diệp học viện viện chứng thất ngươi đang làm cái gì sophie ạ khó mà tin tưởng địa nhìn vào siva siva nhẹ nhẹ l a u đi phiêu tại trước mặt mình đích ma phát trận làm cái gì đây không phải rất rõ ràng mạng hắn chỉ chỉ trước mặt đích thủy tinh cầu trong tiểu thuyết không phải thường có dạng này đích tỉnh tích mạng tại lối mặt tuyển chọn đích lúc cựu sẽ xuất hiện đích gác ma đích thì thầm ngươi đây là tại phiến động cái kia hài tử p h ạ m sai sophie ạ kích động địa từ trên ghế đứng đi lên cùng một mặt hờ hướng đích si va châm phong tương đối đối chọi ngươi vì cái gì muốn làm thế nào cái này năm tuổi đích hài tử chính là rất dễ dàng t i ể u sẽ đi lên lệch đường đích si va thịnh không có đối sophie kia đập mặt mà đến đích nội ý có điều dao động sophie ạ ngươi cảm thấy trở thành một cái vĩ đại đích ma pháp sư trọng yếu nhất đích là cái gì h ắ n đột nhiên hỏi ra một cái cùng tình huống trước mắt hoàn toàn không quan khẩn y ế u đích vấn đề là thiên phú nỗ lực còn là học tập mà pháp đích tứ nguyên cô hoàn toàn không liệu đến si va hội hỏi cái này c h ủ n g vấn đề đích s ổ p h ì ạ cứng lại nàng biết si va cũng không phải loại này hội tại then chốt vấn đề thượng hàm hồ kỳ tư đích người cho nên cũng cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại bắt đầu tìm tòi khởi hắn để ra đích vấn đề thiên phú đối với học tập ma pháp đích trọng yếu tính không cần nói cũng biết thậm chí không có thiên phú đích lời căn bản không cách nào trở thành một cái ma pháp sư nỗ lực cũng là không thể hoa k h u y ế t đích yếu tố vô số thiên phú kinh tài tuyệt diễm đích ma pháp sư t ự bởi vì chính mình xuất sắc đích thiên phú mà vương thả nỗ lực kết quả sau cùng thành tựu bình, bình mà học tập ma pháp đích tư nguyên cũng thập phần trọng yếu nhỡ mợ một cá nhân thiên phú tái hảo, dù thế nào có thể nỗ lực. không có lao sư dạy bảo đích lời căn bản không khả năng trở thành vĩ đại đích ma pháp sư cũng không phải nga nhìn đến sophie ạ tìm tòi trước quả siva cười lên nói vô luận thiên phú nỗ lực còn là tư nguyên cũng không phải trở thành vĩ đại ma pháp sư trọng yếu nhất đích bởi vì chúng nó còn thiếu là một cái vĩ đại ma pháp sư đích trước trí điều kiện trước trí điều kiện sophie ạ nhăn lại tú mi đạo đức phẩm chất đức hạnh nó đích cách gọi có rất nhiều chẳng qua đại biểu đích l í tứ lại kém không nhiều đều là một cá nhân tâm lý đích để t ế n siva nhìn vào trong thủy tinh cầu đích nam hải trên mặt mang theo không hiểu đích mặt cười từ vô đến có phát minh tỉnh hoàn thiện cường t o à n hệ liệt ma pháp đích thủy nguyên tố đại ma pháp sư vừa vạ mỹ rình dựa vào một ít tàn phiến cổ văn t i ệ u lần nữa suy diễn ra triệu hoán thi vu ma pháp đích vong linh pháp sư johnson l à duy nhất một cái thuần phục xích đối long đích ma pháp sư c ả sê nốt bọn họ đều có thể bị trở thành cường đại đích ma pháp sư nhưng lại không có một cá nhân có thể được xưng là vĩ đại đích ma pháp sư vừa vạ mỹ rình vì thực tiễn cường quan hệ liệt ma pháp lục tục hủy diệt gần ngàn cái thô trang giết chết trên v à n người johnson la tắc vì tự mình tư d ụ n quận lên vong linh đại triều kém điểm bị diệt nửa cái quốc độ cà sê nội dung túng xích bối long tứ ngược đại địa xử được trên vạn người dân không liều sinh các học sinh sái tiểu thông minh ham chơi lười nhác thậm chí hạn độ nội đích phản địch cùng tham lam đều là có thể dung nhận đích người vô hoặc người bọn họ đều có được chính mình đích cá tính cùng ý chí chúng ta không thể m ạ t giết bọn hắn đích độc đặc tính si va quay mặt qua nhìn vào im lặng không nói đích thiếu nữ nhưng chỉ riêng có một điểm ta không cách nào tha thứ này chính là phá hoại thân lại éo dịp học viện học sinh đích để tuyến ta hy vọng sẽ có một ngày éo dịp học viện đích học sinh có thể trở thành vĩ đại đích ma pháp sư mà không phải cường đại đích ma pháp sư sau khi nói xong si va không nhìn xa vào trầm tư trong đích sổ phi ạ lại một lần nữa đem ánh mắt chuyển tới thủy tinh cầu thượng như vậy ngươi hội bởi vì một điểm rủ hoặc tiểu nhuộm ta thất vọng mạng xương giá chi xúc á lì xạ cũng bất kể hậu quả địa phát động băng hệ ma pháp nhưng như cũng hiệu quả rất nhỏ tuy nhiên băng ma pháp có thể thiết thực tiêu giảm đối phương đích thể tích nhưng bởi vì kỳ bản thể quá mức cự đại thêm nữa đối phương đích kháng ma tính rất mạnh cho nên cho dù là tiêu hao sạch đại bộ phận đích ma lực lại y nguyên không thể đủ tiêu ma đối phương nhiều ít thân thể ô khăng khăng loại này lúc không biện pháp sử dụng mang ấu bởi vì hiểm điệu ma đích ô nhiễm năng lực cực mạnh bình thường đích người ngẫu không chỉ thương không đến nó ngược lại dễ dàng bị kỳ ô nhiễm thành chộp nha cắn trả một ngụm tuy nhiên chân hồng làm cao đẳng ma ngẫu tựa hồ thời gian ngắn không việc gì nhưng alin còn là liền nàng cùng lúc thu đi về hiện tại đích alin chỉ có thể dùng ma lực đột kích đích giản hóa bản ma pháp cấp đối phương tới hơn mấy lần không đau không ngứa đích công kích không được dạng này đi xuống á lì xạ tâm lý đích nôn nóng trình độ so lên ngoài ra hai người mà nói lớn hơn nhiều nhưng nàng rất rõ ràng còn như vậy đi xuống là không dùng đích mà lại si va tử vừa mới bắt đầu cũng không tái liên hệ nàng n h ư quả thực tại không biện pháp đích lời cũng chỉ có thể triệt thoái tổng trường kế nghị bàn bạc ký hơn ngay tại a lì xạ đã quyết định muốn triệt thoái đích lúc đột nhiên một cái nam hải từ trong đùi cây sông đi ra tỉnh cao cao địa dơ lên một khối hát sắc đích tinh thạch uy người đích bảo vật đã ở trong tay của ta nga t ư ở n g muốn đích lời cũng nhanh cùng đi qua ba nói lên hắn cũng đã xoay người bay nhanh địa chạy lên mà hiểm điệu ma cũng lập tức quăng xuống còn không phản ứng đi qua đích ba người mang theo chói hai đích tiêm tiếng tê hóa làm đất đá trôi ban đích hát sắc b ù n bẩn lấy cực kỳ khủng bố đích khí thế hướng tới nam hải nào đi nếu như có người hiểu được vượt sâu ngữ đích lời tựu có thể nghe ra hiểm điệu ma sở gào thét đích là cho ta b à cái kia cho ta mặc dù tại rừng rậm loại này chướng ngại trùng t r u n g đích địa hình chung nam hải buôn chạy đích tốc độ đã không thể tính chậm nhưng đành chịu hiểm điệu ma loại này không nhìn chướng ngại đích đất đá trôi chạy pháp thái quá lại bỉ bởi thế mặc dù nam hải bính tận toàn lực đích buôn chạy hai người trong đó đích cự ly còn là tại phi tốc đ ị a rút ngắn lên mắt thấy nam hải liền muốn bị bùn bẩn cấp nào tới chỉ thấy hắn tại ngàn cân treo sợi tóc đích lúc phủi phủi ngực đích huy trường huy chương thượng tựu phát ra h u n h lục sắc đích chung quanh đích phong nguyên tố cũng một cái tử hoạt đ ẩ y lên nhuộm nam hải đích tốc độ lập tức để thăng một cái thứ bậc đem bùn bẩn quăng xuống một đoạn chỉ bất quá nam hải đích ma lực tựa hồ cũng không nhiều không biện pháp thời gian dài bảo trì kích hoạt huy chương đích trạng thái rất nhanh loại này h ì n h lục sắc đích quang mang tựu i tan biến vô tung hắn chạy trốn đích tốc độ cũng chậm lại ngay tại h i ể m địa ma đã đổi tới nam hải sau người lúc, nam hải đột nhiên mánh địa tới trước một ghẽ đem trên đất đích lá dụng p h t mở lộ ra một chương đã nhuộm ngoài ra ba người xung năng hoàn thành đích ma pháp q u ầ chủ hắn quay đầu lại nhìn vào gần trong gang tấc đích hiệp đ i ệ ma lộ ra một cái thiếu cái răng đích mặt giải quyết hết n g ư ơ i đích người kêu ca mỹ rồ sơ ở y ạ một khắc sau một đạo cổ sáng từ trên mặt đất nhảy thăng mà lên sọ xuyên cả thẻ chân trời chuẩn bốn hoàn thần thánh ma pháp đại thiên khải tỉnh hóa quang phát động chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tạng thư viện chương hai trăm sáu mươi chín chương hai trăm sáu mươi chín d ị biến t r u n g kết thiên không trung dậm dạp đích â m vân tùy theo quang trụ đích vọt thăng mà bị đội tàn ra thương lam s ắ c đích thiên không trên thực tế là tấm lóc trần nương theo sau một liêm liêm quang mạc từ thiên không trung quang ném mà xuống xử được cả thẻ thử luyện chi thắp một tầng đều hiện vẻ tràn đầy đồng thoại ban đích lý cả mỹ rỗ vẫn duy trì x u ấ t phát quyển trục đích động tác tại thì thảo nói ra câu nói này sau cuối cùng như là bị rút không toàn thân đích khí lực mở dạng t h ă n g ngã trên mặt đất t i ề m điệu ma tuy nhiên là có được lấy rất lớn tiềm lực đích vượt sâu ác ma nhưng rốt cuộc này đầu thảo phạt đẳng cấp mới chỉ có không đến hai mươi mà thôi đại thiên khải t ị n h hóa quan g tắc là ba hoàn đỉnh giai tới gần bốn hoàn đích ma pháp thuộc tính càng là chuyên môn khắc chế các chủng ác ma ngự hát cám sinh vật đích thần thánh ma pháp tại gần như linh cự ly đích trực kích giới tự nhiên chỉ có tan cảnh mây khói đích phẩn vừa vặn cũng thật làm ta sợ muốn chết đều nói n h ư ợ n g ta làm m g ồ i nhử rốt cuộc ta từ nhỏ tại hương hạ lớn lên ở trong rừng rậm chạy lên khẳng định so ngươi nhanh đây là ta để ra đích kế hoạch nguy hiểm nhất đích bộ phận đương nhiên chỉ có thể do ta tới làm cà mị r ô nằm ngã tại trên đất ngưỡng vọng lên chính mình đích bản thân ngươi cùng mập m ạ p bọn họ có thể ở ta đem kêu g o ạ n ý dẫn đi qua đích lúc bà quyển chụp sung năng hoàn tất cũng đã rất lợi hại kỳ thực hiện tại ngươi đã nhanh muốn đứng không yên ba không cần đ ư c h ố n g a cap bị ngươi nhìn đi ra dít lẽ đặt mông ngồi vào cà mị dô bên người thợ pha một hơi liên tiếp hai ngày ma lực dùng đến khô kiệt đích cảm giác mập bạc nhi qua lâu như vậy đều không gặp tạ nis từ trong đùi cây đi ra cá mỹ dồ kỳ quái điệu hỏi tại hắn trong ấn tượng tạ nis cũng không phải như vậy bạc t ì n h đích người mới đúng tạ nis hắn a dít lên nợ nụ cười khổ hắn bởi vì ma lực thấu chi đích rất nhiều đã ngất đi qua thành thật mà nói có thể hoàn thành này chương ma pháp q u y ể n trục đích xung ố năng c h ỉ ít có bảy thành đích công lao đều là hắn đích l à mạ rõ ràng trên miệng nói lên không m u ố n nhưng hành động lại như vậy thành thực cá mỹ dồ khoe miệng lên một cái độ cong bình tĩnh địa nằm tại trong đùi có n ư ỡ n g vọng lên từ bị vanh ra một cái lỗ hồng đích tán cây trung lộ ra đích thương lam sắc không đỉnh lần này thật là khổ cực hắn tanis chỉ là không quá thẳng thắn mà thôi dít l ệ là tiểu bàn đôn biện hộ một câu các mỹ d ô t ỉ n h không có nói tiếp h ắ n t i ể u dạng này nằm tại khô diệp cùng thực vật đan dệt thành đích thiên nhiên trên t h ả g sản qua rất lâu mới hơi có chút cảm khái địa khẽ cười lên nói có thể nhận thức các ngươi thật là quá tốt ân tuy nhiên trước kia trong thôn ta cũng có một chút quan hệ rất thiết đích bằng hữu chẳn g qua làm sao nói nhi dít l ệ cười a a địa phụ hòa nói hẳn nên là không có cùng lúc kinh lịch quá những ngày phong phú đa thải đích sinh hoạt cho nên không có cùng các ngươi cùng một chỗ đích loại này cảm ra ba kia ước đích la chúng ta muốn làm một đời đích bả n a m lên đích ca mỹ rồ hướng ngồi đây đích dịch lệ vươn tay ra đ ả n g ta nít tỉnh lại tái cùng lúc ước định tốt rồi dít lệ đem ca mỹ rồ một bả kéo lên trên mặt đích biểu tình cũng có chút kích động chúng ta vĩnh viễn đều là tốt nhất đích bằng hưu hai cái nam hải cùng một chỗ kinh lịch quá đau khổ sau tại này phiến rừng rậm bên trong hứa xuống sớm nhất đích ước định ngay chỉ là thuần khiết vô hạ đích hưu tình đích ước định mà thôi nói đến vị kia tay lơ đại tiểu thư chạy đi nơi đâu một lát sau sau ca mỹ rồ mới nhớ tới còn có như vậy cá nhân nàng đi tìm mặt gạ c h o n học tỷ các nàng dít lệ hồi năm nói trước ngươi không phải nói muốn khiến các nàng làm sao cùng đích bảo hiểm ạ đúng a còn có chuyện này a cả bị rổ vô vô nao đại hoàng nhiên đại nộ trước hắn đối với ma pháp quyển trục đến cùng phải hay không có thể tiêu diệt tiềm điệu ma tịnh không có đủ mười n ắ m bắt chẳng qua t i ể u tính không thể tiêu diệt thương nặng hẳn nên là không có gì vấn đề đích thế là hắn còn lưu lại sau cùng đích bảo hiểm t i ự u la nhuộng lưu thủ đích người đi đem ạ l ụ xạ các nàng cũng mang đến chỗ này tới quyển trục có thể tiêu diệt tiềm điệu ma tự nhiên là đều đại hoan hỉ như quả chỉ là thương nặng đích lời tia tiêu, tiêu diệt nó đích nhiệm vụ tự nhiên tự lại một lần nữa rơi vào ba người các nàng trên thân như vậy, hiện tại có thể tỉnh h sở ở ý ạ đồng học hảo hảo thuyết minh một cái cả kiện sự mạng ngay tại ca m i d o còn tại x ò a tiếu đích lúc á li s a tiểu mang theo một thân đích diệt tử có chút nết nhác địa tử trong đùi cây chui đi ra tại n ă n g sau á liền vác theo tỉ ổ cùng đỏ dịt cùng chung đi ra tuy nhiên trên đường tay lơ đồng học đã làm sơ thuyết minh chẳng qua có thể đích lời ta muốn nghe nghe ngươi hoàn chỉnh đích kế hoạch một cái tử bị nhiều người như vậy nhìn kỹ lên ca m i d o tựa hồ có chút không quá thói quen hắn sờ sơ cái mũi có chút thẹn thùng điện ó i kỳ thực cũng không phải bao nhiêu phức tạp đích kế hoạch lạp sau đó h á n tịu i bắt đầu đem cả thệ kế hoạch đều cùng khay đỡ ra kỳ thực cái này kế hoạch mấu chốt nhất đích chính là chúng ta tại bảo dương lý phát hiện đích ba kiện vật phẩm c ả mỹ dô đem chính mình trong miệng túi đích hát sắc kết tinh cùng đã biến thành tàn hai đích ma p h á p quyền trục phóng tới chúng nhân trước mặt loại này kết tinh kêu ma h uy c h i hạch là sen vào ma hạch cùng rượu tinh trong đó đích tồn tại chỉ có tại âm ảnh vị diện mới có sản xuất chủ vật chất vị diện tưởng muốn giành được cái này đích lời chỉ có thông qua từ âm ảnh vị diện đích khách tới trên thân giành lấy này một đường lối là phi thường hy hi hữu đích tinh thể c á mỹ dô chọc, chọc kia ma kết tinh Hướng chúng nhân giải thuyết nói như quả không phải tại trước kia làm công đích m a tạo s ư ở n g gặp qua một lần ta cũng không nhận ra được mà lại cả mi dô một lần trước tại s ư ở n g chung nhìn thấy đích chỉ có nửa cái móng tay cái lớn nhỏ cho dù là như vậy điểm lớn nhỏ đích giá trị đều làm cho cả ma tạo s ư ở n g nằm ở cực độ khẩn trương đích trạng thái lo sợ phát sinh cái gì ngoài ý mà hiện tại cả mi dô trong tay đích m a huy chi hạch lại có đủ hạch đào lớn nhỏ ta cảm thấy kia đầu quái vật hẳn nên tự là bị cái này hấp dẫn mới hội hoa cư tại động quản lý cho nên dùng kỳ tới hấp dẫn nó đích chú ý tịch đem kỳ dẫn vào chúng ta đích bấy dập tại ta làm như vậy đích lúc ta ní dít lễ bọn họ tự dùng tốc độ nhanh nhất cấp ma pháp quyển trục sung năng tịnh dùng lá cây trôn ở làm tốt ký hiệu đích địa phương như các ngươi s ở kiến ta đích bản thân môn thuận lợi đích hoàn thành này một nhiệm vụ sau cùng tự là do ta đem k i a đầu quái vật dẫn tới bên này nay một quá trình nguy hiểm nhất đích địa phương tự là quái vật bản thân đích hành động lực trên thực sự như quả không là bởi vì cái này đích lời các bị r ồ i nói lên dùng đầu ngón tay điểm điểm chính mình pháp bảo thượng đích k i a mai huy chương chỉ sợ ta ở nửa đường tự sẽ bị làm sạch chẳng qua nói tóm lại sau cùng còn là hữu kinh vô hiểm địa đen nó dẫn đi qua t ị n một cử tiêu diệt a lì xạ không chút che giấu chính mình địa kinh、à? cung á l i n h đối thị nhất nhãn tuy nhiên cả mỹ dỗ đích kế hoạch s á t thực tập h phần thô giáp thậm chí giản l â u nhưng có thể tại loại này khẩn cấp dưới tình huống nghĩ ra dạng này đích kế hoạch trọng yếu nhất đích là còn có đảm lượng đi chấp hành loại này tính nguy hiểm cực cao đích kế hoạch trước mắt đích này mấy cái học sinh đích tố chất đều có thể tính là nhất đẳng một e l dip học viện viện trưởng thất như thế nào s o p h i a một mặt chế nhạo địa nhìn vào siva bọn họ thông qua ngươi đích chắc thí mạ mạ mã hồ hồ ba siva tuy nhiên sụ mặt nhưng khỏe miệng t i ê một tiên n t lên đích độ c ô n đã đem hắn đích tâm tình bán ra không lầm làm ta đích học sinh loại này trình độ đều phải có đích nói lên hắn liền xoay người hướng ngoại đi tới người đi đâu vậy d ị biến đã giải quyết ta cũng muốn tiếp tục đi kiến thiết học viện dừng một chút si va tiếp tục nói nói t h u ậ tiện còn muốn n h ư ợ n g tiểu ả yêu vì ta đích các học sinh chuẩn bị đón gió đích i ế n hội chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm bảy mươi chương hai trăm bảy mươi phân ban nơi này là hẹo dịp học viện lễ đường chỉ bất quá hiện tại chính cùng bình thường một dạng đồng thời đảm nhiệm thực đường đích chức năng bốn chương bàn dài tịnh liệt bố trí mặt trên chất đầy các trùng chân tu món ngon các học sinh đều án chiếu chính mình đích yêu thích tùy tiện năm ba cái người ngồi cùng một chỗ tham gia lên trận này đến hội chúng ta tại thử luyện chi trong tháp chỉ đợi năm ngày đúng không các vị dâu ngồi tại một bàn cùng loại phóng đại bản vịt nướng đích mặt trước không ngừng địa ló đầu nhìn quanh so trước kia rộng r i mấy lần đích l ễ đường học viện trong thành bảo mặt đích biến hóa phải hay không đại quá mức xác thực cảm giác giống như là đi lộ hữu ý tiên cảnh dạo một vòng một dạng từ vịt nướng thượng cắt hạ một điệu b ắ p đùi đích dịch lệ cũng gật đầu tán đồng nhân tiện nhắc tới hắn trong miệng đích lộ hữu ý tiên cảnh là xuất từ một cái hồ lì án bắc bộ quái trích nhân khẩu đích đồng thoại nội dung có điểm giống là alin m n g du tiên cảnh nói đích là nhân vật chính đại ti đi tới một cái thảo yêu t tuy ị n trong h ở đó d khói địa vượt qua vượt n g à thời i g a nhiên n ư n g là đ ợ nàng ly khai i t cảnh lại phát hiện mặt ngoài phát lại mặt đã quang hảo vài chục vài ă m mọi n ư ờ i đều đã cho c h là nàng ế tử liền cả nàng cả c đ í phần ngoài xem học viện biến hóa t ị n h không có như vậy khoa trường nhưng vừa đến bên trong lại thật có điểm loại này thương hại tam đ i ể n bãi bể nương dâu đích cảm giác nội bộ không gian khuyết đại gấp mười liền cả môn sảnh đều biến được cùng nguyên bản lễ đường rộng như vậy quảng không chỉ như thế trừ nguyên bản đích sinh đồ lều ở ngoài hiện tại đích thành bảo tại bốn cái ngóc ngách đều kiến lập mới đích đại hình sinh đồ lều nhưng lại còn phân biệt dùng lam lục hoàng bạch bốn chủng nhan sắc làm trang sức mà hiện tại đích lễ đường càng là rộng rãi đến bố trí sáu bảy cái sân bóng rổ đều không vấn đề hừ hừ các ngươi này cũng không biết ta nghi sự nghiệp căn thự điều ở trong tay đ á p ý dương dương điệu nói trong ngày thường cho chúng ta lên khóa đích tiểu hạ yêu cùng thảo yêu tinh một dạng đều thuộc về thần kỳ sinh vật chúng ta đích viện trưởng có thể giá ngự chúng nó đ í lời có thể làm được loại này sự cũng không kỳ quái ba làm sao nói n h i đỏ dịt hai tay ô ngực n ữ khí có chút vi rượu đ i ệ nói tuy nhiên sớm liền biết viện trưởng đại nhân rất lợi hại. chẳng qua làm tận mắt thấy biết đến loại này sự đích lúc mới hội cảm thụ đến ma pháp đích cường đại chi nơi loại này sự như thế nào đều hảo càng bị rổ thu hồi chính mình đích ánh mắt một nao đại hát tuyến địa nhìn vào thần sắc tự nhược đích nữ hải vì cái gì ngươi lại ở chỗ này à ta ở chỗ này có cái gì thật kỳ quái đích m ạ n đỏ dịt gạt gạt thanh tú đích lông mi trên mặt mang theo du nhận có thừa đích mặt cười nói chúng ta không hoan g n ê n h hồng mà cậu người mới là cậu ta là duy trì trật tự ủy viên gì rõ ràng cái kia lúc còn khóc cái kia chỉ là diễn kỹ tốt h h không thể đích không chỉ đích lính Không khí hòa khác nhân, í c cái cái còn cái gấp gì giúp gan người gì trường bất mới biết liều biết cái, khác cái gì nguyên nhân? hai người kiểu đều đều để quỷ quỷ. nguyên nhau thấy mặt kiểu bắt t bừa vừa bé làm là là là lên. ý đầu rồi tốt rồi người khác đều tại xem nơi này các ngươi t i ể u yên t ĩ n h một đ i ể m ba sau cùng còn là d ị c h lệ c ư ờ i khổ hòa giải hắn hướng chính giận dỗi địa đại nhai mt già đích ca mị dồ nói tay lơ đồng học tốt xấu cũng tính là thử luyện chi tháp đích chiến hưu ngồi tại chúng ta bên cạnh cũng không có gì ba tạ nghị dùng dầu mỡ n h ị đích tay vô vô dịp lệ đích bà vai sau đó đối hương thôn thiếu niên làm ra một cái vương tay đích động tác dít l ệ ngươi không cần đi quản bọn họ này là bọn hắn cảm tình hào đích biểu hiện mà thôi là dạng này đích mạng dít l ệ hoài nghi điệu nhìn vào cả mị rổ cùng đ ó dít mới không phải làm sao có thể làm hai người đồng thời phản đối nói tanis thấy thế lại hướng dít l ệ lộ ra một cái ngươi xem ba đích biểu tình và bốn cái ồn ào náo náo đích tiểu q u ý trước đặt tại một bên không nói các học sinh rốt cuộc đều là năm tuổi không lớn đích tiểu h ả i tử không khả năng cùng bị phồn văn lễ tiếp ước thúc đích đại nhân một dạng một bữa cơm ăn được thật lâu tự tính có quý tộc xuất thân đích hài tử tại g o dị qua lâu như vậy cũng sớm bị cái khác hài tử đồng hóa bởi thế t i ự u tính thêm nữa điểm điểm thời gian hơn nửa canh giờ sau tiến hội đích cùng ă n giai đoạn t i ể u kết thúc kia bốn chương b à n dài cũng tùy theo dùng cơm thời gian kết thúc đích tiếng trung mà dần dần ngầm chìm cuối cùng tan biến không thấy mà tiếp xuống tới đích mới là trọng đầu hí đầu tiên xuất hiện tại trên vũ đài đích là phờ giảng k ẹ n đối các học sinh mà nói cái này trưởng quản l ý vấn đạo giáo thụ giống như là tử thần mở dạng có đủ lên tuyệt đối đích quân y bởi thế hắn vừa lên đài nguyên bản ồn ào đích thanh n m một cái từ cựu an yên tính trở lại ngay sau đó tại trừ hắn g ắ c kéo g ắ c kéo r i n h động lên ốc vít ở ngoài đích một mả hắn đầu mang nhất định tiêm tiêm đích vụ sư mạo trên người mặc vào một kiện hát sắc ma pháp trường bảo trường bảo giống như là mới tinh đích một dạng không có một tia dư thừa đích nếp vốn tùy theo hắn đích nhịp bước mà chút chút lay động lên cạm bị rộ thậm chí phát hiện hắn kia chút chút phiêu lên đích trường bảo lý chính thấm ra từng điểm ánh bánh đích qua mang các ngươi hẳn nên đều đã nhận thức ta trên mặt hắn mang theo mỉm cười nhìn quanh một vòng yên lặng đích các học sinh mang ý địa gật gật đầu ta thiệu lại học viện đích người sáng lập các ngươi đích viện trưởng s i v a eo d i đầu tiên ta rất cao hứng đích thông chi mọi người trước đích thử luyện các ngươi không một người bị đào thải, toàn viên thông qua. tùy theo hắn đích lời dưới đài đích các học sinh đều dồn dập khe khe tư ngữ lên chỉ bất quá trong giọng nói tràn đầy lên cao hứng cùng hưng phấn ân khái p h ơ rằng kèn lớn tiếng địa ho khan một tiếng cùng này đồng thời hai khoảng nghĩa nhãn như là tắc kẹ hoa đích trong mắt một dạng bắt đầu phân biệt chuyển động lên lập tức các học sinh đều cấm nhược hàn tiền câm như hến đình chỉ nghị luận si va như là không có nhìn đến này một màn tựa đích tiếp tục tự lo tự đ i ệ u nói tin tưởng các ngươi có chút người đã biết trước đích thử luyện lớn nhất đích tác dụng trên thực tế là vì cho các ngươi phân ban cụ thể đích danh đan đợi chút nữa cựu sẽ công bố đầu tiên ta muốn trước tuyên bố một cái quan hệ bốn cái ban đích ban trưởng nói lên si va vươn tay ra một chương giấy da dê tự xuất hiện tại trong tay của hắn đầu tiên là lam ban ban trưởng thỉnh dịch lệ vậy sẽ đồng học lên đài đến đi bị điểm đến danh đích dịch lệ sửng sốt thẳng đến tạ n ị t thôi hắn một cái hắn mới hồi phục tinh thần lại bước nhanh chạy hướng vũ đài trên đường còn bị chính mình đích pháp bảo và t á o cấp vấp một cái đây là ban trưởng đích trang phục si va vươn tay tại dịch lệ trên thân điểm một cái dịch lệ trên thân kia kiện thanh h ạ sắc đích pháp bảo tự nháy mắt biến thành thiên lam sắc đồng thời loại cũng từ phổ thông đích pháp sư bảo biến được càng thêm chính quy tại tay háo thượng còn có chuyên môn đích thượng phiên biên cùng kim t i văn thê ngực đích pháp bảo ngoại tắc xuất hiện một cái có điểm giống là hiện đại bắn tên vận động chung beo đích loại này che n g ự c tại c h e ngực thượng trừ có một cái h ẻ o d ị học viện viện huy ngoại tại viện huy trung ương còn có một điều cùng loại cá ngừ đích loại cá anh tử lam sắc đại biểu cho tự tin vĩnh h ẳ n g chân lý chân thực cùng lãnh tĩnh các ngươi đích ký hiệu tắc là t h ư ờ n g tích xa đại biểu cho không sợ không khó nhất vãn g vô tiền đích tín nhiệm si va nhẹ nhẹ nâng đỡ nam hải đích cổ áo nhìn vào nam hải kích động đích biểu tình cười lên nói theo sau hắn ngượng nam hải trước lui về sau một điểm không ra vị trí sau đó là lục ban ban trưởng thỉnh đọc di tay lơ đồng học lên này bởi vì có dịch lệ làm tấm bảng nữ hải ngược lại hiện v ẹ càng thêm trầm lặng một điểm chẳng qua trên mặt cũng đầy là khó mà tự chế đích hưng phấn lục sắc đại biểu cho công bình tự nhiên hòa bình hạnh phúc cùng lý trí si va đồng dạng cũng tại nữ hải trên y phục điểm một cái sự nữ hải trên thân đích pháp bảo cũng biến thành cùng dịch lệ loại cùng loại nhan sắc bất đồng đích phục sức chỉ bất quá nàng hiệu huy thượng đích động vật hình tượng là một đầu làng lục ban đích ký hiệu là rừng rập làng đại biểu cho đoàn kết cùng hưu ái chúng sức hợp tác nên tiếp hết thể khiêu chiến đích lý trí tiếp lấy là từ ban thỉnh tản nịt và ạ c đồng học lên đ à i từ s ắ c đại biểu cho quyền uy trí tuệ cao quý yêu nhạc cùng tín ngưỡng từ ban đích ký hiệu là cú đêm đại biểu cho cần cụ không quyện thu lấy tri thức tham dò thế gian vạn vật bí hảo đích c h ấ p lên sau cùng si va đem ánh m ắ t đầu đến cái k i a m ộ t mặt lo lắng bất an đích nam hải trên thân sau cùng thỉnh bạch ban đích ban trưởng cả mị rô sơ ở y ạ lên đ à i nam hải trên mặt lộ ra kinh h ỉ cùng thở phào một hơi hôn tạc cùng một chỗ đích phức tạp biểu tình tiếp lấy hắn vô vô chính mình đích mặt một mặt chăm chú địa đi tới trên vũ đài bạch sáp đại biểu cho sôi nổi nhiệt tình dũng cảm vô tư cùng thành thử bạch ban đích ký hiệu là thiên sứ đại biểu cho thân t r ư ờ n g chính nghĩa cùng trường trị t à ác đích lý niệm si va nói lên đột nhiên dùng những người khác khó mà sát giác đích lâm lượng tại nam hải bên thai nói câu lần này tha thứ ngươi sau này đừng nữa sái dối trá tiếp lấy hắn không nhìn nam hải kinh nhạ đích s á t mặt đem ánh mắt phóng tới cái khác học sinh trên thân m a pháp là nhân loại tìm t ỏ i cái thế giới này đích tất yếu thủ đoạn hắn nhẹ nhẹ địa vố vô tay lập tức trừ ả lụy xạ các nàng mấy người ở ngoài cái khác các học sinh trên thân đích pháp bảo đều giống như tại nháy mắt bị nhuộm màu mở dạng biến thành bốn chủng nhan sắp một trong số đó loại này đột nhiên mà đến đích biến hóa n h ư ợ n g sở hữu các học sinh đều xa vào kinh ngạc tình ăn không được địa khe khe tư ngữ lên gọi là đích ma pháp sư chẳng qua một lần này si v à tịnh không có dựa vào p h ở rằng kèn đích hy vọng mà là dựa vào một cái tiểu tiểu đích ma pháp dùng chính mình đích thanh âm đem những kia ổn nào t h a n h cấp xây đi qua tự là nhân loại đích tiên phong tại lịch sử đích sông dài bên trong chúng ta tự là những kia hoặc gác lên thuyền nhỏ du đãng tại đoạn trước nhất là nhân loại tìm tòi có thể tiến về trước đích con đường hoặc khí thuyền vào nước là nhân loại đánh vét những kia rơi mất tại lịch sử trong đích văn minh cốt bạo hoặc dứt khoát t ự là chế tạo thuyền tường, trước đích tự nhân chỉ có một điểm có thể xác định đích là thượng thiên ban cho chúng ta viễn siêu thường nhân đích lực lượng cũng không phải dùng đến là không phải làm bậy chế tạo thiên thai đích không sai chúng ta là người mở đường chúng ta là tham dò giả chúng ta là giải độc giả chúng ta là tìm bảo giả chúng ta là thủ hộ giả chúng ta là vô số tinh thần ban đích quang mang từ si va đích pháp bảo hạ phiêu tán mà ra sử được cả thể lễ đường đều giống như tiến vào thời quang đích đường hầm nhân loại lịch sử thượng đích từng màn đều dần dần xuất hiện theo sau là đồng bộ bình nguyện kia cơ lệ đích sơn hà sau cùng chung quanh đích vách tường phản phất đều đã tan biến sở hữu nhân đều hoàng như đưa thân vào kia lộng lấy đích tình hà bên trong chúng ta là ma pháp sư chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm bảy mươi mốt chương hai trăm bảy mươi mốt đến từ hồ h ẹ nếm h đích tin tức t a chịu không được si v a z r cao hai tay làm đầu hàng trạng tiếp lấy khắp người nhuyễn sắp sắp địa đ ổ tại viện trường trong buồng đích trên bàn làm việc kia trương dùng bất minh vật liệu gỗ chế tạo đích hào hoa trên bàn làm việc như là sắp sửa cao khảo đích học sinh một dạng chất đầy một điệp, điệp đích giấy chế phẩm người hiện tại đích bộ dáng nếu như bị các học sinh nhìn đến bọn họ đối ngư đích mong mọi tri tình sợ dàng hội một cái từ phá diệt địa ba một bên chính đối mặt với mấy cái nửa trong suốt màn hình đối chiếu lên cái gì số liệu đích sổ p h ì ạ liếc hắn nhất nhãn nói một câu bởi vì hôm trước phân v i ệ n lúc sở triển hiện đi ra đích ma pháp năng lực cùng với những kia khẳng khái trào dâng đích diễn giảng cơ hồ sở hữu học sinh đều bị si va đích khí chất s ở chết phục dồn dập biểu hiện ra nhiệt huyết sôi trào đích bộ dáng t hận không được lập tức đầu nhập cứu vớt nhân loại đích đại nghiệp trung tuy nhiên trước mắt nhân loại tựa hồ còn chưa tới cần phải cứu vớt đích lúc vì cái gì ta như vậy tân cần đích công tác hai ngày cái này đổ vật không chỉ không có giảm thiểu ngược lại còn tăng nhiều a si va bà thiếp ở trên bàn đích mặt chuyển tới một bên biểu tình phát khổ đích tạ và nói bởi vì bên trong tuyệt đại bộ phận đều cùng công tác vô quan ngươi trở về đích tin tức đại khái từ cái gì con đường truyền đi ra cho nên trước đích bái phòng thiếp cùng tình thư số lượng lập tức bắt đầu tiêu thăng hồng phát thiếu nữ đầu đều không dơ địa thuận miệng hồi đ á p nói ngoài ra ta muốn nói đích là học viện sở hữu đích công tác đều là ta cùng y văn tại làm chúng ta hai cái chính là còn muốn tả giáo án cấp các học sinh lên khoa đích mà ngươi căn bản cũng chỉ là tại xem tin cùng viết thư được hay không tóm lại ta thủ đủ rồi loại này mỗi ngày đều muốn viết chữ đích sinh hoạt khiến cái này bái phòng tin đều đi gặp m ắ ba si va như là tiểu h à i t ử một dạng náo lên khó chịu hắn một lần trước tả nhiều như vậy tự còn là tại đại học mã c h i ế c khóa đích khảo thí thượng lúc cách lâu như vậy vốn là hắn đã liền bút đều để đề bất lợi tác nhưng lại còn muốn lấy tràn đầy ung dung hoa mỹ cảm đích tư tạo tại không thể xóa và sửa đích đồng thời ở một chương tả tác thủ cảm siêu sai đích giấy thượng cùng những kia quý tộc c á i cọ hơn nữa tả này ngoạn ý dùng đích còn là dị thế giới đích văn tự càng thêm nằm t a o đích là này ngoạn ý không giống khảo thí dạng này nao nao tựu đi qua tại đem tin gửi đi ra sau cư nhiên có siêu quá tám thành đích quý tộc còn biết hồi âm hồi ngươi mụa Ta chiêu đích dầu bánh ngọt. nghe ư ơ i c o n g ta nói g à à à lynx tại định h giáo sư cùng hắc ban chuyên dụng đích sinh đổ lều bị phân chia đi ra sau ta đều không đi thuộc về chính mình đích gian phòng ở qua thằng đến đều đợi tại viện trường thất xử lý những này ngọn ý bởi vì sổ phỉ ạ đối với si va đích tố khổ tử có lẽ đã có khẳng tính nhiều nhất trích hội hồi phục hắn mấy câu a làm ạ tri loại lãnh đạo đích từ cho nên nhìn đến alin tiến đến đích siva hiện v ẻ cách ngoại kích động n ắ m chặt thiếu nữ t i ể u bắt đầu đại thổ nước đắng hôm trước đem bốn cái ban phân xong sau siva còn đặc biệt thiết lập một cái hát ban đặc biệt ban đại biểu ký hiệu là một trôi lợi kiếm ban cấp thành viên trước mắt chỉ có a l i s a ạ tị ổ cùng alin ba người hát ban cùng giáo sư môn nghỉ trọ đích túc xá t i ể u là trước các học sinh chú đích k i a m ộ t cái khu vực siva cũng ở bên trong tuyển một kiện chính mình đích gian phòng nhưng là đến hiện tại mới thôi trừ tuyển gian phòng đích lần nọ ở ngoài hắn còn không tại chính mình trong gian phòng ngủ có giác a ha ha đối này alin cũng chỉ có thể cười khan có thể là áp lực tuyên tiết xong rồi rất nhanh si va t i u khôi phục bình thường đích t ì n h tự bắt đầu cùng sổ p h ì ạ cùng lúc hưởng d ụ n g ạ l i n h mang đến đích hồng trà cùng bánh ngọt vừa lúc đó một cái chân c h â u s ắ c đích nửa trong suốt thân ảnh đột nhiên không chút dấu hiệu địa xuất hiện tại trong gian phòng、Phết. làm sao vậy mạ si va xoa xoa khỏe miệng đích mai dầu hướng xong đôi u ngựa u linh thiếu nữ hỏi tức thì hắn lại kéo xuống mặt chẳng lẽ nói lại là quý tộc đích trọng lượng học viện mặt ngoài có một cái tự xưng là thất diệu pháp sư hiệp hội ngoại phái thành viên đích người muốn phóng hắn tiến đến m ạ song đôi ngựa thiếu nữ nhìn vào trên bàn đích điểm điểm t h ầ n s ắ c có chút t i ế c nối điểm nói ưu linh là không biện pháp ăn cái gì đích si va cùng sophie ạ đối thị nhất nhãn đều từ từng cái trong mắt nhìn đến khó hiểu bọn họ hoàn toàn không biết hiện tại cái này thời kỳ thất diệu pháp sư hiệp hội sẽ đến cùng bọn họ nói cái gì nói tóm lại không tiếp xúc đích lời t i ể u cái gì đều không biết alines phiên t o i ngươi bản nơi này thu thập một cái、phía、phóng hắn vào đi ngoài bọn họ ý liệu đ í c h là cái này hẳn nên là thất diệu pháp sư hiệp hội đích thị được rồi sophie ạ suy xét một cái được ra một cái cùng si va kém không nhiều đích kết luận chúng ta học viện cũng thu được lộ rèn phu nhân nhữ mày cái này biểu tình sử được lão nhân đích nếp nhăn toàn bộ trên đến cùng lúc từ lúc bờ juno viện trưởng chết sau nàng i ể u hiện vẻ dán mua rất nhiều lão nhân lắc lắc đầu đành chịu địa cười khổ nói bất quá chúng ta học viện còn không có trùng kiến hoàn tất một lần này đích bình giám hội sợ rằng không thể tham gia một thời gian trong buồng đích khí phân có chút thích tất h nhiên chẳng qua si va rất nhanh t i ể u lên tiếng đánh vỡ loại này khí phân như đã dạng n à y đích lời vậy ta t i ể u mang học sinh ra tịch tốt rồi ngươi chỉ là muốn trốn tránh công tác ba sophie không chút lưu tình địa chỉ ra si va đích chân thực cách nghĩ chẳng qua một lần này si va lại đại nghĩa lâm nhiên địa nói không s o p h i ả ngươi hiểu lầm hào hào nghĩ, nghĩ. chúng ta học h i ệ u muốn ra mặt đích lời không phải chỉ có ta có thể mạng n、no. ô tuy nhiên lộ rèn phu nhân bọn họ trước mắt trợ giúp kẻo dịp tiến hành giáo học nhưng bọn hắn dù sao cũng là hồ l ì ạn quốc gia mà pháp học viện đích giáo thụ khẳng định không có thể đại biểu kẻo dịp học viện ra mặt mà như vậy tính ra kẻo dịp đích lao sư tổng cộng cũng chỉ có sophie ạ ivititit t h ở giang kèn hấp huyết quỷ xạ rèn l ì ạ cùng một đám tiểu ả yêu mà thôi trong đó phờ rằng kèn cùng xạ rẹn lì ạ khẳng định không thể ra mặt tại ẻo diệp học viện đích hình tượng không có thụ lập hào trước n h ư ợ n g hai bọn họ cái bản chất là hát cám sinh vật đích ra hòa ra mặt tiếp dự tính ẻo diệp học viện này khối bài tử t i ể u cùng nện không có gì khác biệt sau đó sổ phỉ ạ tuy nhiên làm giáo thủ cùng luyện kim thuật sĩ đều rất không sai nhưng bản thân thực lực không được tại loại này cường giả vân tập đích địa phương nói không chừng hội bị phẩm hạnh không thế nào giảm đích ra hòa khi phụ cùng lý tiểu h ạ yêu cũng phải bài trừ Mà tuy như ó vậy vừa nghĩ đích lời xác thực chỉ có làm viện trưởng đích s i v à có thể mang các học sinh đi tham gia bình giám hội thế là tại không người phản đối đích dưới tình huống siva dẫn đội tiến hướng hồ hệ hình tham gia bình giám hội đích nhật chỉnh tựu dạng này g ó định chưa hết lợi tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm bảy mươi hai chương hai trăm bảy m ư ơ hai sơ tới hồ h n hình lao sư ta nhớ được hổ hển hình là có cấm không lệnh đích ba Á lì xạ kỳ quái địa hướng si va hỏi chúng ta thừa lên không thuyền như vậy nên ngang đích tiến vào thật đích không vấn đề mạng một lần này làm eo dịp học viện đại biểu tiến hướng học viện bình giám hội đích trừ si va bản nhân ngoại còn phân biệt có bốn cái ban cấp đích ban t r ư ở n g cùng với hban đích ba cái tiểu nha đầu hợp kế tám người si va là dẫn đội mà thẳng dư đích bảy người tắc là chuyên môn đi tham gia bình giám hạng mục đích rốt cuộc tại học sinh chung bọn họ bảy cái đích thực lực đã có thể tính là xuất loại bạc tụy nổi bật mà lại tại thử luyện tri tháp sau cùng trong mấy ngày bọn họ cũng cùng một chỗ hợp tác quá so lên những kia còn cần phải lần nữa mài hợp đích tổ hợp mà nói muốn giỏi hơn nhiều cự ly bình giám hội khai mạc còn có ba ngày nhưng si va lại cũng đã mang theo các học sinh thừa tọa không thuyền để đạt hồ ẩn định không việc gì ta bản thân t ự u có quyền miễn trừ thêm nữa thỉnh mời hàm đích lời những kia đóng tại môn trong lầu đích ma pháp sư môn hội cho chúng ta phóng hành đích si va đối này biểu thị không chút áp lực sự thực cũng như hắn theo lời đích một dạng liền cả thỉnh mời hàm đều không đưa ra bằng vào hắn đích kia mai nhị cấp mẹt lỉn huân trường những kia thủ vệ ma pháp sư môn cựu tất cung tất kính đích tha đi đợi đến hổ hển hình kia to rộng đích thành thị bản thể dần dần triệt lộ ở trước mặt mọi người đích lúc những kia tiểu gia hỏa môn đều quên đối với bình giám hạng mục khảo hạch đích đâu lo dồn dập đối ở trước mắt loại này cảnh tượng cảm thấy chấn kinh l i ê n cả tì ổ kia trương sùng nhục bất kinh hờ hững đích mặt nhỏ thượng đều xuất hiện kinh nhạ c đích biểu tình tuy nhiên eo d i học viện làm kiến lập tại không đảo thượng đích học viện bản thân cũng có thể xưng được là thần kỳ này t o a vẻ ngoài cùng nội bộ trình hiện ra cự đại tương phản đích học viện thành bảo cảng là đem học viện đích thần bí tô nhiễm địa vô cùng nhuẩn n h u y n nhưng quang quang trống trơn lấy khí thế cùng lớn nhỏ mà nói eo dịp học viện so lên nào sợ tại cả t h ầ đông bộ bình nguyên thành thị trung chiếm đ ị a diện tích đều có thể chen vào trước năm đích hồ hển hình mà nói còn là sai đích quá xa đương nhiên muốn dùng học viện cùng một tòa thành thị so sánh vốn chính là không ngang hàng đích chỉ bất quá những n à y tiểu gia hỏa môn gặp qua tối to lớn đích kiến trúc cũng chẳng qua là eo dịp học viện cho nên mới hội hạ ý thức điệu tiến hành so đối bọn họ tâm lý đích cách nghĩ cũng không nói cái gì chỉ là nhuộm tiểu hà yêu t ò đủ tại chỉ định đích địa phương chắm đất nhuộm bọn họ rời thuyền pháp sư hiệp hội đích tiếp đãi nhân viên sớm đã từ môn lâu bên kia được đến si va bọn họ đi đến đích tin tức s ớ m sớm địa phái ra người đến n ê n tiếp tại cùng tiếp đãi nhân viên hàn huyên một trận sau si va bọn họ t i ể u đến một hàng người tiếp xuống tới một đoạn thời gian sở muốn cư trú đích nên tân quán bởi vì si va còn muốn tại n ê n tân q u á n lý đáp thiết học viện ti tiêu cho nên hắn dứt khoát tại cấp mấy cái tiểu g i a hỏa một điểm tiền tiêu v ậ t sau lấy quen thuộc địa hình là do đem bọn họ hết thể chạy đi ra tuy nhiên so không hơn qua lộ vạ tổ nhưng hộ hển hình đích ma pháp luận kim thương nghiệp còn là rất phồn vinh đích rất nhiều lung tung dối loạn đích đồ vật đều có bán khiến cái này tiểu gia hỏa ra đi gặp thế diện cũng tốt phản chính học viện tin tiêu rất nhanh t i ể u có thể xây dựng hoàn thành có chuyện gì đích lời bọn họ tự nhiên có thể liên lạc đến chính mình chẳng qua si va hiển nhiên quá lo lắng hồ h n t h ê n đích trị an còn là rất không sai đích thẳng cho đến cơm chiều thời gian tiểu gia hỏa môn mới vừa lòng thỏa ý địa về đến nên tân quán tỉnh bắt đầu hướng si va giảng thuật bọn họ tại mặt ngoài đích kinh lịch vừa tới kia ra kêu thạc thử chi vĩ đích trong đ i ể m lúc chúng ta vừa bắt đầu còn lo lắng cho mình sẽ hay không bị lừa mua được giả đích luyện kim tố tài rốt cuộc trước chúng ta cũng chỉ là tại khóa thượng dùng luyện kim tố tài làm thí nghiệm mà th s o phi a giáo thụ không có đặc biệt đã dạy phân biệt đích phương pháp từ lúc phân ban hiến hội sau các mỹ dỗ tiệu cùng si va thân cận không ít hắn khoa tay m u ố i chân địa hướng si va nói kết quả không nghĩ tới những k i a luyện kim tố tài thật giả xem lên rất rõ ràng hoàn toàn tự là nhất nhãn đều có thể nhìn đi ra đích cấp bậc bọn họ làm giả đích phương pháp quá vụ về si va như là rất chăm chú địa nghe lên một loại k h ẽ cười lên gật gật đầu trên thực tế hắn cũng đi xem qua s o phi a lên khóa. thiếu nữ s ắ c thực không có minh xác địa đề tới quá thế nào phân biệt luyện kim tố tài đích thật giả chẳng qua nàng tại nhượng các học sinh làm thí nghiệm í c lúc hội chú trọng đề tới những kia tố tài đích đặc điểm tịnh n h u ộ g các học sinh cầm lấy chính phẩm chơi đùa dạng này một là t i ể u nhi i ể u chi lâu ngày thói quen thành tự nhiên đích các học sinh nhìn đến giả đích tố tài tự nhiên c ó thể n h ấ t nhãn nhận ra tới tự giống với n h u ộ g một cá nhân thẳng đến cầm lấy thật đích tiền mặt chơi đùa nếu như có một ngày cho hắn một t r ư ơ n g giả sao đích lời hắn tuyệt đối vừa sở t i ể u có thể nhận ra tới chỉ bất quá loại này giáo dục phương thức cũng chỉ có ẹo d i ệ t có thể dùng rốt cuộc không phải cái nào học hiệu đều có học viện thương đ i ế loại này ngoại、quài. có thể làm đến lớn như vậy lượng lớn các chủ chân quý luyện kim tố tài đích nói đến chúng ta tại thạc thử c h i vĩ lý đụng tới cái khác học viện đích học sinh c ả c vị dồ ý còn chưa hết đ i ể u nói bọn họ tự xưng là thượng vị học viện đích học sinh thái độ cao ngạo đích rất kết quả liền cho tản vi trần cùng hỏa diệu tinh phấn mặt đều phân không đi ra bạch bạch bị chủ tiệm khanh sáu mai kim tệ si v à hiếu kỳ địa hỏi một câu các ngươi không có đặc ý đi vạch trần ba tuy nhiên luyện kim tố tài trong điếm có hàng giả đã là ước định tục thành đích q u ý củ nhưng như quả ngay mặt vạch trần đích lời không chỉ là chủ tiệm liền cả bị gạt đích ma pháp sư cũng hội bởi vì vinh dự thụ tổn mà cảm thấy không cao hứng rốt cuộc l à ma pháp sư mà nói trọng yếu nhất đích t i ể u là ma pháp tố dưỡng cùng tri thức như quả tại công cộng trường hợp bị người ngay mặt chỉ ra kỳ tri thức không đủ trừ một ít hư hoài nếu cốc đích ma pháp sư ở ngoài đại bộ phận pháp sư môn đều sẽ có điều đ o á n hận đặc biệt là những k i a tuổi trẻ khí thịnh thế giới quan trung nhị đến cảm thấy chính mình khẳng định t i ể u là hạ một cái đại ma pháp sư đích ma pháp học viện học sinh còn về tiền có thể tiến thượng vị học viện đích học sinh làm sao khuyết như vậy điểm tiền dít l ệ muốn nói đích chẳng qua bị ta ngăn cản tiểu mập mạp tạ nít vừa mới thẳng đến cắm không thượng lời hiện tại thật không dễ dàng có cái tại chính mình ngẫu tượng trước mặt ló mặt đích cơ hội cơ hồ là lập tức tự nhấc tay nói chẳng qua c ả mỹ rồ đương thời cười đi ra khả năng bị những người này chú ý tới đò dị có chút do dự đ ị a n ó i kia không có gì vấn đề si va phất phất tay n h ư ợ n g mấy cái tiểu gia hỏa môn phong q u a n tâm chỉ cần không ngay mặt vạch trần là được như quả bọn họ dám chỉ dựa vào lên c ả mỹ rồ kia khẽ cười t i ể u tới tìm các ngươi phiền thoái đích lời ta sẽ khiến bọn họ từ linh hồn nơi sâu hào hào khắc ghi hạ đối với hẹo dịp học viện đích sợ hai đích si va không ưa thích chủ động đi gây chuyện rất nhiều lúc hắn tải đụng tới sự đích lúc đều sẽ chủ động né tránh phòng ngừa sự thái biến được càng phát phiền t o á i nhưng hiện tại hắn là đại biểu cho chính mình học viện như quả nói thật đích có người dám ở không có cái gì lý do đích dưới tình huống t u khi phụ đến bọn họ trên đầu kia đối với si va mà nói không chỉ không phải phiền thoái ngược lại còn là một cái có thể dùng đến dương oai hảo hảo tuyên truyền chính mình học viện đích cơ hội lão sư cơm c h i ề u chuẩn bị tốt tiếp tục tán gờ eu một lát tiên a l i n s t i u chạy tới thông chi cơm c h i ề u làm tốt tuy nói nên tân quán có chính mình đích chủ sư nhưng a l i n s chỉ là nhìn một cái, cái kia chủ sư đích liệu lý trình độ tự lập tức quyết định do nàng tới phụ trách đoạn thời gian này hẻo dịp học viện chúng nhân đích hòa thực kia hảo chúng ta đi trước ăn cơm đi Thế là si và chương n g t u ậ n n ớ c đẩy y t u hai t u y ê n b ố đích dọn c ơ m c h ư ơ n g t r ì n h ủng hộ h t ư ơ n g h i ệ u v i ệ t của Tàng t h ư Viện c h ư ơ n Chương g 273 chương 273, ít sơn học viện ẩm vàng cự vang nương theo sau trật lóe mà không đích ánh lửa cắt vỡ hồ h ề n hướng tây bộ thành khu đích ban đêm phát sinh nổ tung đích là một tòa tên là phong diệp lâm đích hào hoa lữ điếm tuần tra đích ma pháp sư môn tấn tốc chạy tới nhà này lữ điếm tịnh tại hiểu rõ đến sự t ì n h kinh qua sau lại lấy đồng dạng tấn tốc đích động tác ly khai này gian lữ điếm hiểu sau bồi thường lữ điếm đích tổn thất phí đều muốn từ ngươi đích học đồng lý khấu trừ một cái mang theo đơn khung kính mắt đích tóc đen thiếu niên lánh nghiêm mà nói hắn hiện tại sở tại đích gian phòng giống như là vừa vặn bị tập h cấp tay p h ủ n tứ ngược quá một dạng một mảnh lán g tạng các t r ù n g bản thể bất minh đích vải vóc một khối cùng kim loại mảnh vụn lăng loạn bất kham điệu tát đầy đất tại mặt đất cùng trên vách tường còn có hát sắc đích phóng xạ trạm tiêm vấn đáng được khánh hạnh đích là phong diệp lâm là ma pháp thánh địa hổ h n hình đích cao cấp lưu điếm kiến trúc bản thân tựu có không tục đích đối ma pháp khẳng tính bởi thế cho dù là đã phát sinh loại này trình độ đích nổ tung trừng trừ cửaoài g sách đã biết sổ ngươi luôn là như vậy rong dài một cái khắp người đều biến được đen kìn kịt đích thanh niên dùng không nén phiền đích ngự a khí đáp lại nói đồng thời tay phải còn thập phần khó chịu địa tại chính mình đã biến thành nổ tung đầu đích trên tóc l o ạ i gái cái này động tác xử được hắn nao đại thượng như là bén lửa một dạng toát ra một trận bụi khói đồng thời đen nhánh đích đầu tóc cũng lộ ra vốn là đích ngăn sắc đó là một chủng hỏa diễm ban đích xích h ồ n g sắc cứ nhiên liền phụ cái ma đều sẽ dẫn phát loại này nổ tung hoa lửa tiểu tử ngươi còn là nhanh điểm hồi học viện quân y tình đích tại bình giám hội thượng cho chúng ta ịt sờn học viện mất mặt một trên mặt mang theo xích loạ lòa đích miệt thị không chút lưu tình địa c h à o p h u nói hắn nằm lên đích giường là trong buồng duy nhất một kiện hoàn hảo đích gia cụ tử tế h xem đích lời t i ể u sẽ phát hiện tại lấy giường làm trung tâm t r u n g quanh một vòng đích mặt đất cùng trên vách tường hoàn toàn không có một điểm tiêu vấn t i ể u như một tòa cô đảo tựa đích cùng chung quanh loại này làm tạ đích cảnh tượng không ăn ý rất hiển nhiên tại nổ tung đích kia trong nháy mắt có người dùng loại nào đó ma pháp tiến hành phòng ngự đóng lại ngươi đích xuống miệng p h chư phép chờ nếu không ta không ngại đem ngươi đưa về ngươi mụ tử lý vốn là tâm tình cựu bất hảo đích kiểu giống như là họa bảy cư nhiên hướng no. dám m ộ tiểu đích h ta k ê lên u chiến. cười cầm cũng khắc lạnh theo hắn nói, i tầng Mập mạp ba b tùy ý biểu hiện rút a ba, tơi mặt cười mà run không thôi, tiểu tung Tiểu cười rời lời ngươi cái đích được đến đích lời tiểu đến ba, cái này nổ tung đầu. không như mà làm này run r quả nổ ra chính mình đích ma trượng hồng sắc đích ma p h á p quan g cùng hoa lửa không ngừng tại trượng tiêm lấp lánh bất định mà mập mạc cũng v ư ơ n ra chính mình đích tay băng làm sắc đích ma p h á p quan giống g như vũ khí ban bao phủ tại hắn đích trên tay khí phân tùy theo hai người đích đối chỉ một cái tử khẩn trương lên tôi đờ, ơi, đờ ơi, nhanh muốn từ hắn trên sống m u i trượt xuống đi đích đơn k h u n g kính mắt có chút đau đầu điệu ra mặt ngăn lại hai người các ngươi còn hiểm tháng sau nữ thần chân lý báo đích bắt quái tài liệu không đủ mạng nhìn đến hai người đều không có cam lòng điệu giải trừ làm phép trạng thái t ô mới đánh cái vang chỉ thủ tiêu rơi nguyên tố cấu kiến m à thành thập phần hao phí ma lực đích tường đất tuy nhiên bằng hắn đích thủy chuẩn t i u tính là tại chỗ lấy tài nhựa mặt đất biến hóa thành một mặt tường cũng không phải không được nhưng tại phong diệp lâm lữ quán làm như vậy í c lời chỉ sợ bọn họ ba cái hội trực tiếp bị phẫn nộ đích phục vụ viên đuổi đi ra nói đến tiều ngươi là chuyện gì nóng bỏng phụ ma cũng không phải cái gì cao cấp đích phụ ma đối với người mà nói hẳn nên không tính k h ô n khó mới đúng vì cái gì sẽ xuất hiện lớn như vậy đích sai lầm có thể là sợ tương tính không hợp đích hai người lại một lần nữa đánh lên rồi dứt khoát chính mình đẩy ra lời đầu Thích, ta bị thạc thử tự chi vĩ đích h cái kia lao a bị vĩ đầu tự khanh. nhắc n h tới khởi cái này biến thành nổ tung đầu đích tiểu tiểu khí không đánh từ một nơi tới hắn cắn răng nghiến lợi điện nói hắn cư nhiên dùng hỏa rượu tinh phấn mạt sung đương thành cho tản vi trần bán cho ta một bên đích mập mạp tắc tiếp tục cười lạnh lên nói liền cho tản vi trần cùng hỏa rượu tinh phấn mạt đều phân biện không đi ra n g u y ê luyện kim học đều bạch học mạng t i ể u cũng lời được giải thích bả nắm tay lớn nhỏ đích nửa túi còn không dùng hoàn đích phấn mặt ném cho mập mạp hắn ở bên trong trộn cái khác đồ vật thể hiện đích bề ngoài cùng thư thượng một hình một dạng căn bản phân biện không đi ra như quả không phải tại thực nghiệm đích lúc r ư ợ u tinh bên trong đích ma lực đột nhiên bị kích hoạt lượng ta cảm giác đến đích lời ta thậm chí đều không biết là nơi nào ra vấn đề mập mạp p h é p trở v ề lên một bả phấn mặt tử tế phân biện một cái k i a nhìn qua có chút hoạt kê đích ngắn lông mi cũng dần dần nhăn nó lại cho dù là học viện trung no mục đích hắn tại không sử dụng ma lực cảm giác đích tiền đề hạ cánh nhiên cũng không biện pháp phân biện ra hai cái đích sai biệt. không chuẩn đi tìm thạc thử chi vĩ đích phiền b á i tôi nhìn đến tiểu đích tình tự có chút không ổn định t i ể u thuận miệng cảnh cáo một cái n g ư ơ i biết quy củ đích ma pháp sư là c h i thức đích đại danh tử sở hữu đích luyện kim tố tài hoặc làm phép tài liệu tại sắm nhập t ỉ n h ly điếm sau phát hiện có cái gì không đúng đích lời chỉ có thể trách tự mình biết thức không đủ không thể nhận biết đi ra không thể đi trách cứ trọng điếm cái này là ma pháp, sư môn đích tiêu ngạo. Tại ma pháp giới ước định tục thành đích quy củ đương nhiên rất nhiều lượng mua nhập loại nào đó tài liệu chủ tiệm ở trong đó giả dối này chính là hay nói loại này quy củ ta đương nhiên biết tiêu nóng này địa hồi đáp một câu Tiểu là bị ở i biết vì hắn như vậy vừa nói do cùng kiều đều hồi tưởng lại đương thời tại thạc thử chi vĩ đích ngoài ra mấy cá nhân bọn họ cái kia lúc có chút kỳ quái đích biểu hiện cũng lại một lần nữa từ bọn họ trong nao hải phù hiện đi ra chẳng lẽ nói nửa buổi rồi mới nói ra ba người trong lòng đích phỏng đoán bọn họ cái kia lúc t i ể u nhìn ra kiểu mua đích không phải cho tàn vi trần mà là hỏa diệu tinh phấn mặt mạn cái kia học viện đích viện huy chưa thấy qua hẳn không phải là cái gì có danh đích học viện t i ể u hồi ư ớ c một bên cả m ì rổ trên người bọn họ đích viện huy so sánh một lần tại trong học viện điều tra quá đích danh hiệu sau thân xác nhẹ nhàng rất nhiều như quả không là bọn hắn cũng bị khanh quá đích lời kia đại khái tiểu là thuộc về sở trường luyện kim đích học viện thật đích là dạng này mạng phật trờ trên mặt lộ ra vi không thể t r a đích cười lạnh cảm giác siêu thường đích hắn tại thạc thử chi vi cũng đã có điều sát giác bởi thế mới hội tại đệ một thời gian liên tưởng đến cả mị Liền chương hai trăm bảy mươi bốn chương hai trăm bảy mươi bốn quy tắc buổi sáng hảo a si va sáng sớm rời giường rửa mặt hoa tất vừa ra gian phòng tịu nhìn đến mấy cái tiểu ra hỏa chính đầy mặt mẹ nhọc địa vây tại trên bàn ăn chuẩn bị ăn điểm tâm viện trưởng sớm an mấy người nhìn đến si va sau rõ ràng tinh thần khẽ dung chẳng qua không bao lâu mà lại lùi giới đi đổi gian phòng t i ể u ngủ không ngon mạn si va tiện tay cầm lấy một mảnh nướng thổ ti dùng cơm đao tại mặt trên lao lên dầu mỡ đồng thời đối với tiểu gia hỏa môn thuyết giáo dạng này cũng không được làm ma pháp sư xa và ở vật chất đích hưởng lạc khả không là cái gì chuyện tốt không phải như vậy đích viện trưởng t i ế n sinh đọ dịt ngáp một cái sau hướng si va giải thích nói không biết vì cái gì hôm qua ta đích minh tưởng hiệu suất rất thấp minh tưởng thật lâu ma lực đều không có tăng trưởng nhiều ít với bắt đầu ta cho là chỉ có ta là dạng này đích cho nên mới dứt h o á t giảm thiểu đi ngủ thời gian một hơi minh tưởng đến có thể thừa thụ đích cực hạn kết quả buổi sáng hôm nay vừa nói lại phát hiện những người khắc đích tình huống đều kém không nhiều Ngậy!、Si、cương ở giữa không trung. này nói không chừng nội dung trong. ngực, ràng tình nói, chúng hành chúng này quan chúng nằm trạng cùng ứng Không nhân giữa gật giảm giảm chậm ta độ, giảm chậm tay thấy tay lấy Si sư sát diệu hiệp hội hai biểu khôi tới lợi thái thái đối thi thố. Không hổ là nhân loại va Ta ta ta ma ta đổ đích đích đích đầu đích độ, đích đích hổ dầu dồ tu mỡ cảm một mỹ một mặt tâm hạch Các khắc tốc lực phục, thất Pháp khảo hạ thố. bất ở ở ô rõ là là lớ ý k h ô ngươi không không, n g nghĩ nhiều thiếu niên kỳ thực hiện tại mới là dưới bình thường tình huống đích trạng thái chỉ bất quá trước k i ê u các ngươi đều là tại khai quại đích trong học viện mà thôi đối này có được điểm hiệu rõ đích đã lụy xạ ba người t i ể u chính thường nhiều thậm chí alin còn rất có tinh thần địa cấp siva và bảo một chén nóng hội đích điểm sữa b ò chẳng qua siva suy nghĩ một chút còn là quyết định sau này tái nói cho bọn họ này kiện sự s o khá hảo rốt cuộc tại bình giám hội bắt đầu trước muốn là bởi vì loại này không quan khẩn y ế u đích sự ảnh hưởng bọn họ đích phát huy tự không được tốt nói đến lão sư tối ngày hôm qua thu được đến từ pháp sư hiệp hội đích tín hàm đúng không A lì xạ trước mặt đích k hay đã chỉ thừa lại từng điểm đích bánh mì tiết xem ra hẳn nên là gần thứ ở A lì cái thứ hai rời dương đích nàng một bên dùng cơm cân sát qua miệng nghe nói loại này thượng lưu xã hội đích lễ nghi là có sổ p h ì a một điểm một điểm giao cho nàng đích một bên hướng si va hỏi bọn họ nói gì đó mạng không có tín hàm thượng chỉ là nhượng ta đi một chuyến thất rượu pháp sư tháp rốt cuộc bình giám sẽ là tại s a o thiên khai m ạ n g cho nên hôm nay ta tưởng đại khái chỉ là bài một cái xuất trường trình tự chi loại ba bởi vì trước kia tỉnh không có tham gia quá loại này mà pháp giới đích t ị n h hội cho nên si va đối này cũng không phải rất xác định k、si si、hắn g đem treo tại huyền quan khẩu đích kia kiện thời mao chị khá cao nhưng ngoài hắn thuộc tính một loại đích pháp bảo mặc vào sau tự tính toán xuất môn tóm lại ta đi đi tự hồi tại trong khoảng thời gian này các ngươi h ả o hào nghỉ ngơi một cái điều chỉnh điều chỉnh chính mình đích trạng thái biệt tùy tiện đi ra gây chuyện biết không là hiểu rõ hảo cao thấp không đều đích đáp lại n h ư ợ n g s i và có điểm lo lắng những này tiểu gia hỏa tại bình giám hội thật đích có thể hào h ả o biểu hiện a thất diệu pháp sư tháp thứ mười bảy tầng tại một cái lao đến có thể dùng nếp nhăn kẹp chết con mối đích lao nhân dùng lệnh người mơ màng buồn ngủ đích ngữ điệu nói xong một chương dài đến sáu mươi cm đích diễn giảng cảo giấy sau một cái xem ra giống như là người phụ trách ban đích tuổi trẻ mà pháp sư mới bước nhanh đi lên trước đài hướng tham gia lần này hội nghị đích mấy cái học viện lĩnh đội nói hiện tại tiểu nhượng chúng ta thuyết minh một cái sau bình giám hội đích khảo hạch nội dung còn thật là khảo hạch nội dung a si ba nhịn không được nhỏ giọng thầm thì một cái theo sau hắn phát hiện trên đài đích cái kia tuổi trẻ ma pháp sư như có như không địa quét mắt nhìn hắn một cái một lần này đích khảo thí còn cùng bình thường một dạng chia làm thi viết cùng thực tiễn hai cái hạng mục thi viết sáu mươi phân đã n g o à i g i ả thông qua có thể tham gia thực tiễn khảo hạch một cái học viện nội tham gia khảo hạch đích học sinh nhân số muốn là siêu quá nửa không hợp cách đích lời như vậy xin lỗi cái kia học hiệu tiểu thỉnh lần sau lại đến ba ngoài ra bởi vì đoạn thời gian trước chúng ta ma pháp học thuật bộ đối với thần thoại thời đại di tích đích nghiên cứu có mới đích tiến triển cho nên tại thực tiễn phương diện sẽ có mới đích khảo hạch phương pháp nói lên hắn sau người đích trên vách tường đột nhiên hiển thị ra một bộ c ự đại đích bàn cờ bàn cờ trên bảy đầy như là rừng rậm thảo nguyên sa mạc hà lưu thành chân mấy nơi hình ô vông bàn cờ tối tại đoan đích ô vương dùng hưu m ô n ngữ viết đại đại đích sơ thủy tri địa bốn chữ mà tại bàn cờ tối hữu đoan đích ô vương tắc là một tòa xem lên nhượng người có chút mao cốt t ủ n nhiên sở t gáy đích thành bảo thông qua thi viết đích thành viên hội lấy đội ngũ là đơn vị. tuổi i ế n vào trẻ ma pháp sư lấy ra một mai chế tác tinh trí đích huy trường phơi bảy cấp những người khác xem đến lúc đó huy chương thượng đích ký hiệu sẽ sửa thành các vị học viện đích việt huy mà khảo thí đích tiến trình tắc hội tại này phó bản cờ thượng biểu hiện ra tới si va phát hiện huy chương thượng tán phát lên chút chút đích ma lực ba động hẳn nên là dùng đến phòng ngựa đồ giả đích thi thố bắt đầu dùng đích là tích phân chế đến khảo thí kết thúc như quả huy c h ư ơ n g không có bị đoạt lấy hoặc phá hoại có thể giành được năm mươi phân khảo thí bắt đầu năm phút đồng hồ sau mỗi đoạt lấy một mai cái khác đội ngũ đích huy c h ư ơ n g tắc có thể giành được hai mươi phân ngoài ra đánh bại một ít ma vật hoặc là phá giải điệu thiết trí tại thành trấn trong đích bí ẩn có thể giành được công cộng huy chương căn cứ ma vật thực lực cùng bí ẩn độ khó phân biệt có mười năm mươi phần đích mấy cái cấp bậc si va chút chút nhữ mày tuy nhiên cái k i a tuổi trẻ ma pháp sư không có nói rõ nhưng hiển nhiên tại một ít đội ngũ phí tận toàn lực đánh bại cường đại đích ma vật sau đánh lén có thể không phí thổi hôi chi lực đích đoạt lấy đến lớn lượng phân số này khẳng định hội đưa đến những tia dựa vào đoạt lấy cái khác đội ngũ tới giành lấy tích phân đích đội ngũ số lượng tăng nhiều trừ học sinh đội ngũ ở ngoài chúng ta cũng sẽ phái ra mười hai vị cao cấp ma pháp sư làm công địch tham chiến công địch trong tay đích huy chương giá trị năm mươi phân ngoài ra chỉ cần có đội ngũ công phá sau cùng đích thành bảo khảo thí t i ể u đến cái kia lúc mới thôi phá quan đích học viện có thể trực tiếp giành được hai trăm phân thay lời khác mà nói khảo thí vừa bắt đầu tựu cái gì đều không quản sông thẳng thành bảo cũng có thể tính là một chút sách lược chỉ cần có thể một cử đột phá đích lời hẳn nên t i ể u có thể trực tiếp lấy tối cao phân q u ả quan si và tâm hạ rõ ràng chẳng qua học viện đích thủy chuẩn tự nhiên là không thể chỉ so với học sinh tại những k i u học viện lĩnh đội môn trên mặt mỗi khắc đích biểu tình sau tuổi trẻ ma pháp sư lại mở miệng nói một lần này làm lĩnh đội đích các ngươi đối với khảo thí cũng có tương ứng đích can thiệp lực các ngươi mỗi một vị đều có mười điểm can thiệp lực chi trả một điểm can thiệp lực có thể hướng các ngươi đích học sinh truyền đạt một điều tin tức chi trả ba điểm can thiệp lực tắc có thể chính mình tiến vào nửa vị diện mười phút chúng ta đích thư ký viên hội ghi chép các phải thế nào sử dụng những này can thiệp lực t i ể u xem các n g ư y i đích nói xong hắn cũng không quản khí phân bởi vì hắn sau cùng đích tin tức mà chỉ như khẩn trương rất nhiều trực tiếp thu lại những kia phơi bày dùng đích huy chương cùng quy tắc thư tương ứng đích quy tắc thư đ ợ i lát nữa có thể đi môn khẩu tiếp đại nơi nhận lấy sau cùng yêu chúc mọi người ma vận hưng thịnh chương trình đ ủng hộ thương hiệu việt của t á g thư viện Chứ học sinh có thể tương hỗ công kích có cao dai mà pháp sư du đãng cùng với sau cùng cần phải đả thông cái kia thành bảo ở ngoài cái khác bộ phận giàn trực cùng chúng ta học viện trước thử luyện chi trong tháp đích nội dung không có gì khác biệt mà thực tế mà nói thất diệu pháp sư hiệp hội phá dịch đi ra đích nửa vị diện là hoàn toàn so không hơn thử luyện chi tháp đích t ố i trực quan đích một điểm tự là thử luyện chi tháp trong đích thôn trang lý là có cư dân tồn tại t ỉ n h có chính mình đích sinh hoạt mà cái này được xưng là bàn cờ thế giới đích nửa vị diện chúng sở hữu đích thành chấn thôn trang đều không có cư dân bởi thế mới hội thiết lập bí ẩn mà không phải giống như thử luyện chi tháp ban do thôn dân phát bố nhiệm vụ nhân tiện nhắc tới bàn cờ thế giới trong đích ma vật đều là do pháp sư hiệp hội bắt giữ tỉnh thực nhập tương ứng công cộng huy chương sau nuôi thả ở trong đó đích từ bên trong ma vật đích chủng loại đến xem cái này bắt giữ nuôi thả thẳng đến hình thành cố định sinh thái khuyên sở tiêu hao đích thời gian chu kỳ chí ít cũng có hơn nửa năm lần này chi sở dĩ đem bàn cờ thế giới công bố đi ra chứ muốn dùng kỳ tiến hành bình giám hội khảo hạch ở ngoài còn hữu dụng bàn cờ thế giới trung sở cất chứa đích cao cấp ma pháp kỹ thuật tới uy hiếp ma pháp học viện cùng với đem bàn cờ thế giới làm có thủ lao thử luyện trường gợi mở vận doanh đích lý tứ tại ba như quả siva ra không có có thể hoàn bạo bàn cờ thế giới đích vô tận thiên không chi cao tháp đích lời kỳ thực so lên sau、so、đích thực tiễn h ảo ta cảm thấy đ ố i chúng ta mà nói ma pháp lý luận đích thi viết càng thêm trọng yếu ba đò gì xem lên có chút cục s ú c bất an chúng ta chỉ học được không đến bốn tháng mà thôi những điều ma pháp lý luận phương diện đích thi viết thật đích không có gì vấn đề mạng siva thong dong không bách địa từ trong miệng túi lấy ra một đại q u y ể n đích giấy ra dê đây là ta hướng pháp sư hiệp hội đích tư liệu quản lý đòi muốn đích mấy năm trước đích để thi các ngươi có thể xem một cái mấy cái tiểu ra hỏa tiếp quá đống kia giấy quyền dồn dập an tĩnh xuống tới xem lên mặt trên đích để thi nhìn vào nhìn vào bọn họ n h i ễ u chặt đích lông mày t i ể u nối lòng đi tới ngoài y liệu đích giản đơn loại này không phải chúng ta mới vừa vào học lúc t i ể u học tập đích lý luận cơ sở mạng ta nít từ giấy trên mặt ngầm đầu lên một mặt nghi hoặc điện hỏi như quả chỉ là loại này cơ sở vấn đề đích lời ta t i ể u tính không đi học viện đều có thể làm đi ra tuy nhiên phân số sẽ không quá cao là được l i ê n cả chúng nhân chung lý luận tri thức là nhất bạc nhược đích dịch lệ thượng học trước hắn liền hưu m ô n n g ữ đều sẽ không tả đều đối loại này khảo để biểu thị không chút vì lê bởi thế những người khác cũng mang theo đồng dạng đ í c nghi vấn trong hướng rõ ràng đối này rõ ràng ở ngực đích、Siva. rốt cuộc không phải mỗi cái học viện đều sẽ chủ công lý luận bộ phận đích trên thực sự mấy năm gần đây tấn tốc quật khởi đích học việt trung có siêu quá hai thành là do du lịch pháp sư sở sang làm đích trừ một ít cơ sở lý luận ở ngoài bọn họ càng chú trọng đích là thực tiễn mà không phải tại trên miệng tranh biện đã từ cái khắc học viện lĩnh đội nơi đó hiểu rõ quá một điểm tình huống đích si và hướng tiểu gia hỏa môn giải thích nói không chỉ có như thế trừ chính thống ma pháp học viện ở ngoài còn có như là dốc lòng luyện kim tin h t ư ợ n g đẳng một hệ liệt cái khắc học thuật phương diện đích học viện như quả tại thi viết thượng khảo hiệu quá mức tinh thâm đích ma pháp lý luận tri thức đối với những kia học hiệu mà nói tiểu quá không công bình. nói xong hắn còn tập quán tính địa sở sơ cảm chẳng qua từ kết luận đi lên xem xác thực là chúng ta chiếm tiện nghi nhi g cho nên lão sư ngươi đích l í tứ là trọng điểm còn là muốn đặt tại thực tiễn khảo hạch thượng mạn g a lụy xa nghiêng nao đ ạ i hỏi không sai tuy nhiên đại bộ phận học viện học sinh chỉ có sơ giai ma pháp sư đích thủy chuẩn nhưng một ít đại hiệu t r u n g hẳn nên sẽ có t r u n g giai ma pháp sư cấp bậc đích học sinh thêm nữa một lần này muốn đối mặt đích sự vật cũng không biện pháp sự trước dự liệu tới cho nên trong hai ngày này ta hội hào hảo huấn luyện các ngươi ứng đối các chủng đột phát trạng ư ớ n g đích năng lực từ thành cựu thương điếm trung mùa s á m tám a i thời quang chi m siva trên mặt lộ ra một cái ôn hòa đích mặt cười không biết vì sao a lì xa bọn họ nhìn đến siva đích mặt cười tâm lý t i ể u không h i ể u sản sinh một c h ù n g rất nguy hiểm đích cảm giác thời quang c h i môn khóa k ỳ vật tiêu hao phẩm hiệu quả thông đi đặc thù phó bản tinh thần thời quang nhà đích duy nhất bằng chứng cầm giữ sau có thể tại tinh thần thời quang nhà nội đỉnh lưu một cái tự nhiên nhật tương đương với bên trong một vòng ghi chú đặc hấn đặc hấn bi cả ca lốt ngày thứ hai không có một bóng người đích nên tân quán nội không gian đột nhiên một trận bạt mẹo lập tức một phiến ghi khắc lên vô số ma văn đại môn bằng không xuất hiện ở trong đó đại môn nhan s ắ c trình từng thanh sắc mặt trên còn trói buộc lên bảy điều phù văn liên cánh cửa trên đích ma văn nào sợ đại ma pháp sư nhìn chỉ sợ cũng phải đầu n g ấ t hoa mắt không biết kỳ nhiên tiếp lấy bảy điều phù văn liên nổ lớn nước gãy hóa làm vô số điểm sáng tan biến ở trong không khí mà bị phù văn liên sợ trói buộc lên đích đại môn cũng mang theo trói hai đích chi n h à thanh chậm rãi bốc mở rõ ràng là thập phần thần kỳ mà lại c h ấ n hám đích cảnh tượng nhưng một ngày trước đã bị c h ấ n hám quá một lần đích kẻ sử dụng hiện tại lại hoàn toàn không có tâm tình đi lưu tâm những n à y tế chi m ặ tiết vụ vặt bảy thất diệu nữ thần ở trên ta cứ nhiên còn sống đi ra các mỹ dô một bộ tùy thời đều sẽ giá hạ quy tây đích biểu tình từ trong cửa mặt như cùng tăng thi ban lung la lung lay địa đi ra hắn tròng mắt mặt dưới dậy đậm đích vành mắt đen cùng nhãn đại thuyết minh thiếu niên đến cùng kinh qua bao nhiêu nghiêm khốc đích v ấ n luyện các mỹ dô không muốn che ở mức khẩu tanis cũng là một bộ cực là tiểu tụy đích bộ dáng chỉ bất quá hắn đích thể trọng không chỉ không có hạ thấp ngược lại còn ẩn ẩn có điều thăng lên đích xu thế ta muốn trở về phòng hảo hảo ngủ một giấc ô ô mặt ngoài đích thế giới dít lệ vừa đi ra đại môn trên mặt cựu phù hiện ra một trùng không hiệu cảm động đích biểu tình mấy cái nữ hải tử ngược lại hơi chút hảo một điểm. chỉ là xem lên không có gì tinh thần thôi mọi người khổ cực hiện tại đều đi hảo hảo ngủ một giấc ba si va ngược lại trước sau như một đích tinh thần b á n mãn hướng bọn họ nói lao sư ngươi cũng khổ cực ta giúp ngươi pha ly hồng trà ba a l i n h cường đánh lên tinh thần đẻ ra một cái mặt cười hướng si va nói quay quay đi ngủ rác si va v ũ nhẹ nhẹ phách nữ hài đích tiểu n a o đại là đợi đến sở hữu nhân đều trở về phòng đi ngủ sau si va mới làm được trên thế thật dài đích hư khẩu khí hiện tại hắn dựa vào học viện thu học phần giành được đích thành tiểu điểm đã tiêu hao đích nhất kiển nhị tịnh sạch sẽ cấp mã lì xa bọn họ đổi một bộ tuy nhiên thuộc tính không tính tốt nhất nhưng thực dụng độ cũng tuyệt đối là tối cao đích trang bị ngươi đến cùng đối bọn họ làm cái gì a p h ế p vô thanh vô tức địa xuất hiện tại si va bên người huấn luyện mà thôi ngược lại ngươi đã có thể vượt qua thất diệu pháp sư hiệp hội đích theo dõi thông qua học viện tin tiêu đã tới sao nói nhảm ta chính là kém điểm tựu trở thành truyền kỳ đại pháp sư đích người nga thiếu nữ t i ê u ngạo mà đỉnh lên giặt đồ bản tựa đích bộ ngực nói vậy lại phiền t á i ngươi đi cho bọn hắn thêm mấy cái trúc phút ba nếu không ngày mai một tỉnh lại ta dự tính bọn họ bởi vì cơ thị đau nhức cả một ngày đều không xuống g ư ờ n g được đến cùng là cái dạng gì đích huấn luyện mới sẽ khiến ma pháp sư cơ thịt đau n h ấ t ca chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm bảy mươi sáu chương hai trăm bảy mươi sáu thực tiễn khảo khai mạc v ạ n chúng chúc mục đích học viện bình giám hội cuối cùng bắt đầu đầu tiên ma pháp lý luận đích thi viết độ khó trước sau như một đích thấp nhưng mặc dù như vậy còn là soát xuống rất nhiều gà rừng học viện tại cái này còn không có tiêu chuẩn giáo tài giáo sư tư nguyên cũng cực là khan hiếm đích thế giới nào sợ chỉ là loại này cơ sở cấp bậc đích lý luận cũng có rất nhiều học hiệu đích học sinh không thể nắm giữ này khiến nguyên bản hơn ngàn sở dự thi đích học viện một cái tử rơi đến chỉ còn hơn ba trăm sở tại nghỉ ngơi một ngày sau thực tiễn khảo hạch cựu bắt đầu các học sinh an chiếu học viện thi viết đích bình quân phân phân thành năm phê theo thứ tự tiến vào bản cờ thế giới mà lĩnh đội giáo sư môn tắc phân biệt đợi tại chính mình cư trú đích trường sở này n g o ạ n ý quá tỉnh tiến ba si va nhìn vào chính mình trước mặt đích b u ồ n rửa mặt sắc mặt phát q u í n h bồn rửa mặt là do pháp sư hiệp hội đưa tới đích ngoài ra bọn họ còn đưa tới mười bình nhỏ dung lượng cùng chú xạ dùng đích thuốc trích bình thủy tinh kém không nhiều nổi lên q u ỷ dị từ sắc đích thuốc thử cùng với một chi xem lên không có gì đặc biệt đích bạch sắc lông vũ bút bồn rửa mặt bên trong là một chủng ngân sắc đích ma dược pháp sư hiệp sẽ thông qua che p h ủ tại cả thể hổ hển hình đích ma vong phòng chế vật đem bố khắp ở bản cờ thế giới đích pháp sư chi nhãn sở quan chắc đến đích mấy cái đội ngũ đích chẳng uống phân biệt phát đưa đến sở thuộc đích những kia giáo sư môn sợ tại chi nơi mà này bồn ngân sắc ma dược đích hiệu quả Thuốc thử đương ạ i biểu bồn tiểu cho can thiệp lực, có thiệp thể h vào bồn giữa mặt lý đem đổ kỳ ớ giới n bên trong đích người nói chuyện. Mà đổ vào ba bình thông bản môn ảnh đến g ba tiểu trực tiếp thế t vào đích đổ đích đem đi đích đầu cờ pháp hiệp hội ư lời, Mà ma sẽ ứ nhiên g đ í c trong g n phòng. Đương n h i tiến vào đích trạng thái chỉ có thể bảo trì mười phút mà lại không thể ly khai tương ứng đích âu vông si va có chút bất mãn địa hướng trước mặt hắn đích thiếu nữ nói ta nguyên t r ư ớ c cho là thất diệu pháp sư hiệp hội có thể phái tống mặt ma kính di đích tái bất tế cũng là thủy tinh cầu tri loại đích loại này tùy tiện cầm bồn hội quá kỳ đích ma dược tới hồ l ộ n chúng ta cũng quá mức phân ba nói nhảm ngươi chẳng i c lẽ không biết bởi vì kỵ sĩ tiểu thuyết so ngôn tình tiểu thuyết càng thêm dễ bán hiện tại rất nhiều phòng sách đều bắt đầu t h u y ề n hình kỵ sĩ tiểu thuyết mạng loại này đánh đánh giết giết đích tiểu thuyết có cái gì hào xem đích lạp có thể là bởi vì bị đẻ nén đích quá lâu thêm chi si va cùng nàng tính là đồng sinh cộng tử quá đích chiến hưu bởi thế thiếu nữ một điểm đều không để ý chính mình hình tượng địa phát ra bực tức hiện tại đích nàng như cái mãn kinh kỳ đích phụ nhân càng nhiều quá phường gian truyền văn đích vị kiệt như thánh nữ đích kiếm cơ so lên cái này vì cái gì ngươi hội chạy đến hổ hển hướng tới si va đào đào lỗ thai cảm thấy vì chính mình đích thính lực lo nghĩ còn là nhanh điểm nói sang chuyện khác so khá hảo ta khả không cho là thánh ngân kiếm cơ hội chuyên trình chạy tới ma pháp sư đích đại bản doanh hân thưởng đánh đánh rét giết, giết đích học viện bình giám hội ngươi chẳng lẽ không biết mạng thiếu nữ nháy n h á y bích lam s ắ c đích con người có chút kinh ngạc điện nói lần này đích bình giám hội chúng ta thuần bạch giáo đình cũng có tham dự nói lên nàng hướng si va thuyết minh một cái chính mình lần này tiến đến đích mục đích bởi vì mấy cái học viện mang tới tham gia bình giám hội đích các học sinh đều là trong tinh anh đích tinh anh mỗi một cái đều có được không sai đích ma pháp thiên phú như quả bởi vì bình giám hội mà chết yểu từ dĩ vãng đích kinh lịch đến xem này loại khả năng tính còn không nhỏ kia không chỉ có khả năng sẽ khiến những kia học viện giận lây ma pháp hiệp hội đối với ma pháp giới bản thân cũng thật sự là quá đáng tiếc không chừng bọn họ sống tiếp đi có thể khiến nhân loại đa một hai cái đại ma pháp cũng không biết phải hay không bởi vì hơn một tháng trước t h á n h vực phát sinh đích lần nọ sự kiện đích quan hệ gần nhất thất diệu pháp sư hiệp hội cùng thuần bạch giáo đình đ ố n g đột nhiên tựu bắt đầu thân mật lên một lần này bình giám hội bọn họ cũng lý s ở đương nhiên đích câu đáp đến cùng lúc giáo đình sai phái đại lượng nắm giữ chưa khỏi ma pháp đích thần quan cùng tu nữ tiến đến hồ yển h ì n h đồng tiến nhập b à n cờ thế giới một bộ phận t r ú đóng tại những kê hoang v u đích thành chân trung là đạt đến thành chấn đích các học sinh tiến hành trị liệu cùng bộ cấp đồng thời ngoài ra một bộ phận tắc thông qua thất diệu pháp sư hiệp hội đích chỉ huy tiến hướng các nơi cấp trọng thương gần chết đích các học sinh duy trì sinh mạng tính đem k ỳ khiển tống ra bản ở cờ thế giới đương nhiên dạng này một là cái kia học sinh t i ể u tính là gia c ụ mà phờ dĩ tới h ồ hển hình đích chủ yếu nhiệm vụ t i ể u là hộ tống này một nhóm chiến đấu lực chỉ có năm đích thần quan cùng tu nữ môn nói đến quan hệ hộp xạ du đích điều tra các ngươi bên kia tiến hành đích như thế nào một bên cảm thán lên lần này pháp sư hiệp hội an toàn bảo chứng thi thố làm đích còn tính không sai siva một bên hướng thờ di hỏi đều hơn một tháng đi qua tổng nên có chút tiến triển ba cái này ngươi tựu tính hỏi ta cũng không dùng thiếu nữ k h o á t khoác tay một mặt đành chịu lần này đích điều tra do hai vị hồng y đại giáo chủ tiếp thủ đến hiện tại mới thôi đích hết t h ả đều còn tại bảo mật chung tựu tính là ta đích quyền hạn đẳng cấp cũng không biện pháp biết tỉ mỉ đích tiến triển đối với thiếu nữ đích nói t ử siva vi không thể tra điệu quệt quệt môi dù nói thế nào p h ờ di đều là giáo đình đích cao tầng nhưng lại còn là nội bộ trong vòng tròn đích loại này khẳng định không khả năng thật đích một điểm đều không biết chẳng qua hộp xạ dù tại vực sâu bên trong rốt cuộc cũng là gần thứ ở m a vương đích tồn tại mặc dù lần này xuất hiện đích chỉ là một cái đầu ảnh cũng có thể cũng coi là sự quan trọng đại này một điểm từ thiếu nữ theo lời đích do hai vị hồng y đại giáo chủ cùng lúc tự tay điều tra việc này t i ể u có thể biết bảo mật đ ẳ n g cấp cao như vợ ơ y đích đồ vật nhân r a t i ể u tính thật đích biết một điểm nội tình xác thực cũng không khả năng hội nói cho chính mình một thời gian hai người trong đó đích khí phân có chút trầm mượn thợ dị liêu liêu rủ đến ngực giáp thượng đích kim sắc tốc a i đột nhiên chỉ vào ngoài cửa sổ nói mau nhìn cái kia là các ngươi học viện đích viện huy ba dẫn đội giáo sư môn kia một mặt b u ồ n ma dược có thể nhìn đến đích chỉ có chính mình học viện các học sinh đích cảnh tượng mà chủ yếu đích đại cục cũng lại là t r ư ớ c cái k i a tuổi trẻ m a pháp sư sở biểu thị đích bàn cờ tắc sẽ thông qua một chủng tuy nhiên không minh bạch nhưng là cảm giác thật lợi hại đích đầu ảnh kỹ thuật trực tiếp đầu ảnh đến hồ hệ hình đích thiên công trung nhiều toàn thành đích cư dân môn đều có thể quan tưởng đến nhân tiện nhắc tới những kia quân cờ t i ể u là mấy cái học viện đích viên huy mà hiện tại vị ở mặt tây đích khởi điểm nơi nhóm thứ ba quân cờ cũng đã vào chỗ trong đó tựu bao hàm có h o d ị học viện đích viên huy như đã liền nhóm thứ ba đều đã tiến vào vậy ta cũng phải, phải lên、đường. chương nữ đứng thẳng h n hai u trăm i u bảy mươi bảy chương hai trăm bảy mươi bảy bàn cờ thế giới một bàn cờ thế giới đích lúc đầu điểm là một tòa có điểm giống cổ dôn đấu thú trường đích tự đại kiến trúc trong đó g i a n bộ vị tắc là một tòa cự đại đích cửa đá các học sinh lục tục địa thông qua cửa đá đi tới cái thế giới này như quả không phải nhập trường trước năm phút đồng hồ không thể chiến đấu đích lời sợ rằng hiện tại đã đánh thành một mảnh ba dít l ấ nhìn vào chung quanh cái khác học viện những kia ánh mắt bất thiện đích các học sinh có chút cảm khái điệu nói tổng cảm thấy có chút dọn g ư ờ i đò dịp rốt cuộc chỉ là mười tuổi đích tiểu n h a đầu trước nay chưa thấy qua loại này trận trượng đích nàng có chút sợ hãi rụt rẻ đích không muốn t ạ i ý những kia ánh mắt khi bọn hắn là ra tử là tốt rồi tầm g ấ y xuất thân đích ca mỹ dô năm mới cũng có quá bị loại này bất thiện đích ánh mắt sở bao vây đích kinh lịch bởi thế biểu hiện được còn tính đ ặ m định nói lên hắn còn rút không ngắm nhìn trên đầu c h á n đầy là mùa hôi lạnh sắc mặt có chút trắng bệnh đích tanis n lại bổ sung một câu tanis n này t r ù n g loại hình đích lời t i ể u đương thành bí đỏ tốt rồi ngươi nói cái gì hồn đạm tanis n điều kiện phản xạ ban đích phản bắt nói liền chính hắn cũng không chú ý tới một cùng ca mỹ dô nói chuyện hắn vừa vặn loại này khẩn trương đích thần tình tự triệt để không cánh mà bay không ưa thích đích lời đương thành bí đỏ cũng được ca mỹ dô thuận miệ hồi đáp một câu ngươi thế là hai người lại bắt đầu tranh cãi lên a ha ha tuy nhiên biết các ngươi hai cái đích cảm tình rất hảo chẳng qua hiện tại không phải tán gấu ít lúc sau cùng alin chỉ có thể mang theo nữ bột cố hữu đích mỉm cười tham dự trong đó và hai người tách ra tại trong khoảng thời gian này đã có không ít học viện đích học sinh hướng này tòa đấu thú t r ư ờ n g ban đích kiến trúc ngoại vật đi ba cái năm người rộng đích khung cửa lúc này cũng bị chen được thủy tiết không thông alin xạ hướng chính tại vỗ an những người khác khẩn trương tỉnh tự đích alin gật gật đầu theo sau hướng tỷ ô hỏi tình huống thế nào những người khác đích quần áo đều không có cái gì biến hóa chỉ là nhiều hơn một cái bao lưng nhưng tỷ ô lại bất đồng tiểu nữ hài hiện tại không chỉ mặc vào một bộ xem lên nối nàng loại này nhỏ sinh đích thể hình mà nói rất nặng đích khôi giáp n á o đại thượng còn mang theo một bộ hai mèo ban đích sức vật cái tia tịnh không phải si va đích gác thú vị mà là có thể tăng cường cảm giác năng lực đích cô làm phong nguyên tố đích ma pháp sư đồng thời còn là trong bảy người cảm giác năng lực mạnh nhất đích tiểu nha đầu làm nhân không nhượng địa đeo lên cái này cô mặt ngoài có ma lực ba động hai mươi bảy hai mươi tám còn tại tăng trưởng t i ể u nữ nhắm mắt lại cảm thụ một lát tự lập tức hồi đáp nói quả nhiên có trước hai nhóm đích học sinh mai phục tại xuất khẩu phụ cận lì xa ánh mắt vượt qua đang dùng ba lan không kinh địa nhãn thần nhìn vào chính mình đích tị ồ, nhìn hướng trên thành một mảnh đích môn khẩu dự tính hiện tại chỉ cần mất cái h ỏ a cầu đi qua tịu có thể trực tiếp bà hảo mấy cái học viện đích người cấp n ệ n r a cục trước mấy phê tiến vào đích học viện khẳng định là dễ dàng nhất chiếm thượng phong đích bất luận là một đường tiến về trước công l ư ợ c thành bảo còn là t r ô n điểm phục kích mặt sau đích học viện đều có được không nhỏ đích ưu thế đặc biệt là mai phục tại lối vào đích càng là trực tiếp phá hỏng duy nhất đích con đường ngựa cái khác học viện đích người tịu tính biết có mai phục cũng chỉ có thể d â n lên đi chẳng qua bởi vì quy tắc thư thượng sớm đã tả rõ ràng quy tắc bởi thế hẳn nên có không ít học viện đều làm ra ứng đối loại này mai phục đích kế hoạch si va bọn họ cũng không ngoại lệ chuẩn bị án a kế hoạch tiến hành Á lì xa bọn họ cũng bất hòa cái khác học sinh thường xuất khẩu mà là lui về sau một điểm tránh ra người có tâm đích ánh mắt sau bắt đầu đào lên bao lưng tựu tại cái khác học viện đích các học sinh đều nhanh muốn bị đẻ ra tường h ẳ n không được muốn tại t r o n g đám người thượng diễn toàn vũ hành đích lúc đột nhiên đám người mặt sau chuyển đến tiếng kinh hô hơn nửa đích các học sinh đều ước chế không được chính mình đích lòng hiếu kỳ ngẩng đầu lên hướng tiếng kinh hô chuyển đến đ chỉ thấy mấy cái mặc vào đồng nhất loại bất đồng hoa sắc pháp b a o đích bảy cái học sinh chính cưới lên tàu bà tại thiên không trung lưu lại bảy đạo sáng trong suốt đích tinh thần vệ đôi sau từ một làn khói địa từ trên không bay vọt này tòa đấu thú trường ban đích cự đại kiến trúc phi thiên tàu bà cũng không phải bao nhiêu hiếm lạ đích đồ vật trên thực sự tại trước kia rất nhiều luyện kim thuật sĩ đều có thể làm ra được nhưng bởi vì loại này mà pháp tạo vật tại phi hành đích lúc hội đại lượng tiêu hao rượu tinh hoặc ma hạch thêm chi công nghệ không tinh lương đích lời phi hành đích độ cao cùng độ cũng không được cho nên tỉnh không có lưu hành bao lâu tại đông bộ bình nguyên thổ chứ sinh vật môn huấn luy c mà lúc này loại này cổ lao đích công nghệ lại lại một lần nữa hướng mọi người phơi bày chính mình đích phong thái đem bọn họ đánh xuống tới khởi điểm kiến trúc ngoại không biết cái nào học sinh dạng này kêu một tiếng rất nhiều đã đi ra đích nhân tài như mộng mới tỉnh không nhìn chính mình nơi trốn đích hoàn cảnh bắt đầu đối với thiên không trong đích mấy người chuẩn bị làm phép loại này hạ ý thức đích cử động không quan hệ lợi ích đích tính toán nhân loại luôn là không ưa thích những kia quá đích so với chính mình càng tốt càng nhẹ nhàng đích ra hỏa một thời gian các chủng các dạng đích một hoàn ma pháp đều dồn dập bay hướng thiên không lẫn nhau đan chéo hợp thành huyễn lệ đa thải đích màn đạn chỉ bất quá n h ư ợ n g những kia vốn là lòng đầy cho là ạ lì xạ bọn họ hội bị đánh xuống tới đích người mở rộng tầm mắt đích là bảy người giống như là tại trong mưa bước chậm đích chuồn chuồn một dạng linh xảo địa xuyên thoa tại các chủng ma pháp bên trong dễ dàng như bỡn tránh ra sở hữ đích công đích loại này mật độ đích ma pháp cùng viện trưởng đương sơ đặc hấn đích lúc loại này ma pháp hoàn toàn không biện pháp so mà tránh lên thật là quá nhẹ nhàng phi tại thiên không trong đích ca mị rộ một câu nói làm ra tổng kết một số người khác nghe ngôn cũng lòng có thích thích địa gật gật đầu tại tinh thần thời quang nhà đặc hấn đích sau cùng hai ngày trừ r a minh tưởng bọn họ huấn luyện đích hạng mục t i ự u chỉ có một cái này chính là giá ngự phi thiên tà bà n g tránh si va đích công kích so lên hiện tại loại này không chút mặc k h ế lựa thưa tới cực điểm đích công kích mà nói đặc hấn lúc loại này chi chi chít phản phất muốn đem cả thệ thiên không đều triệt để che phủ chú đích ma pháp mới kêu khủ k h bố trước đến hiện tại hồi tưởng lại loại này giống như là đợi tại một diệp tại bão phong mưa tứ ngược đích trên mặt b i ể n p h ậ t phồng bất định đích thuyền nhỏ thượng đích cảm giác còn là sẽ khiến mấy cái tiểu gia hỏa ngăn không được địa ứa m ù a hôi lạnh hy vọng cái này kinh lịch sẽ không thành vì bọn họ một đ ờ i đích tâm lý âm ảnh ba tại công kích vô q u ả sau cái khác học viện đích các học sinh cũng tuyển chọn vứt bỏ rốt cuộc ma lực là có hạ n đích vì mấy cái không chút tương quan đích người đem ma lực toàn bộ lãng phí điệu hiển nhiên là ngu xuẩn đích cử động có thể tham gia bình giám hội khảo hạch đích học sinh không có một cái là bù đản loại này lợi hại quan hệ còn là có thể minh mạch đ chương hai trăm bảy mươi tám chương hai trăm bảy mươi tám bàn cờ thế giới hai rất nhiều lúc mọi người đều sẽ có nào sợ chỉ có một tiếng hy vọng cũng muốn vì thành là đệ nhất mà thử lên cửa một bả dạng này đích tâm lý nói đích dễ nghe điểm này kêu có vật lộn tinh thần nói đích khó nghe điểm cái này là cùng dân cờ bạc môn cùng loại đích may mắn tâm lý ôm lấy loại này tâm lý đích người đều chỉ có thấy kia một phần vạn đích thành công mà xem nhẹ thừa lại đích vạn phần chi 9.999. t ạ i rất nhiều giới tình huống có thể khống chế chú loại này may mắn tâm lý đích người mới hội trở thành sau cùng đích người thắng đã ngoài tựu i là xuất phát tiền viện trường sở giao đại đích lời ngồi tại phi thiên tào bà thượng đích cả m ì dỗ không nhìn chính mình kia bởi vì đọc lờ i hiệu ứng mà biến được kỳ quái đích thanh âm một mặt chính kinh địa nói như đã chỉ là dập quân lão sư đích lời tựu i không muốn mang theo loại này biểu tình a a lì xạ có chút vô lực địa thổ tạo một câu bình giám hội thực tiễn khảo hạch vốn là tựu không phải loại này nhất định phải tranh cái ngươi chết ta sống đích khảo hạch thành là đệ nhất đích lời nhiều nhất cũng chỉ là tại sao cùng đích bình thẩm trung so khá có ưu thế thôi bởi thế siva vừa bắt đầu cấp hạ lụy xa bọn họ chế định đích bản cờ thế giới công lược i ể u không phải lấy tranh đoạt vị thứ nhất mục tiêu đích mà lại hạ lụy xa bọn họ đích tổ hợp tưởng muốn trở thành khả năng thứ nhất tính cũng không cao ma pháp lý luận khảo hạch đích thành tích cũng không thể khách quan thuyết minh một cái ma pháp sư đích cường đại hay không nhưng trừ phi là thiền phú có vấn đề nếu không một cái tri thức phong phú đích ma pháp sư khẳng định sẽ có lên cùng kỳ tri thức sở đối ứng đích thực lực có tư cách tham gia bình giám hội đích các học sinh không một không phải tinh anh khẳng định sẽ có tương đối tốt hơn đích ma pháp thiên phú Nói có cách khác, trên h ể tại lý l khảo hạch chung giành phần sinh được cao các thực sự si va sở đánh lập đích kế hoạch tự là dùng mượn dùng phi thiên tào bà đích lực lượng một hơi thoát ly đệ tam cùng với sắp sửa tiến vào đích đệ tứ thứ năm thê đội hiển nhiên rõ ràng đại bộ đội hôn tạp cùng một chỗ tuyệt đối sẽ xuất hiện các chủ luận đấu trước mắt đích ạ lụy xa bọn họ t ỉ n h không có có thể tại loại này loạn đấu chung hoạch thắng thậm chí bảo toàn chính mình đích năng lực đệ nhất cùng đệ nhị thê đội đích thực lực so khá xuất chúng trừ ra những kia tính toán mai phục mặt sau đội ngũ đích ở ngoài đi đến tốc độ cũng là vượt xa quá đệ tam bốn năm thê đội đích như quả ạ lụy xa bọn họ tưởng muốn cùng đệ nhất thê đội đích lời tuyệt đối sẽ dẫn lên những kia lấy hoạch thắng làm mục tiêu đích đội ngũ đích tập hỏa những người này đích công kích khả không so đệ tam thê đội t i ể u tính không thể đem ạ lùi x a bọn họ toàn viên kích rớt dự tính đánh sạch hai ba cái còn là không vấn đề đích vì thế tại cùng mặt sau mấy cái thê đội kéo ra cự ly t ì n h cùng đệ nhất thê đội tiếp cận đến nhất định cự ly sau ạ lùi x a bọn họ liền muốn vứt bỏ phi thiên trội quét loại này tiện lợi đích công cụ bắt đầu quay về mặt đất lấy s i ê u tập tự do huy chương làm mục tiêu cảnh dịch cái khác đội ngũ đánh lén đích đồng thời hướng điểm cuối tiến phát nhất định phải nói đích lời tự là không cầu có công nhưng cầu vô quá đích tác chiến kế hoạch chỉ bất quá tại kế hoạch thực thi trước á lì s a bọn họ cũng đã đụng tới phiền thoái một đầu ngoại hình có điểm cùng loại phong thần dược long có thể tại thiên không trung l ư ớ t đi đích cự đại tích trào c h ủ n g ma vật tựu i đinh lên phi tại trên trời thập phần dễ thấy đích bọn họ thích phóng ma pháp sau đó tiến hành lần tránh á lì s a hướng sau người bảo ra mấy cái bạch thủy cầu những n à y ôn đ ộ tại không độ trở xuống đích thủy cầu kích chúng vật thể sau t i ể u sẽ lập tức bắt đầu đông kết còn lại mấy người trừ thổ nguyên tố ma pháp kẻ sử dụng tạ n ị sẽ không có ra tay ở ngoài đều dồn dập phóng thích ra chính mình thiện trường đích công kích tính ma pháp nhưng uy lực tương đối yếu đích ma pháp đánh tại ma vật trên thân căn bản không đau không ngớ mà uy lực so khá cường đích mấy cái ma pháp lại tính cơ động cao hơn ạ l ụ xạ bọn họ hảo mấy cái đẳng cấp đích ma vật dễ dàng như bỡn địa né tranh khai không biện pháp chúng ta trực tiếp bắt đầu b á c hàng h nhìn đến công kích vô hiệu các mỹ dỗ lập tức đương cơ lập đoạn quyết đoán mặt dưới là rừng cây dạng này bách hàng hội đụng đến thủ đích đò dịt mắt nhìn dưới chân đích hoàn cảnh lập tức kêu nói tổng so biến thành ma vật đại tiện tới được Các một số người khác cũng chỉ có thể cùng theo hắn cùng chung hăng hái hạ thấp tại tán cây bên trong đụng đến không biết phải mấy đích nhánh cây sau mấy cá nhân mới dồn dập nết nhác địa rơi dụng đến trải kín hủ thực chất đích trên mặt đất liên đối lên từ trên cây rơi xuống một đống nửa khô đích lá cây hảo tại ban trưởng cấp bậc đích chế thức pháp vào tự mang không thấp đích phòng ngự thuộc tính tuy nhiên bọn họ đều bị chặt cây quét đến đau nhức nhưng lại không một người thật đích thụ thương thấy máu c h i a ra hỏa lại tới nữa liên cấp mấy người hưu chỉnh một cái đích thời gian đều không có á lì xạ cũng ự u chỉ vào t phá phát động băng ma pháp tại nham thương bể mặt che phủ lên một tầm kiên cố đích băng tầng tại ra cố nham thương đích đồng thời còn nhượng kỳ dài gia tinh mịn đích băng chất đào câu nhìn đến những k i a đến miệng đích vật săn đột nhiên biến thành vô từ dưới khẩu đích con nhím cự thú sau cùng cũng chỉ có thể giận hào hai tiếng tại thiên không lách vài vòng sau không cam tâm địa l y khai k i ê ngoạn ý tuyệt đối là pháp sư hiệp hội dùng đến trở ngại sở hữu có thể phi hành đích học sinh cấm chỉ chúng ta phi hành đích b à tại trên trời ai có thể đánh thắng được k i ê ngoạn ý a nhìn vào tan biến tại chân trời đích cự thú cả mị rô sát bả hãn tả và nói tóm lại nguy cơ giải trừ ti ô phiền t h o á ngươi a lì xạ cũng thở phào một hơi theo sau hướng ti ồ nói một câu tham chắc xem xem t r u n g quanh có hay không cái khác học viện đích n g ư ờ i ba mang theo hai m è o trạng phát sức đích tiểu bất điểm thiếu nữ gật gật đầu nhắm trong mắt lại nhẹ giọng định sướng lên chú văn xử được t r u n g quanh đích phong nguyên tố như là gợn sóng một dạng từng vòng dập dờn đi tới một lát sau nàng mới mở tròng mắt ra lắc lắc đầu biểu thị t r u n g quanh t ỉ n h không có người nào bên kia phong nguyên tố phản ứng rất kỳ quái chẳng qua tiếp lấy nàng lại chỉ hướng một cái phương hướng tỏ ý nơi đó có chút cái gì đồ vật mấy cá nhân thương thảo một cái sau quyết định trước kia hướng cái kia phương hướng quan sát một cái tại đi bộ hành tàu mười mấy phút sau xuất hiện tại bọn họ trước mặt đích là một, tòa một chất đích chương ô n g trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm bảy mươi chín chương hai trăm bảy mươi chín bàn cờ thế giới ba trậu lý ma dược đích đ ả o anh chúng à lì xạ cà mỹ rô tạ n S cùng đỏ dịt đi tiến g cái t i u cây cối trưởng thành đích phong úc mà còn lại ba người tắc lưu tại mặt ngoài trừ sung làm hóng gió đích chức vị ngoại còn phòng n g a trong phong úc có cái gì bấy dập đem bọn họ một lưới bắt hết sau cùng pháp sư chi nhãn tùy theo ạ l ì xa bọn họ cùng lúc tiến vào mở tối đích trong phòng úc cái này c h ậ u lý đích thị giác chẳng lẽ t i ể u không thể đổi một cái mạng phen men theo c h ậ u lách hai vòng nhưng lại y nguyên không có tìm được gọi là thích hợp đích thị giác người tìm thị giác gì đích ta lại là không n g ạ i chẳng qua có thể đích lời có thể biệt từ trên người ta xuyên qua đi mạng cảm giác mau mau đi ta si va l i ế c n h ấ t nhắn lo lắng bất an đích rú linh thiếu nữ thông thường mà nói rú linh như quả xuyên qua người phổ thông đích thân thể sẽ khiến người cảm thấy một trận phát lệnh mà lại bởi vì mang đi nhất định trình độ đích sinh bệnh lực sẽ khiến người phổ thông sinh bệnh chẳng qua vừa đến phệt trên thân mang theo thần thánh ma lực mà đến si va cũng không phải người phổ thông cho nên trừ trên tâm lý đích không thích ở ngoài si va bị phệt xuyên qua tỉnh không có cái gì cái k h á c cảm giác đây là lòng hiếu kỳ đích biểu hiện tục thoại không phải cũng có nói lòng hiếu kỳ hội hại chết cựu vị miêu đích mạng phệt không phục địa biện giải nói câu tiêu ngạn ngữ vốn chính là cáo giới mọi người đừng đi đ ố i kỳ quái đích đổ vật ôm lấy lòng hiếu kỳ đích ngoài ra ngươi không phải đã chết mạng si va không hảo khí địa đáp lại nói đừng đùa nhanh xem bọn hắn phát hiện cái gì tuy nhiên tự hồ còn muốn nói điều gì chẳng qua đ ả o ả n h trong đích gạ l ì i xa bọn họ xác thực ở trong phòng phát hiện cái gì đồ vật cho nên ú linh thiếu nữ cũng đóng lại miệng phiêu tại si va đỉnh đầu cùng hắn vẫn duy trì cùng một cái góc độ nhìn hướng thủy bồn bên trong đ ả o ả n h lý mấy cái tiểu gia hỏa t ự a hồ chính tại nói cái gì chẳng qua pháp sư tri nhãn tịnh không có có thể tiếp thu thanh âm đích hiệu quả cho nên si va cũng không thể biết bọn họ trò chuyện đích nội dung theo sau thị giác t r ầ m rãi kéo ra trong gian phòng đích đồ vật cũng triển lộ tại si va cùng phiệt trước mắt đó là một chương mục đài cùng một căn nhanh cây m ộ t trên đài có lên một ít tự hồ dùng lợi khí khắc đi ra đích l ư u môn ngữ văn tự mà trên nhánh cây tắc trưởng lên một mai kim sắc đích quả khế si va cùng phệt đều không hẹn mà cùng địa đem mặt lại gần ma dược dịch mặt may mắn lúc này cái k i a tại thất diệu pháp sư tháp khống chế này mai pháp sư chi nhãn đích ma pháp sư tự hồ cũng tưởng muốn nhìn rõ ràng m ộ t trên đài đích văn tự cho nên họa diện một cái tử đã đến gần đi qua cầm lấy dễ dàng khô héo đích kim tinh tìm đến ly ngơi ư gần nhất đích lại lỵ đầu cùng một m ặ t bạt điệu bọn họ trung dàn cái tia n ố c tử đích sau cùng một sợi tóc sau đó dùng kim tinh đổi lấy ngốc tử trong miệ một lần thất bại cũng không quan hệ đợi đến thành công t r ư ớ c kim tinh còn sẽ xuất hiện đây là cái gì lung tung dối loại đích phải đang nhìn thanh văn tự sau khỏe miệng rút rút cái gì lại lì đầu mụn nhọt mặt đích hoàn toàn bất minh sợ gì à cái này hẳn nên tự là quy tắc lý theo lời đích bí ẩn si va có nhiều hứng thú địa sở s ở cảm trước mắt xem lên tự là giải đố nhưng lại còn là rất đơn giản đích giải đố người đã biết đáp án mạng song đôi ngựa đích rú linh thiếu nữ quay mặt qua bất khả tư nghị địa coi chừng si va ân ta còn là man thiện trường loại này đồ vật đích si va lộ ra một mạt cười nhạt cái này một điểm đều không khó xem hạ lì xạ bọn họ có nghĩ là được đến then chốt điểm bàn cờ thế giới thực mục chi nhà đây là cái gì lung tung dối luật đích đò dịt một não đại hạt tuyến nói cái gì lại lì đầu mụn nhọt mặt đích hoàn toàn bất minh sở dĩ a hẳn nên là gọi là đích bí ẩn ba c á mỹ rỗ tử tế địa quan sát đến những kia văn tự tự hồ tưởng muốn từ mặt trên tìm ra cái gì mới đích manh mối một dạng lại lì đầu cũng tốt mụn nhọt mặt cũng được tóm lại muốn trước tìm đến người mới đúng tani tự hỏi một cái nói tìm đến ly ngươi gần nhất đích lại lì đầu cùng mụn nhọt mặt này đều nhắc nhở đích di tứ hẳn nên là nhộn chúng ta đi gần nhất đích thành chân ba n h ư quả thật đích chỉ là án chiếu mặt chữ thượng đích di tứ tới giải thích chia tại này sau chúng ta còn phải đi bạt điệu ngốc tử trên đầu sau cùng một sợi tóc mới được á l i x a nhữ mày bản năng cảm giác được không đối ta tổng cảm thấy loại này đ ồ vật không nên từ mặt chữ đi lên giải thích tại mấy người thương thảo vô quả sau bọn họ quyết định n h ư ợ n g mặt ngoài chính tại hóng gió đích mấy người cũng tiến đến tham dự thảo luận phản chính đã có thể xác định này gian phòng úc không có gì vấn đề tiểu có thể thẳng đến bảo trì cảnh giới trạng thái m ạ n bảo hiểm khởi thấy á lisa còn là hỏi một câu cự ly không lớn đích lời không vấn đề tiểu nha đầu sờ sờ chính mình não đại thượng đích hai mẹo n chỉ chỉ tuy nhiên l g tiếng đích long i thập lý viết dễ dàng khô héo nhưng sau cùng cũng điểm ra tựu i tính khô héo chỉ cần cái này tiếng long không bị giải khai làm bảo tàng đích k i u mai huy chương không có bị lấy đi nay mai quả khế còn là hội lần nữa dài ra tới đích cho nên hắn cũng làm nhân không nhượng địa đem nó trích xuống tới gần nhất đích thành trấn cách cự cách nơi này có đủ năm cách hiện tại xuất phát đạt đến nơi đó đích lời đại khái cần phải sáu cái giờ đã ngoài t i ê u tính dùng phi thiên tà bà tại một đường thuận gió đích dưới tình huống cũng muốn hai cái giờ tả h ư u càng h ư ớ n g hồ những kia phi tại trên trời đích quái vật cũng sẽ không dễ dàng nhượng chúng ta thông qua bất kể thế nào tưởng tiếng lóng đặc biệt chỉ ra dễ dàng khô héo đích cái này trái cây cũng không khả năng chống đỡ lâu như vậy đích b à từ tì ấ nơi đó lấy đến bàn cờ địa đô sau á lì xa đích lông mày tựu không bông ra quá nàng một lần khắp đất làm lấy suy diễn nhưng lại chỉ có thể được ra đồng dạng đích kết luận nói cách khác tiếng l ó n g chỉ đích quả nhiên không phải n h ư ợ n g chúng ta đi thành chấn mạng tanis cũng khổ não lên n à y khiến trên mặt hắn đích thịt béo đều chen đến cùng lúc xem lên có chút hoặc ghê chỉ bất quá hiện tại không người có tâm tư đi chú ý này một điểm chẳng lẽ nói còn có chuyên môn đích lại lì đầu mục nhọt mặt cùng ngốc tử đợi tại phụ cận chờ chúng ta đi hoàn thành cái này nhiệm vụ mạng chưa cứu trợ giả công địch cùng chúng ta những ngày thí sinh ở ngoài giã ngoại ứng sẽ không phải có cái khác người mới đúng a lì xa lắc lắc đầu phụ định tiểu mập mạc đích phỏng đoán tiếp xuống đi đích một đoạn thời gian sở hữu nhân đều t r ư n g cầu ý kiến nhưng lại bị nhất nhất tìm ra sai lậu phủ định theo sau một cốc lý s a vào một chủng quỷ dị đích trầm mặc trạng thái trầm mặc nửa bữa sau ạ lì xạ tựa hồ làm ra một cái gian nan đích quyết định đã nhanh hơn một giờ nhưng quả thực tại không được đích lời chúng ta cũng chỉ có thể vứt bỏ cái này bí ẩn tiếp tục hướng điểm của tiến về chức phán phất là vì hô ứng nàng đích lời kêu mai quả khế đột nhiên phát ra tư tư đích tiếng vang giống như là bên trong đích hơi nước một cái từ toàn bộ tan biến một dạng tại chúng nhân đích nhìn ký hạ nhăn lại có rút thành chỉ có móng tay cái lớn như vậy đích tiểu tiểu một đoàn theo sau hóa làm hắc bạch đan tán l ạ cái tại một trên thời, đài. Cùng này đồng c kia chủi lúc ù i mai lại loại liền tại vài giây nội Cái đích đích đích độ, đều đạt, địa đích cây, tốc thực học nhánh hình khế thả phấn hoa không không khoa hoàn thành nợ hoa trên một một một trên TV truyền kết quả đích toàn quá trình. dạng này ban nợ quá lấy màu quả quả là l này từ mới bắt đầu bởi vì muốn bảo trì cảnh giới trạng thái mà một mực yên l ặ n g nhiên không nói đích thì ổ đột nhiên nói chuyện giữa t r ư a hai b ắ c chân buổi tối ba cái chân đích cái kia tị ô giản lược điện nói nga đáp án là nhân hình sinh vật đúng không à lì xạ hồi thần lại tới cái kia mê ngữ đích lời ân tại cái đó mê ngữ chung buổi sáng đại biểu cho b ò hành đích trẻ con thời kỳ giữa t r ư a đại biểu cho hai chân hành tàu đích thanh tráng niên thời kỳ mà buổi tối t ắ c đại biểu cho chủ quại t r ư ở n g đích lao niên thời kỳ tịnh không phải từ mặt chữ thượng giải thích đích sớm trung mượn như vậy vì cái gì nhất định phải từ mặt chữ đi lên lý giải lại lì đầu mụm n h ọ mặt cùng n ố c tử n h i mà lại cái kia trái cây cũng mang đến một cái trọng yếu đích nhắc nhở muốn đi đích địa phương tất phải là có thể tại một cái giờ nội đạt đến đích dạng n à y một là đích lời cả t h ạ phạm vi liền có thể rụt nhỏ đến nhất định trình độ sau đó dùng kia ba cái t ử ngữ đi bộ đích lời nghĩ tới đây ạ lì xa lại một lần nữa đem ánh mắt đầu hướng địa đồ ta biết đáp án chúng nhân đích ánh mắt đều hướng ạ lì xa nhìn đi thiếu nữ tắt đưa ngón tay chỉ hướng trên bản đồ đích một điểm nên t â n quán gì? vì cái gì ạ lì xa muốn chỉ các nàng s ở tại rừng rậm bên phải một cách đích sa mạc cách lý phép bất minh sở dĩ h ỏ i bởi vì a lì xa đã nghĩ đến đáp án si va khép cười lên hướng phệt giải thích nói lại lỵ đầu chỉ đích kỳ thật là trích có một chút lưa thưa cây t ố i đích sa mạc cách m ụ n nhọt mặt chỉ đích là bị phong hòa thủy xâm thực ra rất nhiều thạch trụ đích phong thực giải đất cách nói lên hắn chỉ chỉ ngoài cửa sổ thiên không c h u n g kia phó cự đại đích bàn cờ địa đồ bọn họ trung gian đích ngốc tử tự là kẹp tại này hai cái ô vông trong đó cái gì đều không có đích khô cằn c h i đ ị a u sa mạc cách kia bạt điệu ngốc tử sau cùng đích đầu tóc là chỉ cái gì p h ế t lại một lần nữa hỏi có thể là cái kia trong sa mạc có ốc đảo tri loại đích ba nói tóm lại đến nơi đó hẳn nên tự có thể biết bước tiếp theo nên làm cái gì muốn thế nào mới có thể tìm tới huy chương không cảm thấy có điểm quá gượng gặp mạn ứ linh thiếu nữ đại khái là đối chính mình hoàn toàn không thể nghĩ đến mà cảm thấy bất mãn điệu môi tả hoàn nói căn cứ cái kia quả khế hư thối đích tốc độ mà nói cái này hẳn nên là tối dựa phổ đích suy luận bởi vì ngầm đầu tựu i có thể nhìn đến địa đồ cho nên ta xem đến cái này tiếng lóng tựu i có loại này phỏng đoán mà cái kia quả khế tác nhượng ta xác định chính mình đích đáp án chỉ này mà thôi si va xem lên rất cao hứng không nghĩ tới nhanh như vậy tựu i cùng ta được ra đồng dạng đích kết luận không hổ là ta vẫn lấy làm hào đích học sinh chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm tám mươi chương hai trăm tám mươi bàn cờ thế giới bốn rõ ràng không có thái dương vì cái gì cũng hội nhập thành dạng này tại mềm lòng đích cồn cắt thượng một c ư ớ c thâm một c ư ớ c thiện địa hành tổ lên dịch l ạ đưa tay xoa xoa đầu c h á n đích mồ hôi phòng ngừa kỳ chạy vào trong mắt đồng thời trong miệng còn không ngừng địa thầm thì lên có thể là hỏa nguyên tố đặc biệt sôi nổi đích quan hệ ba c ả mỹ dỗ dùng tay đáp tại trong mắt thượng làm nhìn xa trạng đã đã đi trước nhanh một cái giờ như quả không thể nhanh điểm tìm đến mục tiêu đích lời tạm thời bất luận cái tiêu kỳ quái đích trái cây mập mạp hội biến thành người làm đích tannis đã không có phản bác ca mỹ dỗ đích tâm tư nóng dực đích cao ôn giống như khổ hình ban n h ư ợ n g hắn bị thụ dày vò hiện tại đích hắn chỉ có thể như cầu một dạng thổ ra đầu l ư ỡ i hồn hển hồn hển địa thờ gấp thuốc khí a l i x a tiểu thương không thể lộng điểm thủy đi ra cấp tạ nịt i ê n sinh giải một cái k h á t mạc a lisa ở tâm bất nhận địa hướng đi tại trước nhất đầu đích a l i x a hỏi chính bọn hắn mang theo đích thủy sớm đã uống xong túi nước bên trong đã trống chân như cũng trong không khí đích hơi nước quá ít l i ễ m tụ lên rất phiền thoái nguyên tố thủy ngược lại không vấn đề chẳng qua cái t i ệ không thể uống lạp a lisa cũng chỉ có thể rút không quay đầu cười khổ nói trên thực sự từ vừa bắt đầu thiếu nữ tự thẳng đến vẫn duy trì nhỏ dùng băng ma pháp đích nguyên lý ở chung quanh chế tạo một mảnh đê ôn đích không khí sau đó do bên người nàng đích t ỷ âu phối hợp sử dụng vi phong ma pháp sùng đường không đ i ề u đích lời sợ rằng mấy người đã bị cắm nắng cái lúc này các bị d ô đột nhiên ánh mắt sáng lên chỉ vào tiền phương hô to lên nơi đó có ốc đảo sẽ không lại là hải thị thận lâu ba ô ta đã thụ đủ rồi đọ dịt nhất kiểm thái sắc điệu nói tại lên trước bọn họ đã liên tục hai lần đụng tới quá loại này hiện tượng chẳng qua đi tại nàng mặt trước đích ti âu lại quay đầu lại nhẹ nhẹ điệu nói là thật đích phong nguyên tố mang về thủy đích vị đạo không đợi những người khác làm ra phản ứng vốn là nửa chết nửa sống đích tạ n g h ị giống như là lan g một dạng ngao ngao trực kêu địa hướng tới cái k i u bởi vì nhiệt khí mà có chút như ẩn như hiện đích ốc đảo sông đi qua như vậy chạy tới quá lỗ mãng á lì xã đều không tới kịp ngăn trở sau cùng cũng chỉ có thể cùng những người khác một đạo cùng theo một lúc chạy tới hảo tại ốc đảo lý tựa hồ không có gì vấn đề đã không có cái khác học sinh mai phục cũng không có nghỉ ngơi lên cái gì ma vật n à y phiến ốc đảo đích diện tích cũng không lớn đại khái chỉ có tại ba đường rẽ khẩu thường thấy đích loại này hình tròn bùn hoa lớn như vậy trừ lưa thưa đích cây cối cùng một cái đầm nước ở ngoài chỉ có mực quả cây、dựa. vì cái gì trong sa mạc sẽ có cây rửa cả mỹ dô có chút không nói địa vòng quanh thụ đi hai vòng theo sau hoàng nhiên đại ngộ chẳng lẽ nói ân cái này hẳn nên tự là ngốc từ đích sau cùng một sợi tóc á lì x a nhìn vào này khoả không hợp thời nghi đích cây rửa cũng phải ra tương đồng đích kết luận tiếp xuống tới chúng ta chỉ cần đem nó rút ra là được rồi đúng không chút cái thủy bão đích tạ n ị cùng dịp lệ bốn xoa tám nha đ ị a nằm trên mặt đất một mặt thỏa mãn địa gia nhập đàm t h i trong đ ồ n nước mặt có một cái chính ùn ùn không ngừng bạo thủy đi ra đích t u n h ã n tịnh không phải loại này vi khuẩn tùng sinh đích nước lặng cho nên tựu tính uống một điểm cũng không có gì v alin h cũng một mặt cao h ứ n g địa cấp không túi nước tới mà đỏ dịp tắc tại cấp bị báo cắt làm đích bụi bẩn đích chính mình rửa mặt t ì a âu ngưng thị một lát cây rửa đích mặt đất sau đó khe khẽ lôi kéo à lì xa đích tay á o cây rửa phụ cận đích mặt đất bị phiên động quá tiểu nha đầu một mặt chính kinh địa nhìn vào cây rửa thượng k i a mấy khoả thanh sắc đích cây rửa phản phất tại tính toán được hay không ăn đích bộ dáng đồng thời miệng lấy một cái nhỏ nhất đích bức độ độc lên nhẹ dọn g địa hướng à lì xa nói à lì xa khỏe mắt nhảy một cái n h ư không có việc gì địa dùng pháp sư chi thủ hái được một mai cây rửa tại đưa cho tiểu nha đầu đích l c ngày n đồng thời vừa vặn còn tính toán tại trong đầm nước tắm rửa một cái lại bị đỏ dịch phụ quyết đích tạ nis cũng hai mắt nhìn trời phản g phất tâm không tại yên địa dùng ngón tay tại ạ l ì y xạ vừa đúng có thể nhìn đến đích mềm lòng xa trên đất họa một cái đại biểu có người theo dõi đích ký hiệu thiếu nữ tính hạ tâm tới dựa vào trên thân trang bị đích cảm giác t ă n g phúc cũng phát giác được không đúng trừ vừa bắt đầu t i ể u thẳng đến cùng theo bọn họ đích cái kia pháp sư chi nhãn ngoại còn nhiều ra ngoài ra một cái pháp sư chi nhãn tị ổ cùng tạ nis tưởng muốn nói cho nàng đích h ẳ n nên tự là có người đã tới quá nơi này hơn nữa rút ra cây rửa phát hiện một ít manh mối chỉ bất quá bởi vì không có nhìn đến một đài đích tiếng lóng đồng thời cũng không có trái cây khởi không ra trong đó đích bi hảo lúc này những người này t ỉ n h không có ly khai chính mai phục tại cái gì địa phương dùng pháp sư chi nhắn hoặc cái khác cái gì phương pháp giám thị lên bọn họ chi sở dĩ không nói cho cả mì dô bọn họ hẳn nên là cảm thấy bọn họ trầm bất chu khí không giữ được bình tĩnh biết sau trên mặt đích biểu tình khẳng định hội không quá tự nhiên nói không chừng hội bị nhìn ra sơ hở dạng này vừa đến t i ể u không có hoán chuyển đích dữ địa tất phải trực diện ngoài ra một đám người đích công kích nàng cũng sẽ không thiên chân đến cho là đối phương mai phục lâu như vậy chỉ là vì cùng bọn họ nắm cái tay l i ề u cái thiên cái gì đích một mặt chỉ huy lên dịch lễ bọn họ chuẩn bị dùng ma pháp rút ra cây r ự a á lì xa một mặt khe khẽ địa so ra để cao cảnh giới chuẩn bị làm phép đích thủ thế bởi vì còn không biết đối phương thực lực thế nào tùy tiện khi ưu khởi chiến đấu cũng không phải chuyện tốt t i ê u tính đối phương thực lực không đủ tưởng muốn quấn chặt bọn họ cũng không phải không có khả năng đích dạng này vừa đến bạn nhất hơn một giờ đích thời hạn vừa qua cái kia kim sắc trái cây hư thối thành cho ít lời bọn họ t i ể u tương đương với tay không một chuyến trước đích đau khổ cũng hết thể tính là ăn không cho nên trước mắt đối bọn họ mà nói tốt nhất đích tuyển chọn t i ể u là tiếp tục giả vờ làm cái gì đều không biết tại lấy ra tự do huy chương đích đồng thời ngăn cản lại đối phương đích đánh lén tỉnh thừa cơ chạy trốn chỉ bất quá hiện thực sẽ hay không như ạ l ì xạ sở kỳ vọng đích dạng này thuận lợi t i ể u không thể biết được nên t â n quán không nghĩ tới bọn họ c ư nhiên phát hiện si va một mặt đích tán thưởng ta vừa vặn kém điểm t i ể u nhịn không được tưởng phải nhắc nhở bọn họ ngươi là chỉ tránh tại dưới đất đích đám kia tiểu quỷ mạng tuy nhiên có đôi lúc có chút ngốc, ngốc đích nhưng làm đại di rời thời đại mặt kỳ đích nguyên đại ma pháp sư Phên tại rất nhiều phương diện còn là rất nhạy bén đích tiểu ti ô đích phong nguyên tố không biện pháp thám biết đến đích lời kia khẳng định t i ể u là tại dưới đất cái k i a tiểu mập mạp đích thổ nguyên tố thân hòa lực cũng không sai c ư nhiên có thể ở như vậy ngắn đích trong thời gian cảm giác đến thổ nguyên tố đích dị dạng bởi vì bọn họ đều là ta đích học sinh m à loại này trình độ rất chính thường si va giống như là huyền diệu tự ra hài tử khảo thí thành tích đích rốt chứng phụ thân một dạng đắc ý một lát theo sau mới đứng lên tới như đã như thế đích lời ta cũng có thể an hạ tâm tới quét dọn một cái gian phòng phép một cái loạn nàng kinh ngạc nhìn vào một mặt chăm chú đích siva hoa không mất bao nhiêu thời gian từ vơi bắt đầu pháp sư hiệp hội bà tham gia bình giám hội đích tham dự giả nghỉ trọ nơi đều an bài tại t i ể u tính phát đã sinh cái gì sự cũng sẽ không đối hổ hệ nửa h bản thân tạo thành quá lớn ảnh hưởng đích thành thị cạnh biên nơi hơn nữa đem gọi là đích can thiệp lực vật chất hóa thành có thể bị phá hoại đích dược tề sau siva ngón tay giàn kẹp chặt một bình can thiệp lực dược tề hướng p h i t lắc lư ta cũng đã đoán được sẽ phát sinh dạng này đích sự hoặc giả nói vốn là này cũng tính tại đối dẫn độ giáo sư đích khảo hạch bên trong ta nói đích đúng không thời ký tiên sinh kia chương ỉ tứ bắt tại đầu để lại tại ma d ợ c b u m trình b ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm tám mươi mốt chương hai trăm tám mươi mốt bàn trong. cờ thế giới nam mười mấy cái thân ngữ cao không đến hai mươi cm xem lên giống như là bút bê một dạng đích nhân ngẫu chính phân bố tại cây dừa các nơi chấn động lên chúng nó sau lưng chuồn chuồn ban đích cánh hq ắ h ư hắc hưu đều dùng sức bạt lên cây dừa tuy nhiên xem lên cùng phù du lay t h ụ kém không nhiều nhưng những n à y tiểu bất điểm lại có được không thể tầm thường so sánh đích lực lượng tại chúng nó hợp lực dưới trên mặt đất p h ù hiện ra mạng n h ệ n trạng đích vết dạng c h ỉ n h gốc cây dừa cũng đã chút chút đông đưa lên tùy thời đều khả năng bị cả gốc rút lên tới những n à y tiểu bất điểm bút bê tên khoa học gọi là lực sĩ mang ấu thuộc về dây đàn mang ấu tại khối lỗi sư đích thao tùng dưới có thể phát ra ra a cường đại đích lực lượng Nhân tại i tới, ệ n nhắc một l o lực sĩ tính đều thử đem kỳ cải tạo ư n g thành gân đạm thất u hận không được bại sau si va dứt khoát lực ợ hoa u điểm thành tự điểm từ cơ giấc chi hạp trung mua một bản tặng cho sổ phi a lượng kỳ giúp ạ l i n h chế tạo một nhóm bất luận vẻ ngoài còn là tính năng đều có thể đem cái này thế đại chế tạo đích ma ngẫu bạo ra t ư ở n g tới đích tân ma ngẫu ạ l i n h lại tại ma lực dây đàn càng thêm một bả k ì n h sau cây dừa tiểu dạng này bị lực sĩ ma ngẫu môn cả gốc rút lên liên đối lên chung quanh đích xa tử cùng chung mưa bay lẩy trời lên trên mặt đất lưu lại một cái to lớn đích khanh chẳng qua sở hữu nhân đích ánh mắt đều chuyển qua cây dừa hoặc giả nói cây dừa đích phần gốc cây dừa phát đạt đích bộ dễ giống như là trương ngư một dạng tầm tầm lớp, lớp bao bọc thành đại đại đích một đoàn từ mặt ngoài nhiều nhất có thể miễn cưỡng nhìn ra một điểm ở trong đó còn có hai cái thập phần rõ ràng đích ngũ giác tinh vết lõm ngoài ra tuy nhiên những người khác tịnh không có chú ý tới nhưng á lì s ạ thì ổ cùng tạ nghĩ lại nhạy cảm đích phát hiện những kia bộ dễ thượng còn có một chút tựa hồ là kinh lịch quá loại nào đó thương hại sau bay nhanh lành lại đích vân tích rất hiển nhiên có những người khác phát hiện cái này bảo dương sau tính thử dùng bạo lực thủ đoạn tới mở ra trùng điệp đích bộ dễ nhưng từ hiện tại đích c h ạ n g hướng đến xem tựa hồ tịnh không có thành công á lì xạ như không có việc gì địa tại ma trượng đoạn trước ngưng kết ra một mảnh bạc bạc đích băng nhận đem quả khế một cắt là hai ngũ giác tinh hình đích lệ sách thượng lập tức bắt đầu tuân Ả lì xạ cũng không có do dự lập tức đem lề sách đối với kia hai cái vết lom đẻ xuống chỉ thấy cây dừa đích bộ rễ giống như là sống đi qua một dạng p h ả n phất vô số xúc thủ ban bắt đầu hướng ngoại vặt b è o nhuận động lên mở ra nhìn qua n h ư ợ n g đầu người bị phát tê chỉ bất quá cũng bởi vì như thế bao bọc ở trong đó đích kia cái dương cuối cùng lộ liêu đi ra c á m bị dỗ lập tức tiếp được dương tịch từ trong đó lấy ra một mai tiểu tiểu đích huy chương là bốn mươi phần đích huy chương hắn hỉ hình vũ sắc hớn hở ra mặt đích lớn tiếng nói nhưng mà ngay tại này một khắc hỏa nguyên tố đột nhiên nóng động lên Thẳng đồng dạng sớm đã làm tốt chuẩn bị đích tạ nis gần dùng hai cái âm tiết t i ể u phát động một hoàn thổ nguyên tố ma pháp trung khá cường đích phòng ngự ma pháp đưa bọn họ dưới chân mềm lỏng đích cắt đất biến thành giống như, như sắt thép cứng rắn đích sự vật cơ hội là tại cùng thời khắc đó hỏa diễm từ bọn họ dưới chân kia khối cương hóa mặt đất đích cạnh biên nơi phun tiết mà ra như quả không phải sớm có chuẩn bị đích lời ạ lì xa bọn họ tuyệt đối hội bị bất thình lình đích công kích tận diện đích chỉ bất quá có chuẩn bị tự không cùng dạng tứ tán đích h ỏ a diễm tịnh không có ảnh hưởng đến ạ lụy x ạ đích phát huy rất nhanh nàng cùng t ỷ ô đều chuẩn bị tốt chính mình đích ma pháp phu cận đầm nước trong đích thủy bị dẫn đường tới giữa trời nhưng lại không có biến thành băng cũng không có trực tiếp hàng xuống mà là tại ạ lụy x ạ đích khống chế hạ biến thành n ũ bạch sắc đích vũ khí k h u y ế t tán đi tới cùng nay đồng thời t ỷ ô tiểu tiểu đích thanh em mới yên nắng vang lên phong hoa t h ầ n ẩn nên t â n quán thiện sông dân cư là phạm pháp đích si va dù bận vẫn nhàn địa tựa ở thang lầu trên lan can cơ cao lâm hạ trên cao nhìn xuống địa nhìn vào hai cái che mặt đích kẻ xâm nhập trên cái thế giới này đều sẽ có chút người không nghĩ đường đường chính chính đích á n chiếu quy tắc quyết một tháng thua ưa thích đi một ít vai môn tà đạo đến để t h ă n g phe mình hoạch thắng đích tỷ lệ một lần này tham gia bình giám hội mà lại lưu đến thực tiễn khảo hạch hoàn tiết đích học viện ước chừng năm trăm sở dưới bình thường tình huống thất diệu pháp sư hiệp hội cuối cùng thừa nhận thông qua đích học viện sổ tại một trăm tới hai trăm sở tả hữu đại khái tự là ba mươi phần trăm tả hữu đích tỷ lệ thành thật mà nói đã phi thường cao chẳng qua cũng chính là loại này đại khái ba tiến một đích tỷ lệ mới t h u sinh một ít khắc dạng đích may mắn tâm lý bọn họ hội cảm thấy tất cách đích học việ bởi thế làm nào đó sở học viện xuất hiện dạng này đích tâm lý mà lại bọn họ lần này tiến đến đích lĩnh đội không chỉ một người đích lời đoạt lấy hoặc tiêu hủy cái khác học viện đích can thiệp lực dược tề t i ể u trở thành tốt nhất đích thủ đoạn hiện nhiên hiện tại kia hai cái một thân hắc đích ra hỏa t i ể u l ạ i như vậy tính toán đích giao ra dược tề và không tự gánh lấy hậu quả hậu bối trong đó một người c h ậ m dai nói h ã n tiêm đến có điểm trói hai đích trong thanh âm mang theo tư tư đích quái thanh nghe lên không nam không nữ hiện nhiên là thông qua loại nào đó phương pháp cải biến chính mình đích thanh âm phòng ngừa bản thể đích thân phận bạo lộ sau này mang chút não tử vậy i tiểu ngu hồ hồ dài đất đội c một đất tới nhân ngu bình hồ gia giám ngoài đích đã tham Tùy dùng ra trượng dơ lên vị với vô vụ Siva. địa đối ta trước hết xem xem hội có cái gì hậu quả tốt rồi lời còn chưa dứt một đạo băng lam sắc đích ma pháp quang tiểu sát qua siva đích gõ má bay qua tại hắn sau người đích tấm lót trần thượng ngưng kết ra một đ o ạ cự đại đích băng hoa biệt sái hoa dạng tiểu tử nếu không cũng chỉ có thể khiến ngươi tại băng quan lý ngủ buổi sáng si va quay đầu nhìn một chút kia đ ó a băng hoa có chút tại ý địa gật gật đầu nguyên là như thế các ngươi cũng không tính toán giết người à. chẳng qua dù sao cũng là tại hồ ẩn định t ù y tiện giết người hội bị pháp sư hiệp hội đinh thượng đích ba chỉ đáng tiếp ta trước làm đích chuẩn bị tiếp lấy hắn quay đầu lại vô không tiếp nối điện nói như đã như thế vậy ta cũng không thể làm quá tuyệt nghi một cao một thấp hai cái kẻ xâm nhập lập tức cảm giác được không đúng lập tức tưởng muốn đưa tay làm phép nhưng lại phát hiện chính mình thân thể cánh nhiên không thụ k h ô n g chế địa cứng tại nguyên đ i ệ theo sau chung quanh đích thế giới phảng phất bắt đầu phát n h u ễ n hòa tan vô số phấn hồng sắc đích bong bóng lan tràn đi tới tràn ng ngươi đối bọn họ làm cái gì p h ế t nhìn vào hai cái như là để tuyến tượng gỗ một dạng cứng ngắc địa đi ra cửa đích kẻ xâm nhập kiêu kỳ địa hướng si va hỏi đối bọn họ dùng cái nghệ thuật nhựa bọn họ thoát đến chỉ còn quần lót đi trên phố biểu diễn k ế giao mà thôi si va b u ô n g tay nói ta nguyên bản chính là bà phong ốc đều bố trí thành tế đàn chuẩn bị tại những kia ra hỏa tưởng muốn giết người đích lúc t i ể u trực tiếp tống bọn họ đi gặp hư không đế vương gạ b ỗ gạ đích nghi rốt cuộc ta phiền toáy nói nhiều như vậy thứ đều phải cầm điểm tế phẩm đi lấy lòng một cái đối phương đ í mạ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện bàn cơ thế giới 6, phong hoa thần ẩn cũng là tỷ ổ chuyên trúc đích phong nguyên tố ma pháp phong hóa hệ liệt một trong số đó nguyên lý là cực là pháp tố đích thông qua khống chế phong nguyên tố ở chung quanh nhất định khu vực nội hình thành một đạo vạn mẹo đích đại khí bình chướng dùng lấy chiết xạ q u a n tuyến đặt tới cùng loại quang học m ế thải tại thị giác thượng ẩn hình đích hiệu quả này ma pháp sáng ý đ ể cung giả si ba vốn là thần ẩn lớn nhất đích khuyết điểm là mặc dù ẩn dấu rơi thân hình cũng không biện pháp ẩn náo chú sử dụng ma pháp đích ma lực ba động đối với những tiêu cảm giác lực khá cao đích đích nhân cơ hồ vô hiệu chẳng qua hiện tại lại bất đồng t ồ trên thân kia bộ xem lên rất nặng đích kim loại khôi giáp trên thực tế tự là tự mang ba động bình tế thuộc tính đích trang bị loại này có thể bình tế điệu lấy kẻ làm phép làm trung tâm trong phạm vi nhất định ma pháp ba động đích thuộc tính chỉ có tại trang bị đồng thời có đủ khí tức gián đoạn cùng lẩn giấu hai cái cố hữu kỹ năng tính đồng thời đạt tới lờ vờ hai đã ngoài tài năng giành được cho dù là đối với không thiếu hảo đồ vật đích s i và mà nói cũng là phi thường chân q u ý đích các bị dô bọn họ mấy cái kia không biết tình đích tại bị công kích sau tự lập tức do tạ nít cho biết trước mắt đích tình huống cũng hơi ăn chớ nóng xuống tới có thể là bởi vì đột nhiên mất đi đích công kích mục tiêu h ỏ a diễm ma pháp lập tức ngừng lại cự li ốc đảo nơi không xa đích cồn cắt đột nhiên như là mặt nước một dạng nổi lên từng trận vận sóng một cái thổ hoàng sắc đích xa cầu giống như tàu ngầm bàn từ giữa chậm dãi thăng lên tiếp lấy xa cầu bắt đầu d ạ n nước tường lũy biến làm sổ centimet dày đích mạnh vụn bác rơi xuống dần dần lộ ra nội bộ đích người đứng tại mặt trước nhất mang theo đơn khung kính mắt đích thiếu niên đang dùng tay vịn lên còn chưa hoàn toàn rơi dụng đích xa cầu vết tưởng xem bộ rằng cái này có thể lở ân vào địa hạ đích xa cầu h ẳ n nên chính là hắn đích ma pháp tại hắn sau người phân biệt là gần tới mười người đích to lớn bọn họ chính là người tại thạc thử chi vĩ đụng tới đích người sao mang theo đơn khung kính mắt đích thiếu niên lại nữa h ư ớ n g chính mình sau người cái kêu hồng phát thiếu niên hỏi tên là kiều đích hồng phát nổ tung đầu thiếu niên tắc lộ ra không nén phiền đích biểu tình ta đương nhiên sẽ không nhận lầm chỉ bất quá không nghĩ tới cư nhiên bị bọn họ cấp chạy trốn tại hắn ốm đoán đích đồng thời hắn trong tay đích ma trượng giống như là vì đáp lại hắn đích lời ban đoạn trước bắt đầu hừng hực tiêu đốt lên những tiêu tư nhân dân đoán trước đặt tại một bên số người nói hiện tại ứng nên làm cái gì đi theo bọn họ sau người đích người bắt đầu ồn ào lên thật không dễ dàng án chiếu ngươi theo lời đích kế hoạch ok đợi thỏ đến một c h i đội ngũ c h ơ c h ơ mắt địa xem bọn hắn lấy đến bốn mươi phần đích tự do huy t r ư ờ n g nhưng sau cùng còn là bị bọn họ chạy ta xem sổ ngươi còn là đừng làm đội giải nhanh điểm nhường chỗ được câm miệng ngươi dám nói chính ngươi làm đội trưởng có thể so sổ、so、làm đích càng tốt sao hai vị số đích vụ t vặt lúc này đội ngũ sau cùng một cái vóc người béo mập đích mập mạp cười lạch lên ba tầng cầm thượng đích thịt béo run dày lên nói chí ít hắn mang theo chúng ta đột phá ba cái học viện đích vây công đổi thành ngươi loại này vụ vật làm được đến bạn phải biết ýp sơn học viện có được thượng nhất giới thượng vị học viện giành được giả loại này thập phần hấp dẫn thù hận đích đầu hàm bởi thế bị rất nhiều học viện đều coi là có lực đích đối thủ cạnh tranh b ị cái khác học viện liên hợp lên t r ê n ép cũng rất chính thường p h e p c h ờ đừng tưởng rằng ngươi có cái cậy vào chính mình lao cha làm ra đích no một danh đầu ta chỉ sợ ngươi cái kia trộn sự đích người ngoài mạnh trong yếu địa lớn tiếng nói mấy cái cùng hắn đồng nhất phái hệ đích học sinh cũng tụ tập đến hắn t r u n g quanh tựa hô tính toán dựa vào nhân số cùng mập mạc phải chờ bọn họ phân đình kháng lễ nhưng làm bọn hắn không nghĩ tới là mập mạc phải chờ căn bản t i ệ u không có cùng bọn họ nói nhảm trực tiếp vươn ra cùng hắn thể hình hào không tương xứng đích thon dài ngón tay hướng tới bọn họ hư điểm một cái Hoài băng chi quan cứu đích giản lược chú văn làm chuyên môn dùng ở phòng ngự cùng phong ấn đích hai hoàn thủy nguyên tố ma pháp băng chi quan cứu đích phóng thích tốc độ phi thường nhanh mấy người kia còn không có phản ứng đi qua cả người liền bị đóng băng tại bằng không xuất hiện đích vài ngụm băng quan bên trong trên mặt loại này kinh nhạc cùng sợ hãi đích thần sắc còn hủ hủ như sinh sống động như thật địa phụ hiện tại trên mặt n h ộ n người mặc dù thân ở tại nóng bỏng đích sa mạc bên trong đều từ đáy lòng cảm thấy phát lạnh phương n ạ i chúng ta khảo hạch đích rác rời tóm lại là muốn thanh lý một cái đích. chẳng qua không cần khẩn trương ta không có giết chết bọn họ p h é p trợ giống như là làm một kiện b ẽ không đáng kể đích sự một dạng mắt nhìn cấm nhược hàn thiền câm như hến đích những người khác vân đạm phong khinh đ ị a n ó i đảng nhìn xuống đến du đãng đích cứu trợ giả t i ể u phiền t h á i bọn họ tống này mấy cái thất cách giả đi ra tốt rồi ngươi làm đích thái quá đầu mang theo đơn khung kính mắt đích sổ thở dài một hơi ta vừa bắt đầu t i ể u không tán thành bài vị đến hai vị số đích vụn v và ặ t tiến vào đội ngũ chỉ bất quá mấy cái kia liền học sinh đều so không hơn đích giáo thụ gắng phải đem bọn họ nhét vào tới mà thôi pháp chờ đ ố i này hoàn toàn không có áp lực hắn thậm chí còn có nhàn tâm hướng tới nhìn kỹ lên bọn họ đích pháp sư chi nhãn lộ ra một cái mỉm cười ngoài ra nội hồng s o n g rồi đích lời chúng ta là không phải hẳn nên hợp lực giải quyết một cái phần ngoài đích sự nghi nói lên hắn tiện tay một đạn mặt đất cựu lấy một cái cực nhanh đích tốc độ bắt đầu đóng kết lên t ị n h giống như công nguyên sáu thế kỷ châu âu đích h ắ c tử bệnh ban nhanh chóng lan tràn đi tới nhưng mà tại mặt băng kinh qua hạ lụy xa bọn họ tan biến đích kia một nơi lúc lại dễ thấy đích trình hiện ra một cái không đương ngay sau đó sắc mặt không được tốt đích hạ lụy xa một hàng cựu xuất hiện tại kia phiến hoàng như biện r nguyên lai bọn họ không có chạy trốn mạng nổ tung đầu thiếu niên tiểu trên mặt lộ ra cùng nhật đích hưng phấn biểu tình thật là quá b ồ n g nơi này phụ cận đều làm ề m lòng đích c ô n c á t chạy trốn đích lời tất định hội lưu lại dấu chân tưởng muốn từ địa hạ chạy trốn đích lời xô đích đại địa thân cùng cũng không phải bày đặt xem đích thiên không bởi vì kia vài thứ đích nguyên nhân cũng không thể đi như đã hội đột nhiên tạm biến mà lại cũng không phải ly khai kia khẳng định tự là dùng cái gì có thể ẩn tàng thân hình đích ma pháp ba chờ đối như lâm đại địch đích đã lùi xạ bọn họ lộ ra một cái mặt cười chỉ bất quá bởi vì trên mặt thịt béo rất nhiều xo lên Mà l mà mà, ngay m tại hai bên đích khí phân dương nọ tốt kiếm chiến đấu nhất xúc tức phát đích lúc một trận có điểm giống là quạ đen ban đích quái dị tiếng kêu lại từ thiên không trung chuyển đến hai bên đích người lập tức sắc mặt đều chẳng bệnh không tự chủ được địa trong hướng thiên không trong đó thiên không bên trong r tiểu tiểu ấ trên nhiều thực sự ác lì xa bọn họ vứt bỏ tại sa mạc chung sử dụng phi thiên trồi quét tử là bởi vì bị một đầu loại này nói không ra danh tự đích quái vật truy kích đích quan hệ gần gần một đầu dạng này đích ma vật tử đem bảy người nghiền địa ông đầu thử thoáng mà t chẳng i qua hôm nay tới không kịp đã viết thế là ngày mai đại khái song càng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tám thư viện chương hai trăm tám mươi ba chương hai trăm tám mươi ba bàn cờ thế giới bảy ta muốn chuẩn bị hai hoàn đích mặt đất lở lở vào ma pháp giúp ta tranh thủ chỉ ít mười phút mang theo đơn khung kính mắt đích sổ trên đầu c h á n đầy là khẩn trương đích mồ hôi nói xong hắn t i ể u cắn răng bắt đầu chuẩn bị lên trước loại này có thể đem người bao bọc bên trong t ị n h lở lở vào địa hạ đích ma pháp cho ta tại năm phút đồng hồ nội hoàn thành p h ậ p trợ cũng không còn t r ư ớ c đích lánh tĩnh ba tầng cầm run run lẩy bẩy rung động lên lệ thanh nói đem chính mình đội trưởng kia làm không được đích tiếng la để lại sau não hắn n g á y cũng không nháy địa coi trường thiên không trúng chi, chi chi chít chít đích ma vật trong tay t a t toát ra băng lam sắc đích ma pháp、Quang. đồng thời còn không quên lớn tiếng hướng á l ì i sa bọn họ kêu nói bên kia đích học sinh hiện tại chúng ta đều là cùng một cái bí đỏ lung lý đích tương t h ử đông bộ bình nguyên đông nam bộ đích ngạn ngữ cùng loại với trên một sợi thường đích châu chấu tương h ộ i tranh đấu trích hội tự rước d ị ệ vong hiện tại chúng ta cần phải hợp tác á l ì i sa nắm chặt trong tay đích ma trượng không có nói chuyện hiện nhiên thiếu nữ hoàn toàn không cách nào tín nhiệm cái này vừa mới còn biểu hiện được cực là cường thế đích mập mạc ngươi cũng không muốn tại loại này vừa vặn quá nửa đích địa phương tự nhượng chính mình dẫn đội lao sư tiêu hao sạch ba bình can thiệp lực dược tế ba、Phép、chớ lại một lần nữa bỏ thêm một điểm k í c mã hiện tại nhượng chúng ta hợp tác thoát k h ố n đích lời ta có thể lấy thượng vị học viện ít sợ n học viện no m ộ t đích thân phận hướng các ngươi bảo chứng vượt qua nguy cơ sau tuyệt đối sẽ không đổi ý thậm chí cùng các ngươi kết minh đối kháng cái khác học viện cũng không phải không khả năng đích cũng không biết là phật chờ nói đích nào một điểm đánh động a lì Sa, thiếu nữ sau cùng còn là gật gật đầu ta đại biểu éo dịp học viện tạm thời cùng các ngươi liên thủ mọi người xin nhờ tuy nhiên cả mỹ rộ mấy người tựa hồ đối a lì xạ đích quyết định có chút vi đích bất mãn bất quá bọn hắn cũng biết đại cục làm trọng sẽ không làm ra cái gì dương phụng âm vi đích sự từ nay một điểm mà nói si va học viện đích phẩm đức giáo dục còn là không sai đích phong hoa rối loạn trận á lì xạ bên này thủ ra tay trước đích tự nhiên là năm tuổi nhỏ nhất nhưng thực lực lại mạnh nhất đích tỷ ô tiểu tiểu thiếu nữ dơ lên cải lương bản đích bạch kim hân phong chiêu bài t h ứ c đích do xoáy bích trướng ngay tại nàng quanh thân hình thành tịnh tại nàng đích không chế giới tính cả ít sờn học viện đích những người này cũng một đạo bao quát bên trong p h ậ p trợ kinh ngạc nhìn tiểu bất điểm thiếu nữ nhất nhãn tuy nhiên còn không thành thục nhưng tỷ ô c h u ể n hiện ra đích thực lực lại cũng đã nhanh muốn bước vào trung gia ma pháp sư đích thủy chuẩn phải biết cho dù là bị chính mình học viện đích giáo thụ môn hạ tại bước vào t r u n g giai pháp sư lúc cũng đã chỉnh chỉ mười lăm tuổi mà trước mắt cái này thiếu nữ hiển nhiên xa tiểu ở cái này năm tuổi do xoáy đích bích trướng uy lực không nhỏ chỉ bất quá địch nhân số lượng quá mức k h ắ c thường tại ma vật bạo phong mưa rào thức liên tiếp không ngừng đích công kích hạ bích trướng cũng tại lấy mắt thường khả kiến đích tốc độ bay nhanh tiêu giảm lên độ d à i tại cái khác người đều bởi vì bị phong chi bích trướng bao vây không biết nên làm sao phản kích đích lúc tán hít xuất tiên làm ra phản ứng bởi vì mang theo đơn khung kính mắt đích sổ còn tại sử dụng ln vào mặt đất đích ma pháp cái lúc này thao túng mặt đất sử dụng thổ nguyên tố ma phát hiện nhiên hội can cho nên tạ nít chỉ có thể thu lấy không trung du ly đích thổ nguyên tố chế tạo mấy mai sa nham tạ đạn sau đó tự ý ném vào chu biên đích do xoáy bích chướng bên trong tị ô tắc thao túng lên do xoáy đem kỳ vận chuyển đến ma vật số lượng nhiều nhất đích địa phương t ị h do tạ nít xem đúng thời cơ tiến hành viễn trình dẫn bạo sát thương hiệu quả phi thường không sai ít sao ơn ngoài ra mấy cái dốc lòng thổ nguyên tố đích ma pháp sư cũng lập tức có dạng học dạng địa hướng phong chi bích chướng lý mất sa nham tạ đạn cấp tị ô để cùng khởi nguyên nguyên không ngừng đích đạn dược phong nguyên tố cần phải bổ sung tị ô nhẹ nhẹ đ i ệ nói câu tại tinh thần thời quan g trong nhà diễn luyện vô số lần đích dịch lệ lập tức điều kiện phản xạ địa cấp thiếu nữ để cung lên phong nguyên tố tuy nhiên ma lực bởi vì dị t r ù n g ma lực đích quan hệ cũng không thể lẫn nhau truyền đạt bổ sung nhưng ma pháp nguyên tố chỉ cần hay là dìm loại này chuyên môn đặc hóa nguyên tố làm phép đích ma pháp sư t i ự u tính truyền đạt cấp cái khác ma pháp sư cũng không có gì quan hệ dịch lệ đích cử động tự nhiên cũng dẫn lên ịp sờn học viện mấy cái phong nguyên tố ma pháp sư đích nói theo trên thực sự một bộ phận đại hình ma pháp gọi là đích làm phép nghi thức cựu là loại này bước đi đích cường hóa bản hướng trên đỉnh đầu có ma vật một cái thủy trung tại chú ý lên trung tựa hồ là phụ trách cảnh giới chức trách đích thịt sờn học sinh đột nhiên chỉ vào chúng nhân trên đỉnh đầu không bọn họ sở tại đích là gió xoáy đích phong nhãn nơi không có gió cũng không biết ma vật phải hay không biết này một điểm c ư n h i ê n trực tiếp bay đến siêu cao không trực tiếp từ phong nhãn nơi bắt đầu xâm nhập lên chẳng qua là mấy cái bay loạn đích tiểu ma tức mà thôi loại này cấp bậc dễ dàng t i ể u có thể đuổi rồi xích x á c nổ tung đầu kiểu cùng cà mì rổ cơ hồ là đồng thời hô to lên phóng thích ra hỏa nguyên tố ma pháp tịnh tại gần như cùng thời khắc đó hai cổ h ỏ a diễm c h i trụ phân biệt từ hai cái phương hướng đụng đến từ phong nhãn xâm nhập đích ma v ậ t trực tiếp đem này đầu xuôi sẹo thuốc đích ra hỏa nướng thành bát phần t h ụ tùy theo hai người bọn họ đích sôi nổi hỏa nguyên tố ma pháp sư t i ể u mặc nhận tiếp thụ đón đánh phong nhãn kẻ xâm nhập đích nhiệm vụ mà thủy nguyên tố đích ma pháp sư môn tắc đều cùng theo ạ lì xạ cấp cái khác ma pháp sư môn tiến hành phụ trợ cùng chữa khỏi một số ít nghiên cứu băng ma, ma pháp sư môn tiến hành phụ trợ cùng chữa khỏi một thời gian tự lại đích do xoáy bích chướng cùng băng hỏa đàn treo đích công kích tựu giống như máy xay thị ban đem những kêu vọng tiếp phấn, đem vô ọ n cận đến phấn, g đồ đích đều đem tiếp vật ma quay vụ v số ma mắt xem cửa. vật trí bất tuy trước tình đều quá cự Chỉ ngoài chỉ nhiên thế hảo, luận ê n mảnh một hảo, đại vô l nhiều í thì ma vật đều k ô n nào g cách ổ thiên phú đ a hảo nàng thủy trung chỉ là một cái sơ giai ma pháp sư liên tục không ngừng làm phép đối nàng đích ý chí cùng ma lực lượng đều là một cái nghiêm tuấn đích khảo nghiệm tuy nhiên cùng thuộc một hoàn nhưng bất kể thế nào xem phong hoa dối loạn trận đích làm phép độ khó cũng không phải loại này cùng thứ cấp hỏa cầu thuật một cái cấp bậc đích vạn nhất nàng đích ma pháp trung đoạn kia dựa vào lên dối loạn trận sở kiến lập lên đích phòng ngự thể hệ lập tức cựu sẽ sụp đổ đai kính mắt đích còn không được không nhìn đến tỉ ổi trên mặt càng lúc càng đậm đích thống khổ t h ầ n sắc c ả bị dô nhịn không được lớn tiếng quát hỏi nói nhào chết rồi đừng tìm ta nói chuyện hội phân tâm đích rồi trên mặt đích biểu tình cũng bất hảo chỉ bất quá rất nhiều sự càng là gấp gáp ngược lại càng khó làm tốt cho nên hắn cũng chỉ có thể cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại t r ú n g lập tụ lại thổ nguyên tố khống chế đại địa đích bước đi cái lúc này hắn đột nhiên cảm giác được một cổ ma lực đã tham dự hắn đích ma pháp bên trong người đích ma pháp là do hình cầu đích phòng hộ cháo cùng với hóa lỏng dính thổ hai cái bộ phận tổ thành đích ba kẻ sau ta còn không học không có gì biện pháp chẳng qua kẻ trước đích lời để cho ta tới tốt rồi đơn hạng ma pháp làm phép độ khó so hợp lại mà pháp muốn thấp nhiều loại này thoáng chút có điểm bị đáng thương đích cảm giác nhượng nguyên bản đích thiên chi tiêu tử s ầ u có chút khó chịu bất quá hắn cũng biết hiện tại không phải tại ý cái này đích lúc chỉ có thể lão lao thật thật nói phiền bắn ngươi hai người đích hiệu xuất xa xa cao hơn một người không bao lâu l ờ ớt l ờ vào mà pháp t i u hoàn thành nhanh điểm tiến đến chúng ta muốn từ địa hạ chạy trốn trên mặt đất đã bắt đầu xuất hiện t r ứ n g gà sắc ban đích vách tường cái khác học sinh bắt đầu dần dần hướng vỏ chứng lý chuyển rời làm vỏ chứng chỉ còn một cái tiểu tiểu đích khẩu từ lúc mấy cái tiểu bất điểm nhân ngẫu mới đưa tì ổ sách tiến vào cơ hồ tựu là cùng thời khắc đó do xoáy bích trướng Vô vật vào vật vọng. đông nghị đích ảnh từ từ thiên không không ôm số S, sao xuống. muốn đích đè địa đất đích đất đỡ nghiệp ảnh thiên Nhưng những này còn muộn nhìn bùn hình thành đích cầu trạng vật tan biến tại trên mặt đất Sau hẳn nên còn có một chương. Chẳng thỉnh không muốn ôm quá lớn chỉ thể chơ chơ khỏa kia bước, có cầu có từ từ một mắt tại mặt một kỳ qua quá làm ma chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện